chờ giúp ta lưu một canh giờ chân vị danh thả xuống hàng mẫu khẽ mỉm cười lại hướng cách đó không xa phòng đấu giá đi đến chương 383, biết hàng chi nhân phương sĩ đảo phòng đấu giá thiên hạ có tiếng đừng nói ở đông hải rồi chính là bản cổ đại lục người biết đều rất nhiều không chỉ là bởi vì nơi này là thiên hạ luyện khí nổi danh nhất địa phương có thể mua được vô cùng tốt bảo vật càng bởi vì nơi này luyện khí sư có không ít người điền thường thường có thể luyện chế ra vật ly kỳ cổ quái hơn nữa phương sĩ đảo đảo chủ cũng là cá người cực kỳ thông minh Quy định nơi này phòng đấu giá mỗi quá 3 tháng mới mở ra 3 ngày. Đã như thế, coi như là có tiền cũng chưa chắc có cơ hội có thể mua được đồ tốt. Làm cho một khi có thứ tốt bán đấu giá, để ý người đều sẽ dốc toàn lực tranh giá, đánh ra càng tốt hơn giá cả. Chân vị danh đối với Bạch Hoa Thạch nhất định muốn lấy được, nhưng đáng tiếc trên người nhỏ quá, chỉ có thể đến bán đấu giá rồi. Chào ngài, khách quan, có cái gì có thể giúp ngươi?" Phụ trách nên tiếp tiểu nhị rất khách khí, trong ngày thường liền bị giảng buộc rất nghiêm ngặt, huống chi là ngày hôm nay loại này đặc thù trường hợp. "Ta có pháp bảo muốn bán đấu giá." "Ừm." Tiểu nhị sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền một mặt nhiệt tình nói rằng, mời đi theo ta. Phương sĩ đảo phòng đấu giá nói là tất cả mọi người đều có thể bán đồ vật, nhưng qua nhiều năm như vậy, cơ bản đều là phương sĩ đảo người lại bán, bên ngoài người đến mua. Dù sao không có nhất định trình độ đồ vật là không có tư cách tiến vào nơi này, mà ở phương sĩ si đảo lên, không người nào dám nói mình luyện chế đồ vật là không sai. Bây giờ nghe được một người ngoài nói muốn tới gửi bán đồ vật, nay Tiểu nhị cũng là cảm thấy có người muốn ra cứu rồi, bất quá bị vướng bởi quy củ, cũng là không dám biểu hiện cái gì. Một đường bị dẫn đến rồi một cái gian phòng nhỏ bên trong có một cá người đàn ông trung niên ngồi ở bên trong chính là không nhanh không chậm uống rượu cực kỳ thích gì đây là giám bảo sư phụ trách giám định đẳng cấp pháp bảo cùng giá trị tuy rằng chức vị rất phổ thông bất quá trình độ yêu cầu rất cao đặc biệt là vào hôm nay như vậy trường hợp này giám bảo sư đều là phương sĩ đạo lên cực kỳ có tiếng luyện khí sư đồng tiên sinh vị này ngoại lai đạo hưu nói muốn gửi bán đồ vật lao ra ngài giúp hắn nhìn tiểu nhị tùy ý đã nói một tiếng liền ở một bên đứng chờ xem chút bình nay đồng tiên sinh ở giám bảo sư bên trong là xương tên soi mói rất nhiều trên đảo có tiếng luyện khí sư đồ vật đều sẽ bị hắn chọn rối tinh rối mù, càng không cần phải nói người ngoài rồi. Tiểu tử ngươi cố ý à? Đồng tiên sinh đợi tiểu nhị một chút, tựa như cười mà không phải cười, lại nhìn Trần Vị Danh nói, có món đồ gì? Lấy ra đi. Giọng nói kia ngưu cùng, tựa hồ khá là xem thường. Trần Vị Danh cũng không thèm để ý, đem bát bảo bình lấy ra. Bát bảo bình ở trên người bảo vật bên trong xem như là quý trọng nhất, đều là bạch hoa thạch luyện chế mà thành. Chỉ là bởi vì ngày xưa luyện chế thì luyện khí lâu nguyên nhân, làm cho uy lực có hạn. Bảo vật như vậy ở bây giờ địa tiên giới xác thực vẫn là toán không sai. Bất quá đối với hắn mà nói, thực chiến ý nghĩa không lớn. Hắn các loại thủ đoạn uy lực đều mạnh hơn bát bảo bình. Phát bảo này trái lại không bằng thanh trưởng kiếm kia có ý nghĩa. Luyện khí pháp môn trong, có đem vật liệu nấu lại biện pháp, nhưng đáng tiếc bây giờ hắn luyện khí thực lực không đủ, địa tiên giới cũng không người nào có thể làm được, chỉ có thể làm như thế rồi. Dùng tám phần bạch hoa thạch đi đổi bà phần bạch hoa thạch, chuyện này làm sao muốn đều là thâm hụt tiền buôn bán. chúng ta xem một chút ta. Đồng tiên sinh uống một hơi rượu, lại đem bát bảo bình cầm trong tay, tùy ý thoáng nhìn. Gật gật đầu, không sai, cấp 9 pháp bảo. Vật liệu cũng được, thuần túy bạch hoa thạch, bỏ ra tiền vốn a. Cấp 8 vật liệu, luyện chế cấp 9 linh khí, miễn miễn cơ cưỡng. Tiểu Nhị cười không nói, đây là đồng tiên sinh nhất quán lời giải thích, trước tiên phùng phùng, lại liều mạng giẫm, giẫm khiến người ta mất đi hết cả niềm tin. Chính chờ nghe xong văn thời gian, đột nhiên thấy rõ đồng tiên sinh một cái ngây người, thật giống cả người cứng đờ, lập tức đem chiếc lọ thường thường thực thực để lên bàn, bát hạ thân tử thật giống nhìn cái gì đồ vật ghê vớm bình thường nhìn kỹ bát bảo bình. Trong mắt có thần quang lóe nên sử dụng rồi mỗi loại thần thông. Một hồi lâu sau, mới thấy rõ Đồng Tiên Sinh nhìn Trần Vị Danh kinh ngạc hỏi: "Đạo Hữu, đây chính là chính ngươi lựa chế?" Trần Vị Danh gật đầu: "Thực sự là." Đồng Tiên Sinh gấp vội vàng đứng dậy: "Vị đạo hữu này, sư thừa nơi nào?" Trần Vị Danh từ tốn nói: "Không môn không phái, một giới tán tu mà thôi." "Đạo Hữu, giúp ta cổ cá giới đi, ta cần gấp cao cấp nguyên tinh thạch hữu dụng." Đồng Tiên Sinh lắc đầu: "Ta không tốt định giá, liền hỏi hữu một câu, ngươi muốn bán bao nhiêu?" Trần Vị Danh đang muốn nói 3000, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, vội vàng nói: "5000. Ngươi xem có thể không?" Đương nhiên có thể." Đồng tiên sinh cười ha ha, "Nếu như là 5000, cái kia không cần bán đấu giá rồi." Lập tức khoát tay trả lại, thả xuống năm cái càn quân đại, "Đây là 5000 cao cấp nguyên tinh thạch, ngươi đến xem." Trân vị danh sững sở, hắn biết thành danh luyện khí sư bình thường ròng rói không sai, ai biết người này lại liền như vậy tùy ý lấy ra. Tước lượng rồi một thoáng, lại cười cười, "Không cần đến, các ngươi luyện khí sư tương đương có tiền a." Đừng hiểu lầm. Đồng tiên sinh cười cười, "Gần như là ta toàn bộ ròng rói rồi, bất quá ta mua không phải pháp bảo, là này phương pháp lực khí." Đạo hữu, như không đội vã có thể không ngồi xuống tâm sự. chờ. Trần Vị Danh cười cười, cầm càn khôn đại đi ra ngoài. Hà Đại Khuê còn nằm ở cái kia không nhúc đích, cảm giác được Trần Vị Danh đi tới sau, mở mắt ra. ba cái càn khôn đại đặt ở trước mặt, Trần Vị Danh trực tiếp nói, ba ngàn, ngươi điểm điểm, vật của ta lớn. nhặt lên ba cái càn khôn đại, trong lòng mấy qua sau, Hà Đại Khuê lấy ra một cái càn khôn đại ném cho rồi Trần Vị Danh, gật gật đầu, không sai, rất biết hàng. sau đó nếu có cái gì vật liệu, có thể ở này cho ta lưu cá tín hiệu, ta yêu thích người biết hàng. sau khi nói xong liền nên ngang rời đi. rất thú vị một người, Trần Vị Danh cười cười, lại trở về rồi đồng tiên sinh nơi. ngắn trong thời gian ngắn, bên trong một lần nữa bố trí rồi một thoáng, đồng tiên sinh còn chuẩn bị rồi rượu ngon thức ăn ngon. vừa thấy Trần Vị Danh đi vào, liền nóng bỏng cười nói, đến đến, ngồi xuống nói, đa tạ. Trần Vị Danh cùng lật tay một cái, lại ngồi xuống. nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn luôn là tự mình tìm tòi sự tình các loại, thư lên ghi chép rất nhiều, nhưng luôn có loại không tiếp đất khí cảm giác. mà lộc sơn thư viện đồ vật quá mức cơ sở, hầu như không có thay đổi, nô tử đạo lại là không gặp người khó có thể tìm được. Kỳ thực cho tới nay, hắn đều rất muốn tìm cá luyện khí sư có thể thật tốt giao lưu một thoáng. Lúc này cũng là cầu cũng không được. Luyện khí sư thường thường đều không có quá nhiều tâm cơ. Đồng tiên sinh cũng là cũng không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp nói, rất nhiều năm rồi, đa số luyện khí sư đều một mực theo đuổi cao thâm đạo văn cùng trận pháp, nhưng là bắt đầu quên thô thiện bộ phận. Thực sự là bỏ gốc lấy ngọn a. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Trần vị danh gật đầu, cũng là rõ ràng vì sao đối phương nhìn thấy rồi bắt bảo bình sau thấy hàng là sáng mắt cảm giác. Đồng tiên sinh lại là hỏi. Đạo hữu là từ nơi nào đến a?" Chân vị danh chưa mở miệng, chỉ là cười cười. "Đương nhiên, có người tại ngoại biên nói rằng, từ bản cổ đại lục mà đến." Lập tức có người đi vào, nhìn Chân vị danh cười nói, đạo hữu, đã lâu không gặp a." Gặp lại có người đi vào, chính là Phương Sĩ đạo đạo chủ. Chương 384 Phương Sĩ đạo đạo chủ. Cái kia tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ một cái vòng tròn tròn vo tên béo đi vào, không phải người khác, chính là Phương Sĩ đạo đạo chủ. Khi hắn đến thời gian, Chân vị danh đã phát hiện rồi hắn, cũng biết đối phương phát hiện rồi chính mình. Dù sao cái này cũng là cá tinh thần lực cơ giả, luyện khí sư bên trong người tài ba, biến hóa thuật khó có thể tránh thoát hắn thần thức. Vừa nhiên đã phát hiện, hắn cũng là lười có ý định tránh né rồi, dù sao sớm muộn đều sẽ đối mặt. Hơn nữa giờ khắc này gặp mặt rồi, cũng chưa chắc là cá chuyện xấu. Thấy rõ tên béo đi vào, đồng tiên sinh bận biệu là đứng dậy hành lễ, đảo chủ. Không cần đa lễ. Phương sĩ đảo đảo chủ đối với đồng tiên sinh nói rằng, ta cần xin hắn trước tiên đi phụ thượng một tự, chuyện của ngươi sau đó lại nói, làm sao? Cánh là nói như thế. Đồng tiên sinh trong lòng cả kinh. Đạo chủ nói chuyện từ trước đến giờ đều là thương nghị khẩu khí, mà lần này nhưng là có loại mệnh lệnh không thể nghi ngờ cảm giác. Trong lòng tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là gật đầu nói, đạo chủ xin cứ tự nhiên. Đạo hữu, xin mời. Phương sĩ đảo đạo chủ quay về trần vị danh dùng tay làm dấu mời. Trần vị danh cũng không khách khí, rương dưng đứng lên đến. Ngay khi phía trước đi đến, phương sĩ đảo diện tích có hạn, lấy hai người tu vi không ra chốc lát liền đến rồi đạo chủ phủ. Đi theo phương sĩ đảo đạo chủ phía sau, đi qua từng tầng từng tầng cấm chế, liền thấy rõ một đống cung điện bằng đá xuất hiện ở trước mắt. Đi vào cung điện bằng đá, một đường trực tiếp đến rồi trong hậu viện. Mập mạp này cũng là sẽ hưởng thụ, hậu viện bố trí tương đương hoa lệ. Mời ngồi. Xin mời Trần vị danh ngồi xuống, lại ra lệnh người đưa lên rượu và thức ăn trái cây, phương sĩ đảo đảo chủ lại khẽ mỉm cười, đạo hữu đúng là thật lớn tâm a, lại dám như thế tùy ý theo ta đi vào. Đạo chủ phủ cấm chế là toàn bộ trên đảo mạnh nhất địa phương, nói đơn giản một chút, chỉ cần đi vào nơi này, chính là Lộc Môn Sơn nhân đến rồi cũng chịu không nổi. Trần vị danh nhưng là cười nhạt, này có cái gì không, dám, đạo chủ trận pháp này nhìn như lấy cựu cung chi nguyên lý bố trí. Kỳ thực là theo bắt Môn Kim Toa phương pháp, hiu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở, trong đó lại là dùng một chút thủ xảo biện pháp, nghịch chuyển sinh tử pháp môn, sinh môn thành chết môn, chết môn thành rồi sinh môn. Nếu có người trận pháp tu vi không sai, nhưng không đáng chú ý xuyên, tự cho là sinh môn phương hướng liền thành rồi nơi cho thầy. Bất quá, đừng nói lấy lực phá trận, chính là thủ xảo đến công, ta cũng là tự có biện pháp. Phương sĩ đạo đạo chủ sững sở, lập tức lắc đầu nói, ngày đó nghe Hàn Giang Tuyết nói ngươi thần thông quảng đại, tất nhiên là không tin. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không phải bình thường a, ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư trận pháp, các hạ cánh là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Kỳ thực, Trần vị danh ngừng một chút, ta có một lời, cứ việc nói thẳng rồi. Trận pháp này nếu là dùng cho bình thường chiến đấu, thật không tệ, có thể dùng để thủ sơn liền khó tránh khỏi có chút không thích hợp rồi. Vừa là thủ sơn đại trận, nên đường đường chính chính, như này lấy kỳ trí thắng, một khi bị nhìn ra đầu mối, sẽ không có kinh sợ hiệu quả quả rồi. hắn nói chuyện không chút khách khí, cũng không phải là nói lỡ, mà là cố ý gây ra. Vừa nhưng đã nhìn thấy rồi phương sĩ đạo đạo chủ. Này luyện khí thi đấu cái gì, liền lười đi tham gia rồi, trực tiếp cùng đối phương đàm luận liền có thể. Muốn đàm luận ra tính thực chất đồ vật đến, dĩ nhiên là đến có thể nói ra một ít làm cho đối phương cảm giác không giống nhau. Chính mình nhưng là xem qua trận pháp kinh, còn xem qua lang gia thư khố người, thêm vào phá vọng tổn chân chi nhãn, nếu nói là trận pháp tu vi, cũng thật là không hưởng điệu tiên giới bất luận người nào. Phương Sĩ Đào Đào chủ cười cười, ta cũng từng nghĩ như vậy quá, có thể ở này Phương Sĩ Đào a, ngươi nếu không thể bố trí điểm kỳ lạ đồ vật là rất khó phục chúng, chỉ có thể như vậy rồi. Việc này không để cập tới Đạo Hưu tới đây để làm gì? Nhìn như bình tĩnh mặt, trong lòng kỳ thực từ lâu dường như sóng lớn cuộn cuộn. Nếu nói là năm đó Hàn Giang Tuyết nói đúng Phương không giống người thường, hắn còn chưa để ý, nhưng hôm nay, trước mắt cái này hậu bối đã là thành rồi bản cổ đại lục vua không ai, người người trong miệng đệ nhất thiên hạ người. Một người như vậy, bản thân là sát thủ xuất thân, cái kia một ngày lộc Sơn thư viện cũng có thể nói cùng mình có một ít mâu thuẫn, bây giờ ở thời điểm mấu chốt như vậy đến rồi Phương Sĩ Đạo, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là hắn che giấu cho dù tốt thị lực kinh người trần vị danh vẫn có thể từ hắn một ít khuôn mặt chi tiết nhỏ nhìn ra rồi hắn lo lắng trong lòng lúc này khẽ mỉm cười đảo chủ đừng lo ta tới đây chỉ là gặp may đúng dịp không dối gạt đảo chủ nói ngày xưa giết tà linh đạo quân sau ta cảm giác được bản cổ đại lục rất khả năng lại sẽ xuất hiện một vòng tân chiến tranh ta không muốn dính liễu trong đó vì lẽ đó lựa chọn rồi đến hải ngoại nhìn vừa vặn đến nơi này mong rằng đảo chủ không nên hiểu lầm như vậy rất tốt phương sĩ đạo đảo chủ cảm thán một tiếng hàn giang tuyết từng nói các hạ phẩm tính không được tàn nhẫn bạo ngược Làm Tà Linh Đạo Quân bỏ mình tin tức truyền đến thời điểm, ta làm mà lại hỉ mà lại yêu. Một cái đại ma đầu chết rồi là chuyện tốt, nhưng nếu lại đề cao một cái càng to lớn hơn ma đầu liền thực sự là muôn dân bất hạnh rồi. Trần vị danh lắc lắc đầu, ta không ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, trận chiến đó cũng không phải là một mình ta cùng Tà Linh Đạo Quân giao thủ, mà là rất nhiều người. Người sống, người bị chết. Như chỉ luận đơn đả độc đấu, ta căn bản không phải là đối thủ của Tà Linh Đạo Quân. Đây là sự thực, như không có đạo sĩ hàng không người hy sinh, như không có ngũ binh minh những người kia, kết quả của trận chiến này không cần suy nghĩ nhiều là những người kia việc nghĩa chẳng từ nan chết mới có thể đánh bại tà linh đạo quân cũng thành tựu rồi hắn bất kể như thế nào cuối cùng là ngươi đánh bại rồi hắn phương sĩ đảo đảo chủ cảm thán một tiếng ta từng nghĩ tới tham chiến nhưng phương sĩ đảo không phải một mình ta nói chuyện liền có thể quyết định hơn nữa người trên đảo ta không muốn để cho bọn họ đi ra ngoài nơi này tụ tập thiên hạ thiên tài nhất luyện khí sư mỗi một cá luyện khí sư đều là trận pháp đại sư bọn họ tu vi sắc thực không bằng người ta nhưng trận pháp cùng luyện khí chú ý chính là cấu tứ sáng tạo là sáng tạo tính đám người kia một khi gia nhập chiến tranh. Ta đều không thể nào tưởng tượng được sẽ tạo thành bao lớn phá hoại. Hóa ra là như vậy. Trân vị danh kinh ngạc, ta còn tưởng là là phương sĩ đảo tu sĩ máu lạnh vô tình đây. Trước đây hắn thật không nghĩ tới những này, giờ khác này bị phương sĩ đảo đảo chủ nói chuyện, cũng cảm thấy là có chút đạo lý. Người trên đảo, đặc biệt là những kia năng khiếu siêu của người, một lòng nghiên cứu luật khí, nếu là bị hưu tâm nhân lợi dụng, xác thực khả năng xuất hiện nguy cơ lớn lao. Có lúc máu lạnh vô tình không hẳn là chuyện xấu. Phương sĩ đảo đảo chủ lắc đầu nói rằng, người tu hành máu lạnh vô tình, cũng chỉ sẽ quan tâm chính mình mảnh đất nhỏ sự tình không đi tìm cầu thiên hạ việc như người người đều là như vậy thiên hạ đương nhiên phải giảm rất nhiều chiến tranh có lúc ta là thật không rõ tu hành tu tiên chúng ta là vì cái gì rõ ràng là trường sinh đắc đạo phương pháp tại sao lại rơi xuống cá thế tục đi tranh cái gì thiên hạ bá quyền coi như ngươi đạt được toàn bộ bản cổ đại lục đạt được thiên hạ có thể làm sao đế chỗ ngồi có thể việc làm chúng ta chỉ là tu hành tương tự cũng có thể làm được như đột phá không được thiên địa cầm cố và năm sau khi vẫn là một bộ xương khô lại có gì ý nghĩa chân vị danh xứng sở dù rằng hắn biết đối phương nói như thế, kỳ thực là hữu tâm chỉ điểm, nói đạo lý đến hóa giải khả năng đến từ địch ý của chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái tên mập mạp này lại sẽ nghĩ tới như thế thấu triệt. Chương 385, mùa nhử Chân vị danh trong lòng tương đương bất ngờ, không nghĩ tới Phương Sĩ đạo đạo chủ lại sẽ từ góc độ này suy nghĩ vấn đề. Quan trọng hơn chính là, kỳ thực trong lòng hắn cũng từng có tương tự ý nghĩ, chỉ là không có như thế cụ thể mà thôi. Cảm giác nói không ra lời, hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét trình độ càng ở tranh đấu trí thượng. Thật giống như mập mạp này đạo chủ nói Người tu hành là vì cái gì? Lẽ nào chính là vì rồi chiến đấu, vì bá quyền, vì cái gọi là nhất thống thiên hạ? Nhất thống thiên hạ ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào? Vật chất, nhân khẩu? Kỳ thực nếu như tu hành thực lực đầy đủ, rất nhiều cái gọi là vương thất có thể việc làm, cũng như thế có thể làm, thậm chí có thể làm càng tốt hơn. Thầm nghĩ quá rất nhiều, không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới tiền bối là ưu tư người trong thiên hạ a. Phương Sĩ đạo đạo chủ lắc đầu nói, không phải ưu tư thiên hạ, chỉ là tâm có từ bi mà thôi. Người có năng lực, nhưng không từ bi chi nhân, đây là rất đáng sợ. Kỳ thực ngẫm lại, thế giới này sở dĩ đặc sắc liền bởi vì tất cả mọi chuyện đều không thể báo trước. Nhưng nếu không lòng từ bi, sẽ đem ý chí của chính mình áp đặt cho người khác thậm chí thế giới, đây chính là đáng sợ nhất rồi. Ha ha. Chân vị Danh cười lớn một tiếng, tiền bối nói nhiều như vậy, vạn bối rõ ràng. Yên tâm đi, ta với cái thế giới này không có dã tâm. Đương nhiên, ta cũng không phải là không có dã tâm người, chỉ là ta dã tâm càng to lớn hơn, càng to lớn hơn. Phương sĩ đảo đảo chủ có chút không rõ. chân Vị Danh gật đầu, mục tiêu của ta là rời đi thế giới này. Phương sĩ đảo đảo chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, Phi Tiên, ngươi muốn học Lý Thanh Liên? Phi Tiên động, ai cũng có, cũng chưa từng có đoạn tuyệt. Đáng tiếc chính là, ra rồi một vạn năm trước Lý Thanh Liên, không có người nào làm được. Đây là một mộng, có thể nghĩ, nhưng không thể để, bởi vì nói ra nhất định sẽ chịu đến người khác chế nhạo. Nhưng mà trước mắt người này nói ra, nhưng là để người không thể chế nhạo, bởi vì hắn là Thanh Liên truyền nhân, một cái sẽ triển khai Thanh Liên kiếm ca người. Quan trọng hơn chính là, hắn còn trẻ, một cái tu hành rồi bất quá khoảng 50 năm độ kiếp kỳ tu sĩ, tương lai lộ quá dài rồi thế giới này sợ là không chứa được người như vậy đúng đấy học lý thanh liên chân vị danh cười cười nhưng này không phải một chuyện dễ dàng vì lẽ đó ta cần nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình thì như nghe nói tiền bối gần nhất đạt được bảo kinh ta không đòi hỏi chỉ hy vọng có thể mượn tới quan duyệt một phen a phương sĩ đảo đào chủ hiển nhiên không nghĩ tới trần vị danh sẽ đề việc này nhất thời xử suốt chuyện này trần vị danh bưng một chén rượu lên uống một hớp lại trầm rãi nói cựu dương chân nhân chính là một đời kỳ nhân cựu dương chân kinh càng là người người đều chờ đợi kỳ thư Ta vận khí không tệ, đã xem qua năm bản, chân pháp kinh, phong thủy kinh, phụ chú kinh, khu linh kinh, còn có huyền pháp kinh. Đáng tiếc sách của hắn đều là trong tay người khác, bây giờ trong tay ta chỉ có một quyển khu linh kinh. Hôm nay muốn cùng tiền bối làm cái giao dịch, lấy khu linh kinh đổi bảo kinh mở duyệt, cái khác mới quyển. Như có yêu cầu, ta cũng có thể sao chép một phần ở lại phương sĩ đảo. À, chuyện này, chuyện này, phương sĩ đảo đảo chủ hiển nhiên có chút không ứng phó kịp, trong lúc nhất thời không biết làm sao hồi phục mới tốt. Chân vị danh tiếp tục nói, ta đối với cửu dương chân kinh hứng thú rất lớn cũng từng muốn nếu có thể luyện chọn vẹn cửu dương chân kinh nói không chắc liền có thể nói theo cửu dương chân nhân từng làm sự phải biết ở thời đại kia sau khi rời đi địa tiên giới cũng không phải là chỉ có lý thanh liên một người còn có cửu dương chân nhân kỳ thực hắn biết chuyện này không thể nào làm được coi như hắn thật đem cửu dương chân kinh học đủ rồi cũng vô dụng địa thư tàn diệp đem ra hoàng cung thông đạo ngăn chặn địa tiên giới tu sĩ ở cái kia cấm chế trước thật giống như trước tưởng thành con kiến muốn xé ra căn bản không thể bảo kinh hắn nhất định muốn lấy được nhưng cũng hy vọng không cần động võ liền có thể giải quyết lúc này cũng chỉ có thể hy vọng dựa vào cái này đến tăng cường đánh động đối phương tỷ lệ đáng tiếc phương sĩ đạo đạo chủ rõ ràng không có như vậy dễ dàng đánh động tuy rằng không có trực tiếp từ chối nhưng cũng không phải là đang do dự mà là không tiện trực tiếp từ chối mà thôi xem ra cần phải dùng điểm biện pháp khác rồi chân vị danh cười cười khoát tay hai bóng người xuất hiện ở bên người nhìn kỹ lại cánh là cùng hắn hầu như giống nhau như lúc phương sĩ đạo đạo chủ nhìn một chút nhẹ giọng hỏi đây là khôi lỗi thực sự là chân vị danh gật đầu bất quá ta điều này cũng không phải bình thường khôi lỗi đang khi nói chuyện, tay bắt pháp quyết, ngón tay nói chuyện, hai điểm huyền quang bay ra, rơi vào rồi hai cái khôi lỗi trên người. Huyền quang nói lên, hai cái khôi lỗi lập tức sống, quay về trần vị danh vừa chắp tay, xin chào đạo hữu. Xin chào đạo hữu. Trần vị danh cười cười, lại nhìn phương sĩ đảo đảo chủ nói rằng, ta con rối này phân thân, có thể sức chiến đấu kém xa chính ta, nhưng cũng vượt qua cái khác khôi lỗi. Bởi vì bọn họ là suy nghĩ, không cần ta đến khống chế. Còn có chuyện như vậy, phương sĩ đảo đảo chủ lập tức thay đổi sắc mặt khôi lỗi phân thân cũng là phương pháp luyện khí bên trong một loại, nhưng vừa đến bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt, để một ít cao thâm cách luyện chế biến mất, thứ hai khôi lỗi phân thân không có quá nhiều tự chủ năng lực, vì lẽ đó trầm rãi bị luyện khí sư cấp từ bỏ rồi. Cái này cũng là trần vị danh từ lang gia thư trong kho học được cổ pháp, cho nên mới luyện chế rồi đi ra. Nếu như đúng là như hắn nói, con rối này có tự chủ suy nghĩ năng lực, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Không cần cái gì sức chiến đấu, chí ít có thể giúp tự mình xử lý rất nhiều chuyện. Không đoạn thật tốt thuộc hạng, trước sau là không bằng chính mình trung tâm tin cậy. Đương nhiên Bất quá khôi lỗi không phải là luyện khí thuật liền có thể luyện chế ra đến, còn cần thủ đoạn khác. Cái này cũng là ta gần nhất từ khu linh kinh trung học đến. Trần Vị Danh vừa nói vừa biểu thị, một người nguyên thần, thần thức cũng có thể phân ra cái khác phần nhỏ. Những này phần nhỏ không có bản tôn nguyên thần thần thức mạnh như vậy, nhưng tự chủ linh động tính rất mạnh, hơn nữa như tu vi càng cao, loại năng lực này sẽ càng tăng lên. Rõ ràng mười mươi nói đến, cực kỳ tỉ mỉ, dẫn vương sĩ đảo đảo chủ nghe sững sờ sững sờ. Bàn cổ đại lục, đế quốc biên cảnh, ngàn vạn đại quân tụ tập, men hướng đạo minh phương hướng tiến lên trong đại quân có yên vân các sát thủ có ma môn tu sĩ có đế quốc tướng sĩ quân đội như vậy sợ là không có nhân nghĩ tới minh đao ngồi ở trên chiến xa lười biếng tắm nắng một mặt thích chí cơ hàng nhạn ngồi ở chiến xa một góc lên lạnh lùng nhìn hắn mặt đầy oán hận đừng nhìn ta như vậy minh đao lười biếng nói rằng thiên hạ mà hợp cựu tất phân phân cựu tất hợp này phân rồi nhiều năm như vậy là thời điểm hợp đến đồng thời rồi ta chỉ là làm người thi hành mà thôi đây liền gọi thiên lựa chọn rồi ta ta cùng sư phụ của ngươi tuy rằng quan hệ không tệ nhưng này không thể để cho ta không ra tay với đế quốc trên thực tế là các ngươi đế quốc trước tiên đánh ta ta biết được làm vua thua làm giặc. cơ hàn nhạn lệnh lùng nói rằng ngươi sấn phụ thân ta bảo mình đế quốc nguyên khí đại thường đem ta quốc ra diện ta lẽ nào liền không thể cửu hận ngươi rồi có thể minh đao cười cười đang muốn nói vài câu đột nhiên sững sờ nhìn về phía rồi phía trước báo một tên tham báo cấp tốc vào tới bẩm báo các chủ phía trước có người ngăn cản đại quân ta biết rồi minh đao khoát tay áo một cái người này đảng ta tự mình tới xử lý tiếng nói vừa dứt liền bay lên trời hướng phía trước bay đi Trường 386, cuối cùng chống lại. Thiên Môn quan đế quốc cửa thứ nhất. Không phải là bởi vì cỡ nào hùng Mỹ, chỉ là bởi vì có đặc thù nào đó ý vị. Thật giống như ma môn đại quân một khi xuôi Nam, tất đi binh mã cổ đạo, đế quốc ngày xưa một khi đông trình, cũng tất ra Thiên Môn quan Tuy rằng cái kia một ngày trần vị danh cùng Minh Đao, hoang nguyên một trận chiến, đem Thiên Môn quan trực tiếp phá hủy, nhưng sau khi đế quốc lại là đem nơi này một lần nữa sửa tốt rồi. Thật giống như bây giờ như thế, tuy rằng Minh Đao có thể để cho giới trướng đại quân phân thập lộ Bạch Lộ tiến Quân, nhưng hắn cũng là lựa chọn rồi Thiên Môn Quan, ngàn vạn đại quân đều đi Thiên Môn Quan, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể gọi là chân chính xuất trình. Mà ngày hôm nay, đại quân áp sát thời khắc, Thiên Môn Quan trước nhưng là xuất hiện rồi một người, một người chặn lại rồi tất cả mọi người. Đối phương tựa hồ có ý định biểu lộ ra cái gì, hay hoặc là là ở yêu chiến giống như vậy, đem khí tức thôi thúc đến rồi cực hạn, độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn. Đại quân dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn người này, bao quát những tông chủ kia, hoàng sư, có kinh ngạc, cũng có cảm thán. Minh là cá bảy mưu rồi hành động người hoặc là không động thủ, hoặc là chính là một đòn sấm sét từ rút tuổi dưới đáy nổi nhất thống ma môn đến trở thành ma chủ liền có thể nhìn ra. Sau khi đại quân giết tới đế quốc vương đô, vì mà không công, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là ở mạc danh kỳ diệu, có thể đợi được đánh bại lộc môn sơn nhân sau khi bọn họ này phát hiện này một chiêu hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Lộc môn sơn nhân sức ảnh hưởng vượt quá người tưởng tượng, hắn không chỉ chỉ là cái gọi là đệ nhất thiên hạ người, vẫn là cái gọi là chính đạo sĩ khí cùng niềm tin vị trí. Khi hắn ngã xuống sau khi liền phản phất tường thành sụp đổ, lại không phòng ngự đừng nói Thiên Đạo Minh rồi, chính là Đế Quốc cũng thâm thụ đả kích. Sau khi chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên, đại quân chưa tới, chạy đã chạy, hàng hàng. Đặc biệt là đem cơ hàn nhạn đảng vương thất đệ tử cầm vào tay sau, lấy ở ngoài dự liệu tốc độ liền đem toàn bộ Đế quốc nhét vào rồi bản đồ bên trong. Không chỉ là Đế quốc, Thiên Đạo Minh cũng vậy. Lộc Môn Sơn người bảo vệ ngã ngũ binh minh nguyên khí đại thường, thiên pháp môn rồi tinh rối mù, Phương sĩ đảo vốn là không hỏi quá nhiều sự, chỉ còn dư lại cá ướt Thái môn, còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Sự thực cũng là như thế, Lộc Môn Sơn nhân bị thua trực tiếp dẫn đến rồi toàn bộ đối thủ sĩ khí tan vỡ, không người nào dám che ở đại quân trước. Những tông chủ này, hoàng sư đều tự hỏi không thể, không nghĩ tới hôm nay vẫn là xuất hiện rồi một cái. Không có nhân động thủ, bọn họ biết đối phương thả ra hơi thở này, chính là vì rồi để minh đao ra đến tự mình giải quyết. Hơn nữa tất cả mọi người cũng biết thân phận đối phương có chút đặc thù, cũng không có ai nghĩ thế minh đao đi làm việc này. Tất cả mọi người thậm chí có ý định đem đại quân đứng ở rồi cách thiên môn quan khá xa nơi, đằng xuất chiến tràng không gian. Minh đao chậm rãi hạ xuống thân hình, đứng ở rồi thiên môn quan trước, nhìn trước mắt người. Khẽ mỉm cười, không nghĩ tới ta nhìn nhầm rồi, ngươi so với ta tưởng tượng nhiều với ta. Ngươi cùng hành giả quan hệ không giống, ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm được ngươi rồi. Nô Tử Đạo a, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Cái này che ở Thiên Môn Quan trước người, không phải người khác, chính là Lộc Môn Sơn nhân đệ tử Ngô Tử Đạo. Nô Tử Đạo người mặc một bộ Lộc Môn Sơn trang phục màu tím, chỉ chỉ ngực một cái sừ hiệu, bộ y phục này, chỉ có Lộc Môn Sơn trưởng môn mới có thể xuyên. Thất phúc của ngươi, đánh bại rồi sư phụ của ta, còn giam cầm rồi hắn, liền ta mặc vào rồi bộ y phục này. Chúc mừng rồi. Minh Dao Tử tổ nói, cũng chúc mừng ngươi. Nô tử đạo cười cười, lại cho mình tìm đến rồi một cái đối thủ, không sai, còn là một đối thủ tốt. Minh Dao lấy ra Tử Vong Hát đao, cắm ở rồi trước người trên đất, không thể không nói, ta nhìn nhầm rồi, ngươi so với ta tưởng tượng cường, chúng ta thật giống rất sớm trước gặp qua đúng không? Nô tử đạo gật đầu, không sai, ta tưởng để ngươi họa quá một bức họa. Hả, hóa ra là ngươi. Minh Dao đung nhiên nhớ tới, ta liền nói, ta luôn cảm giác rất sớm trước liền gặp qua ngươi. Có một tay, có thể giấu giếm được con mắt của ta, hành giả cũng khó khăn. Màu đen Thái Dương, màu đen Sa Mạc." Nô Tử Đạo trầm giai nói, "Ta từng cùng hành giả đã nói, các ngươi một ngày nào đó sẽ bởi vì lập trường không giống mà đứng ở phía đối lập, xem ra ta có làm tiên đoán sư tiềm lực." Minh Dao gật gật đầu, ngươi so với hắn xem thấu triệt, lập trường mới là then chốt. Lộc Môn Sơn nhân thất bại, ngày hôm nay là người, như đánh bại ngươi rồi, cái kế tiếp hẳn là chính là hắn." Nô Tử Đạo khẽ mỉm cười, "Muốn đánh bại ta không phải là như vậy dễ dàng." Vậy liền bắt đầu rồi. Minh Dao rút ra Tử Vong Hắc hát Đao, khí tức cổ động, chỉ một thoáng sắc trời tối tăm tảng lớn sát khí hóa thành hắc vân cuộn cuộn che kín bầu trời đệ nhất thiên hạ người đệ tử nhìn học được rồi bao nhiêu tôn trọng đối thủ không có quá nhiều phí lời giơ tay chính là một cái đại minh đao chém đi ra ngoài nô tử đạo vung tay lên một bức tranh xuất hiện huyền quang lóe lên một đạo kiếm khí vọng ra thấy phong liền trướng hóa thành núi liền đất trời chém ra trực tiếp bổ vào rồi đại minh đao lên kiếm khí ánh đao tan vỡ năng lượng bắn ra bốn phía chiêu thứ nhất khó phân cao thấp minh đao chân mày cao lại lộc môn sơn nhân kiếm khí vương đô cuộc chiến hắn cùng lộc môn sơn nhân đánh một tháng lâu dài đối với kiếm khí của hắn tương đương quen thuộc, nô tử đạo chiêu thứ nhất bên trong kiếm khí cùng kiếm ý đều là lộc môn sơn nhân, cực kỳ quái lạ. Lộc môn sơn là gia sư liên hợp rất nhiều tiền bối đồng thời sáng tạo, căn nguyên của nó nhưng là truyền thừa tự lý thanh liên, chú ý không phải kiếm khí mà là ý cảnh. Nô tử đạo chậm rãi nói, chỉ cần có thể tìm hiểu ra đối phương ý cảnh, liền có thể sử dụng kiếm khí của đối phương. Trong khi nói chuyện, một vài bức họa bay ra, treo ở quanh thân, đủ có mấy trăm bước, như pháp bảo giống như vậy, cực kỳ quái lạ. Đây là tình huống thế nào? Bức tranh bay lên không như pháp bảo lại không giống pháp bảo rất nhiều tông chủ và hoàng sư đều là xem không hiểu minh đau cũng là hiếu kỷ không nhịn được nói hỏi ngươi thủ đoạn này có chút ý nghĩa a ta cùng người khác không giống ta tu luyện chính là họa chi đạo văn vì lẽ đó chiến đấu phương thức cũng sẽ cùng với những cái khác người không giống nhau rồi nô tử đạo khoát tay một nhánh họa bút xuất hiện ở trong tay bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng rồi chớ xem thường ta rồi họa bút một điểm một vài bước bước tranh lên lập tức lấp loé huyền quang nhảy một cái nhảy một cái còn như tinh thần họa chi đạo văn minh đau hơi nhún mày vẻ mặt cũng là trở nên trở nên nghiêm túc, trầm giai nói, lộc môn sơn lấy ý cảnh làm chủ, nếu nói là đến ý cảnh, kiếm đạo thường côn, sớm chớp, những này cái nào so được với vẽ vời, một bức tranh chính là một cảnh giới, xem ra ta nghĩ sai rồi, lộc môn sơn đáng sợ nhất é e sợ không phải lộc môn sơn nhân, thử một lần, ngươi liền biết rồi, lô tử đạo họa bút một điểm, từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lóe, hết thảy bức tranh dạng người rực rỡ, bái là đạo văn tử họa bút tuấn ra, đem hết thảy bức tranh truyền ở cùng nhau, lưu quang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc. Một bộ tên là Vạn Dặm Man Hoang đồ trong bức tranh bay ra từng tòa từng tòa núi lớn, thoáng như mưa xối xả bình thường quay về Minh Đao giết tới. Thú vị. Minh Đao cười ha ha, vung lên Tử Vong Hắc Đao trực tiếp tiến lên liên tiếp. Chương 387, bức tranh thoải mái. Vạn Dặm Man Hoang đồ, vẽ chính là Vạn Dặm quần sơn, kéo dài không dứt, mực nước theo ngòi bút tùy ý, man hoang trên cổ khí tức lộ không bỏ sót. Bây giờ bị họa chi đạo văn thôi thúc sau, họa ra kéo dài quần sơn, từng tòa từng tòa bay vụt, quay về Minh Đao chấn áp tới. Đây là thật sự. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái kia từng tòa từng tòa ngọn núi quá chân thật rồi, thậm chí có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy mặt trên từng cọng cây mà cỏ. Nếu thật sự là như thế, vậy thì thật đáng sợ rồi, viết trở thành sự thật, loại sức mạnh này không thể tưởng tượng nổi. Không phải, có Hoàng sư học thức hơn người, nhìn ra một, hai, không phải thật sự, là năng lượng tụ tập, sau đó bị họa chi đạo văn ảnh hưởng, trở nên thật giống là thật sự. Nay Sơn, không có ngọn núi chân chính trọng lượng, nhưng oanh kích mà đến lực đạo, nhưng là so một tòa chân chính sơn còn còn đáng sợ hơn. Một bức họa, chính là một chiêu thần thông, cái này ngô từ đạo Nếu để cho hắn có chuẩn bị, sức chiến đấu sợ là không thể so với sư phụ hắn được, có thể càng mạnh hơn một bậc. Lời này tuyệt không là nói lung tung, chỉ xem đệ một bức họa, vạn dặm man hoang đổ, oanh xuất lực lượng, đủ khiến một cái độ kiếp kỳ tu sĩ luôn cuống tay chân. Cũng là minh đao thực lực kinh người, giống như bất động minh vương, cầm trong tay tử vong hắc đao đem từng tòa từng tòa ngọn núi hết mức đánh nát. Có thể lúc này mới vẹn vẹn là một bức họa mà thôi. Nô tử đạo có chuẩn bị mà đến, sao lại nương tay? Đầu bút lông gây xích mic trong lúc đó, lại là một bức họa bị thổi thúc Vạn dặm xích viên đổ, năng lượng phun trào. Hóa thành một vầng mặt trời chói chang treo cao, quần quần Hỏa Diễm chạy trồm mà tới. Đây là hắn du lịch thiên hạ, ở một chỗ nóng bức nơi đoạt được linh cảm, chính là Vạn Dặm Họa Quyền hệ liệt một trong, đối ứng Hỏa Hành chi lực. Hỏa Diễm lấy ánh đao khó có thể đánh nát, tử vong khí quyển tích, khuấy lên trời cao, đem đánh tới Hỏa Diễm hết mức đập nát. Lô Tử Đạo đứng ở hư không, đầu bút lông của lấy, Họa Chi Đạo văn dường như sóng gợn tàn ra. Chỉ một thoáng, hai bức họa bị đồng thời thôi thúc. Kim Qua Thiết ma Đổ, Thiên Thu phi Tuyết Đổ. Năng lượng cùng ý cảnh đồng hóa, diễn hóa ra Bắc Địa Hoang Nguyên, Phi Tuyết Lăng Không. Quyển tích Tư Phương, Kim Qua Thiết Mã Khí Trùng Thiên, cánh là diễn hóa ra Thiên Quân Vạn Mã, Sùng Phong Buôn Tập Mã Ra. Giai vạn dặm gió nổi lên, ngàn kỵ Quyển Bình Cường, những kia quân mã tướng sĩ, ngẫu nhiên là Đế Quốc tướng sĩ răng dốc, bách chiến quân. Có Đế quốc Hoàng sư kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng những người này mã không thấy do khuôn mặt, cũng xác thực không phải chân thực sinh mệnh, nhưng xem khí thế và khí tức, ngẫu nhiên như ngày đó Cơ Bách chiến lãnh tụ Bách chiến quân giống nhau như đúc, ý cảnh thao túng năng lượng diễn biến chân thực, không cần giải thích cũng biết này một bước Kim Qua Thiết Mã đồ chính là Ngô Tử đạo từ Bách chiến quân trên người được linh cảm cái kia một chỗ minh đao cũng là nhìn ra cười lớn một tiếng nghe tiếng đã lâu bách chiến quân thiên hạ quân chiến đệ nhất nhưng đáng tiếc không ở trên tà linh đạo quân trong tay chưa từng có thể so chiêu cho tới nay thật là đáng tiếc hôm nay đúng là cơ hội khí tức phun trào khí thế cường đại hơn đáng sợ đây là một cái có kiên cường niềm tin gặp mạnh càng mạnh hơn người càng là kẻ địch mạnh mẽ sẽ chỉ làm hắn nắm giữ càng mạnh mẽ hơn chiến ý từ vong khí trung thiên hóa thành mây đen giả dích trong khoảnh khắc hình thành một con to lớn mãnh thú đem minh đao bao vây đồng thời nhảy vào rồi trong thiên quân vạn mã Mỗi một người lính đều là không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn, tu vi bất phàm. Mà đáng sợ hơn chính là bởi vì bọn họ còn tạo thành chiến trận, hơn nữa còn có loại kéo dài không dứt cảm giác, công kích như vậy, sợ là bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ đều không chịu nổi. Thời khắc này, bắt đầu có độ kiếp kỳ tu sĩ thay đổi sắc mặt. Chỉ bằng này một chiêu, nô tử đạo đã không còn là nhân tài mới xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào, ngày xưa thiên đạo minh bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi không phải Bạch Thiên Minh, mà là hắn. Hắn đã không đơn giản là cá độ kiếp kỳ tu sĩ mà là nắm giữ rồi dường như lộc môn sơn nhân như vậy có thể nói bán tiên tư chất cùng thực lực. liền như hắn vừa mới bắt đầu tỏa ra khí tức khiêu khích giống như vậy, cái này trong đại quân cũng chỉ có minh đao nắm giữ cùng hắn một trận chiến thực lực. ánh đao lấp lóe như sóng lớn sóng lớn lăn, tất nhiên vân các các chủ có thể còn không sánh được tiền nhậm ta linh đạo quân, nhưng cũng không phải bình thường có thể tưởng tượng. lộc môn sơn nhân bị thua, chiêu cáo thiên hạ, một cái nắm giữ vương tâm ý chí đáng sợ sát thủ sắp sửa vượt lên mảnh này ủn có vô tận năm tháng đại lục ai cũng không có thể ngăn cản, dù cho đối phương là như ngô tử đạo người như vậy, ánh đao giả dích, Quyền tích tứ phương, thiên quân vạn mã cũng không thể đỡ. Ngô Tử Đạo đầu bút lông ở trong hư không khoa tay, xúc động bức tranh huyền quang, một vài bức giết ra. Đây là một hồi rất quỷ dị chiến đấu, thời gian kéo dài đến thời khắc này, hai cái giao thủ người vẫn không có chân chính từng giao thủ. Từng chiêu từng thức đều là Ngô Tử Đạo ở công, Minh Đao ở thủ. Thủ một phương cố nhiên khí thế trung thiên, có thể công một phương nhưng càng là có vẻ tiên khí phiêu phiêu, không giống người thường. Trong thiên hạ có thể như vậy chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Tử Đạo một người rồi. Tử vong lưới đao, không có gì có thể kháng cự, mấy trăm tấm bức tranh giết xong. Dù là mỗi một trường đều cường đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không đả thương được Minh Dao mảy may. Giờ khắc này rất hứng khởi, trong tay Tử Vong hắc đao quay về phía trước chỉ tay, lớn tiếng quát: Chỉ là như vậy sao? Nghe nói các hạ từng ở Vương đô trước cầu sư phụ ta dùng thanh liên kiếm cam một trận chiến, ta cũng sẽ chiêu thức này kiếm pháp, xin mời các hạ chỉ một thoáng. Nô tử đạo sắc mặt tái nhợt, phương thức chiến đấu như vậy tiêu hao chính là tinh thần. So sánh với đó, kỳ thực hắn đã là rơi xuống hạ phong. Giơ tay, một bức tranh bay ra, lơ lửng ở không trung, cấp tốc mở ra. Hình ảnh lên họa chính là một cái nam tử mặc áo xanh đứng ở một rưỡi một cây đại thụ, quay lưng tất cả mọi người, đầu n là tinh thần hạ nguyện, tương ánh thành huy, ngân hà ánh sao đổ, là Lý Thanh Liên. Có người thán phục một tiếng, bóng lưng kia, mặc dù là không thấy rõ ngũ quan, nhưng này loại khí chất, loại cảm giác đó, không biết là nên nói Lý Thanh Liên độc nhất, hay là nên nói Ngô Tử Đạo họa sĩ tinh xảo. chỉ là một chút cũng đủ để cho người nhận ra cái kia bóng người là Lý Thanh Liên. Nếu như đoán không sai, tranh này nên Ngô Tử Đạo ở binh mã cổ đạo xem di tích cổ biểu lộ cảm xúc vẽ ra chế, thời khắc này chính là Minh Đao cũng sắc mặt nghiêm nghị. Hắn tuy cuồng, nhưng cũng sẽ không tiểu nhìn đối phương. Từ trước bức tranh đến, người này thần thông, xác thực là cường khó có thể hình dung. Mà bây giờ hắn đem này Ngân Hà Ánh Sao đồ đặt ở rồi cuối cùng sử dụng, không nghi ngờ chút nào, bức tranh vẽ này sử dụng lên tất nhiên tiêu hao rất lớn, có thể làm cho đối phương không dễ dàng sử dụng bức tranh. Hơn nữa mặt trên họa lại là Lý Thanh Liên, nếu như đoán không sai, bức tranh vẽ này bên trong bịt lại tất nhiên là Ngân Hà Chi Kiếm. Dùng họa phương thức đến tái hiện Thanh Liên Kiếm ca, người khác không cảm thấy làm sao, chỉ là ngạc nhiên, nhưng Minh Đao biết đáng sợ lấy hắn cùng Trần Vị danh quan hệ, làm sao không biết Thanh Liên kiếm ca bản chất, dựa vào không phải kiếm khí mà là ý cảnh. Kiếm khí không phải đối với Phương Đồ Trưởng, nhưng từ trước bức tranh đến xem, nếu bản về lĩnh ngộ ý cảnh, đừng nói Lộc Môn Sơn nhân rồi, chính là 10 cái Trần Vị danh é e sợ đều không kịp ngô tử đạo. Thanh Liên kiếm ca, Ngân Hà chi kiếm, xin mời các hạ giám thưởng. Ngô Tử Đạo than nhẹ một tiếng, bút trong tay phong vẩy một cái, Hỏa Chi Đạo văn hạ, thiên địa tối sầm lại, ánh sao phun trào, Lý Thanh Liên cầm trong tay thanh phong kiếm từ trong bức tranh đi ra. Chương 388, U Minh không gian Hoạ chi đạo văn thôi thúc bên dưới, Lý Thanh Liên từ Ngân Hà Ánh Sao đổ bên trong đi rồi, khí chất phiêu phiêu, tuyệt thế tiên nhân, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là khiến người ta cảm thấy cái kia một vạn năm trước cái thế cường giả lại một lần đi tới rồi trên đời này. Thời khắc này chính là Minh Đao cũng thu hồi rồi hết thể sắc mặt, một mặt nghiêm túc. Ngân Hà Chi Kiếm, tuyệt không là Lý Thanh Liên mạnh nhất kiếm chiêu, nhưng tuyệt đối là nổi danh nhất kiếm chiêu một trong, hoặc là nên nói Thanh Liên kiếm ca sẽ không có không nổi danh. Ma này một chiêu, bởi vì chém giết năm đó ma chủ mà vang danh thiên hạ. Đi ra bước tranh Lý Thanh Liên, giơ tay. Một đạo ánh sáng màu xanh trung thiên, chỉ một thoáng hóa thành vô số tinh thần, giống như mưa tầm tã trời mưa. Phi lưu thẳng hạ 3000 xích, nghi tự ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Người khác lĩnh ngộ, tu hành thanh liên kiếm ca, đều cảm thấy sáng lạn như lầy sao, kiếm chiêu lăng lăng, siêu phàm thoát tục, kiếm khí lâm liệt, phức tạp khó dò. Duy chỉ có người này chính mình dùng để, giống như kiếm vũ, trong suốt đơn giản. Cái kia phóng lên trời anh kiếm, hạ xuống sau khi, tinh thần ngã xuống, ngân hà cuộn, cuộn. Thời khắc này, chính là Minh cũng cảm giác được rồi áp lực lớn lao, thậm chí phát hiện mình muốn sai rồi. Hắn từng nghĩ tới Ngô Tử Đạo có lẽ sẽ thanh liên kiếm ca, nhưng cảm giác cho hắn thanh liên kiếm ca không sánh được Trần Vị Danh, thậm chí không bằng Lộc Môn Sơn Nhân. Giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi nghĩ tới đàm luận đơn giản rồi, đừng nói Lộc Môn Sơn Nhân rồi, dù cho là Trần Vị Danh ngân hà chi kiếm cũng không sánh bằng đến Ngô Tử Đạo. Người này lấy hỏa nhập đạo, càng đắc ý cảnh chất thủy. Hắn cũng từng gặp Trần Vị Danh sử dụng ngân hà chi kiếm, tương tự kiếm chiêu, nếu nói là Trần Vị Danh đạt được 5 phần tinh túy, Ngô Tử Đạo sử ra hẳn là 7 phần rồi. Được. Minh Dao hét dài một tiếng, ta chính là khổ tìm thanh liên kiếm ca mà không nếu có thể thắng quá ngươi, liền có thể không sợ hành giả thanh liên kiếm ca rồi. Tử vong hắc đao điên cuồng gào thét, thấy được vô số hắc vân bốc lên, tử vong khí rít gào mà ra. trong khoảnh khắc, phía sau cánh là xuất hiện vô số ảo giác, dường như thiên quân vận mã. có hai mắt vô thần dâu bạc trắng đạo nhân, có cụt tay cụt chân rít gào thần linh, càng còn có vô số chưa từng từng thấy đồ vật, mọc ra một cái cánh không đầu người chim, trên người mặc giáp vàng như núi cự nhân. trời ạ, đây là thần thông gì? Tiên thần, cự nhân, cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết viễn cổ thần linh? minh đau, minh đau đây là đang làm gì? hắn làm cái gì? Từng đôn đại có loại người là trời sinh đạo thể, cùng một loại nào đó đạo văn kết hợp lại, một khi tu luyện tới trình độ nào đó, liền có thể cùng trên đời một số chỗ đặc thù sản sinh liên hệ, sinh ra đạo cảnh, khiến cho sức chiến đấu tăng gấp bội, chẳng lẽ chính là như vậy? Các loại suy đoán, tầng tầng lớp lớp. Trong ngay mắt, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người rồi, xưa nay chưa từng thấy, đây là cỡ nào thần thông? Như núi thi thể lũ chuyển động thân thể, như nước thủy triều khô lâu đại quân ngửa mặt lên trời thét dài. Minh Đao cầm trong tay tử vong hắc Đao ở này, U Minh đại quân bên trong qua lại, phảng phất Minh Vương tử thần nhìn xuống muôn dân thời khắc này minh đao, không còn là cá phổ thông giới tu hành cường giả mà là thành rồi một cái chân chính vương thế giới tử vong vương tử vong hắc đao dường như ngăn cơn sóng dữ chi hung thú thiên quân vạn mã giống to hướng về phía vô số tinh thần sung phong mà đi tóc bạc dâu bạc trắng tiên thần không đầu đoạn rực người chim ưu minh kỵ sĩ từng cái từng cái sông lên cũng vẫn là tinh thần hôn chiến một đoạn đều là năng lượng đều là tinh thần mọi chỗ hoanh kích hóa thành vô số huy Quang hắc đổ nát trời cao thương khung cuồn cuộn càng khôn là đổ trong nay mắt Toàn bộ thiên môn quan hóa thành cho tàn, từ trên mặt đất trực tiếp xóa đi. Khắp nơi tàn vỡ năng lượng, như một con to lớn cần trảo hung thu ở trên mặt đất rít gào, bốc lên, đưa tay là có thể chạm tới, tất cả đều trở thành quá khứ. Không người dám tới gần, mặc dù là những kia độ kiếp kỳ cảnh giới tông chủ hoàng sư. Trong lòng chi than phục tột đỉnh, trong lòng chi khủng hoảng càng là không cách nào khống chế. Nay đã không phải hai cái phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu, mà hẳn là xưng là bán tiên chiến đấu, hai người này tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện, đã vượt qua rồi tiền nhân, vượt qua Lộc môn sơn nhân thậm chí trực tiếp áp sát ngày xưa tà linh đạo quân rồi như vậy chiến đấu địa tiên rồi em thấy không nói chưa từng có ai cũng không nói sau này không còn ai chỉ ít ở này mấy triệu năm qua chỉ có mấy năm trước lộc sơn thư viện tà linh đạo quân cùng trần vị danh một trận chiến có thể so với những người này đến tận cùng là tu luyện như thế nào vô số người trong lòng bước lên ý niệm như vậy càng là lòng sinh thất bại mỗi quá nhiều năm như vậy sẽ sinh thành một thời đại mỗi một thời đại đều sẽ có một ít tuyệt thế thiên tiêu xuất hiện khiến cho cùng thế hệ thậm chí còn tiền bối ở hào quang của bọn họ hạ ảm đạm phai mờ đã từng cựu dương chân nhân, sau đó Lý Thanh Liên lại cho tới bây giờ cái thời đại này, không giống chính là cái thời đại này kinh diễm nhưng không ngừng một người, Trần Vị Danh, Minh Đao, Hoa Nguyên, Ngô Tử Đạo, Bạch Thiên Minh, đây là một thời đại may mắn, có thể xuất hiện nhiều ngày như vậy tư siêu quần chi nhân, cũng là một thời đại bất hạnh, không chỉ để những người khác người tu hành lòng sinh thất bại, càng là sẽ làm cái thời đại này sinh ra càng nhiều chiến sự. Hôm nay trận chiến này, tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại, Như Ngô Tử Đạo thắng, vừa ngưng tụ lại đến thế lực lớn sắp sửa tan vỡ, thiên hạ lại lâm vào chiến quốc thời đại. Minh đao thắng, thì lại thiên đạo minh lại không ai có thể ngăn cản chi nhân, mạnh như ất thái môn môn chủ, ở minh đao trước mặt cũng chỉ có thể âm ủ thủy bại. Có thể chiến tranh sẽ không liền như vậy chung kết, minh đao ý tứ rất rõ ràng, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có che giấu quá. Mỗi khi cùng cường giả so chiêu thời điểm, hắn cũng có nhắc tới cái tên đó, người kia mới là hắn định ra đối thủ cuối cùng. Lam ban cổ đại lục chân chính nhất thông sau, cái này đợi mới vương, tất nhiên sẽ cùng cái kia đi ngược chiều phạt tiên tân đệ nhất thiên hạ người một trận chiến. Cái kia lại chính là một hồi đáng sợ đến mức nào mà đổ sộ chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng phức tạp mà mâu thuẫn, kỳ vọng Minh Đao bại trận, nhưng có hy vọng có thể nhìn thấy càng đặc sắc khoáng thế đại chiến. Vũ Minh Không Gian Chiến Ngân Hà chi kiếm, vô số tan vỡ năng lượng, khiến người ta không nhìn ra bên trong Minh Đao tình huống, chỉ biết năng lượng nổ tung vẫn chưa từng đình chỉ, liền cho rằng bên trong người còn vẫn sống sót, chiến đấu. Cái kêu Minh Ngông trường trong không gian, rốt cục thấy rõ một thanh tử vong hắc đao dẫn lũ Minh Đại quân đánh nát vô số tinh thần phóng lên trời. Thiên Tiêu bình thường bóng người, người đao hợp nhất, hóa ra một chiều héo tàn đao ý, từ trên trời giáng xuống, quay về Lý Thanh Liên bộ tới. Dao kiếm tương bính trong ngáy mắt, hỏa bên trong bóng người rốt cục trở thành nhạn, tiêu tan. Mạnh đến như vậy Ngân Hà chi kiếm, cánh là bị Minh đao mạnh mẽ hóa giải. Lô Tử Đạo trên mặt một trận bừng tỉnh sau khi đột nhiên sinh ra kiên quyết tâm ý, hét dài một tiếng, cái thời đại này có người như ngươi, là hạnh cũng là bất hạnh. Hôm nay nếu lập trường không giống, liền khi thiên địa cùng quy rồi. Minh đao, ta phải đem ngươi ra tâm triệt để phong cấm. Khoát tay, lại là một bức tranh bay ra, mọi người hoảng sợ. Vốn tưởng rằng Ngân Hà ánh sao đồ đã là hắn ép đái hỏm bạn lĩnh rồi, không nghĩ tới lại còn có cái khác đòn sát thủ. Nhưng thấy bức tranh đó phiêu phiêu, mặt trên núi non sông suối, liệt nhật thành quan, từng cái cụ phát hiện. Bức tranh một bên, viết năm cái đại tự: Sơn Hà xã tắc đồ. Chương 389, chút xíu chi kém. Lấy Sơn Hà làm tên, hóa xã tắc chi đồ, huyền quang trong ánh lấp lánh, hỏa chi đạo văn dường như phi long bốc lên, khí tức cùng sức mạnh bị thôi thúc đến rồi một cái không cách nào hình dung trình độ quỷ dị. Lô tử đạo một mặt tuy nhiên, cái kia không chỉ là sử dụng ép đáy hồng đòn sát thủ dáng dấp, càng là một loại đồng quy vu tận tư thái. Mặc dù nói là cùng một thời đại nhân tài mới xuất hiện, nhưng tuổi tác vẫn như cũ sai biệt, hắn so Trần Vị danh cùng mình đau lớn hơn hơn một trăm tuổi, xuất thân danh môn, học thức siêu phàm, lại là du lịch thiên hạ nhiều năm, biết so những người khác càng nhiều chuyện hơn. ở xa xôi vô tận cổ trước, thiên hạ có tiếng họa, lấy sơn hà làm tên, hóa xã tắc chi độ liệu nguyên rộng lớn, bao trùm thiên hạ, lực nạp càng khôn, thôn nhà gia nhật nguyện, thương khung vì lá cao, hóa chống trời cực điểm, trăm sông đổ về một biển, sơn cùng thủy phục, mênh mông quần quận làm to địa cực điểm. đó là một bộ chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng cũng cũng không cách nào miêu tả vạn nhất kỳ họa Người khác chờ đợi thần kỳ, họa sĩ nhưng là muốn dò xét thần thủy. Nhân xa xôi vô tận cổ trước, còn không người có thể thẩm tách trăm vạn một trong. Này xa xôi vô tận cổ sau khi, càng là không người có thể nói ra cá một, hai đến. Tu luyện họa chi đạo văn hắn, đối với danh họa khát vọng, liền dường như tiểu quỷ đối với rượu ngon chờ đợi, không chỗ có thể chiếm được một phần, chỉ có thể dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ hiệu tấu đáo. Du lịch thiên hạ, bộ đạm sân hà, đi khắp đại lục hải ngoại, quan tận thế gian thần kỳ, nhân thiên địa thần kỳ vẫn như cũ không cách nào thỏa thích miêu tả, chỉ có để bút thử nghiệm. Vẽ ra này không hoàn chỉnh bức tranh một bộ, bức họa này tuy rằng vẫn còn không hoàn chỉnh, nhưng đủ để phong ấn bất luận cái nào địa tiên giới người. Nô tử đạo từ từ nói đến, tràn ngập tự tin. Cái gọi là ý cảnh, không cách nào chính là dùng trí tưởng tượng phối hợp lực lượng tinh thần đến thôi diễn một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật. Có thể thôi diễn đi ra ý cảnh đều là không khó, không cách nào thôi diễn đi ra ý cảnh mới là đáng sợ mà lại làm người chờ mong. Nay tấm không hoàn chỉnh họa, hắn bế quan bỏ ra 3 năm mới vẽ ra đệ một ngọn núi, lại bỏ ra 3 năm mới họa ra điều thứ nhất hả? Đầy đủ bỏ ra 30 năm mới miễn cưỡng vẽ bộ phận thứ nhất mô hình. Viết sau khi trọng bệnh không nổi, đầy đủ nằm trên giường rồi 10 năm vừa mới khôi phục. Người người đều cho rằng hắn là đi bên ngoài du lịch rồi 40 năm, nhưng lại không biết hắn là ở trước Quỷ Môn Quan đi rồi 40 năm. Nhưng này trọng bệnh sắp chết 40 năm đối với hắn ý nghĩa là khó có thể tưởng tượng, hắn trở thành rồi cái tuổi đó sớm nhất tiến vào độ kiếp kỳ tu sĩ, không có một trong. Càng là ở Họa Chi Đạo Văn lĩnh nộ lên tăng nhanh như gió, hắn có thể lợi dụng Họa Chi Đạo Văn ý cảnh hư cấu thực lực của chính mình tình huống, chính là liền trấn vị danh phá vọng tồn chân chi nhãn đều không thể nhìn ra đặc biệt là ở mười mấy năm trước, hắn thậm chí biết thực lực của chính mình đã vượt qua rồi sư phụ, chỉ là tính cách biết điều không tiết lộ liêu hắn lựa chọn rồi kế tục cần giấu, đem chính mình danh vọng che giấu ở lộc môn sơn nhân nổi danh hạ. Hắn từng đã đến thử sử dụng này tâm chính hắn hỏa sơn hạ xã tác đồ, bên trong ý cảnh thực sự là quá tốt đẹp mạnh, hơn nữa một khi bắt đầu liền khó có thể khống chế, chưa phát huy ra uy lực, suýt chút nữa bỏ mình. Mấy năm trước lộc sơn thư viện cuộc chiến, nếu không là trần vị danh ra tới đúng lúc, hắn đã làm tốt rồi cùng tà linh đạo quân ngọc đã cùng vỡ chuẩn bị, không hề nghĩ rằng năm đó không có tác dụng được với. Bây giờ, nhưng là thời điểm rồi. Huyền quang lấp loé Sơn Hà xã tắc độ, trong bức tranh đồ vật bắt đầu cụ phát hiện hóa, núi non sông suối, cự phong như núi, nhật nguyệt ngân hà, một chút từ trong bức tranh chậm rãi bay ra. Thời khắc này, Minh Dao cũng là nín thở, trong ánh mắt lóe qua vẻ số sắng. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ vẫn còn bất quá cụ phát hiện một phần vạn, đã để hắn cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm, thậm chí vượt quá ngày xưa nhìn thấy Tà Linh đạo quân. Chính như Ngô Tử đạo chính mình nói, nếu như nói riêng về tu vi và sức chiến đấu, hắn có thể còn không thể nói là đỗ Trạng Nguyên, nhưng nếu luận này liều mạng sức chiến đấu, Có lẽ chỉ có hành giả còn có cơ hội một trận chiến đến rồi. Chính mình xác thực khó có thể hóa giải trước mắt tình thế nguy cấp, có thể bị thua mà chạy, tuyệt không là tính cách của hắn. Nên làm thế nào cho phải? Minh Dao cũng là trong lòng sốt ruột, suy tư hóa giải phương pháp. Nhưng lúc này Ngô Tử Đạo đã cơ hồ bị Sơn Hà xã tắc độ vây quanh, căn bản không có ra tay hóa giải cơ hội. Chính là sốt ruột không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên cảm giác Ngô Tử Đạo khí tức một trận, lập tức thấy rõ một trong số đó thân rền, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, một ngụm máu trụ phun ra ngoài, như xích hồng hóa kiệu sùng phong hướng thiên không. Tấm này cuối cùng hắn vô tận trí tưởng tượng cùng lực lượng tinh thần cũng không cách nào miêu tả vạn nhất trên vẽ. Một khi thôi thúc tiêu hao thực sự là quá to lớn. Trước hắn cho rằng ngân hà ánh sao đủ đủ để đẩy lùi minh đau, không nghĩ đánh giá thấp rồi đối phương. Bây giờ thương thế rất nặng, tiêu hao rất lớn, lại đến sử dụng sơn hà xã tác đồ, đã là không đáng kể. Dù cho hắn làm tốt rồi đồng quy vô tận chuẩn bị, nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào ý chí liền có thể thành công. Giờ khắc này một cái trạng thái không ăn thua, đột phát bên dưới sơn hà xã tác đồ gặp ảnh hưởng, rung động trong lúc đó, cụ hiện ra đồ vật bắt đầu trở thành nhạt như tàn ảnh, cơ hội ngàn năm một thở, trước mắt là qua. Minh Đao kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lại sao lại không nhìn ra cơ hội như vậy? Dưới chân Huyền Quang nói lên, hóa thành một tia chớp màu đen, từ tầng tầng dãy núi cùng thao thao sông lớn hư ảnh bên trong vọt tới rồi Ngô Tử Đạo trước người. A, Ngô Tử Đạo trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ, hét lớn một tiếng, muốn mạnh mẽ hơn, kế tục thôi thuốc sơn hạ xã tác đổ. Chỉ là vừa gọi lên tiếng, liền bị Minh Đao một cái đao trưởng bổ vào rồi thái dương nơi. Vốn là thân thể cường độ có hạn, thêm vào giờ khắc này thương thế nghiêm trọng. Không thể tiếp tục được nữa, làm sao còn chịu đựng lên như vậy một chưởng? Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã là trực tiếp hôn mê, từ không trung rơi xuống. Ầm. Tuy rằng bức tranh vận chuyển dừng lại, nhưng tàn dư sức mạnh bạo phát vẫn như cô khủng bố, trong nháy mắt liền đem không trung minh đau nhấn chìm. Đợi được núi non sông suối, nhật nguyệt sao trời tàn ảnh tiêu tan sau, bóng người vừa mới một lần nữa hiện lộ. Cả người đẫm máu, quần áo lam lũ, liền ngay cả tóc bị năng lượng thiêu rối tinh rối mù, khí tức lay động trong lúc đó, cánh là còn như nến tàn trong gió, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Thân hình giảm xuống, rơi vào ngô tử đạo bên người, Minh Nao khệ miệng chảy máu, đầy đủ hút thật tốt mấy hơi thở mới nhẹ giọng nói rằng, ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc ta hiện tại vẫn chưa thể bại. Ngươi cũng không thể chết được, sống sót ngươi đối với ta mới có giá trị. Không người nào có thể nghe được hắn nói cái gì, nhưng bốn phía bầu không khí nhưng lại ở trong chớp mắt trở nên quỷ dị lên. Ma môn tông chủ, đế quốc hoàng sư đều là nhìn nơi này, nhìn Minh Nao, từng cái từng cái trong mắt đều lập lòe không giống nhau ánh sáng, tựa hồ cũng đang tính toán cái gì. Tiên văn các bây giờ vượt lên ở đế quốc cùng ma môn chí thượng mà hết thảy này đều là căn cứ vào minh đao mạnh mẽ thực lực. một khi giờ khắc này liên thủ đem hắn đánh giết, thiên hạ thế cuộc tự nhiên đại biến. như vậy bầu không khí, người người cũng có thể cảm giác được. bao quát thiên vân các tu sĩ, chỉ có minh đao, phảng phất không có phát hiện giống như vậy. đem nô tử đạo nhất lên, thân thể nhẹ báng, trong khoảnh khắc bay đến rồi trên chiến xa. sau khi ngồi xuống, trầm rãi nói, cơ hội đang ở trước mắt, muốn ra tay cũng sắp điểm. nhưng các ngươi không phải nô tử đạo, một khi động thủ, liền không chỉ là hải cốt không còn đơn giản như vậy. yên lặng một hồi, rõ ràng có người hạ lệnh kế tục hành quân. Trung Phi là không người dám làm nửa điểm động tác, chưa xong con tiếp. Chương 390, Thiên hạ đại biến, Phương Sĩ Đảo. Trên đảo phi thường náo nhiệt, luyện khí giải thi đấu khí thế hừng hực. Tuy nhưng đã tiến hành rồi gần 2 tháng, nhưng nhiệt độ chưa tiêu. Khắp nơi luyện khí sư đều là các hiện thần thông, hướng về mọi người biểu thị chính mình phương pháp luyện khí. Chỉ tiếc truyền thừa đoạn tuyệt, có thể ngộ ra tân pháp chi nhân thực sự là có hạn, vẫn không cách nào nhìn thấy có có thể khiến người ta sáng mắt lên phương pháp luyện khí xuất hiện. Đạo ở ngoài tu sĩ còn như vậy cảm thấy, trên đảo luyện khí sư môn liền càng không cần phải nói rồi đều là không lọt pháp nhãn đạo chủ trong phủ chân vị danh chính mình nâng bảo kinh nghiêm túc cẩn thận nhìn bên người có bốn nhân ảnh ở để bút viết sách nhìn kỹ lại mỗi người ảnh cùng hắn dáng dấp đều có tám phần tương tự chính là hắn luyện chế khôi lỗi phân thân tuy rằng phương sĩ đảo đạo chủ cũng không muốn cùng hắn trao đổi cựu dương chân kinh nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền không có cơ hội hắn lấy khôi lỗi phân thân làm mũi dụ đưa tới phương sĩ đảo đạo chủ hứng thú cứ việc người đạo chủ kia vừa mới bắt đầu còn làm không muốn đổi tư thái có thể một cái chân chính luyện khí sư nhìn thấy có tân phương pháp luyện khí ở trước mắt, thật giống như họa sĩ nhìn thấy rồi khoáng thế danh tác, tiểu quỷ hỏi rồi cất giấu rượu ngon giống như vậy, thì lại làm sao nhị được? Hơn nữa trần vị danh vô tình hay cố ý biểu hiện ra khu linh kinh chỗ thần rượu, cái kia phương sĩ đảo đảo chủ kiên trì rồi ba ngày, rốt cục lựa chọn rồi thỏa hiệp. Bất quá điều kiện cũng là mở khá là hà khắc, không chỉ muốn dùng khu linh kinh trao đổi một duyệt, còn muốn trần vị danh viết xuống hắn xem qua cái khác cửu dương chân kinh, lấy một quyển cửu dương chân kinh đổi cơ bản cửu dương chân kinh, ở người khác xem ra là mua bán lô vốn. Bất quá Trần Vị danh không thèm để ý hắn căn bản không để ý người khác có thể học được bao nhiêu, chỉ cần mình học thật tốt là có thể rồi. Hơn nữa từ ngày xưa ở bản cổ thần miếu bên trong nhìn thấy cảnh tượng đến suy đoán, cựu Dương chân nhân vốn là có tâm đem cựu Dương chân kinh truyền bá ra, không phải vậy người trong thiên hạ này thì lại làm sao có thể biết cựu Dương chân kinh, bà tôn cũng càng không thể đem cựu Dương chân kinh ở lại địa tiên giới rồi. Chỉ là từ ngày xưa cảnh tượng đến xem, cựu Dương chân nhân tựa hồ cũng không giống huyền pháp kinh lên đồ vật truyền ra, bởi vì đó là bản cổ thần linh chính mình tu luyện vì lẽ đó trần vị danh cũng là lạng thinh không đề cập tới huyền pháp kinh sự chỉ là dùng khôi lỗi phân thân đem phong thủy kinh phụ chú kinh trận pháp kinh thậm chí còn có khu linh kinh đều ăn cắp một phần rất rõ ràng này phương sĩ đảo đảo chủ cũng không phải cái gì thuần túy thiện nam thì nữ còn muốn sẽ thật sự khu linh kinh chính mình giữ lại sau đó như có yêu cầu cũng làm người ta nhìn sao chép khu linh kinh chính là nội dung tuy rằng như thế cũng không có rồi cửu dương chân nhân loại kia tuyên truyền giác nộ âm thanh tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không giống mà loại này tân khôi lỗi phân thân Trần Vị Danh cũng là cấp Phương Sĩ đạo đảo chủ viết một phần phương pháp luyện chế. Nói đến loại này phương pháp luyện chế là từ khu linh kinh bên trong ngộ ra đến, nhưng hắn nếu không tả, sợ là khó có người lại dò xét một. 2 loại này phân thân, không phải là phổ thông phân thân, mỗi một cá làm ra đến, tư tưởng đều là như trẻ con như thế. Hắn có thể chậm rãi trưởng thành, chậm rãi nắm giữ đối lập chân chính tư tưởng năng lực. Khuyết điểm chính là mỗi quá một quãng thời gian, liền cần bản tôn lấy thần thức vận dưỡng chân linh một phen, không phải vậy sẽ khô cạn mà chết. Nhưng loại này khuyết điểm chỉ là tạm thời căn cứ trần vị danh chính mình tổng kết quy luật thôi diễn kết quả một khi vật liệu thích hợp luyện khí trình độ thích hợp thêm vào chính mình khu linh kinh tu vi có thể tăng lên tới đầy đủ cấp độ liền có thể luyện chế ra tiêu trừ khuyết điểm này khôi lỗi phân thân có thể đây là một cái nhìn như xa không thể vời mục tiêu nhưng trần vị danh tin tưởng chỉ cần mình bất tử chung có một ngày là có thể thực hiện mà cái này cũng là nhất là đánh động phương sĩ đạo đạo chủ một điểm bất quá hắn cũng không biết dù cho cuối cùng suốt đời cũng không đạt tới trần vị danh cái trình độ này bởi vì hắn không có thiên thần vạn thức thuật chỉ có khu linh kinh công pháp Phối hợp Thiên Thần Vạn thức thuật sản sinh thần thức, mới có thể luyện chế ra tương lai trong thiết kế khôi lỗi phân thân, không phải vậy chỉ muốn rời khỏi bản tôn khoảng cách nhất định, liền không đáng kể. Dù cho khoảng cách này có rất xa, nhưng trung quy không phải hoàn mỹ. Trong lòng tính nhẩm, đã là bế quan hơn một nguyên, nên xem cũng đã xem xong, thấy mấy cái khôi lỗi phân thân trên tay công tác cũng đã đến rồi cuối cùng, đợi được sau khi hoàn thành, Trần Vị danh vung tay lên, đem bốn cái khôi lỗi phân thân hết mức thu rồi. Lại đem bốn bảng cựu dương chân kinh gấp kỹ sau khi, cầm trong tay, tản đi chu vi cấm chế, đi ra ngoài. Cửa có hạ nhân chờ đợi. Hỏi qua sau khi mới biết Phương Sĩ Đảo đảo chủ còn đang bế quan cũng chưa hề đi ra. Ngược lại thật sự là là luyện khí sư tính cả hiểu ra đến yêu thích đồ vật nên cái gì đều mặc kệ rồi. Dù cho bên ngoài còn ở cử hành cấp độ kia đại sự, chân vị danh trong lòng sau khi cười xong cũng không thèm để ý. Hỏi qua phương hướng liền hướng Phương Sĩ Đảo đảo chủ bế quan chỗ mà đi. Sau khi đến thả ra một tia khí tức ở cửa du đảng, hắn tin tưởng Phương Sĩ Đảo đảo chủ cũng không phải là chân chính ý nghĩa lên bế quan, chỉ là ở lần xem khu linh kinh mà thôi. Mà thôi Phương Sĩ Đảo đảo chủ thực lực. Cùng tu luyện niệm lực đạo văn mang đến đã gặp qua là không quên được năng lực, quyển sách này nên đã xem xong, bây giờ chỉ là đang tiếp tục củng cố mà thôi. Như vậy khí tức quá nhiễu, chắc chắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, liền thấy bế quan chỗ cấm chế vừa thu lại, cửa lớn mở ra, Phương Sĩ đạo đạo chủ đi ra. "Xin chào đạo hữu." Vừa chắp tay, cười hì hì tới đón. "Xin chào đạo hữu." Chân vị danh cũng là cười hì hì đến đón, cầm trong tay cửu dương chân kinh đưa ra, "Kinh thư đều ở đây nơi, đạo hữu nhìn." "Làm phiên rồi." Phương Sĩ đạo đạo chủ cũng không khách khí trực tiếp đem kinh thư hết mức nhận vào tay, đơn giản làm lật xem, lại thu vào hùng hิu câu hát, hắn không cách nào phân tích rõ thật giả, nhưng cũng chỉ có tin từ rồi. đang muốn lại nói lên vài câu, đột nhiên nghe có người vội vội vàng vàng vào tới, vừa đến trước người hai người, liền đối với phương sĩ đảo đảo chủ túi người hành lễ, đảo chủ, việc lớn không tốt. Phương sĩ đảo đảo chủ hơi nhướng mày, chuyện gì, mau nói đi. Trần vị danh nhìn tình huống nên trọng yếu bí sự, đang muốn tránh hiểm nghi lui ra, lại nghe thấy cái kia chuyển tin tri nhân cấp thiết nói rằng, bản cổ đại lục thế cuộc đại biến, minh ngao tiếp nhận yên vân các các chủ tập kích Ma Môn, nhất thống năm tông, trở thành tân ma chủ. Trình hợp đại quân sau khi Xôi Nam công kích đế quốc. Vương Đô trước trước tiên bại lộc Môn sơn nhân, Tú binh đế quốc Vương thất đệ tử, Trình hợp đại quân. Thiên Môn quan trước lại bại Ngô Tử Đạo, Thiên Pháp Môn cơ hổ bị diệt tông, Thất Thái Môn bất chiến mà hàng, Ngũ binh minh bạch thiên minh chỉ ở Minh Đào trong tay đi rồi không tới 200 triệu liền kiếm nát tan bị bắt. Bây giờ Minh Đào đã nhất thống bản cổ đại lục, thành rồi tân vương. Cái gì? Phương Sĩ đảo đảo chủ thay đổi sắc mặt, như thế tin tức trọng yếu, ngươi, ngươi làm sao hiện tại mới truyền đến? Tuy rằng Vương Sĩ Đảo cùng bản cổ đại lục thông tin cũng không nhanh chóng, nhưng Vương Sĩ Đảo ở bản cổ đại lục trong bóng tối thiết cơ cấu tình báo nhiều nhất lùi lại một tháng liền có thể đem tin tức truyền đến. Nếu như bản cổ đại lục long trời lỡ đất, này tuyệt không là một tháng liền có thể hoàn thành sự tình. Đảo chủ a, cái tiêu truyền tin chi nhân không nhịn được khóc lớn lên. Tiên vân cấp tình báo năng lực đâu chỉ vượt qua chúng ta gấp trăm lần, minh đau động thủ trước cũng làm người ta đem chúng ta cứ điểm hết mức bắt rồi. Ta cũng không phải là chạy ra, mà là bị bọn họ buông tha đến cho người truyền tin. Đưa cái gì tín? Phương sĩ đảo đảo chủ lớn tiếng hỏi, truyền tin tri nhân hít một hơi lại mở miệng nói rằng, hắn nói cho ngươi thời gian 3 tháng, như không có chính mình đi Đế quốc Vương đô đối với hắn sưng thần, hắn sẽ dẫn dắt đại quân tướng đem Phương sĩ đảo từ Đông Hải xóa đi. Chưa xong con tiếp, chương 391, nghe tin đem Phương sĩ đảo từ Đông Hải xóa đi, lãnh khóc mà vô tình ngắn gọn mà hung hăng, loại này quen thuộc giọng điệu, chân Vị danh biết tuyệt đối không phải hư cấu, tuyệt đối là Minh Đao có thể lời nói ra, chỉ là hắn giờ khắc này cũng là cực kỳ kinh ngạc, từ ba hoàng cùng từ biệt cho tới bây giờ không quá thời gian nửa năm, Minh Dao trở lại bản cổ đại lục, cánh là làm những đại sự này, nhất thống bốn phe thế lực, vượt lên Vương thất chi thượng, trở thành cái tiêu mảnh bao la thổ địa Tân Vương. Đó là bao nhiêu mà chủ muốn làm mà khó có thể làm được sự tình, lại là trăm nghìn vạn năm đến mỗi một đời đế quốc vương thất cực kỳ khát vọng sự tình. Mà bây giờ cái này cùng mình tuổi tác gần gũi năm tử, nhưng là dùng không quá thời gian nửa năm cũng đã làm được. Điều này cũng hứa rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính là Minh Dao tính cách, bảy mưu rồi hành động, không lên tiếng thì thôi một tiếng lên làm kinh người, không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên chính là thế như trẻ tre xóa đi ta phương sĩ đảo khi người quá đáng phương sĩ đảo đảo chủ giận không nhịn nổi tức đến run rẩy cả người nhiều năm như vậy rồi hắn phương sĩ đảo chưa từng bị người như vậy đối xử quá cái này tự do cùng bản cổ đại lục cùng hải ngoại tu tiên giới trong lúc đó thế lực vẫn có loại siêu nhiên vật lên ưu việt trong lòng mỗi khi bản cổ đại lục phát sinh đại sự gì thời điểm thiên đạo minh đều sẽ tới người tương xin mời mà mỗi khi hải ngoại có chuyện quan trọng gì hắn phương sĩ đảo cũng sẽ có một vị trí tự do ở bá quyền ở ngoài cười nhìn thiên hạ mây tụ mây tan Bàng quan quá lâu, giờ khắc này đột nhiên bị một cái hậu bối như vậy uy hiếp, thật giống như một cái người tu hành đột nhiên bị một cái phổ thông ăn mày tiểu tử uy hiếp, quỳ xuống, không phải vậy đánh chết ngươi. Loại cảm giác đó thực sự là quá xỉ nhủ, không thể kìm được không giận. Ta muốn triệu tập tất cả mọi người, để chúng ta nhìn hắn có năng lực gì. Phương sĩ đảo đảo chủ nổi giận đùng đùng, liền muốn phó chư so với hành động. chân vị danh ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Minh Đao đánh bại rồi lộc môn sân nhân, ta tin tưởng là ở công bằng tình huống hạ sau khi, còn nhất thống rồi bản cổ đại lục. Lục Môn Sơn nhân từng có lúc là người trong thiên hạ ngưỡng mộ đối tượng, nhưng cũng là cá mục tiêu, một cái càng mạnh hơn mục tiêu. Ở đánh bại Tà Linh đạo quân sau khi, Trần Vị danh tuy rằng không có vì vậy mà ở trên đại lục bản cổ làm những gì, đi khiến người ta nhận định cái kia tân đệ nhất thiên hạ người thân phận, nhưng cũng không phải là tự kiêu, mà là tự tin hắn rõ ràng, mình đã có đánh bại vị tiền bối kia thực lực rồi. Mà bây giờ, mình đâu, nhưng là đem cái này giả tạo hóa thành rồi hiện thực. Đánh bại Lục Môn Sơn nhân là cá bay vọt thức chiến tích, khiến người ta từ đây thay đổi ngưỡng mộ đối tượng. Nhưng chân chính đáng sợ chính là Minh Đao còn nhất thống rồi bản cổ đại lục. Dù cho Trần Vị Danh không có ở hiện trường, cũng có thể suy đoán đến. Thần phục ở Minh Đao dưới trướng Ma Môn Cung Đế Quốc người hai phe mã chắc chắn sẽ không tâm phục. Bất kể là phương nào nhân mã, đều đối với cái này lấy vũ lực thu phục lãnh đạo của bọn họ giả tâm tàng sát ý. Như Minh Đao cùng Lộc Môn Sơn nhân thực lực tương đương, cái kia đánh bại hắn sau khi, tất nhiên cũng người bị thương nặng. Dưới tình huống như thế, Yên Vân các nhân mã không có thống trị cấp bậc thực lực, Ma Môn Cung Đế quốc tất nhiên vệ, thì sẽ không có chuyện sau đó mà lộc môn sơn nhân bại trận sau khi minh ngao vẫn là hoàn thành rồi hắn chuyện cần làm chỉ có thể chứng minh một chuyện hắn không chỉ là đánh bại rồi lộc môn sơn nhân hơn nữa còn vượt quá rồi cái này tiền bối rất nhiều nhiều đến mặc dù bị thương cũng không đủ để những người khác người có cơ hội giết hắn phương sĩ đảo đảo chủ không phải kẻ ngu dốt trần vị danh như vậy vừa để tỉnh hơi suy nghĩ một chút sau đã phản ứng lại nói là một phương thế lực lớn nhưng kỳ thực trực tiếp đối mặt như lộc môn sơn nhân như vậy cái thế cường giả đều là phi thường vất vả lời nói không êm hay như lộc môn sơn nhân liều lĩnh đánh tới là thật có thể xóa đi Phương Sĩ đảo. Bây giờ muốn làm chuyện này chính là càng mạnh hơn Minh Đao, còn có hắn nhất thống bàn cổ đại lục sau bốn phe thế lực đại quân, cẩn thận đẩy nghĩ một hồi, Phương Sĩ Đạo có thể thắng độ khả thi, hầu như có thể nói là linh. Có thể như vậy thần phụ, cùng nhét vào Thiên Đạo Minh Phạm vì thế lực là hoàn toàn khác nhau. Người sau nắm giữ gần như hoàn toàn tự do, mà người trước đều sẽ triệt để trở thành minh đao dưới sự thống trị thần dân, hết thể đều muốn nghe từ ý chí của hắn. Về công về tư, này đều là Phương Sĩ Đạo đạo chủ không muốn đi việc làm. Hơi suy nghĩ một chút sau, nhìn về phía Trần Vị Danh, Đạo hữu, chuyện này, é sợ đến muốn ngươi hỗ trợ rồi. Trước đây, Minh Đao Danh tự này vẫn luôn là cùng hành giả đánh đồng với nhau, không chỉ là bởi vì hai người thực lực, mà là bởi vì thế nhân đều biết hai người này quan hệ phi thường. Nếu như Minh Đao cố ý muốn diệt trừ một cái thế lực, hiện nay thiên hạ có thể khuyên bảo hoặc là nói có thể thay đổi hắn ý chí người, é sợ chỉ có hành giả rồi. Nhưng Trần Vị Danh nhưng là không chút do dự lắc đầu, ngươi quá để mắt ta rồi, ta cùng hắn quan hệ thật không tệ, nếu là ở ở tình huống bình thường gặp phải nguy hiểm, hắn thậm chí có thể cùng ta đồng sinh cộng tử nhưng hết thảy tiền đề là, quyết không thể đứng ở cùng hắn lập trường đối lập với nhau cái kia một mặt. Nếu là trở thành rồi hắn mục tiêu trên đường trở ngại, hắn múa đao khẳng tay của ta chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Nói rằng nơi này, trong lòng bỗng nhiên một cái mụ nọn, không tự chủ được nhớ tới rồi ngày xưa Ngô Tử Đạo nói tới. Hắn vẫn cảm thấy Minh Đao không giống như là đối với vương bá con đường có giá tâm người, người kia tính cách cùng mình không giống, nhưng theo đuổi rất tương tự, hai người theo đuổi chính là chính mình tu hành, trở nên càng mạnh hơn. Mà dựa theo Ngô Tử Đạo nói, không giống chính là chính mình theo đuổi càng mạnh hơn không phải vì rồi bá lang người khác. Chỉ là vì mình không bị người ta bắt nạt, nhưng Minh Đao khả năng không giống, hắn theo đuổi càng mạnh hơn, có thể là muốn dùng ý chí của hắn đi ảnh hưởng càng nhiều. Nhưng hôm nay, nô tử đạo từng nói chậm rãi thực hiện rồi, Minh Đao ra tay rồi, chỉ dùng rồi hơn nửa năm thời gian, liền hoàn thành rồi nhiều như vậy tiền nhân chưa từng hoàn thành sự, trở thành rồi mảnh này thông thường tân vương. Có thể có rất nhiều người không phục hắn, nhưng này đã không trọng yếu. Lấy Minh Đao tâm kế, những cái được gọi là người không phục sẽ không có nửa điểm vươn mình cơ hội. Phương Sĩ đạo đạo chủ chưa từ bỏ ý định, lại là hỏi, đạo kia hữu có thể có đề nghị gì hay? Trần Vị Danh lắc đầu không nói, giờ khác này trong lòng hắn cũng là có chút không thoải mái. Minh Dao nhất thống bản cổ đại lục, tất nhiên cùng hắn một ít quan hệ không tệ người đã xảy ra chiến đấu, nhưng hắn không cách nào ra mặt, đây là chiến tranh quý củ người thắng làm vua, người thua làm giặc. Minh Dao đã tuyên cáo rồi lập trường của hắn, mà bây giờ đến rồi mình lựa chọn thời điểm, nhưng trong lòng không thoải mái chỉ là không thoải mái, hắn không cảm giác mình tất yếu đi tới hắn đối lập lập trường lên. Lúc này cái kia truyền tin tri nhân nhìn Trần Vị Danh trong mắt lấp loè ánh mắt kinh ngạc, một hồi lâu mới lắp ba lắp bắp hỏi, người a không vị này nhưng là hành giả đảm nhiệm tình báo siêu tập công tác người đều rất thông minh năng lực trinh thám cũng so với bình thường người cường nghe phương sĩ đảo đảo chủ còn có bên này trả lời đã suy đoán ra rồi chuẩn bị danh thân phận chờ đến xác định sau khi cái kia truyền tin chi nhân lập tức lắc đầu nói rằng tiền bối chỉ sợ là không có cách nào không đếm xỉa đến rồi đến trước minh lao cấp nhiệm vụ của ta như đảo chủ đồng ý liền như vậy quy hàng còn có một tin tức sắp sửa truyền ra trên thực tế tin tức này đã chuyển hướng về những phe khác hải vực rồi cái gì chuẩn vị danh hỏi hắn chờ ngươi 3 năm thời gian 3 năm vừa đến lộc môn xuân nhân Cơ Hàn Nhạn, nô tử đạo toàn đều phải chết. Chưa xong con tiếp. Chương 392, lửa giận. Biển rộng như thoi đưa, bay ngược mà đi, trần vị danh hết tốc lực hướng đế quốc vương đô phương hướng mà đi. Hắn lúc này, một mặt mộng nhiên, tập úp ở trong lòng, khó có thể sơ giải, hắn không nghĩ tới truyền tin chi nhân cuối cùng sẽ mang đến cho mình như vậy một tin tức. Hắn chờ ngươi 3 năm, thời gian 3 năm vừa đến, Lộc Môn sơn nhân, Cơ Hàn Nhạn, nô tử đạo, toàn đều phải chết. Hắn tin tưởng truyền tin chi nhân không có lừa gạt mình, bởi vì này không cần thiết, nếu không là thật sự, cũng không thể lừa gạt đến. Hắn không muốn lựa chọn lập trường, hoặc là nói không muốn đứng ở đó cá minh đao đối lập lập trường lên. Nhưng đối với Phương nhưng là giúp hắn lựa chọn rồi. Hắn có lòng thương hại, nhưng không phải loại kia phổ thế lòng từ bi. Hắn rõ ràng thế giới này vương bá quyền lực trò chơi phát tác, biết vì tranh cướp quyền lực, liền tất nhiên có chiến tranh, có chiến tranh liền tất nhiên có tử vong. Hắn rất không thích giết thực lực không đủ người yếu, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bởi vì những người yếu kia chết đi cùng mình đao trở thành kẻ địch. Có thể tin tức này bên trong nhắc tới mấy người liền không giống rồi. Lộc Môn Sơn nhân đối với hắn có ân, ân cứu mạng, nếu không là hắn chính mình ở thiên tâm chỉ cũng đã chết rồi. cơ hàn nhận là hắn đồ đệ, như mọi muội như thế người, là tình thân ký thác vị trí. nô tử đạo nhưng là một cái huynh trưởng bình thường người, không thể nói được có cái gì ân tình, nhưng là phi thường chăm sóc chính mình, đặc biệt là vào lúc đó, biết thân phận của mình sau, vẫn như cũ không tiêng rẻ chút nào, huynh đệ bình thường người, huống chi còn có sau khi lộc sơn thư viện cuộc chiến, kể cả bị bắt làm tù binh bạch thiên minh, đều là đồng sinh cộng tử người. những này cảm tình cùng minh đau giống như vậy, không có sự khác biệt. minh ao muốn giết sạch mỡ một cái quốc gia, mỗi một môn phái một cái nào đó cái thế lực tất cả mọi người, trần vị danh đều sẽ chỉ ở trong lòng cảm thấy tức đuối, sẽ không làm sao. nhưng muốn giết mấy người này, hắn liền không thể không đếm xỉa đến rồi. càng nghĩ càng loạn, trong lòng phảng phất một đoàn ma dảo ở cùng nhau, nhanh như chớp đã nhảy vào bản cổ đại lục, phảng phất cùng như gió quay về vương đô mà đi. lướt qua từng tòa từng tòa ngọn núi, bay qua tảng lớn bình nguyên, trong đầu một đoàn hồ đồ, đế quốc vương cũng đã là xa xa có thể thấy được. tại sao hắn muốn làm như thế? trần vị danh trong lòng đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, hỏa khí cũng hừng hực sông lên rồi chán. Hắn dựa vào cái gì làm như thế, hắn có hắn dã tâm, chính mình có chính mình xử thế thái độ, hai người vốn là hảo không liên hệ, tại sao muốn làm như thế, đây là ở hết sức châm đối với mình. Càng nghĩ càng loạn, phản phất chui vào rồi đi vào ngõ cụt, Trần Vị danh không nhịn được điên cuồng hét lên một tiếng, Thu Liễm khí tức hết mức phóng thích, phản phất bao tác bình thường xung kích tứ phương. Chỉ một thoáng phong vân biến hóa, cánh là dẫn tới trên bầu trời mây đen hùng hực, ngờ ngợ có lôi đình lấp loé. Loại này trắng trợn không kiêng dè cách làm, khí tức lộ liễu, phạm vi mấy trăm dặm người đều có thể dễ dàng cảm giác được. Trong ngay mắt Vương Đô bên trong liền bay lên mấy chục đạo độ kiếp kỳ tu sĩ khí tức, xa xa lấy trở. Minh Đao người này, không thể nói tính toán không một chỗ sai sót, nhưng đối với lòng người nắm phi thường chuẩn xác. Trân vị danh biết đối phương đã tính tới chính mình sẽ có hôm nay động tác, đã sớm đem giới trướng hết thẻ độ kiếp kỳ tu sĩ đưa tới rồi Vương Đô, liền chờ mình lại đây. Hắn không biết Minh Đao vì sao phải làm như thế, nhưng cảm giác mình lựa giận trong lòng đã là cần gấp phát tiết. Minh Đao, đi ra thấy ta. Trường kiếm ở tay, hòa vào trong cơ thể, hét lớn một tiếng, thôi thúc trung thần thông hóa thành một đạo mấy ngàn mét hỏa diễm kiếm khí quay về vương đô trực tiếp bổ xuống vương đô phòng hộ trận pháp vận chuyển kết giới vòng bảo vệ hóa thành một cái năng lượng màu vàng nóng tầng đem hỏa diễm kiếm khí hết mức ngăn trở hỏa diễm sụp đổ trong lúc đó mười mấy tu sĩ kết đan kỳ đều là vào ra đầu linh chi nhân chính là trần vị danh người quen ám ảnh giả tuy rằng năm đó ám ảnh giả muốn tranh cướp thiên vân các các chủ vị trí nhưng minh đao cũng không có bởi vì chuyện này liền đuổi tận giết tuyệt ngược lại hắn trả lại dư rồi ám ảnh giả rất lớn quyền lực thậm chí còn ở cổ linh quân trí thượng bây giờ nhất thống thiên hạ yên vân các bên trong. Luận địa vị, Minh Đao số 1, Hoa Nguyên thứ hai, thứ yếu chính là để ám ảnh giả đến lãnh đạo rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ. Còn Mạc Nhuôn cùng Trang Viên Ngoại đã là có thể cùng những này độ kiếp kỳ tu sĩ đứng ngang hàng rồi. Hành giả, ám ảnh giả hô một tiếng, nhìn Trần Vị Danh sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp không tên. Mấy chục năm trước, hắn từng ở một cái đối lập cực kỳ cao vị trí nhìn xuống những này mới ra đời tiểu tử, hắn cũng từng hy vọng những này nhân tài mới xuất hiện bên trong có thể có một ít xuất sắc, có thể làm được việc lớn, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phải ra như thế hai cái vượt lên đến trên đầu mình đi người cũng mặc kệ hắn làm sao hối hận, sự tình đã như vậy rồi. Minh Dao, để hắn đi ra thấy ta. Trần Vị danh thôi thúc rồi phá vọng tồn chân chi nhãn, kim quang lấp loé, có thể nhìn rõ ràng vương độ bên trong tất cả tình huống, Minh Dao liền ở trong đó, còn có cơ hàn nhạ. Ám ảnh giả lắc lắc đầu, "Xin lỗi, muốn gặp hắn, trước tiên qua đi chúng ta này quan." Minh Dao mệnh lệnh, để bọn họ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Rõ ràng là chính hắn thả ra tin tức, làm cho Trần Vị danh trở về tìm hắn, nhưng hôm nay chính chủ đến rồi, hắn lại là tránh mà không gặp. Có thể địa vị hôm nay không giống rồi bất kể như thế nào, đều chỉ có thể tuân mệnh. Vậy các ngươi hay dùng mệnh đến điện." Trần Vị Danh trưởng quát một tiếng, khí tức toàn lực thôi thúc, huyền quang từng trận, tóc dựng thẳng, hơn nữa trong mắt kim quang, cánh là biến dường như ma thần, cực kỳ đáng sợ. Một đám độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng cả kinh, đối mặt Trần Vị Danh, nói trong lòng bọn họ không sốt sáng, cái kia tất nhiên là giả. Cái này hậu bối, tuy rằng tuổi tác không bằng bọn họ, có thể đây là phía trên thế giới này duy nhất một cái đi ngược chiều phạt tiên thành công rồi người. Coi như là Minh Dao, ở mai thành cuộc chiến thời điểm, cũng là không hề thành thiệu bọn họ chưa từng thấy lộc sơn thư viện chiến đấu, cũng căn bản là không có cách biết đối phương cường đến trình độ nào. giết minh ngao nói rồi, ngăn cản hắn, bất luận sinh tử, ám ảnh giả lớn tiếng ra lệnh, hắn một thân tu vi, thần thông quảng đại, cửu dương chân kinh đã học mấy quyển, không nên để cho hắn hoàn toàn triển khai ra. tiếng nói vừa dứt, dẫn đầu làm khó dễ, hai tay kết ấn ngưng tụ thần thông, hóa ra từng đạo từng đạo hắc ám ánh sáng, quay về chuẩn vị danh giới đi. có người đầu lĩnh, những người khác tự nhiên cũng không làm nhiều do dự, người người triển khai thần thông, mấy chục người số lượng, sắp tới trăm cái hầu như bao quát rồi trên đại lục bản cổ hết thể độ kiếp kỳ tu sĩ này có thể nói là cá tiểu quân đoàn từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người hy vọng có thể làm được tập kết người như vậy mã có thể mấy chục hơn triệu năm qua cũng là hôm nay mình đao làm được rồi các lộ tu sĩ thần thông trăm ngàn bốn thế lực lớn cường giả lần thứ nhất liên thủ che ngập bầu trời công kích từ bốn phương tám hướng vây giết mà đi cái kia một chỗ chân vị danh phảng phất ma thần cửu kiếm du long trực tiếp giết ra cùng thời khắc đó từng đạo từng đạo địa mạch khí từ lòng đất phóng lên trời đón lấy cái kia che ngập bầu trời công kích Không có nửa điểm né tránh ý tứ, hô hấp đã giết thành rồi một đoạn. Vương đô bên trong, cao nhất trên lâu thành. Minh Dao nhấc theo một bình rượu, ngồi ở lâu răng lên, rất xa nhìn, miệng mang ý cười. Chưa xong con tiếp. Chương 393, phản bội. Dầm dăm mấy tiếng nổ, từng trận kim loại vang lên tiếng truyền đến, lập tức nghe được xoạt xoạt một tiếng, cái kia lang nha bổng cánh là bạo thành rồi mày vỡ. Lúc này Trần Vị danh sát tâm chính lên, căn bản không cho đối phương nửa điểm cơ hội, bàn tay rũa một cái, trực tiếp vỗ vào rồi đối phương ngực, Phong Cứ đao thúc chỉ một thoáng hóa thành cứ luân ở người kia ngực điên cuồng xoay quanh máu thịt tung tóe bạch cốt gãy vỡ từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương lại là một trận linh tê kiếm giết vào đầu lâu bên trong tiếng kêu thảm thiết im bặt đi người kia dường như lá dụng bay về trên đất đi đi khí tức nhất thời một tán không nghi ngờ chút nào đã chết hết một đám độ kiếp kỳ tu sĩ nhất thời hoảng sợ làm khiêu đây là cái thứ nhất bỏ mình độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng càng làm cho trong lòng bọn họ căng thẳng chính là dưới tình huống như vậy minh lại vẫn là không có ý xuất thủ một đòn giết người Chân vị danh không có dừng lại, lực lượng tinh thần bay vọt, đạo văn từng đoạn trên không trung hiện lên, phẫn nộ bên dưới, liên tục bày xuống rồi vài cá cấp 4 trận pháp. Hư không bày trận. Mọi người càng là hãi hùng kiếp vía, thiên địa đại biến sau khi, nhiều năm như vậy, chỉ có Cửu Dương chân nhân làm được quá như vậy, bây giờ lại là xuất hiện rồi người thứ hai. Mỗi một cá trận pháp đều có thể cùng độ kiếp kỳ tu sĩ ngang hàng, trong chớp mắt, cái kia một chỗ không gian đã là năng lượng loạn lưu bắn ra bốn phía, dường như khói hoa quang ánh, kéo dài không dứt. Ngươi liền chuẩn bị vẫn như thế nhìn. Vương Đô trên lâu thành, Cơ Hàn Nhạn nhìn Minh Dao hỏi: này nói chuyện thời gian, chân vị danh đại phát thần uy, lại là đánh giết rồi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, lấy một địch một trăm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu nha đầu, Minh Dao cười nhạt, kỳ thực, ta là đang dạy ngươi sư phụ một chuyện. Một khi có người cùng hắn phân chia đối lập lập trường rồi, liền không nên lại có thêm ý tưởng ngây thơ. Ngươi không cảm thấy sư phụ ngươi ngày hôm nay so với ngày thường rất không giống nhau sao? Không giống nhau. Cơ hàn nhạn hơi nhướng mày. Minh Dao uống một hớp rượu, không sai, không giống nhau. Hắn vẫn không tính là cá sát thủ hợp cách, ra rồi thực lực không lời nói cái khác đều không hợp cách. Bất quá có một chút được. hắn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có lòng dạ đàn bà, nhưng nếu muốn động thủ, thường thường đều sẽ đơn giản làm bố cục, bày mưu rồi hành động. Nhưng lần này không có, liền trực tiếp như vậy chạy tới. Trước đây chỉ là cá không hợp cách sát thủ, hôm nay đúng là cá man phu rồi. Bởi vì hắn quan tâm ta, cơ hàn nhạn hừ một tiếng. Minh Dao lắc đầu, ngươi sai rồi. Nghe được hắn gọi tên của ta rồi sao? Loại kia âm thanh sự phẫn nộ cũng không phải là bởi vì ngươi ăn uy, càng nhiều chính là bởi vì hắn cảm giác được rồi. Phản bội. Đối với hắn mà nói, ngươi là muội muội. Lục Môn Sơn nhân là tiền bối, nô tử đạo là huynh trưởng, mà ta là hắn duy nhất bằng hữu. Trước đây không lâu, ta còn ở đăng tiên đài, hoa hoàng cung cùng hắn sướng tự nhân sinh việc, bây giờ, các ngươi nhưng đều thành rồi ta tù nhân. Dưới cái nhìn của hắn, ta phản bội rồi hắn. Trong khi nói chuyện, trong mắt lập loè một loại nào đó thứ không tầm thường. Cơ Hàn nhạn thu hồi rồi trên mặt trêu tức, một mặt túc sắc, "Vậy ngươi dùng phương thức này đem hắn bức trở về, chính là vì rồi nhìn hắn giờ khắc này rằng, rốc, còn có trận này. Chiến đấu." Đương nhiên không phải. Minh Dao lắc lắc đầu, Hắn còn đang đợi ta đi ra ngoài cho hắn một cái giải thích, thật tốt ngu xuẩn. Ta nếu là hắn, đến nơi này sau, căn bản sẽ không dùng những này lùng ta lung tung phương thức chiến đấu. Ra tay chính là thanh liên kiếm ca, căn bản không có nhân chống đỡ được hắn, những người này thậm chí căn bản là không dám lên. Cơ Hàn Nhạn nhìn con mắt của hắn, rất chăm chú hỏi, "Thanh liên kiếm ca, ngươi liền chống đỡ được sao?" Thế gian này không có chân chính vô địch kiếm pháp, bất kỳ thần thông đều có phương pháp phá giải, chỉ xem thực lực ngươi có đủ hay không, có thể không muốn lấy được. Minh đao khẽ lắc đầu, đặc biệt là là của hắn, nếu như ta không tiếp thả xuống tư thái muốn phá hắn thanh liên kiếm ca, thật sự rất dễ dàng. Cơ hàng nhạn hừ một tiếng, cái chuyện cười này vô cùng tốt. Chê cười sao? Minh Nao khẽ mỉm cười, xem, rốt cuộc quyết rồi. Lúc này trên chiến trường nguyên khí đất trời cuồn cuộn mà đến, tiến vào nhét vào trần vị dành trong tay, một đóa sen xanh ánh sáng bắt đầu ngưng phát hiện, chính là ngân hà chi kiếm lên tay. Xem ta như thế nào phá hắn thanh liên kiếm ca. Minh Nao cầm trong tay bình rượu ném một cái, dưới chân ô quang lóe lên, đem cơ hàng nhạn nắm ở trong tay quay về trận vị danh vào tới. Chương 394, phá chiêu. Này dường như một cái thất bại tác phẩm, liền ngay cả người sử dụng chính mình cũng sẽ bị công kích, bao quát thần thông. Thanh liên kiếm ca liều mạng đạo văn nổ tung, trong nháy mắt, kiếm khí ngăng dọc, đạo văn phân tán. Hàn băng, thiểm điện, hỏa diễm, cuồng phong, mười mấy loại năng lượng hóa thành năng lượng cuồng chiều xung kích tứ phương. Rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ đều bị sóng năng lượng xung phong đi, cực kỳ chật vật. Cũng là đang nổ trước trong nháy mắt, chân vị danh một trưởng vô gia, đem chân khí khống chế lực tăng lên tới rồi cực hạn. Một trường đem cơ hàn nhạn đánh bay, nhưng cũng không có làm cho nàng bị thương. Lúc này năng lượng hết mức bạo phát, chạy ra không bao xa hắn trực tiếp bị lăn đến. Loại kia điên cuồng năng lượng, trong khoảnh khắc đem hắn nhấn chìm. Vô số hỗn loạn nguyên khí, phản phất từng khối từng khối thô giáp sắt thép, mang theo trần vị danh điên cuồng đánh bóng. Trong nháy mắt, đã là tóc hai bù sủ, máu tươi phân tán, thương tích khắp người. Cũng là hắn tu vi bất phàm, lại là dung hợp rồi cấp 9 linh khí trải rộng toàn thân sau tăng lên sức phòng ngự. Như đổi làm người khác, trước tiên e sợ đã bỏ mình. Có thể coi là là hắn, cũng trong nháy mắt liền bị mài nhỏ rồi vượt quá một nửa sức chiến đấu. Mà Minh đao hiển nhiên không có liền như vậy dừng lại ý nghĩ, tay vừa nhấc, Tử vong hắc đao ở tay, từ trên trời giáng xuống, một cái đại minh đao quay về Trần Vị Danh Bộ tới. Tuy rằng còn có thanh liên kiếm Ca Dư âm ngăn cản, nhưng bị đạo văn nổ tung hao tổn rồi quá nhiều năng lượng kiếm khí thần thông, đã là cung dương hết đà, không hề tác dụng. Đại minh đao đánh nát từng tầng từng tầng kiếm khí, trực tiếp bổ vào rồi Trần Vị Danh vung lên hỏa diễm trường kiếm lên. Ầm. Một tiếng vang lớn, Trần Vị Danh bị mạnh mẽ từ không trung đánh xuống lòng đất. Minh đao nhanh chân về phía trước, không chờ đối phương thở được đến, giơ tay lại là một đao lần thứ hai từ trên trời giáng xuống bổ vào rồi trần vị danh nhất lên trưởng kiếm lên ầm càng kinh người hơn nổ vang nguyên khí đất trời phân tán dường như báo táp quyển tích tứ phương đại địa xuất hiện từng vết nước kéo dài hướng về tứ phương trong khoảnh khắc hóa thành một cái to lớn mạng điện ầm theo sụp đổ tiếng truyền đến lấy trần vị danh đứng thẳng chỗ làm trung tâm một cái phạm vi mười mấy vạn mét hố to xuất hiện sâu đến mấy trăm mét thậm chí lan đến gần rồi đế quốc vương đô khiến cho phòng hộ trận pháp huyền quang từng trận dường như gợn sóng thoát hiện ánh đao kinh khí phun ra minh đao một cái lộn ngược ra sau như lông chim giống như vậy, chậm rãi hạ xuống, phấp, chân vị danh hà mổm, một cột máu phun ra, khí tức một uy, đã là bị thương nặng, cái kia một chỗ, minh đao quát tay, chân khí cuốn một cái, lại là đem cơ hàn nhạn nắm ở trong tay, xem trong tay nữ hải, khẽ mỉm cười, như thế nào, ta muốn phá thanh liên kiếm ca, dễ như trở bàn tay, Đê tiện, cơ hàn nhạn hai mắt đỏ chót, không nhịn được lửa giận trong lòng, cánh là không để ý vương tất hình tượng, một một ngụm nước miếng hướng về phía minh đao nói ra quá khứ, đáng tiếc lấy minh đao thực lực, làm sao có khả năng cho hắn thủ bên trong. Trần khí vọt một cái, ngũ nước biến mất không thấy hình bóng. Sư phụ, Cơ Hàn nhạn vừa nhìn về phía Trần Vị Danh, khóc hô một tiếng. Nàng thi lại làm sao không biết, sư phụ của chính mình sở dĩ trong nháy mắt lộ ra tan tác chi thế, đều là rồi cứ mình. Ta, ta không có chuyện gì. Trần Vị Danh cường đè một cái chân khí, đứt quăng nói một tiếng, chỉ là lời còn chưa dứt, há mồm lại là một cột máu phun ra. Lúc này thương thế bắn chúng, nhưng bốn phía độ kiếp kỳ tu sĩ không người nào dám mời xem hắn. Trước tiên chịu đựng đạo văn nổ, cứng rắn hơn nữa kháng minh đao hai đòn đại minh đao đổi làm cái khác bất luận cái nào độ kiếp kỳ tu sĩ, đều là trực tiếp bỏ mình. Hiện nay thiên hạ, e sợ cũng chỉ có hắn Trần Vị Danh có thể làm được rồi. Nhưng mặc dù là hắn, không thể lông tóc không tổn hại, có thể làm được như vậy, tựa hồ đã đến rồi cực hạn. Nhìn một thân là thương Trần Vị Danh, mình đau lắc lắc đầu, từng có lúc, từng nói với ngươi rất nhiều lần, chúng ta là sát thủ, sẽ không có những kia không nên có ý nghĩ, đặc biệt là lòng dạ đàn bà. Ngươi như tàn nhẫn điểm tâm, giờ khắc này chật vật chỉ sợ cũng là ta rồi. Mặc kệ cơ hàn nhạn chết sống, ngân hà chi kiếm giết xuyên rất nhiều công kích. Xuyên giết cơ hàng nhặn sau, liền đem sự công kích của hắn phát tiết ở minh đao trên thân, hậu quả tất nhiên không giống. Người nói không sai. Trần vị danh chậm rãi nói, nhưng ta cũng đã nói với ngươi, ta không muốn làm sát thủ, từ trước không nghĩ, hiện tại không nghĩ, tương lai cũng không muốn. Mặc kệ là lòng dạ đàn bà, cũng mặc kệ là do dự thiếu quyết đoán, hay hoặc là không cần thiết chính nghĩa chi tâm, cái kia cũng không đáng kể, đây chính là ta, chính là thật sự ta. Ta như muốn thay đổi chính mình tự nhiên sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ không bởi vì cái nhìn của ngươi liền thay đổi, sẽ không. Câu cuối cùng là hống đi ra tác động tương thế, lại là miệng phun máu tươi. Hoán quá một hơi, lại trầm rãi nói, "Ngươi muốn ta đến, ta đến, đến rồi, thả bọn họ đi, còn lại chính là chuyện giữa chúng ta." Trước Tiên Phong thả, "Có vài thứ đưa cho ngươi." Minh Dao lắc lắc đầu, tay vừa nhấc, đánh ra mấy bản thư sách, đều là ngọc thạch cảm giác, nhìn kỹ lại rõ ràng đều là Cửu Dương Chân Kinh. Không chỉ có trần vị danh gặp qua Phong Thủy Kinh, Trận Pháp Kinh, Phù Chú Kinh, còn nhiều rồi hai bản chưa từng thấy. Cổ Kinh, Đan Kinh. Chương 395, gây trở ngại. Năm bản Cửu Dương Chân Kinh từng cái đánh ra Bốn phía tu sĩ lập tức trở nên ánh mắt cực nóng. Này năm bản thư, bất kỳ một quyển đều đủ để gây nên thiên hạ tu sĩ phân tranh, thậm chí gây nên một vòng một trường máu me. Nhưng hôm nay, nhưng là không người nào dám động, chỉ có thể rất xa nhìn. Hai người kia, đừng nói trạng thái hoàn hảo minh não, mặc dù là một thân là thường chuẩn bị danh, đều có khả năng ra sức một kích giết người hộ bảo. Phong thủy kinh, trận pháp kinh cùng phụ chú kinh đều ở tà linh đạo quân trong tay. Cùng ngày ngươi đánh giết hắn sau, rơi vào rồi lộc sơn thư viện gì chỉ bị Ngô Tử đả được. Tuy rằng hắn rất quật cường, nhưng ta dùng một chút phương thức. Trung uy vẫn để cho hắn giao ra. Cổ kinh rất sớm trước bị tà linh đạo quân được, sau khi chuyển cho rồi cổ linh quân. Đáng tiếc cổ linh quân thiên phú có hạn, địa thiên giới chịu đến hạn chế. Vẹn vẹn học cá ra lông, ta nghĩ đồ chơi này hẳn là rất thích hợp ngươi. Đan kinh ở Đan Thạch Tông cũng bị ta lấy trở về, bây giờ đều ở nơi này rồi. Nghe được Minh Đao nói hết mọi chuyện, Trần Vị Danh trầm giọng hỏi, nói nhiều như vậy là có ý gì? Nên đưa cho ngươi đưa ngươi, nên cho ta cho ta. Minh cười nói, vung tay lên, năm bản thư sách đưa đến rồi Trần Vị Danh trước người, đem khu linh kinh cho ta. Ngươi đã gặp qua là không quên được, lưu không để lại là không đáng kể rồi. Ngươi đây là ý gì? Trần Vị Danh tự nhiên là không rõ, không có ý gì. Minh Dao cười cười, coi như còn đưa cho ngươi, hố không thiệt thòi. Ngươi cũng biết thua thiệt sao? Trần Vị Danh đột nhiên kích động lên, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi như thế làm có ý nghĩa gì? Ta cùng ngươi có chuyện lý niệm hoàn toàn khác nhau, giữa chúng ta sẽ không có xung đột. Ngươi muốn thiên hạ, liền nắm thiên hạ; ngươi muốn vương quyền, phải vương quyền. Mặc dù là đem vương tộc trục xuất, một người xưng tôn, cái kia cũng không sao. Nhưng những người này đã đối với ngươi không có uy hiếp rồi, Hà Tất đuổi tận giết tuyệt. Minh Dao lắc đầu, có một số việc nếu như không nói rõ ràng, thật không biết ngươi lúc nào mới sẽ hiểu. bọn họ không phải là đối ta không có uy hiếp, mà là xưa nay liền không tồn đang đe dọa. đương nhiên, ta hiện tại thừa nhận ta nghĩ sai rồi, nô tử đạo đối với sự uy hiếp của ta rất lớn, ta suýt chút nữa liền bại bởi hắn. Nô sư Minh, chân vị danh sướng sở, hắn từ người đưa tin trong miệng nghe nói rồi trên đại lục bản cổ sự cũng biết Minh Dao ở nhất thống bản cổ đại lục hành trình tiến tới thứ mấy tràng rất then chốt chiến đấu, một là đánh bại lộc môn sơn nhân hay là đánh bại Ngô Tử Đạo, lại là đánh bại Bạch Thiên Minh. Dưới cái nhìn của hắn, khó nhất hẳn là Lộc môn Sơn Nhân, chỉ là không hề nghĩ rằng Minh Đao nhưng lại như vậy đánh giá Ngô Tử Đạo. Hắn vẫn cảm thấy người sư huynh này thanh thanh thản thản, không hề nghĩ rằng lại ẩn giấu như thế thâm. Có một số việc, không phải ngươi không muốn làm, thì sẽ không sản sinh ảnh hưởng. Minh Đao tiếp tục nói, nếu ngươi vẫn là cái kia mới ra đời hành giả, ta sẽ không cần làm nhằm vào ngươi làm bất cứ chuyện gì, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Nhưng bây giờ không giống, đối với ta mà nói, sự tồn tại của ngươi, bản thân liền là uy hiếp biết không, đến rồi nào đó trình độ mà nói, ý nghị đã không quá quan trọng, năng lực mới là quan trọng nhất. Uy nhiên gì, cái gì tư cách, chân vị danh lớn tiếng quát mắng, ngươi nói đều là cái gì chó má ngọn ý. hắn rất phẫn nộ, giận không nhịn nổi, minh ngao lý luận cùng hắn lý niệm hoàn toàn khác nhau, căn bản là không có cách lý giải. chó má ngọn ý, đây chỉ là dưới cái nhìn của ngươi mà thôi. minh ngao lớn tiếng nói, hiện tại ta còn chỉ là một cái trên danh nghĩa vương, bởi vì ta những này bọn thủ hạ không có mấy cái là chân chính phục ta, ta thậm chí có thể chắc chắn, bọn họ vẫn ở tìm cơ hội tìm kiếm lật đổ cơ hội của ta chỉ là còn không dám biến thành hành động mà thôi ta phải làm một cái chân chính vương làm một cái bất vi vương liền muốn để bọn họ triệt để niệm diệt trong lòng ý nghĩ thế này đoạn tuyệt bọn họ hy vọng mà cái này hy vọng chính là ngươi trần vị danh nhìn vẻ mặt túc sắc chỉ mình minh Đao, trần vị danh có chút kinh ngạc không nghĩ ra lời này bên trong ý tứ minh Đao nhưng là tiếp tục nói muốn để bọn họ hy vọng trong lòng dập tắt liền muốn để bọn họ không cảm giác được có bất luận người nào có thể cùng ta đối kháng bởi vì không cảm giác được hy vọng vì lẽ đó liền không dám phản kháng sẽ đối với ta khang khang một mực. Nếu không, chỉ muốn thế giới này có một người có thể cùng ta đối kháng, quản chi người kia vốn là cùng ta cũng không có đứng ở đối địch lập trường lên, bọn họ cũng sẽ cảm thấy còn có hy vọng, sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi để người này đến cùng ta đối lập. Coi như ta cũng không ý kỵ người này, coi như người này cũng không dễ như vậy bị bọn họ tính toán, nhưng cũng sẽ để ta cảm giác được cực kỳ phiền phức. Mà có thể ít có hào người, ta linh đạo quân bị ngươi giết, Lộc Môn Sơn nhân bị ta đánh bại rồi, nô Tử Đạo cũng không thể làm sao, tính ra toán đi, cũng chỉ có ngươi rồi. Ta không muốn phiền phức Vì lẽ đó chuẩn bị nhất lao vịnh rặc rồi. Đây là giặc cấp lý luận, lưu manh lý luận, Trần Vị danh trong lòng tức giận mắng, có thể tức giận mắng trong lúc đó, rồi lại không phải không thừa nhận, Minh Đao nói cũng không phải là không có đạo lý. Đây là một loại rất người bình thường tính. Ngày hôm nay chiến đấu, chỉ là một hồi tiền hí, cũng là phải nói cho ngươi, không muốn lại tổn nửa điểm ý tưởng ngây thơ. Minh Đao nhìn một chút bên người cơ Hàn Nhạn chậm rãi nói, không phải vậy lần sau, bị vứt quá khả năng tới liền không ngừng cơ Hàn Nhạn một người rồi. Đương nhiên, ngươi vận khí rất tốt, bởi vì ta không phải một cái chân chính hoàn toàn ý nghĩa lên tiểu nhân hèn hạ ta có da tâm, dù vọng, cũng có cường giả trái tim. nay không phải một hồi ám sát, ta sẽ chú ý công bằng nguyên tắc. ngươi ngày hôm nay thương thế không nhẹ, muốn khôi phục lại đỉnh cao, hẳn là cần không ít thời gian. như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một năm. một năm sau, chúng ta công bằng một trận chiến, địa điểm ta tới chọn. thương thế tại người, thêm vào trong lòng tức giận, để trần vị danh cả người run, run dậy, không nhịn được trong lòng dâng trào, chỉ chốc lát sau, rốt cục giống to. ngươi muốn chiến, ta liền chiến. cuộc chiến đấu này, ta tiếp nhận rồi, thả bọn họ. mình ngao lắc đầu. Ta có thể không giống ngươi như thế ngây thơ, lấy năng lực của ngươi, như muốn trốn đi, ta tìm khắp thiên hạ cũng không thể tìm tới. Không có con tin ở tay, trong lòng ta cũng sẽ không chân thật. Ta xưa nay chưa từng thất tín. Trần vị danh trầm giọng nói rằng, người ta biết nhiều năm, không có ý nghĩa. Minh Dao lắc đầu, ta xưa nay không tin bất luận người nào, ra rồi chính ta. Hơn nữa thành tín thứ này, vốn là ở thời khắc mấu chốt sử dụng đến mới chết người nhất. Mặt khác, ta cho ngươi một năm này, là dùng để khôi phục, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ lợi dụng này thời gian một năm tới cứu người. Lộc Môn Sơn Nhân, Nô Tử Đạo. Cơ hàn nhã, có thể còn có thể thêm vào cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết bạch thiên minh. Ta sẽ đem bọn họ phân biệt nốt tại bốn cái địa phương, bốn cái cách xa nhau, chỗ rất xa. Một khi có một người bị cứu đi, ta sẽ lập tức xử tử cái khác ba cái. Trừ phi ngươi có đồng thời cứu bốn người năng lực, cũng hoặc là cảm thấy chỉ có một người mệnh trong yếu, cái khác cũng không đáng kể. Há, đúng rồi. Ta nhớ tới lao thái đối với ngươi rất tốt, ngươi đối với lao thái hẳn là cũng lại không giống nhau cảm tình. Vây vây tay, minh đao cười nói, xem ra ta có người thứ năm chất rồi. Ngươi đến đi đem lão thái nắm lên đến. Minh Dao, Trần Vị danh giận dữ công tâm, hét lớn một tiếng, mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Chương 396, biệt ly. Tiên vụ tầm tầng, ở một mảnh quỷ dị bên trong thế giới, phảng phất đến rồi cái gọi là mênh mông linh giới. Một luồng bái lạ sức mạnh ở trên người tác dụng, để Trần Vị danh cảm giác được đau đớn và phần khổ không thể tả. "Trần công tử, người rốt cục tự do rồi." Có người than nhẹ một tiếng, mang theo một loại không cách nào truyền lời vui mừng, tựa hồ hoàn thành rồi tâm nguyện của chính mình, lại không tiếc lối. Trần Vị ranh âm thanh nhìn lại, Ánh mắt xuyên thấu qua từng trận mây khói, rơi vào rồi cách đó không xa, là cái kia lục y nữ tử. Giờ khắc này nàng, khỏe miệng còn có vết máu, tựa hồ bị thương không nhẹ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trên người cô gái có từng đạo từng đạo quỷ dị sức mạnh cuốn quanh, tầng tầng lớp lớp, phảng phất xiển xích giống như vậy, đưa nàng quanh thân các nơi, gắt gao khóa lại. Những kia xiển xích, tỏa ra đạo và lý khí tức, phảng phất thiên phạt thần uy, là vô thượng trật tự, càng lại như thế giới lực lượng. Có thể cảm giác được năng lượng giàn vặn, rất là đáng sợ. Chỉ là lục y nữ tử phảng phất không nghe thấy, chỉ là nhìn chẩn vị danh phương hướng khẽ miệng mỉm cười, cánh lạc còn như tuyết hậu sơ tình, hoa lan trong cốc vắng, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thật giống toàn bộ thế giới ở nọ rộ từng đóa từng đóa hoa tươi, khiến cho người say sưa. "Trần công tử, có thể thấy người thật tốt." Lê qua cười yếu đất, phảng phất đóa hoa nụ hoa chờ nở, gặp lại này lục y nữ tử trên người khí tức vọt một cái, một nguồn sức mạnh hướng về phía Trần Vị Danh vọt tới, đem cuốn một cái, liền hướng vương xa mà đi. "Không, không được." Trong lòng điên cuồng giết lão, Trần Vị Danh đại tiếng giống giận, cũng không định đến hống đi ra nhưng là một tiếng trẻ con khóc nỉ non, non nớt mảnh mai. "Trần công tử" ngày sau trân trọng thật muốn có thể vẫn nhìn ngươi nhàn nhạt thở dài tịch liêu khó nhịn một luồng truy tâm thống để trần vị danh đau đến không muốn sống hận không thể chết ở chỗ này chỉ ít không cần rời đi đáng tiếc hắn cái gì đều làm không được chỉ có thể liền như vậy càng đi càng xa rõ ràng nhìn cái kia lục y nữ tử liền như vậy biến mất ở trong tầm mắt không hét dài một tiếng trần vị danh đột nhiên ngồi dậy đến cả người lánh mồ hôi nhỏ giọt trên mặt càng là ướt nhẹp, đã là lệ rơi đầy mặt rõ ràng hiện tại hắn cũng không biết cái kia lục y thân phận của cô gái càng không biết nàng cùng mình có quan hệ gì. Thế nhưng, này không trở ngại hắn đối với cô gái kia cảm tình, luôn cảm giác chính là người thân cận nhất của mình, thậm chí khả năng vượt lên ở bình thường người thân quan hệ chi thượng. Nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần ngủ hoặc là hôn mê, hắn thường thường đều có thể mơ tới cô gái này. Trình độ nào đó mà nói, phía trên thế giới này cùng mình quan hệ thân cận nhất, không phải Minh Dao, không phải Cơ Hàn Nhạn, mà là cái này trong mộng nữ tử. Cái kia không phải là mộng, không phải ảo cảnh, mà là chân thực. Chân vị danh chính là như vậy tin tưởng, hắn cũng tin tưởng cô gái kia chính là mình người trọng yếu. Có thể vừa nãy, giấc mộng kia bên trong tất cả chính mình vô năng rời đi, liền như vậy cùng cô gái kia xa nhau. cái kia không phải bình thường tách ra, thậm chí là vĩnh biệt, khiến người ta đau thấu tim gan. tại sao? vì sao lại như vậy? Trần vị danh không biết, cũng nghĩ không thông. trong lúc lơ đãng, thân thể, thần thức đều chậm rãi khôi phục rồi bình thường, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức ở phía xa. tuân nhìn lại, chỉ thấy minh đau thân ảnh biến mất ở tường thành dắt lên, vẫn là ở vương đô trước, vẫn là ở hôn mê ngã xuống đất địa phương. trần vị danh trở nên hoảng hốt, trong giây lát lại là không tên đau lòng. lục y nữ tử cách mình mà đi. Trước đây cái kia Minh Đao cũng phản bội rồi mình và hắn trong lúc đó tình nghĩa. Cái kia cứu một người liền giết ba người, hoặc là nên nói giết bốn người nhắc nhở, Trần Vị Danh biết rõ tính tình của đối phương, tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Phảng phất trong một đêm, người trọng yếu đều rời đi rồi chính mình, để trong lòng hắn thống, không cách nào chửi lời. Một cơn gió thổi qua, nghe được cao hảo tiếng, theo tiếng nhìn lại, năm bản thư đặt tại hai chân của chính mình trong lúc đó, chính là cái kia năm bản Cửu Dương chân kinh. Chi Như trước theo như lời nói, Minh Đao đem bọn họ đưa cho mình, dù cho chính mình cũng không có đem khu linh kinh giao cho hắn. Giữa đầu hoàng thần hồi lâu, rốt cục đem năm bản thư nhặt lên, thu rồi sau khi, chạm lên. Liếc mắt nhìn phồn vinh vương đô, rốt cục quay đầu đi đến. Tu vi mạnh mẽ cũng không thể an ủi hắn trong lòng thống, liền chính hắn cũng không nói được cái này thống là bởi vì minh ao, hay là bởi vì trong mộng lục y nữ tử. Đi trên đường, luôn cảm giác vô lực, lào đảo, đi lại tập tễnh. Đi rồi không bao xa, đột nhiên cảm giác phía trước có người, thần thức chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa đường đứng một tên méo, trên tay cầm lấy cá đùi gà, ra sức cắn, ngoài miệng trên tay mỡ bay vụt. Trang viên ngoại Trần Vị Danh con ngươi co rút lại, mập mạp này không phải Trang Viên Ngoại thì là người nào? Không nghi ngờ chút nào, người này chính là đang đợi mình. Đem đùi gà ném vào trong miệng, kể cả xương cũng cắn phân toái, lại nuốt xuống, sau đó hướng về phía Trần Vị Danh run lên ngón tay, Trang Viên Ngoại khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp. Trần Vị Danh cũng không có cùng hắn nói dởn ý tứ, nghiêm mặt, nói thẳng, chậm rãi hỏi, ngươi ở bực này ta, Là Minh Đao còn có dặn dò gì sao? Đối với ngươi là không có dặn dò gì rồi, nhưng ta đối với ta là có dặn dò. Trang Viên Ngoại nhún vai một cái, Minh Dao nói: Hắn muốn một hồi đường đường chính chính quyết đấu, hắn cần ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem tình trạng của chính mình tăng lên tới đỉnh cao. Vì không cho ngươi phân tâm, vì lẽ đó để hắn lại đây phụ trách chăm sóc cuộc sống của ngươi rồi. Nói xong túi người hành lễ, sau đó muốn xin mời Trần công tử ngươi chăm sóc nhiều một chút rồi. Trần công tử, ba chữ này để Trần vị dành trong lòng đau xót, lục y nữ tử chính là như xương hô này chính mình. Cô gái kia, trong lòng không nói ra được tiết đối, để Trần vị danh lắc lắc đầu, cũng không để ý tới trang viên ngoại, cất bước tiếp tục tiến lên. Trang Viên Ngoại ở phía sau biên đuổi tới, nhẹ giọng nói rằng: Ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì, muốn minh đau tại sao muốn làm như thế. Trên thực tế ta cũng nghĩ tới, còn muốn rồi rất nhiều, nhưng ý nghĩa không lớn. Không nghĩ ra sao? Trần Vị Danh không nhịn được hỏi. Đương nhiên không phải, kỳ thực ta cùng hắn ở một trình độ nào đó tư duy là như thế. Trang Viên Ngoại chậm rãi nói, nhưng biết quý biết, này không có chút ý nghĩa nào. Thật giống như ngày xưa ngươi biết rõ tà linh đạo quân muốn làm gì, nhưng có ý nghĩa sao? Còn không là muốn cùng hắn triệt triệt để để đánh qua một hồi mới có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại cũng giống như vậy. Cùng với suy nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung, không nếu muốn muốn thế nào đánh bại hắn. Thực lực vi tôn, trên năm đấm. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất xem thường chuyện này, nhưng không thể không nói, đây chính là đơn giản nhất chân lý. Trang viên ngoại thở dài, chỉ cần ngươi đánh bại tên điên của kia, vấn đề gì đều không có rồi, không phải sao? Trần vị danh đột nhiên dừng lại, nhìn hỏi hắn, ngươi cũng hy vọng ta đánh bại hắn. Tại sao lại không chứ? Trang viên ngoại tùy ý nhún vai một cái, ta muốn Vương có thể không phải như vậy cố tình làm vậy, năm đó nói muốn cho ta theo hắn minh đao cũng không phải như bây giờ. Ta không phải ngươi cường giả như vậy, nhưng ta cũng sẽ chống cự loại kia áp đặt ở trên người ta ý chí, không phải ta muốn vận mệnh. Không phải ta muốn vận mệnh. Có thể đi." Trần Vị danh cười nhạt, hắn để ngươi tới chính là vì rồi giúp ta hóa giải trong lòng hầm hực chứ. Không tên, hắn nhìn ra rồi đối phương đến mục đích, có như thế điểm nguyên nhân. Trang Viên ngoại làm làm ra cời cợt, bất quá quan trọng hơn chính là, hắn để cho ta tới nói cho ngươi địa điểm quyết đấu. Nơi nào? Đăng tiên Đài. Chương 397, chiến chuẩn bị trước. Vương Đô, Vương cung trong đỉnh viện. Phương Thảo Ung tùm cảnh xuân tươi đẹp, này vạn cổ vương thất làm ra đến đồ vật, so với bình thường thế gia mạnh quá nhiều. Liên cái này đình viện sự tinh mỹ hoa lệ, phóng tầm mắt toàn bộ bản cổ đại lục đều tìm không ra đệ nhị nơi. Không ít cung nữ hạ nhân ở đình viện ở ngoài nhìn bên trong, xì xào bàn tán, đều là không dám vào đi. Trong đình viện chỉ ngồi một người, liền như vậy tùy ý ở trên cỏ ngồi, chính là bây giờ này vương đô chủ nhân minh ngao. Hắn lúc này cũng không có bất kỳ vương dáng dấp, phản phất một dân gian ngoài phu. Đối với cái này tân vương giả, trong cung hạ nhân khen chê khó nói. Được là. Minh Dao không có gì vang vương thất nhiều quy củ như vậy, khiến người ta ung dung rồi rất nhiều. Xấu chính là Minh Dao tính tình khó dò, nếu là không cẩn thận làm tức giận rồi hắn, liền không phải mang người, mà là trực tiếp giết người rồi. Tuy rằng này giết người nói như vậy chỉ là đồn đại, nhưng vẫn như cũ đủ khiến người sợ hai đến nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là hiện tại một năm kỳ hạn sắp tới, Minh Dao trên thân tản mát ra một luồng dâng cao chiến ý, khiến cho người khó có thể nhìn thẳng rồi. Đều vây quanh ở này làm gì? Tản đi. Có người khép quát một tiếng, một đám hạ nhân hoảng sợ, cánh là không có phát hiện có người lại đây vận biểu từng cái từng cái hành lễ, xin chào mạc vấn đại nhân, lại từng cái từng cái lui ra, liếc mắt nhìn trong đình viện minh đao bóng lưng, mạc vấn khẽ thở dài một cái, to lớn hơn nữa bộ đi vào, ở minh đao sau lưng đứng lại, nhẹ giọng nói rằng, các chủ hết thể đều chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ chờ ngươi bố trí rồi. minh đao không quay đầu lại, chỉ là gật gật đầu, được rồi, ta liền xuất phát. mạc vấn hơi nhún mày, tựa hồ có hơi do dự, rốt cục vẫn là hỏi, làm như vậy, thật sự được không? có cái gì không tốt sao? minh đao hỏi ngược lại, nhân sinh hiếm thấy một chi kỳ chuyện như vậy chúng ta làm sát thủ không dám hy vọng xa vời, nhưng nếu như được rồi, không nên thật tốt quý trọng sao? Mặc vẫn hỏi. Minh Dao cúi đầu, nhẹ nhàng nói rằng, các ngươi chính là, chúng ta không phải. Mặc Vấn lắc đầu, Hoang Nguyên cho ngươi, là hợp tác đồng bọn, ta cùng Trang Viên Ngoại cho ngươi, là thuộc hạ, các chủ ngươi chi kỷ chỉ có hình dạng. Minh Dao cả người cứng đờ, lại nhẹ giọng nói rằng, ngươi biết không? Đối với phi tiên, ta khát vọng quá mạnh mẽ rồi, mạnh đến đáng sợ, đáng sợ đến liền chính ta đều khó mà không chế. Nếu là không làm được cũng là tôi có thể hy vọng đang ở trước mắt. Ta không cách nào không chế chính mình không đi thử nghiệm. Ta nghĩ quá, có thể có một ngày ta dựa vào chính mình cũng có thể làm được, nhưng này là một ngày kia. Một ngàn năm, mấy ngàn năm, vẫn là mười ngàn năm. Ta không biết, có thể không làm được, sau đó cùng những kia tiền nhân như thế biến mất ở năm tháng trường trong sông. Càng hoặc là, ta liền một năm đều không bằng nhau, lại như ta hiện tại, trong cơ thể dòng máu đang gầm thét. Ta không nhịn được. Vì lẽ đó liền muốn bức bách hành ra sao? Mạc vẫn nhẹ giọng nói rằng, thứ ta nói thẳng, các chủ ngươi phương thức quá thô giáp kỳ thực hơi hơi biết các ngươi quan hệ người đều có thể đoán ra được, đặc biệt là ngươi còn phái trang viên ngoại quá khứ, chỉ sợ hắn chính mình cũng đã nghĩ rõ ràng. đương nhiên, Minh Dao gật đầu, ta biết hắn tất nhiên có thể nghĩ rõ ràng, cũng là muốn hắn nghĩ rõ ràng, mới có thể ở ở tình huống bình thường một trận chiến. Hán Vương thức chiến đấu cùng chúng ta không giống, phẫn nộ so với lợi ích của hắn không lớn, bình tĩnh hắn mới có thể bùng nổ ra càng mạnh hơn thực lực. Mặc vấn lắc đầu, có thể như vậy lại không đạt tới bức bách hiệu quả rồi. Nếu như không có pháp bức bách, chẳng phải là bạo không phát ra được tiềm lực. Minh Dao đứng dậy, chuyển qua đến, khẽ mỉm cười. Ta tự có biện pháp, đi thôi. Ta trước tiên đi chuẩn bị rồi. Đem trong bình tiểu uống một hơi cạn sạch, lại bay lên trời hướng đăng tiên đài phương hướng mà đi. Đông Hải, một chỗ hải đảo. Lục Thảo nhân nhân, cây thấp kéo dài, Trần Vị Danh ngồi xếp bằng ở một khối nô ra trên tảng đá, không núp nhích. Bốn phía phong phi được vũ, chim nhỏ phiên phiên, tình cờ còn có thú nhỏ chạy tới chạy lui. Một con cây rẻ thử một trận tiểu bảo, cánh là nhảy đến rồi trên người hắn, người qua sau khi, cắn cắn quần áo, lại là một trận tiểu bảo lớn rồi. Trang viên ngoại ở cách đó không xa nhìn, chỉ chốc lát sau đột nhiên mỉm cười nở nụ cười kỳ thực nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Trần Vị Danh phương thức tu luyện dù sao một cái như vậy nhân tài mới xuất hiện như vậy tăng lên tốc độ đổi làm bất luận người nào đều sẽ hiếu kỳ vốn cho là hắn sẽ chọn một ít hiểm áp địa phương tiến hành cường độ cao tăng lên cũng không định đến hoàn toàn không phải thời gian một năm Trần Vị Danh không chỉ có không có tiến hành cường độ cao tu hành trái lại liền bình thường cường độ tu hành đều không có liền chạy đến rồi hòn đảo nhỏ này lên ngồi xếp bằng điều thức minh tưởng tinh tư ra rồi tình cờ ăn một chút gì tùng tùng gân cốt không còn gì khác nhưng dù là như vậy tính tuệ, nhưng có rồi không phải bình thường hiệu quả. dù cho là thiên thiên ở này nhìn đến rồi hôm nay cũng làm cho trang viên ngoại có rất không giống cảm giác. cao thâm khó rõ, vào giờ phút này tựa hồ cũng chỉ có như vậy để hình dung trần vị danh rồi. cái kia bóng người liền ngồi ở đó thật giống một tảng đá, rồi lại phảng phất một vung thâm tuyển, có thể thủy lượng không phải như vậy bằng bạc, nhưng tuyệt đối sâu không lường được. nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung, đúng là tiếp cận phản phát quy chân rồi. phản phát quy chân. trang viên ngoại không nhịn được cười lắc lắc đầu. từng có người đã nói tu hành như một vòng từ vừa đi hướng về vạn cuối cùng lại sẽ trở lại một tuy rằng vẫn chưa có người nào có thể nghiệm chứng thuyết pháp này nhưng một số trong truyền thuyết từng có người đi làm quá chỉ là có thể làm được người như vậy tất nhiên đều là không phải bình thường đại tu hành giả rồi thậm chí ngay cả cái gọi là tiên đều khó mà tìm được bây giờ người trước mắt này bất quá tuổi như vậy nhưng là có cái cảm giác này thực tại là không phải bình thường cũng không biết minh đau như vậy bức bách là đối với vẫn là sai chính là trong lúc suy tư cái kia một chỗ truyền đến từng trận thông gió tiếng chân vị danh đình chỉ điều tức chậm rãi chậm lên trương ô một hơi trầm rãi xoay người, phản phất là ngủ mị mị vừa cảm giác rất là vui sướng, chúc mừng, chúc mừng. Trang viên ngoại tiến lên lên tiếp, xem ra tu vi lại có tiến triển, nhưng đáng tiếc thế giới này bị cầm cố rồi, không cách nào thành tiên a. không sao cả, chân vị danh từ tổ nói, con đường thành tiên không có điểm cuối, cản trở đều là nhất thời. Trang viên ngoại lông mày hơi nhíu, cũng là cười nhạt nói, xem ngươi chân khí tựa hồ lại có tăng trưởng, liền không biết có thể không đăng tiên lên rồi. chân vị danh lắc lắc đầu, đang trên tiên đài cấm chế, không phải dựa vào năng lượng xung kích liền có thể đột phá, hoặc là nói. Ở chúng ta cảnh giới này, dù cho lại không ngừng tăng lên năng lượng xung kích cũng là vô dụng, trừ phi có thể đạt đến Cựu Dương chân nhân. Không đúng, có thể Cựu Dương chân nhân đều không làm được. Như Cựu Dương chân nhân có thể làm được, hắn năm đó liền không cần đi Hoa Hoàng cung rồi. Từ mỗi cái phương diện phân tích, Cựu Dương chân nhân cảnh giới hẳn là cao hơn Lý Thanh Liên, nếu liền hắn đều không làm được, cái kia vì sao Lý Thanh Liên có thể làm được? Cái kia mấu chốt trong đó lại là cái gì? Không tên, chân Vị danh đột nhiên cảm giác mình thật giống bắt được rồi một cái yếu điểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là nghĩ không rõ lắm. Trần Chiến này Chuẩn bị làm thế nào?" Trang Viên Ngoại lại là hỏi. Trần Vị danh hít một hơi dài, nhìn về phía phương xa, nếu mình đang muốn đánh, vậy ta liền đem hết toàn lực cho hắn biết tính toán ta hậu quả. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn thiếu ở trên người ta động những này vài suy nghĩ. Chương 398: Quen thuộc đối thủ. Đăng thiên đại, người ta tập lập, lít nha lít nhít, thậm chí có người trực tiếp cách dùng bảo cùng trận pháp ở trên mặt biển nhấc lên rồi một cái lâm thời tiểu đảo. Cái này nổi tiếng thiên hạ địa phương, tu tập giả chưa từng có giống như ngày hôm nay nhiều hơn. Minh Dao cùng Trần Vị Danh ước chiến truyền khắp rồi bản cổ đại lục, cũng truyền khắp rồi tứ phương hải vực. Tuy rằng cùng bản cổ đại lục liên hệ cũng không phải rất lớn, nhưng tứ phương hải vực các lộ hào môn vẫn như cũ đều rất quan tâm cái số này xưng ở giữa thế giới đại lục sự tình. Nơi như thế này kết thúc rồi hỗn loạn, mới ra rồi một cái vương, không có ai không biết coi trọng. Hào hùng dã tâm vĩnh viễn không có điểm dừng, dựa theo bình thường quy luật, làm ổn định rồi bản cổ đại lục sự tình sau, cái này tân vương tất nhiên sẽ đưa mắt tìm đến phía tứ hải. Đáng sợ hơn chính là, cái này tân vương là như vậy tuổi trẻ, không đủ trăm tuổi, hắn có quá nhiều thời gian có thể sáng tạo một cái vô thượng vương chiều. Nếu như không muốn bị thống trị, nhất định phải nghĩ biện pháp. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đạo lý như vậy ai cũng hiểu. Một năm này, tứ hải hào hùng đem hết toàn lực đến siêu tập liên quan với cái này tân vương tin tức, cũng tiện thể siêu tập rồi chuẩn bị danh tin tức. Mới phát hiện bản cổ đại lục đã xảy ra sự tình, xa xa so tưởng tượng kiếp sợ. Nơi này lại từng xuất hiện một cái tiên, một cái mạnh mẽ tiên, nhưng rất nhanh lại bị một người đi ngược chiều phạt tiên thành công đánh bại. Mà cái này đánh bại tiên người, vừa vặn lại là cái này tân vương trận này ước chiến đối thủ. Chiến đấu như vậy, kết quả đều sẽ dẫn đến quá nhiều khả năng, loại bỏ tự thân các loại nhân tố ở ngoài, khắp nơi ngang ngược cũng muốn nhìn một chút trận chiến đấu này đều sẽ làm sao. Cấm chỉ tới gần. Một chỗ hải vực lên, ám ảnh giả dẫn bản cổ đại lục độ kiếp kỳ tu sĩ tòa trấn, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần. Cái kia một chỗ hải vực trên có một hòn đảo, chính là tu sĩ hậu thiên dựng thành. Mặt trên bị trói lượng lớn tu sĩ, đều là bị cấm chế, căn bản là không có cách núp đích. Tuy rằng rất nhiều hải ngoại tu sĩ hiếu kỳ cái kia một chỗ trên đảo kẻ tù tội đều là tình huống thế nào, Nhưng đối mặt gần như một trăm số lượng độ kiếp kỳ quân đoàn đội hình, dù cho là tứ hải ngang ngược cũng là lý trí lựa chọn rồi cách xa một chút. Minh Đao một thân một mình đứng ở đăng tiên đài thứ 100 tầng nơi, nhắm mắt lại, không lúc đích. Cái kia cao ngạo bóng người, mặc dù là rất xa nhìn, cũng là khiến người ta cảm thấy trong lòng rung động. Rõ ràng là tứ phương tu sĩ đến quan sát trận này chiến trường, còn không đánh, lại làm cho người có loại bách điều chiếu phượng, túi chào đại vương cảm giác. Thời gian một chút quá khứ, hồi lâu sau, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ từ phương xa mà đến lập tức thấy rõ một bóng người còn giống như là một tia chớp vào tới, khí tức như núi, gây nên ngàn cơn sóng, từng đạo từng đạo, đủ có mấy ngàn mét, một luồng chiến ý phản phất thực chất làm người ta kinh ngạc. Minh Đao mở mắt ra, nhìn người kia khẽ mỉm cười, đến chính là Trần Vị Danh. chạy tới đăng tiên đài, Trần Vị Danh không có nửa điểm phí lời, chín thanh trường kiếm hiện lên, một chiêu kiểu kiếm du long trực tiếp quay về đăng trên tiên đài bổ tới. thực sự là trực tiếp. tất cả mọi người, bất kể là bản cổ đại lục vẫn là hải ngoại tu sĩ, trong lòng đồng thời buốt lên ý niệm như vậy. gặp mặt liền động thủ, như vậy phong cách. Thực tại khiến người ta bất ngờ. Bình thường quyết đấu, chí ít đều sẽ nhiều hàn huyên vài câu, quá thuộc rồi đi. Sa Sa mạc vẫn khẽ mỉm cười. Tử vong hắc đao ở tay, Minh Ngao một cái đại minh đao lấy hướng lên trời tức tiến lên nên tiếp. Này một chiêu ác liệt kiếm pháp, mạnh mẽ vô cùng, chí ít đến rồi hắn trình độ như vậy, cũng đã cảm thấy phổ thông. Đao kiếm tương giao, cương khí đổ nát, nguyên khí đất trời đánh về bát hoang lục hợp. Đang tiên đài bốn phía hải vực lập tức xuất hiện rồi một cái phạm vi mấy trăm dặm to lớn chỗ trống, cực kỳ đáng sợ. Thật mạnh. Thời khắc này, tứ hải ngang ngược trong lòng đều là sinh ra ý niệm như vậy. Lông mày càng là các loại xoắn xuýt. Như vậy hai cái tu sĩ cũng có thể dùng vô địch cùng cảnh giới để hình dung, một khi cuộc chiến đấu này không phải lưỡng bại câu thương, hoặc là nói hai bại đều vong. ngày sau sợ là đem không ngừng quân lâm bản cổ đại lục, mà là toàn bộ địa tiên giới rồi. Cương khí tiêu tan, tứ hải sinh ba, hai người tách ra, từng người đứng lại. Minh Dao khẽ mỉm cười, cũng không nói chút gì sao, liền trực tiếp như vậy đấu võ rồi. Chân vị danh nết miệng nở nụ cười, đột nhiên tìm về rồi ngày xưa không thể tu luyện cảm giác, nếu như không cách nào lựa chọn, vậy thì liệu mạng một lần lại nói rồi, ngươi làm nhiều như vậy, không phải là muốn tìm ta đánh sao? Minh Đao cười ha ha, đúng là như thế, vậy trước tiên nóng người rồi. Trần Vị Danh hít sâu một hơi, lần này ta sẽ không lưu thủ rồi. Minh Đao trong mắt Hàn Quang nói lên, chính hợp ta ý, ta xưa nay liền không cần ngươi liên thủ. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vong Hắc Đao vung lên, Tử Vong khí bàng bạc mà đến, vẽ ra từng đạo từng đạo Tử Vong khí trụ quay về Trần Vị Danh giết tới. Trần Vị Danh tay phải giơ kiếm đó lấy, tay trái ngưng tụ phủ ấn thuật, Côn Phong Tiềm Điện, Hàn Băng Hỏa Diễm, Kiếm khí như sương, Nội Hải Sinh Ba, đủ loại thủ đoạn. Từ bốn phương tám hướng giết hướng về tử vong khí trụ. Trong lúc nhất thời, bốn phía quan sát tu sĩ, nín thở, dù cho là tứ hải nan ngược, nhưng kia độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là từng cái từng cái chạm lên, một mặt kinh ngạc. Liên như thế thời gian ngay mắt, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Trần vị danh sử dụng rồi vượt quá 30 loại đạo văn thần thông, hơn nữa cực kỳ rõ ràng, không một tương tự. Một người tu luyện hơn 30 loại đạo văn, hơn nữa mỗi một loại đều có thể nói đăng phong tạo cực, người này vẫn là như vậy tuổi trẻ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một chỗ hai người trí ít vừa mới bắt đầu so triêu Cánh là đã để rất nhiều hải ngoại độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng sinh ra lão rồi cảm giác. Đây là hai cái bất ngờ tu sĩ, sắp sửa sáng tạo một cái bất ngờ thời đại, một cái không lại chúc cho bọn họ thời đại. Hai người, từ thấp kém vô danh sát thủ học đồ, từng bước một đi tới, đến rồi bây giờ cảnh giới, nhìn xuống thiên hạ người tu hành. Một cái lấy phôn sừng, thủ đoạn vạn ngàn. Một cái đơn giản, mặc hắn người vô cùng thủ đoạn, cũng chỉ dùng tử vong đụng vào nhau. Hai người có thể nói biết gốc biết dễ, so với mình ở ngoài bất luận người nào hiểu rõ đối phương, thậm chí còn chiến đấu phương thức Đại Minh đao mạnh mẽ chống đỡ Cửu Kiếm Du Long, Tử Vong khí trụ súng kích rất nhiều thần thông, Tử Vong Ba Văn súng kích Linh tê Kiếm, từng chiêu từng thức, nước tới đất ngăn. Tuy rằng vẫn còn có ép đáy hòm bản lĩnh không dùng, nhưng chính như chiến trước nói, không có nhân lưu thủ, bao quát chuẩn bị danh. Giờ khắc này hắn mỗi một chiêu, mỗi một kích, đều là rồi đánh bại đối phương, thông qua từng tí từng tí, nhưng lấy ra đối phương càng nhiều nội tình. Một đao một chiêu kiếm, xúc động nộ hải phiên ba, từng đạo từng đạo cột nước phóng lên trời, đem trên trời mây tia súng phong chia năm bảy, lại là ở ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong hóa thành càng nhiều mây mù hai bóng người như hai con dao long ở trên bầu trời chém giết qua lại đan sen lẫn nhau vây quít năng lượng đốn lửa phân tán cánh lả vẽ ra từng trận rực rỡ mây tía xem lòng người bên trong thám phục hồi lâu sau hai bóng người phương mới tách ra đã là thở hừng hực tiêu hao không ít nóng người kết thúc quyết tâm rồi minh đau hít sâu một hơi hét lớn một tiếng phía sau ánh sáng tử vong hóa ra không cần hư ảnh chính là cái kia u minh không gian chính có ý đó nơi này trần vị danh cũng là hét lớn một tiếng trong tay phủ ấn bóc nát Một đóa sen xanh ở quanh thân hiện lên. Chương 399, tử vong đạo thể. Thanh liên hiện lên, thức mở đầu, chính là thanh liên kiếm ca bên trong ngân hà chi kiếm. Chính như hai người nói, thời khắc này là quyết tâm. Cùng ngay ở vương đô ở ngoài, trang viên ngoại xuất hiện, còn có hắn nói những câu nói kia, để Trần Vị danh đột nhiên nhận rõ ràng rồi một cái hiện thực, chính mình là như vậy ngu xuẩn, ngu xuẩn ở dị vãng trong khi giao thủ lại sẽ đối với Minh Đao lưu thủ. Không phải nói Minh Đao đáng chết làm sao, mà là chính mình căn bản cũng không có tư cách lưu thủ. Cái này một cái tuyệt đối không kém gì người của mình. Dù cho chính mình học nhiều như vậy thần thông, cũng căn bản không có vượt quá 6 phần 10 phần thắng. Nếu như Minh Đao nhiều hơn nữa làm tính toán, thêm vào hắn nhu lực, thua mặt đại rõ ràng là chính mình. Một lực giả đối với một cái cường giả lưu thủ, cơ nào buồn cười. Hôm nay lại đây, Trần vị danh cũng là thu thập rồi có tâm tình, biết rõ bản thân mình nên làm như thế nào. Hoặc là không đánh, đánh liền muốn đem hết toàn lực. Đem hết toàn lực còn không nhất định thắng, không cố hết sức chính là nhất định thua. Mặc kệ là nhìn thấu sau khi Minh Đao kế hoạch, vẫn là chính mình muốn tranh thủ mục đích, đều phải muốn thắng. Thanh Liên hiểu lên Kiếm khí ngang nhiên, mặc dù là bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều tu sĩ cũng là tâm sinh ra hắc khí, thần hồn đều chấn động, vội vàng lui về phía sau. Siêu tập quá trần vị danh tư liệu người, tự nhiên biết đây là cái gì kiếm chiêu. Một vạn năm trước, cái kia phi tiên chi nhân tuyệt học, thiên hạ không có mấy người có thể nhòm ngó thật vận, càng không cần phải nói học tập. Đây là một chiêu vượt cấp khiêu chiến như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản cái thế thần thông, cái kia tân vương có thể tiếp được sao? Thời khắc này, không chỉ là hải ngoại tu sĩ, mặc dù là ám ảnh giả mấy người cũng là sinh ra rồi đồng dạng ý nghĩ. Vương đô cuộc chiến. Minh Đao từng phá quá ngân hà chi kiếm, nhưng này dạng phương thức không có nhân chịu phụ, cũng không có ai cảm thấy Minh Đao là dựa vào thực lực của chính mình. Mà hiện tại không có cơ hàn nhạn, không có tính toán, chính diện lạnh mới vừa, không có nhân sẽ cảm thấy Minh Đao có niềm tin. Chỉ là Minh Đao không loạn chút nào, sau lưng u Minh không gian mở ra, vô số tử vong khí tuôn ra, hết mức cuốn ở rồi tử vong hát đau lên. Có vong hồn diệt đạo, tiên thần bồi hồi, cổ lão thần linh phát sinh từng trận ai ca, khiến cho người cảm giác trái tim sắp nát, cực kỳ đáng sợ. Trần bị danh ngươi có thanh liên kiếm ca, ta cũng có thiên minh đao pháp. Nếu như chỉ là ngân hà chi kiếm, ta không sợ ngươi." Tiếng nói vừa dứt, tử vong hắc đao từ thiên đánh xuống, mang theo bảng bạc tử khí, còn có những vong linh đại quân đó ý chí, phản phất thiên quân vạn mã lực lượng hết mức hội tụ đến rồi minh đao vũ khí lên. Ánh sao lóe ánh, dường như ngân hà bình thường kiếm khí trong nháy mắt bổ vào rồi thiên minh đao kính lên. Từng trận nổ vang, như thiên lôi trận trận, chống trận nổ vang, nổ nát vạn lý vân yên, hư không một mảnh. Biển lớn ba, lay động bát hoang lục hợp, đăng thiên đài tứ phương hải vực, nhắc lên vạn trượng sóng lớn khiến cho bốn phía người đang xem cuộc chiến sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi về sau. Độ kiếp kỳ tu sĩ chiến trường, thường thường lấy phạm vi 500 dặm vì là giới hạn. Bọn họ đã là đem chiến trường đường tính mở rộng rồi hơn 2 lần, không nghĩ vẫn như cũ không đủ. Hai người kia sức chiến đấu thực sự quá mạnh, đã không thể lấy bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ đến phòng đoán rồi. Vô số là 3, mênh Mông có thể lưu, đợi được thanh liên kiếm quang tiêu tan, tử vong, Têu Gen cũng lập tức đình chỉ. Hai bóng người bay ngược, xa xa đứng thẳng, đều là siêm ý ngang, cực kỳ chật vật. Nhìn nhau mà đứng, Minh Dao đột nhiên ngẩng đầu. Một trận cười lớn, một hồi lâu sau, mới lớn tiếng nói, "Thanh Liên Kiếm Ca, cũng không phải là vô địch." Ngược lại lại nhìn về phía Trần Bị Danh, "Ngươi không phải đã hỏi ta phía sau những này là cái gì không? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi rồi, đây là U Minh Không Gian, là đạo thể giác tỉnh giả đặc biệt năng lực. Năm đó chúng ta này một nhóm sát thủ học đồ, không chỉ ngươi là giác tỉnh giả, ta cũng là. Đạo cảnh thần thông, là đạo thể rất có năng lực, có lấy hư hoa thực, có nghịch thiên thần thông, có đi về một cái nào đó nơi kỳ lạ không gian. Đủ loại, cũng không phải là nhất trí. Ta là tử vong đạo thể." Không thể như ngươi bình thường tu luyện các loại thần thông, nhưng ở Tử Vong Đạo Văn lên, cũng có người khác khó cùng năng lực lĩnh ngộ. Ta đạo cảnh thần thông, chính là mở ra ưu minh không gian. ở nằm trong loại trạng thái này ta, sức chiến đấu không chỉ là dùng tăng gấp bội để hình dung. Mặc dù là ngươi thanh liên kiếm ca, ta cũng chút nào không sợ. Thực sự là Tử Vong Đạo thể. Trần Vị danh trong lòng thở dài, ngày xưa đạo sĩ hàng từng cùng hắn đã đoán việc này, thực sự là đoán bên trong. Liếc mắt nhìn cách đó không xa, bị ám ảnh giả mọi người vây quanh hòn đảo, nơi nào bị cầm cố rồi gần một triệu người, từng vòng tầng tầng rõ ràng. Tổng cộng thập quyển, tu vi từ nhược đến mạnh, ở chính giữa chính là Lộc môn sơn nhân, lao thái, Cơ Hàn nhạn, nô tử đạo cùng Bạch Thiên Minh. Chân vị danh tờ dài, ta biết ngươi làm nhiều như vậy, chính là muốn buộc ta lĩnh lộ ra phi tiên chi kiếm. Nhưng ta nói rồi, không phải như vậy dễ dàng. Tiên lộ tuy khó, nhưng chúng ta còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Lý Thanh Liên cùng Cựu Dương chân nhân đều để lại đồ vật, chỉ là ta còn không tìm hiểu thấu đáo mà thôi. Hắn không phải kẻ ngu dốt, kỳ thực Minh Đao rất nhiều bố trí đều rất thô ráp, có thể dễ dàng nhìn ra, chỉ là hắn lúc đó bởi vì bị một số tâm tình ảnh hưởng, mất đi rồi sức phán đoán. Làm Trang Viên ngoại báo cho địa điểm chiến đấu định ở đăng tiên đại sau, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Minh Đao dụng ý rồi. Liên tự trách mình năm đó vô tâm một câu nói, nói là ở cực kỳ hung hiểm tình huống hạ, mới trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra ngân hà chi kiếm, cánh là để Minh Đao sinh ra rồi kế sách như thế, có thêm này tự dưng việc. Nhưng ta không chờ nổi. Cái kia một chỗ Minh Đao lắc đầu nói rằng, ngươi cảm thấy phải đợi bao lâu? Mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vẫn là mấy trăm ngàn năm. Sinh ở như vậy trong thiên địa, bị ai nhất không phải là không có sức mạnh bởi vì sức mạnh có thể chậm rãi tu luyện, bi ai nhất chính là chậm rãi mất đi hùng tâm, đối với mình không lại nghiêm ngặt, bắt đầu quên mất chính mình sơ tâm. Nhiều năm như vậy rồi, địa tiên giới từng xuất hiện bao nhiêu thiên tài, chúng ta tuyệt không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Quá khứ lịch sử bên trong, có bao nhiêu người cũng là như chúng ta giống như vậy, bách năm thời gian ổn định độ kiếp kỳ, cũng là như chúng ta giống như vậy, đối với phá toái hư không, hóa tiên phi thăng tràn ngập rồi tự tin, cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có thể cuối cùng đây. Nhiều năm như vậy rồi, ra rồi lý thanh liên chân chính làm được lại không người thành công. Những người kia, ở một trăm năm, một ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thời điểm đều tràn ngập rồi tự tin, có thể đến rồi vạn năm sau khi, liền phát hiện nhân lực có lúc cùng thế gian này có một số việc không phải có lòng tin liền có thể thành công. Chúng ta đã trở thành rồi cái thời đại này người tai ba, nhưng điều này cũng không có gì dùng, bởi vì chúng ta cũng không có thành vì là thế giới này người tai ba. Nếu như không thể thành tựu tiên nhân cảnh giới, làm cái thời đại này quá khứ sau đó, chúng ta cũng là bộ tổ tiên góp chân, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Thậm chí ngay cả tên gọi đều không để lại một cái. Ta không muốn trở thành bọn họ một cái trong đó, vì lẽ đó phải đem hết toàn lực, không trở thủ đoạn nào. Cuối cùng câu nói này là từng chữ từng câu phun ra, có thể thấy được trong lòng kiên định. Chân vị danh nắm đấm nắm chặt, lớn tiếng quát, nhưng nếu ta ngày hôm nay ngộ không ra phi tiên chi kiếm đây, minh đao trong tay tử vong hắc đao giờ lên thật cao, dương quang vung vãi, chiếu rọi hắc quang, phản phất một vầng mặt trời đen. Vậy thì, ngươi không chết, chính là ta vong. Chương 400, các hữu pháp. Ngươi không chết, chính là ta vong. Minh đao tiên ngôn để Trần Vị Danh trong lòng căng thẳng, bởi vì căn cứ hắn đối với đối phương hiểu rõ, câu nói này tuyệt không là thuận miệng nói một chút, càng không chỉ là đe dọa. Một khi không chiếm được kết quả mong muốn, đây chính là tất nhiên kết quả. Tuyên ngôn chính là động thủ tín hiệu, tiếng nói vừa dứt, Minh đao cầm trong tay Tử Vong Hắc hát đao, xúc động U Minh không gian bên trong Thiên Quân Vạn Mã Tử Vong khí, quay về Trần Vị Danh rất tới. Không thể tránh khỏi một trận chiến, Trần Vị Danh cũng dứt bỏ trong lòng hết thể ý nghĩ, hét lớn một tiếng, bên người Huyền Quang lóe lên, lao ra ba cái bóng người, đều là trước hắn luyện chế phân thân, những này phân thân không phải bình thường khôi lỗi thuật mà là nắm giữ từng người linh trí chân thực phân thân. Một cái triển khai bùa chú thuật, một cái triển khai hư không tẩy trận, một cái triển khai linh tê kiếm, nhưng đáng tiếc chính là như vậy phân thân còn không cách nào độc lập triển khai phù ấn phương pháp, không phải vậy liền không ngừng ba cái rồi. Đơn đả độc đấu, trong nháy mắt đã biến thành bốn cái đánh một cái, dù cho những con rối này phân thân kém xa hắn bản tôn sức chiến đấu, nhưng ở tâm ý tương thông bên dưới, nhưng là tương đương hữu dụng. Mượn dùng u minh không gian sức mạnh, minh đao đem đại minh đao sức mạnh tăng lên rồi một cái gần như chất cấp độ, chuyển hóa cả ngày minh đao, uy lực càng bá đạo hơn. Tử vong sức xâm thực cũng đáng sợ hơn, không chỉ có ánh đao ngang dọc, càng là điên cuồng nhảy vào Trần Vị Danh trong cơ thể. Phương thức chiến đấu như vậy, bất luận người nào đều muốn ăn đủ vị đắng, không chỉ muốn phòng bị trực tiếp công kích, còn muốn phân tâm ứng phó những nẻ tử vong khí. Nếu là đổi làm người khác, tất nhiên là vừa đánh vừa lui, rời xa những nẻ tử vong khí nằm dày đặc địa phương. Nhưng Trần Vị Danh nhưng là phảng phất không có cảm giác, mặc cho tử vong khí nhảy vào trong cơ thể, thậm chí đều không có trục xuất. Thời khắc này hắn, cũng là đem tất cả sức mạnh thôi thúc đến rồi đến rồi cực hạn. Một tay triển khai cửu kiếm du long, một tay ngưng tụ phù ấn triển khai thanh liên kiếm ca, thanh liên kiếm ca phối hợp cái khác cường lực kiếm pháp, lại còn không bắt được một cái người cùng cảnh giới, này ở người khác xem ra quả thực khó mà tin nổi, có thể trần vị danh nhưng là biết, này cũng không kỳ quái, nhân vì người khác là độ kiếp kỳ cảnh giới, có thể kiếm chiêu nhưng là không minh kỳ cảnh giới, đây là lý thanh liên ở không minh kỳ triển khai kiếm pháp, hắn lĩnh ngộ thôi diễn đi ra, cũng vẹn vẹn là ở không minh kỳ cảnh giới, hơn nữa sẽ vĩnh viễn dừng lại ở không minh kỳ cảnh giới, chính mình không hiểu chân chính ý nghĩa lên kiếm pháp bi ai, chỉ có thể như vậy. Từ vong khí từng đạo từng đạo nối liền đất trời, bên ngông thương hải từng tầng từng tầng vạn trượng của ba, hai cái đứng đầu nhất độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu, điên cuồng mà cực hạn, khiến người ta nhìn thấy rồi gần như hỗn loạn năng lượng sóng lớn, nhưng lại đồng thời đang thưởng thức hai người nhỏ bé nhập cảnh chi tiết nhỏ thủ đoạn, từng chiêu một thức thức sôi trào mãnh liệt trong lúc đó, rồi lại là vừa đúng đi tiến công đối phương tối điểm yếu, thân thức tản ra, chân vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đem bốn phía tình huống xem rõ rõ ràng ràng, hai cái thực lực tương đương chi nhân chiến đấu, căn bản là không có cách trưởng khống. Tất cả trở nên hỗn loạn mà không có đầu mối chút nào. Thiêu hao khá lớn bên dưới, hắn nhưng là trở nên càng càng bình tĩnh. Rất thấu triệt đi phân tích từng chiêu từng thức, cũng rất rõ ràng ở tổng kết đối phương năng lượng công kích quy luật. Hắn tu luyện chính là quy luật đạo văn, bình tĩnh là tăng lên sức chiến đấu phương thức tốt nhất. Nay một năm này, hắn không có tu luyện, cũng không phải thuần túy ở tổng kết này chút thời gian được lĩnh ngộ, mà là đang suy tư quy luật đạo văn một vài thứ. Quá nhiều thời gian, hắn đều là ở dùng người khác phương thức chiến đấu, rất ít chân chính dùng đao quy luật đạo văn. Quy luật đạo văn tinh túy tuyệt đối không phải là phụ chế mà là tìm ra nhược điểm của đối phương, tiến tới chiến thắng. Bốn phía tu sĩ đang kinh ngạc bên trong, không ngừng lùi lại. Khó có thể tưởng tượng, không cách nào tin tưởng. Cái này không thể nào, tại sao có thể có sức mạnh như vậy? Từng cái từng cái cảm thán, không đoạn lặp lại những câu nói này, sắc mặt phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được, đặc biệt là những kia hàng đầu độ kiếp kỳ tu sĩ, càng là như vậy. Bọn họ vốn có thể dùng hai người này học cái thế thần thông, sở dĩ như vậy lợi hại đến ăn nuôi mình. Nhưng đến rồi lúc này, rốt cục không thể không thừa nhận, coi như không có những này thần thông hai người này độ cao cũng không phải là mình có thể so sánh với cường giả sở dĩ mạnh không chỉ là thần thông còn có thiên phú còn có tâm tính còn có nghị lực rất nhiều rất nhiều mọi việc như thế mà hai người này tựa hồ hết thể đều cường một phút một phút một cách giờ chiến đấu không đoạn kéo dài khiến người ta kinh ngạc cao cường như vậy tốc độ chiến đấu hai người này lại có thể kéo dài lâu như vậy điên cuồng manh kích đầy đủ kéo dài rồi 7 ngày 7 đêm đất trời bốn phía nguyên khí hỗn loạn thậm chí trật tự tan vỡ đang thiên đài bốn phía nước biển sùng phong tới bầu trời. Không có năng lượng nguyên kích, cũng là huyền mà không rơi, cực kỳ quỷ dị. Mắt thấy thôi Thúc Thiên Minh đao lại muốn đánh tới, trần vị danh đột nhiên vung tay lên, đem ba cái khôi lỗi phân thân vừa thu lại, đồng thời đình chỉ rồi có thần thông vận chuyển, thậm chí đem trường kiếm thu hồi trong cơ thể. Vạn diễn đạo luân bay ra, lên đỉnh đầu xoay quanh, bốn phía đạo văn hiện lên, tử vong đạo văn trận pháp di chuyển, rất lớn hạ thấp sức mạnh tử vong uy lực, lại mặc cho ngày đó Minh đao quay về hắn bộ tới. Hắn biết Minh đao sẽ không thu tay lại, mà đối phương cũng quả nhiên không có thu tay lại. A! Một tiếng giống to Chân vị danh trên người hiện lên ánh kim loại, dùng binh thuật để hắn mặt ngoài thân thể trở nên cung cấp 9 linh khí trường kiếm bình thường cứng rắn, cho phép cái kia đại minh đao trực tiếp bổ vào rồi trên người. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, tử vong khí bạo phát, dường như ở trong hư không phóng ra một đóa hắc ám chi hoa. Đợi được năng lượng bụi mù tan thành mây khói, tất cả mọi người giật nảy cả mình, chính là minh đao vô cùng ngạc nhiên. Chân vị danh xem ý phá nát, cực kỳ chất vật, nhưng nhìn ra được, hắn cũng không có được quá nặng thương. Loại này dường như tự sát bình thường hành vi, cánh là còn sống. Ngươi không phải đã hỏi thân thể ta rất đặc thù sao? Trần vị danh nếm miệng nở nụ cười, ta hiện tại có thể nói cho ngươi rồi, thân thể của ta nắm giữ tiến hóa năng lực, bất kỳ năng lượng công kích, chỉ cần không giết chết được ta, để ta chậm rãi thích ứng, sẽ trở nên vô hiệu. Rất đáng tiếc, ngươi đối với Đao tu luyện, kém xa ở Tử vong đạo văn lên lĩnh ngộ. Ngươi sức mạnh Tử vong đã đối với ta vô dụng, coi như ngươi bất tử, ta cũng sẽ không vong. Hắn biết Minh Đao điên cuồng, nhưng mình không muốn thật sự với hắn đồng thời điên cuồng. Sát thủ cô quặng, chi kỷ khó cầu, hắn không muốn chết, cũng không muốn giết Minh Đao, mà chuyện này chính là tốt nhất kết thúc chiến đấu phương thức. Minh đao giết không chết chính mình, chính mình cũng không giết Minh đao. A! Hét lớn một tiếng, lại là một cái đại minh đao chém tới. Tử vong khí uy lực bị rất lớn trình độ hạ thấp, ánh đao sắc bén, nhưng uy lực trùng quy có hạn, phá không được cấp 9 linh khí khác loại kiếm thể. Vương tha đi. Hỗn loạn tử vong khí bên trong, Trần Vị danh lắc đầu, thần thông của ngươi đã đối với ta vô dụng. Hắn cùng Minh đao giao thủ rồi nhiều lần, đặc biệt là Vương Đô cái kia hai đao, tử vong khí nhập vào cơ thể mà vào, thêm vào này 7 ngày chiến đấu, Thiên Diễn Đồ Lục đã để hắn có thể dễ dàng chịu đựng Minh đao phần lớn tử vong khí, mà hiệu quả như thế này, còn ở không ngừng tăng lên. Thực sự là hao tổn tâm trí. Minh đao nhưng là cũng không có hoảng loạn, mà là cười lắc lắc đầu, cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Ngươi biết không? Tử vong đạo văn bên trong, còn có một cái thần thông, tên là Hiến tế. Tiếng nói vừa dứt, cầm trong tay tử vong hắc đao giơ lên, xa xa trên hòn đảo lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 401: Hiến tế chi đao. Minh đao cầm trong tay tử vong hắc đao giơ lên, xa xa trên hòn đảo lập tức chuyển đến từng trận kêu lên thê lương thảm thiết kéo dài không dứt theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên hòn đảo phía ngoài cùng một vòng tu sĩ trong cơ thể bay ra từng đoạn hắc khí như tứ bề báo hiệu bất ổn ngút trời mà hành trong khoảnh khắc hết mức bay vào tử vong hắc đao bên trong chờ đến tiếng kêu thảm thiết dừng lại hắc khí một dừng chỉ thấy trên đảo phía ngoài xa nhất cái kia một vòng tu sĩ hết mức bỏ mình từng cái từng cái ra bọc xương như bị hút khô rồi giống như vậy cực kỳ khủng bố lại nhìn minh đao trong tay tử vong hắc đao Nhưng phảng phất một viên tử vong tinh thần rơi xuống rồi thế giới này giống như vậy, năng lượng đáng sợ, bất cứ lúc nào sắp sửa bạo phát. Người đây là? Chân vị danh kinh hãi, này một đao không chỉ là minh đao sức mạnh, còn có những kia bỏ mình tu sĩ sinh mệnh lực lượng. Coi như còn không rõ ràng lắm này một chiêu tình huống, chân vị danh cũng có thể kết luận, từ giới tu hành mà nói, đây là tuyệt đối tà thuật, là vì là thế giới không cho. Đây là hiện tế, tử vong đạo văn bên trong một loại thần thông. Minh đao dài nói, tế điện sinh mệnh lực lượng, đem sức mạnh của cái chết thôi thúc đến khác mức cực hạn. Những tù binh này là đế quốc tinh uy Thiên pháp môn dương nghiệt, còn có thế lực khắp nơi bên trong phản kháng, ta củng cố phân tử, còn ở chính giữa cái kia mấy cái liền không cần ta giới thiệu rồi. Cuộc chiến tranh này nhất định phải phân ra sinh tử, không phải vậy liền muốn xuất hiện ta kết quả mong muốn. Nay quân tù binh, ta chia làm 10 bộ phân, mỗi một đao hiến tế đều sẽ chết đi một nhóm người. Tổng cộng thập đao, thập đao sau khi, trên đảo tù binh sắp chết không còn một mống. Trần vị danh cả kinh, hét lớn một tiếng, Minh Đao, ngươi đến rồi. Ta là đến rồi. Minh Đao cũng là lớn tiếng đáp lại, ta vừa nghĩ tới ta lý tưởng hào hùng liền muốn bị nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử ta vừa nghĩ tới ta hết thể giấc mơ đều sẽ bị ràng buộc ở bên trong thế giới này, ta liền muốn điên rồi. đặc biệt là ở này. minh ao chỉ vào đăng tiên đài lớn tiến quát, ngươi cho rằng ta mời ngươi tới đây một trận chiến, vẹn vẹn là hy vọng có thể bức bách ngươi ngộ ra phi tiên chi kiếm sao? ta chỉ có ở đây mới có thể làm cho mình trở nên triệt để điên cuồng. đứng ở giấc mơ trước đại môn mà không được loại kia tâm lý, ngươi hiểu chưa? vậy thì là dục vọng, vậy thì là dày vò. ngươi vì là dục vọng mà cuồng, bị dày vò mà phong. ta đã không cách nào khống chế ta dục vọng trong lòng. Trần Vị Danh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi còn có thật đao, không, hẳn là chín đao cơ hội. Ngươi muốn cứu bọn hắn, chỉ có hai cái lựa chọn, chín đao thời điểm, giết chết ta, hoặc là ở chín đao thời điểm chém ra phi tiên chi kiếm. Không cần có bất kỳ đến liền hành động của bọn họ, không phải vậy ta sẽ sớm giết bọn họ. chân Vị Danh muốn rách cả mí mắt, Minh Dao, ngươi không nên ép ta. Ta chính là người điên. Minh Dao quát lên một tiếng lớn, trong tay tử vong hắc đao từ trên trời giáng xuống, mang theo hiến tế hấp đến sinh mệnh lực lượng, đáng sợ cực kỳ. Gào thét trong lúc đó, ánh đao chỗ đi qua ánh là xuất hiện rồi từng đạo từng đạo tia chớp màu đen, phảng phất lôi đỉnh tức giận, phát tiết minh đau ý chí. A. Chân vị danh cũng là hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra. Chiêu kiếm này, không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ thần thông, chỉ là thuần túy đem hết thể sức mạnh hội tụ ở trên mũi kiếm, cùng bạo năng lượng một đòn, đại diện cho nội tâm hắn lửa giận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lập tức phân cao thấp, khiến thế chi đạo ngưng tụ sinh linh lực lượng, để uy lực đạt đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, đừng nói người khác, e là cho dù là tà linh đạo quân đến, đến rồi, cũng không cách nào tùy ý đối xử. Trần Vị Danh công kích trong nháy mắt bị đánh tan, Trường Kiếm đổ nát, cả người bị đánh vào đáy biển. Từng trận tiếng nổ lớn bên trong, tất cả mọi người có thể nghe đến đại địa tiếng nổ vang. Đăng Tiên đài bốn phía hải vực biết bao thầm, Minh Dao này một đao cánh là đem Trần Vị Danh vững chắc chém tới rồi đáy biển nơi sâu xa, thậm chí ở đáy biển nổ ra rồi một cái to lớn hú động, phạm vi ngàn dặm, nhấc lên vô tận hải lãng, hóa thành to lớn nhất biển gầm hướng bốn phương tám hướng mà đi. Điên rồi! Tất cả mọi người thán phục, không còn tu sĩ dám kế tục bình tĩnh quan chiến, từng cái từng cái ai nấy dùng thần thông, cấp tốc rút đi mà có tu vi không kịp giả, trong nháy mắt bị biển gầm nhấn chìm, hoặc chết hoặc bị thương. Dùng phương thức như thế chiến đấu, hai người đều là người điên. A, chân vị danh đứng ở đáy hố hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, cương khí bắn ra bốn phía, đem tứ phương nhấn chìm mà đến nước biển hết mức ngăn trở. Ngừng đâu thấy, có thể thấy phản phất vô hạn xa xa minh đao, đứng ở rồi đang tiên đại trên đường, hướng phía dưới nhìn xuống, phản phất quan sát đại địa muôn dân. Đao thứ hai, Phản phất thôi thúc tiếng truyền đến, như phát ra từ cửu u thâm viên. Đứng ở đăng tiên đài trên đường minh đao lại một lần dơ lên rồi tử vong hắc hát đao, trên đảo lại là một trận kêu lên thê lương thảm thiết thành, hơn 10 vạn tu sĩ tính mạng bị hiến tế, hóa thành sinh linh lực lượng, triền trên miên miên khói đen vọt lên, tràn vào tử vong hắc hát trong đao. Tuy rằng nhân số so sánh với một đao ít, nhưng lần này hiến tế tu sĩ tu vi càng sâu, thực lực càng mạnh hơn, hiến tế sinh mệnh lực lượng cường đại hơn. Ánh đao mới vừa thành, cũng cảm giác được khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem quần quận nước biển áp bức mở, như từng tòa từng tòa núi cao ép đến rồi chẩn vị danh trên người. Một trận răng rắc tiếng truyền đến. Hai chân cánh là bắt đầu chậm rãi không xuống đất xác bên trong. Khí tức hơi động, đao thứ hai từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đánh nát đại địa, quyết chí tiến lên. A! Trần vị doanh hét lớn một tiếng, tay nắm phù ấn, lần thứ hai triển khai thanh liên kiếm ca, hóa thành ngân hà chi kiếm quay về bầu trời rất đi. Oanh, oanh, ầm. Làm cho tất cả mọi người thán phục một màn xuất hiện rồi, thanh liên kiếm ca phóng lên trời, có thể ở hiện tê ánh đao trước kiên trì rồi không tới thời gian một hơi thở, liền bị trong nháy mắt chém phá. Từng đó từng đóa thanh cánh hoa sen từ không trung bay xuống, tất hướng về từ phương. Được sương vô địch thanh liên kiếm ca thất bại, thua ở rồi này đáng sợ hiến tế chi giới đao. Tiến quân thần tốc, trực tiếp bổ chúng Trần Vị Danh. Trong ngay mắt, ở mênh mông biển rộng nơi sâu xa, vẽ ra rồi một đạo sâu đến mấy ngàn mét hùng câu, phảng phất cửu yên. Đao thứ ba. Đệ tử đao. Minh đao tựa hồ thật sự đã biến thành mất đi lý trí người điên, căn bản không có cân nhắc Trần Vị Danh chết sống, một đao tiếp một đao đánh xuống, càng ngày càng mạnh, đáng sợ cực kỳ. Hiến tế sức mạnh, sinh linh hóa thành tử vong, nếu không có Trần Vị Danh có thiên diễn độ lục, đã thích đứng rồi tử vong khí, từ lâu bỏ mình. Thời khắc này Minh Đao thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Loại kia gần như không giảm đạo lý năng lượng đánh kích, như cho hắn đầy đủ sinh linh lực lượng dùng để hiến thế, sợ là liền tà linh đạo quân cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn. Một đao đao đánh xuống, chém Trần Vị Danh xiêm ý đổ nát, thương tích khắp người, gần như không còn nhìn ra hình dáng. Từng đạo từng đạo vết thương, máu me đồng địa, cực kỳ khủng bố. Nhưng càng làm Trần Vị Danh cảm giác đáng sợ chính là, hắn căn bản không biết làm sao hóa giải thế cuộc trước mắt. Dựa vào thiên diễn độ lục, hắn có thể chịu đựng này một đao đao tử vong khí, nhưng là căn bản không có hoàn thủ cơ hội mà thôi Minh Đao tính cách, hắn chắc chắn sẽ không ngừng tay, một khi thứ 9 đao chém xuống, tất nhiên sẽ không chút do dự lấy ra thứ 10 đao. Có thể không thể ra sức bên dưới, chỉ có thể nhìn sự tình từng bước một chuyển biến xấu. Thứ 6 đao, thứ 7 đao, thứ 8 đao, gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự, Minh Đao rốt cục ngưng tụ ra rồi thứ 9 đao. Sơn hô Hải khiếu, hắc quang tầng tầng, thử vong khí cuồn cuộn. Đang trên tiên đài bóng người, phảng phất ma thần, sắp sửa khai thiên tích địa. Chương 402, phi tiên chi kiếm chốt. Thứ 9 đao, hiện thế chính là 5000 cá không minh kỳ tu sĩ mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng hóa ra tử vong khí hắc hát quang tầng tầng lớp lớp hạ xuống tử vong hắc hát đao lên ánh sáng như một vầng mặt trời đen quang chiếu bát hoang lục hợp Quần cuộn hải ba bay lên không gào thét, như từng cái từng cái xa trần bạo nhắm phía tứ phương đáng sợ khí tức chính như sóng lớn đánh mạnh để tứ phương vốn là lãng buôn không thể tả tu sĩ càng quất bách sợ đến từng cái từng cái điên cuồng đảo tẩu ai cũng không thể nào đoán trước này một đao chém xuống sẽ phát sinh cái gì áp lực kinh khủng che ngập bầu trời hạ xuống như cuồn phong xung kích đem trần vị danh thân thể thổi cao thấp bất bình thốc bay phần phật rêu rao mùa tung liên miên không dứt đòn nghiêm trọng để nắm giữ thiên diễn đổ lục thân hắn cũng không đáng kể thời khắc này tinh lực bốc lên nội thương bạo phát cánh là để hắn ý thức có hỗn loạn cảm giác ngang đầu nhìn thiên hết thảy đều trở nên mơ hồ minh đau bóng người ở trong mắt càng ngày càng nhạt chính mình nên làm như thế nào cái vấn đề này ở trong lòng không đoạn văn vọng khó có thể dẹp loạn giết chết minh đau ý nghĩ này đã không thiết thực vào giờ phút này không phải muốn cùng không nghĩ tới vấn đề mà là không thể ra sức điên cuồng minh đau ở liều Linh trạng thái thật đáng sợ rồi hai người đạo văn không giống, quyết định rồi hai người chiến đấu phương thức không giống. Tu luyện quy luật đạo văn chính mình, càng bình tĩnh hơn, sức chiến đấu mới càng mạnh. Mà tu luyện tử vong đạo văn minh não, vượt qua điên cuồng, tử vong đạo văn sức mạnh hủy diệt mới vượt qua sảng khoái trằn trè. Chân Long nhìn lại cục, vây chết rồi nơi đây hết thể linh mạch khí, phong thủy chi thuật không hề tác dụng, không có phong thủy chi thuật giúp đỡ, dù cho sứ gia bản thân học được có thần thông, cũng không có chút ý nghĩa nào. Giết không được minh não, phải cứu cơ hàn nhạn cùng nô tử đạo mọi người, chỉ có thể dùng một cái khác phương pháp, chém ra phi tiên chi kiếm. Để điên cuồng minh đao không lại vì việc này chấp nhất. Có thể phi tiên chi kiếm. Trần vị danh hít sâu một hơi, bắt đầu chạy xe không chính mình, không lại chấp nhất so với cứu người, không lại chấp nhất so với chiến đấu, cũng không lại chấp nhất so với bốn phía tất cả. Phá vọng tồn chân chi nhãn kim quang bắn ra bốn phía, ánh mắt của hắn tiêu điểm không lại đặt ở đăng tiên đài đỉnh minh đao trên thân, mà là nhìn về phía rồi bốn phía, nhìn về phía Lý Thanh Liên lưu lại những kia vết kiếm, bắt đầu suy tư từng gặp những kia cảnh tượng. Cầm kiếm mà ca Lý Thanh Liên, tùy ý ba thức đồng thao kiếm, đứng ở hư không thanh liên, chém ra vô song kiếm khí liên như vậy thế như trẻ tre giết hướng thiên không chiêu kiếm này huyền diệu cực kỳ cũng là lý thanh liên ở độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn chém ra tiến tới hóa tiên phi thăng độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn thanh liên kiếm ca theo lý mà nói đây là lý thanh liên ở địa tiên giới chém ra quá mạnh nhất thanh liên kiếm ca nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là chiêu kiếm này ẩn chứa năng lượng nhưng cũng không cường có thể nói là trần vị danh gặp qua thanh liên kiếm ca bên trong yếu nhất vẹn vẹn so thanh bình điều năng lượng mạnh mấy phần mười. thậm chí còn có thể nói như thế như lý thanh liên ở độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn sử dụng thanh bình điều năng lượng xung kích cũng tất nhiên so chiêu kiếm này càng mạnh hơn. Cùng năng lượng không quan hệ, thật là là cái gì? Ý cảnh, ý cảnh vật này thực sự là quá khó phỏng đoán. Nhưng trần vị danh tin chắc một điểm, tổng sợ huyền diệu khó hiểu ý cảnh, cũng tất nhiên có quy luật có thể theo. Hoặc là nói, ý cảnh phương thức công kích cũng là nên có chỗ đặc thủ. Chỉ cần mình có thể tìm ra chỗ đặc thủ, lại nghĩ cách thôi diễn, hẳn là có hy vọng. Trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, đột nhiên lại là nghĩ đến trước khi lên đường nghĩ đến chuyện này. Cựu dương chân nhân là làm sao vào còn không biết, nhưng tuyệt không là đi hoa hoàng cung bởi vì hắn đến rồi địa tiên giới sau chính là vì rồi tìm kiếm hoa hoàng cung. mà hắn lúc rời đi cũng không phải đi đăng tiên đài là hoa hoàng cung. lại từ bàn cổ thần điện nhìn thấy tình cảnh đó đến suy đoán, cửu dương chân nhân hẳn là tìm tới hoa hoàng cung sau, lại đi nơi đó, bởi vì hắn nói rồi hắn đã tìm tới hắn muốn tìm đồ vật, chính là hoa hoàng cung. hoa hoàng cung vị trí khó rõ, nếu như có thể đi đăng tiên đài rời đi càng thuận tiện, nhưng hắn không có. tuy rằng không thể trăm phần trăm xác định, có thể vô cùng có khả năng chính là hắn không cách nào mở ra đăng tiên đài thiên môn, vì lẽ đó chỉ có thể đi hoa hoàng cung có thể xé ra địa thư tàn hiện nói do cựu dương chân nhân thực lực mạnh đến rồi một cái thần quỷ khó rõ mức độ nhưng ở tình huống như vậy nhưng vẫn như cũ không mở ra đăng tiên đài tiên môn ngược lại không quá độ kiếp kỳ cảnh giới lý thanh liên có thể làm được này trung gian then chốt là cái gì chân vị danh không biết chỉ có thể thôi thúc thiên thần vạn thức thuật dùng hơn một ngàn cá thần thức đồng thời tham đáp lễ cùng ngày nhìn thấy hình ảnh không đoạn từ bên trong suy tư tổng kết một chút một giọt nhỏ hơn một ngàn cá thần thức toàn bộ tập trung vào trong đó loại kia vong ngã trình độ đang phong tạo cực cùng năm đó ở binh mã cổ đạo giống nhau như lúc. Không lại suy tư cái khác bất luận là đồ vật gì. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, sụp đổ biển lớn hố sâu chi đột nhiên phát sinh từng trận điên cuồng gào thét, nước biển đột nhiên tung ra, trong nháy mắt đem hố sâu hoàn toàn lấp kín. Có một trận cuồng phong thổi qua, ở tử vong khí cổ động hạ, bản như trời long đất lở biển gầm trong phút chốc toàn bộ ngừng lại. Mên ngông ngàn dặm ngoài khơi trong chớp mắt trở nên còn như mặt gương bình thường băng thẳng. Một bóng người đứng ở đó mặt kính trí thượng, chính là Trần Vị danh Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên người khí tức đột nhiên vừa thu lại, khiến người ta cảm thấy không tới may phảng phất thành rồi một người bình thường, không hề tu vi, lặng lặng mà nhìn, ngơ ngác nhìn, như vậy một màn, quá mức quỷ dị, để vô số muốn rời khỏi tu sĩ trong nháy mắt nín thở, toàn bộ ánh mắt quá chặt ở trên người hắn. chẳng lẽ thật sự? Mặc vẫn cùng trang viên ngoại xứ sở, lập tức trên mặt vui vẻ, trong mắt trở nên không tên của nhiệt. lúc này trần vị danh trạng thái quá mức quỷ dị, cánh là có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. lộc muôn sân nhân, cơ hàn nhã, ngô tử đạo, lao thái cùng bạch thiên minh, cũng là nhìn cái phương hướng này, đều nín thở. đặc biệt là ngô tử đạo cùng lộc muôn xuân nhân bọn họ rõ ràng cảm giác được Trần Vị Danh tựa hồ đến rồi một cái khác trạng thái, có thể chính là cái gọi là tiên. Khen chốt là cái gì? Làm sao làm được? Trần Vị Danh trong đầu không đoạn lấp lóe cái ý niệm này, quên rồi chu vi tất cả, không đoạn hồi tưởng, sắc mặt đỏ đậm, hai mắt gần như phát sinh hỏa diễm. Trong chớp mắt, phản phất linh quang hiện ra, một cái thần thức chiếu lại bên trong, hắn đột nhiên nhìn thấy rồi không giống nhau đồ vật. Phi Tiên Chi Kiếm, năng lượng chỉ là thôi thúc, hóa ra ánh kiếm, tầng tầng lớp lớp, chém nát một chút huyền diệu đồ vật. Không phải đạo văn, lại phản phất đạo văn, lại nhìn quá mấy lần phản phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, trong đầu lóe ra hai chữ Trật tự. Nay một đạo phi tiên chi kiếm, diễn biến không chỉ là phổ thông kiếm chiêu, mà là một chiêu Trật tự sức mạnh. Lấy Trật tự phá Trật tự, Lý Thanh Liên lấy phi tiên chi kiếm hóa ra Trật tự lực lượng, chém nát rồi bị chân Long nhìn lại cục nốt lại thiên địa Trật tự. Trật tự phá nát, sau đó mới lộ ra rồi bán khuyết thiên môn, tiến tới đột phá thiên địa giàn buộc, hóa tiên phi thăng. Trật tự sức mạnh. Trần Vị Danh hít sâu một hơi, tay phải trải phẳng, phù ấn thuật ở lòng bàn tay bắt đầu diễn biến. Trong khoảnh khắc. Một đóa sen xanh ở tại quanh thân hiện lên. Chương 403: Thiên môn phá nát. Một đóa sen xanh bỗng dưng hiện lên, trong nháy mắt vờn quanh Trần Vị Danh. Tứ hải ba bình, thiên địa một tĩnh, tứ phương lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ đều là nín thở, phạm vi ngàn dặm, lại không hề có một chút thanh âm, tựa hồ toàn bộ thế giới ánh mắt đều quan tâm ở cái kiệt như thiên nhân hợp nhất bóng người lên. Thời khắc này, chính là Minh Đao cũng dừng lại rồi động thủ, treo cao tử vong hắc hát đao, nhìn Trần Vị Danh không lúc đích, Hắn làm nhiều như vậy mục đích, không phải vì rồi giết Minh Đao, cũng không phải thật vì giết chính mình. Hắn muốn chính là phi tiên, muốn chính là trần vị danh ngộ ra phi tiên chi kiếm, phá tan thiên môn. Trần vị danh sự, hắn biết gốc biết dễ, Ngân Hà chi kiếm đã là đối phương mạnh nhất thanh liên kiếm ca. Trước giao thủ đã chứng minh Ngân Hà chi kiếm ở hiến tế chi đao trước mặt không hề tác dụng. Đối phương không phải kẻ ngu rốt, đặc biệt là ở nằm trong loại trạng thái này, vào lúc này còn ngưng tụ ra thanh liên kiếm ca, chắc chắn sẽ không vẫn là Ngân Hà chi kiếm. Phi tiên chi kiếm, dù là minh nào cũng không cách nào ức chế trong lòng mừng như điên. Vì mở ra thiên môn, hắn không chờ thủ đoạn nào, vào giờ phút này thậm chí đều không có quan tâm chính mình an nguy, căn bản không nghĩ tới mình liệu có thể đỡ lấy chiêu kiếm này thành công thành công chỉ cần có thể thành công là tốt rồi trong lòng mừng như điên đệ minh đao hai mắt phát sinh cực nóng ánh sáng phi tiên chi kiếm trật tự chi kiếm chân vị danh quên lãng rồi bốn phía tất cả thời khắc này trong mắt hắn ra rồi đăng tiên đài không còn gì khác nơi đó trật tự lực lượng tầng tầng lớp lớp dù cho bị lý thanh liên từng chém tới giống như vậy có thể còn lại vẫn như cũ đem phía sau bán khuyết tiên môn che lớp chặt chẽ chém ra chém phá thời khắc này trần vị danh đã không còn tạm thời tâm tư hắn muốn chính là thành công là phi tiên chi kiếm a hét dài một tiếng trần vị danh trên người khí tức trong nháy mắt bạo phát như bị áp xúc năng lượng bị toàn bộ thôi thúc nhảm phía tư phương binh địa lên phong vân gây nên vạn trượng sóng lớn nối liền đất trời cái kia trùng thiên khí tức phản phất thiên địa chi trụ như vượt qua rồi một cái ranh giới to lớn tiến vào rồi một cái cảnh giới mới thanh liên phá nát một luồng ánh kiếm như bán nguyệt chẩm ra ánh sáng bắn ra bốn phía phóng lên trời thiên chi thần uy bình thường khí tức càng quét Tứ phương trời long đất lở Cản khôn minh ngông minh đau hít sâu một hơi cảm giác được rồi lớn lao nguy cơ hắn giờ phút này đứng ở đằng trên tiên đài chân long nhìn lại cục vần quanh tứ phương khiến cho hắn không cách nào dễ dàng rời đi đứng núi chịu sáo bên dưới hắn không thể tránh khỏi phi tiên cơ hội đang ở trước mắt ta không thể chết được trong lòng dĩ đạo, dục vọng như khe khiến cho toàn thân huyết dịch sôi trào minh đau trong mắt thần quang lóe lên vô cùng kiên định tử vong hắc đao vung lên vô tận sinh linh khí đạo thứ chín tử trên trời giáng xuống ầm ánh kiếm cùng ánh đau trong nháy mắt đánh kích đến cùng một chỗ lần này không lại một lần nữa trước cảnh tượng cứ việc hiến tế chi đao năng lượng so phi tiên chi kiếm mạnh gần như bại trận nhưng phi tiên chi kiếm cường không phải năng lượng mà là trật tự trật tự lực lượng huyền diệu khó dò, không thể tưởng tượng nổi có bốn lạng na nghìn cân hiệu quả hướng chi giờ khắc này trần vị danh lĩnh nội chính là có thể nói tiên nhân cảnh giới thanh liên kiếm ca cảnh giới vượt qua rồi minh đao nửa đoạn chạm kích trong nấy mắt ánh kiếm trực tiếp tan rã rồi ánh đao bên trong tử vong đạo văn để hết thể có thể lượng biến thành rồi không tự dường như lưu tinh bay vụ tứ phương hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sát chiêu đã biến thành thanh phong tiến quân thần tốc, phá nát hiến tê chi đao, nửa tháng ánh kiếm chém chúng minh đao. ầm, vang lên giòn dã trong tiếng, tử vong hắc đao hóa thành vô số mảnh vỡ, tung tóe tứ phương. minh đao một tiếng lên trong miệng máu tươi phun ra, hóa thành một cuộn máu, trên người lưu lại một đạo to lớn vết kiếm từ đằng trên tiên đại lăn xuống. ánh kiếm không có nửa điểm ngừng lại, thế như trẻ che, trực tiếp chém nhập hư không. tầng tầng trật tự lực lượng che ở phía trước, đây là bằng vào sức mạnh không cách nào phá xấu đồ vật, giờ khác này nhưng là như tơ vong bình thường bị hết mức chém phá, liệm xiềng. kim quang lóe lên một đạo kim sắc thiên môn ở trong hư không hiện lên, bán khuyết ngưng tụ, bán thiếu sót cùng biến ảnh. ầm, một tiếng vang thật lớn, màu vàng thiên môn bị trực tiếp chém trúng. liên phảng vất một vạn năm trước giống như vậy, khó có thể chống đối trật tự lực lượng, trực tiếp phá hủy rồi bán khuyết thiên môn, hóa thành màu vàng mưa sao sa tát hướng về tứ phương. hô, thiên địa rung động, cuồng phong gào thét, chân long nhìn lại cục từ lên đi xuống, một chút tan vỡ, càng lúc càng nhanh, bất quá trong chốc lát sau, chính là sụp đổ. những kia độ nát nguyên khí cũng không có biến mất, mà là theo cuốn phong đồng thời rung tới bầu trời, quấn quanh, xoay quanh hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, thương vân cuộn cuộn, sấm vang chớp giật, sát trời ô trong bóng tối, vô số thiểm điện nhảy lên, ánh sáng bắn ra bốn phía, như một viên con mắt thật to ở nhìn chăm chú thiên hạ mỗi một tấc chiến đất. a, Trần vị danh cùng minh đao đồng thời hét lớn một tiếng, khí tức dường như loạn lưu ám ba tầng tầng lớp lớp, quấn quanh trong lúc đó, hai người không tự chủ được chậm rãi bay lên. Vụ! chán vừa vang, chân vị danh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía, một trận ngạc nhiên. ha ha, minh đao một trận cười lớn, hắn giờ phút này thương thế ban chúng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vi tiên chi kiếm chém phá chính là trật tự, đối với sinh mệnh uy hiếp còn không bằng phổ thông kiếm chiêu. Nhìn thấy không? Thành công rồi. Sa sa mà, nhìn Trần vị danh, Minh Dao chậm rãi nói, kỳ thực ta cho tới nay, phiền nhất loại người như ngươi, rõ ràng có điều kiện, nhưng là không đi tranh thủ, trừ phi sống còn, không phải vậy vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi là đem hết toàn lực, chỉ là lướt qua liền thôi. Từ năm đó rời đi Hoa Hoàng cùng, đến ta buộc ngươi trở về, ta dám cắt luôn, ngươi thời gian dài như vậy căn bản không có suy nghĩ thêm quá, làm sao rời đi địa tiên giới? Trong lòng đều là nghĩ, đi một bước xem một bước nên có thành công thời điểm. Chân vị danh không có phản bác, Minh Đao đối với hắn hiểu rất rõ, sự thực chính là như vậy. Hắn giắc đến thời gian con trường, lấy tu vi của hắn hoạt năm không có vấn đề, lúc này mới qua đi không tới 100 năm. Lúc này hai người khí tức chính tăng lên điên cuồng, không cách nào không chế, vượt qua độ kiếp kỳ, xung phong hướng về khác một cảnh giới. Thiên môn mở ra, thêm vào trận chiến này linh ngộ, bất kể là Minh Đao vẫn là hắn, đang không có thiên địa ràng buộc dưới áp lực, cũng đã bước qua rồi bước ken chút kia, trở thành phi tiên. Thiên địa trật tự dưới ảnh hưởng hai người không thể lại khống chế thân hình, chính từng bước một tiến vào thế giới kia chi nhãn bên trong. Đó là đi về ngoại giới thông đạo, duy có thành tiểu phi tiên người mới có thể tiến vào, hoặc là nói, một khi hóa tiên, nhất định phải tiến vào, không có nhân có thể liệt ở ngoài. Địa tiên giới bên trong không cho phép tiên tồn tại. sư phụ, cơ hàn nhạn hô to một tiếng, lệ nóng doanh trọng. Hoa nguyên ngay khi đảo trung gian, đã đem mấy người cầm chế mở ra. Dựa theo minh đao cùng trần vị danh nhất định, chỉ cần hắn chém ra rồi phi tiên chi kiếm, liền buông tha mấy người. Hoa nguyên thiên môn phá nát, giang buộc không lại. Minh dao nhếch miệng nở nụ cười, tác động tương thế, sắc mặt tái nhợt, miệng đầy máu tươi, nhưng là cực kỳ hưng phấn. Chỉ chỉ bầu trời, ta đi trước một bước, ngươi mau mau theo tới. Đang khi nói chuyện, liền hóa thành một đạo hắc hát quang nhảy vào rồi thiên địa chi nhãn bên trong. Thật tốt bảo trọng. Chân vị danh cũng là hô, hô to một tiếng, vọt vào. Mới vừa vào thiên địa chi nhãn, sấm vang chớp giật, một luồng đáng sợ thiên uy khí tức xông tới mặt. Thiên kiếp. Chương 404, thiên kiếp. Thiên địa chi nhãn, phi tiên thông đạo. Vọt vào sau, phát hiện đây là một cái đen kịt thế giới ra rồi sông tới mặt thiên kiếp, không còn gì khác, liền ngay cả trước một bước sông tới minh đao cũng không biết tung tích. này tất nhiên là một loại khác sức mạnh trật tự, là ở địa tiên giới khó có thể lý giải được sức mạnh. thiên uy cuồn cuộn, ngờ ngơ, có thể thấy được có hắc vân cuồn cuộn, ở trong hư không bút lên, sấm vang chớp giật, khi thì chiếu rọi hỏa diễm rung nham, cực kỳ đáng sợ. hắc vân bút lên, thiểm điện lực lượng không đoạn ngưng tụ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, không lâu lắm, liền lương tụ thành một đạo phạm vi mấy chục mét kia chớp màu xanh lam trước mặt bổ tới. nhân sinh lựa thiên kiếp thứ nhất. Trần Vị Danh không có một chút nào sợ sệt, trái lại là cực kỳ hứng vấn. Tu Vi chính là đi ngược lên trời, cùng Thiên Địa Đại Đạo không hợp. Như Tu Vi thấp kém, Thiên Địa Đại Đạo tự nhiên liều mạng, có thể đến rồi cảnh giới nhất định sau, Thiên Địa Đại Đạo sẽ sản sinh cảm ứng, làm ra ứng đối. Cảnh giới này chính là cái gọi là độ kiếp kỳ, bởi vì chỉ có đến rồi cảnh giới này làm tiếp đột phá mới có thể có thiên kiếp. Mà loại này Thiên Địa Đại Đạo ứng đối, chính mình cũng chính là thiên kiếp rồi. Loại này lý luận thế nhân đều biết, Trần Vị danh cũng là nghe qua. Bất quá tu luyện quy luật đạo văn hắn so những người khác nghĩ tới càng sâu xa hơn một ít, dưới cái nhìn của hắn, loại này lý luận bản thân liền tồn tại rất lớn mâu thuẫn. Thiên kiếp mạnh yếu cùng thiên phú cùng sức chiến đấu có quan hệ, cùng cảnh giới thiên phú càng cao, sức chiến đấu càng mạnh người, thiên kiếp tự nhiên cũng là vượt qua đáng sợ. Thiên kiếp nói là thiên địa đại đạo trần ép, nhưng mỗi lần trần ép sức mạnh trình độ đều là ứng kiếp giả có thể ứng đối, coi như là cái gọi là lại đáng sợ mạnh hơn thiên kiếp, chỉ cần ứng kiếp giả có thể hoàn mỹ phát huy sức mạnh của chính mình, cũng là có thể thông qua. Như vậy xem ra cùng với nói thiên kiếp là thiên địa đại đạo chèn ép người tu luyện, chẳng bằng nói là thiên địa đại đạo ở rèn luyện người tu luyện. chỉ có thông qua thiên kiếp của rửa, mới có tư cách đi về càng mạnh hơn con đường. chiếu như vậy đến xem, người tu hành kia là đi ngược lên trời, thiên địa đại đạo không cho phép loại hành vi này, lời giải thích liền thành rồi mậu luận. không phải vậy lấy thiên địa đại đạo năng lực trực tiếp hạ xuống càng mạnh mẽ hơn tiếp, đem ứng tiếp giả xóa bỏ ở lúc nhỏ yếu là được rồi, căn bản sẽ không có sau đó. chỉ là những thứ này đều là hắn suy đoán, không cách nào nghiệm chứng, bởi vì trước đây hắn thậm chí đều chưa từng thấy thiên kiếp giờ khắc này thiên kiếp rốt cục đến hắn nóng lòng muốn thử muốn thông qua loại này thiên uy lực lượng đến khám dò xét một số trong lòng mình tính toán sự tình mấy chục mét thô tia chớp màu xanh lam ngưng tụ rồi sức mạnh đáng sợ chỉ là loại này đáng sợ bất quá nhằm vào người khác mà nói ở trong mắt trần bị danh này một đao uy lực còn không sánh được mình đao hiến tế chi đao phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét nhìn rõ ràng trong đó năng lượng kết cấu hơn một ngàn cá thần thức cấp tốc phân tích trong nháy mắt liền ra kết luận cũng không thể đối với mình tạo thành trí mạng tương tổn có thể sống quá trong lúc nhất thời cũng không làm công kích tương đối chỉ là đem chân khí trải rộng toàn thân, tăng lên chính mình sức phòng ngự, mặc cho cái kia tia, tia chớp màu xanh lam trực tiếp bổ chúng rồi chính mình. Nói là không sợ, nhưng công kích như vậy, cũng so di vãng từng chịu đựng bất kỳ lần nào lôi điện thương tổn mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt, Trần Vị Danh tóc hết mức đứng chừng ngược, thân thể bị lôi điện quấn quanh, trên da thậm chí xuất hiện rồi dạn nước hoa văn. Vốn là còn lại không nhiều quần áo, vài nơi càng là bước lên rồi khói xanh. Đặc biệt là trong sấm sét một luồng ma túy cảm giác, càng làm cho Trần Vị Danh từ đỉnh đầu sảng khoái đến rồi lòng bàn chân, các loại khổ thống, khó có thể hình dung. Thiên Diễn đồ Lục toàn lực thôi thúc, các vị trí cơ thể làm ra các loại phản ứng, phản phất ở phạt mau tẩy tùy giống như vậy, khó có thể chịu đựng thân thể vị trí bị cấp tốc tiêu trừ, tân sức mạnh của sự sống vận chuyển sinh ra đã thích ứng rồi loại này lôi điện cường độ thân thể tổ chức. Chờ đến quanh thân lôi điện tiêu tan sau khi, Trần Vị Danh không nhịn được hét dài một tiếng, khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái cảm giác. Thiên Kiếp là Thiên Địa Đại Đạo thẩm phán, cũng là Thiên Địa Đại Đạo trợ lực, Trần Vị danh cũng là ở làng gia thư khố liên quan với lôi điện đạo văn thư tịch lên nhìn thấy những nội dung này, bởi vì Thiên Kiếp thường thấy nhất chính là lôi điện, cho nên liệt ở trong đó đồng dạng là lôi điện chi lực, nhưng thiên kiếp lôi điện chi lực nhưng có mạnh mẽ phạt mau tẩy tùy hiệu quả. Không chỉ là lôi điện, cái khác năng lượng thiên kiếp cũng là như thế. Tuy rằng ứng đối thiên kiếp phương pháp rất nhiều, nhưng nếu điều kiện cho phép, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, tiến tới hóa giải, đây mới là độ thiên kiếp phương thức tốt nhất. Chỉ có hoàn toàn chịu đựng quá thiên kiếp, mới có thể làm cho thân thể tăng lên tới một cái độ cao mới. Đối với tương lai tu hành được lợi rất lớn, thậm chí làm ít mà hiệu quả nhiều đều không đủ để hình dung. Như vậy chịu đựng lôi điện thiên kiếp sau khi, chân vị danh có thể cảm giác được rõ rệt chính mình thân thể biến hóa. Một khi chính mình thành công tiến vào tiên nhân cảnh giới, chớ nói gì độ kiếp kỳ tu sĩ lôi điện công kích rồi, ngày sau tiên nhân cảnh giới lôi điện thủ đoạn muốn đối với mình tạo thành hữu hiệu thương tổn cũng là chuyện khó khăn tình rồi. Nhất Lượt Thiên Kiếp sau khi, lại là một đạo. Nhị, tam, tứ, ngũ. Thiên kiếp thời gian, khoảng cách rất có quy luật, thiểm điện, hàn băng, không giống nhau. Có thể nhìn thấy chính là ẩn chứa năng lượng gỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Chân vị danh thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn, hơn 1000 cá thần thức không đoạn tính toán, mỗi nhất lượng thiên kiếp đều ở có thể trong phạm vi chịu đựng cho nên không có bất kỳ dáng trả hết mức dùng thân thể chịu đựng. Tuy rằng bị hoanh kích ra chọc thịt bong, cả người bốc khói nhưng mỗi khi sống quá sau khi loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái cảm, cũng có thể làm cho hắn không nhịn được giống lớn đi ra. Chỉ là mặt khác cũng là để trong lòng hắn không rõ chính mình thiên kiếp cũng không có theo dự liệu mạnh, thậm chí dù cho đã đến rồi lượt thiên kiếp thứ bảy, cũng còn không sánh được mình đao trước chém ra chiêu thứ 9 hiến tế chi đao. Tình huống như thế xuất hiện, không cách nào hai cái nguyên nhân. Số một thiên phú của chính mình cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Vì lẽ đó thiên địa đại đạo sinh ra cảm ứng cũng chỉ đến như thế. Mà loại tình huống thứ hai, liền muốn để hắn lòng sinh cảnh giác rồi. Đồn đại bên trong, thiên kiếp tích lũy uy lực là cố định, nếu như trước 8 lượt thiên kiếp uy lực quá nhỏ, cái kia lượt thiên kiếp thứ 9 uy lực đều sẽ dùng một loại kinh động thiên hạ đáng sợ cường độ xuất hiện. Không người nào nguyện ý như vậy, trải phẳng hạ xuống uy lực, có thể chậm rãi hóa giải, một khi đột nhiên bạo phát, có thể sẽ vượt quá có thể chịu đựng hạn mức tối đa, trực tiếp bỏ mình. Trong sách cổ ghi chép, chết vào thiên kiếp bên trong người tu hành có thể không phải số ít. Lượt thiên kiếp thứ 8 Hóa thành một đạo viêm hỏa trụ hạ xuống, Thiêu Trần Vị danh thương tích đầy mình, thậm chí có thể nghe thấy được một luồng mùi thơm, thật giống muốn quen. Thiên Diễn Đồ Lục hóa giải đồng thời, Trần Vị danh đã là ngưng thần tinh khí, cẩn thận từng ly từng tí một, chờ đợi một vòng sắp sửa xuất hiện tiên tiếp. Cái kia một chỗ, tiếp vân bước lên, sấm vang chớp giật, hết thể năng lượng hội tụ, không đoạn xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa ra một vòng xoáy khổng lồ. Thoạt đáng Trần Vị danh cho rằng sẽ có công kích giết ra thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng đáng sợ sức hút, căn bản không kịp ngăn cản, cả người liền bị hút vào. Đây là một cái quỷ dị không gian. Từng đạo từng đạo lôi điện ở bốn phía xuất hiện, đem đen kịt thế giới chiếu tối tăng không rõ. Đây là nơi nào? Dù là Trần Vị Danh cũng cảm giác kinh hồn bạc vía, chính là trong lúc suy tư, đột nhiên phía trước một đạo sấm nổ bổ ra, ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong hư không, đột ngột xuất hiện rồi một bóng người, thân hình to lớn, dường như tháp sát. Đỉnh đầu trung lớn, khí tức khủng bố, trong giây lát quay đầu lại đến, một đôi mắt như nhật nguyệt, rơi vào rồi Trần Vị Danh trên người. Trong ngay mắt, một luồng đáng sợ cảm giác nguy hiểm ở đáy lòng hiện lên. Chương 405: Thiên kiếp bàn cổ. Làm người đàn ông kia xoay người lại sau, Trần Vị Danh cảm giác được rồi lớn lao nguy cơ, nguy cơ sống còn. Lúc này lại là một tia chớp nổ tung, ánh sáng bắn ra bốn phía, đem người kia dáng dấp chiếu rõ ràng, khiến cho hắn chỉ một thoáng lông tóc dựng đứng. Người này, hắn xưa nay chưa từng thấy bản thân, nhưng này ngũ quan ký ức quá sâu rồi, cả đời đều sẽ không quên đi, bản cổ. Đây là một cái cùng bản cổ bên trong tòa thần miếu bản cổ pho tượng trưởng giống nhau như lúc người, khó có thể tin, mà càng làm cho hắn sợn cả tóc gãy chính là người này hiển nhiên đối với hắn tràn ngập rồi ý, sát thủ xuất thân hắn hiểu rất rõ cái kia trong mắt chiến ý rồi vượt qua rồi tám lựa thiên kiếp hắn không biết lúc nào thân thể đã hoàn toàn khôi phục trong lòng nguy hiểm tâm ý để hắn không chút do dự đem chân khí tăng lên tới cực hạ có thần thông hết mức thôi thúc quả nhiên bàn cổ trong mắt thần quang lóe lên trong nháy mắt trên người hiện lên vô số huyền quang phá vọng tồn chân chi nhắn hạ xem trần vị danh hít vào một ngụm khí lạnh hắn xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy đạo văn dù cho là bàn cổ thần miếu nơi đó đạo văn cũng không bằng trước mắt đến mấy liệt không phải niệm lực đạo văn trong đầu chỉ một thoáng lóe lên ý nghĩ này theo tiểu dương chân nhân từng nói Huyền pháp kinh lên đều là bản cổ tu luyện thần thông, loại bỏ những kia ghi chép không rõ, cái khác đa số đều là cùng niệm lực có quan hệ. Vì lẽ đó Trần Vị danh vẫn cho là bản cổ tu luyện chính là niệm lực thần thông. Có thể bất quá vừa đối mặt cũng đã để hắn phát hiện cũng không phải là như vậy, trước mắt người đàn ông này tu luyện tuyệt không là niệm lực đạo văn. Lúc này phía trước Huyền Quang lóe qua, bản cổ khí tức vọt một cái, giơ tay chính là một quyền Gạo. Đột ngột trong lúc đó, cánh là vang lên chân long tiếng rít gào, lại thấy quả đấm đối phương lên nổ ra một đạo màu vàng nóng long hình tinh khí. Thế tới hung hăng, đang đằng sát khí. Mục tiêu đúng là mình. Trần Vị Danh cái nào còn nhiều nghĩ, Trường Kiếm ở tay, một chiêu cửu kiếm du long trực tiếp giết đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ là vượt qua rồi tám lượt thiên kiếp, nhưng hắn lúc này đã là có thể nói tiên nhân cảnh giới, thực lực tăng mạnh. Nay một chiêu cửu kiếm du long chém ra, Trần Vị Danh tự tin, chính là tà linh đạo quân đều muốn chịu không nổi, có thể oanh kích đến màu vàng nóng long hình kình khí lên trong nháy mắt, kết quả nhưng là để hắn thần hồn đều chấn động. Sức mạnh như thế công kích, ở màu vàng óng long, long hình kình khí trước mặt, liền phảng phất dây giống như vậy, chín thanh Trường Kiếm trong nháy mắt bị nổ nát xôi trào mãnh liệt kiếm khí cũng là như cho bụi bình thường bị màu vàng nóng long hình tình khí thổi tan không còn một nống chuyện này chân vị danh trong lòng nương ác chỉ là lóe qua một chữ này liền bị màu vàng nóng long hình tình khí trực tiếp ban chúng a một tiếng hét thảm phun ra một cột máu bay lên cao cao vừa vặn một tia chớp đánh xuống trực tiếp trúng tim chân vị danh lại không làm được nửa điểm phản ứng đã là trực tiếp đã hôn mê Hào vô ý thức hoàn toàn giống chết thịt cũng không biết hôn mê rồi bao lâu vừa mới khoan thai tỉnh lại liếc mắt nhìn bốn phía vẫn là cái kia đen kịt một màu thế giới thỉnh thoảng có lôi điện loại qua, rọi sáng không gian. Đây là ở đâu? Mơ mơ màng màng, còn có chút khó có thể phản ứng. Một hồi lâu cảm giác được tựa hồ không đúng chỗ nào, trần vị danh đột nhiên quay đầu lại, nhất thời lông tóc dựng đứng. Cái kia còn như tháp sắt bình thường bóng người, liền đứng ở cách đó không xa, một đôi mắt phảng phất nhật nguyện, khiếp người thần hồn. Trong lòng sợ hãi, rút lui rồi mấy ngàn mét vừa mới dừng lại. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, bất quá thất thất bát bát. Không biết chuyện gì xảy ra, ban cổ rõ ràng đối với mình tràn ngập rồi chiến ý, nhưng cũng không có thừa dịp chính mình hôn mê tiến một bước công kích. Cái bóng đen này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua, người kia mặc dù là chân thật như vậy, nhưng không khó nhìn ra cũng không phải là chân thực cơ thể sống, mà là năng lượng cùng đạo văn ngưng tụ mà thành. Bất quá ở năng lượng cùng đạo văn ở ngoài còn có những vật khác, nhưng đáng tiếc thực lực cảnh giới không đủ, không nhìn ra những kia là cái gì. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái phương hướng này, nhưng vẫn không có động tác. chân Vị danh chính là trong lúc suy tư, thân thức đã qua, thương thế của chính mình đã khỏi hẳn. Chính là thầm than thời khắc, đột nhiên cảm giác phía trước khí tức vọt một cái, bản cổ lại là động. Không có bất kỳ cái gì khác độc thủ, vẫn là giống nhau như lúc, huyền quang lớp lóe, đến hàng mấy chục ngàn đạo vân ở quanh thân lớp lóe, giơ tay một quyền, màu vàng nóng long hình tinh khí trực tiếp giết đi ra. Phú ấn bộc nát, tay trái thanh liên kiếm ca, tay phải kiểu kiếm du long. Song kiếm hợp bích, uy thế đại thịnh. Đáng tiếc này không hề tác dụng, bị màu vàng nóng long hình tinh khí bắn trúng trong ngay mắt, hai chiêu kiếm pháp bị trực tiếp nổ nát, màu vàng nóng long hình tinh khí tiến quân thần tốc, đang đằng sát khí đánh tới. Này thực lực trên lệch quá lớn. Trong đầu vẹn vẹn tới kịp lóe lên ý nghĩ này, Trần vị danh bị màu vàng lóng long hình kinh khí trực tiếp bắn trúng. Mắt tối sầm lại, lại là hôn mê, gọn gàng nhanh chóng. Mơ mơ màng màng, hồi lâu sau, lần thứ hai khoan thai tỉnh lại. Thương thế lại là được rồi cá thất thất bát bát, cái kia hắc hát tháp bình thường bản cổ vẫn còn đang cách đó không xa nhìn chòng chọc cái phương hướng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần vị danh không nghĩ ra rồi. Vào giờ phút này, hắn có thể xác định chính là, đây chính là mình lựa thiên kiếp thứ 9, bởi vì cái kia bản cổ cũng không phải là cơ thể sống, mà là năng lượng thể. Nhưng nhiều như vậy thư, nhiều như vậy truyền thuyết, chưa từng có tình huống như thế, bị phong bế ở một cái thế giới như vậy bên trong, đối mặt một cái kẻ địch như vậy, sau đó không đoạn bị đánh bất tỉnh, có thể lại không giết mình. Này rốt cuộc là ý gì, đây là cái gì chó má thiên kiếp? Chân vị danh không nghĩ ra, trong đầu rối tinh rối mù. Suy tư hồi lâu, phát hiện thương thế đã phục hồi như cũ, trong lòng nhảy một cái, không tên cảm giác được không ổn. Quả nhiên, ở thương thế phục hồi như cũ trong nháy mắt đó, hắc thác bình thường bản cổ lại chuyển động, giơ tay chính là một quyền. Hắn đại ra. Chân vị danh trong lòng chỉ kịp mắng một tiếng, mắt tối sầm lại lại là hôn mê, chờ đến tỉnh lại lần nữa sau khi tâm thần thất vọng, lại là không nhịn được vội vàng lùi về sau ngàn mét, chết tiệt! vào giờ phút này hắn cái nào còn không phát hiện đầu mối? cái này hấp hát tháp bình thường bản cổ bị giả thiết rồi quy luật, một khi chính mình thương thế phục hồi như cũ liền động thủ, mà mỗi một lần động thủ đều là vừa đúng, đem chính mình đánh thành trọng thương, rồi lại không chí tử, đây là ý gì? không đoạn lập lại, lần lượt đánh bất tỉnh, ngược đãi chính mình, chính mình lượn tiên kiếp thứ 9, chính là ngược đái chính mình. chân vị danh cảm giác mình tư duy có chút thuận không tới rồi. Trên thế giới này có loại thiên kiếp này sao? Rốt cuộc là ý gì? Thiên kiếp này là làm sao xuất hiện? Lại nên làm gì kết thúc? Dù sao cũng nên có cá phân cuối, không thể là như vậy vô kỳ hạn luân hồi. chân vị danh không đoạn suy tư, hy vọng có thể tìm ra hóa giải quy luật. Đáng tiếc chuyện này làm đến quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu là hắn có hơn một ngàn cá thần thức cũng không đủ dùng, không có đầu mối chút nào. Chính là không biết như thế nào cho phải thời điểm. Tâm thần run lên, thương thế của chính mình lại là khỏi hẳn rồi. Quả nhiên, cái tiếng hắt thấp giống như ra hỏa, khí tức lại là bắt đầu thôi thúc rồi đấm ra một quyền, lại là hôn mê, đây là tất nhiên kết quả. Thế ngàn cân treo sợi tóc, phản phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, Trần Vị Danh giơ tay chính là một chiêu kiếm cắm ở trên cánh tay mình. Máu tươi phun một cái, lại là bị thương, phía trước bản cổ quả nhiên ngừng lại, kế tục nhìn chằm chằm, chờ đợi. Này một chiêu thật là có dùng. Có thể Trần Vị Danh vẫn có thổ huyết cảm giác. Trước mắt một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Chương 406, kiên định mục tiêu. Tự tàn phương thức có thể dừng lại bản cổ tiến công, nhưng phương thức này để Trần Vị Danh không nhịn được thổ huyết có loại dùng tính mạng của chính mình đến áp chế kẻ địch cảm giác, tựa hồ chính mình trở nên đê tiện mà mềm yếu rồi. nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. trong lòng không đoạn như vậy an ủi, làm hết sức để cho mình lắng xuống tâm. chạy xe không trong đầu cái khác, hơn một ngàn cá thần thức đồng thời hoạt động, bắt đầu lại từ đầu suy tư. hết sức chăm chú thời khắc, vẫn là phân ra rồi một cái thần thức chú ý bốn phía còn có tình huống của chính mình. một khi thương thế sắp sửa khỏi hẳn, lập tức lại là cho mình bù đắp một chiêu kiếm. thiên kiếp thứ này, lừa thiên kiếp thứ chín mạnh nhất cũng là tối huyền, có quá nhiều khó có thể dự đoán địa phương. Trong tình huống bình thường, muốn vượt qua thiên kiếp đều là lấy lực vật lộn. Cái này lực cũng không phải là nói lực chi đạo văn, mà là sức mạnh. Mạnh mẽ lấy sức mạnh đánh nát thiên kiếp, như vậy vượt qua. Thứ yếu chính là mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, lấy thân thể vượt qua thiên kiếp lực lượng, chỉ cần lượt thiên kiếp thứ 9 năng lượng biến mất, độ kiếp giả chưa chết, thiên kiếp coi như là vượt qua. Còn có tâm ma kiếp, huyền diệu khó hiểu, chỉ có tự mình trải qua giả mới có thể nói rõ trong đó tình huống. Ngoài ra, còn có một loại, bởi vì thiên kiếp mạnh mẽ quá đáng, ứng kiếp giả không phải muốn chịu đựng hết thể thiên kiếp sức mạnh, mà là xuống quá Sống quá thiên kiếp vân kích thời gian, đợi được kiếp vân tiêu tan, tự nhiên toán độ kiếp thành công. Tình huống của chính mình tựa hồ cùng tối loại sau thiên kiếp rất giống, nhưng trần vị danh biết tuyệt không là, mình đã hôn mê rồi ba lần, như vậy thương thế, lấy chính mình tốc độ khôi phục, mỗi một lần khỏi hẳn chí ít cần 7 đến 10 ngày. Ba lần hạ xuống, chính là gần một tháng. Một cái kéo dài một tháng thiên kiếp, hơn nữa nhìn tình huống còn có thể kéo dài càng nhiều hơn nguyệt, chưa từng nghe thấy. Hơn nữa cái này bản cổ căn bản là sẽ không giết chết chính mình, cái kia cái gọi là kiên trì càng là không tồn tại ý nghĩa. Nếu như không phải phương thức này. Chân vị danh nghĩ đến rất nhiều, cũng nghĩ đến rất lâu, rốt cục đến trừ ra một cái kết luận. Muốn phá giải cái thiên kiếp này phương thức chỉ có một cái, đánh bại đối phương. Cực kỳ đơn giản phương pháp, nhưng có thể nói là không cách nào đạt đến độ khó. Đây là người nào? Bản cổ, tiểu Dương chân nhân thấy chi pho tượng cũng không nhịn được quỳ xuống thần linh, mà bản thân của hắn cũng là so suy đoán còn kinh khủng hơn. Một quyền liền có thể ung dung đánh xỉu chính mình đối phương, cũng không phải là cảnh giới áp chế. Từ khí tức lên không khó cảm giác được, đối phương cảnh giới cùng mình là giống nhau như lúc. Đều là vượt quá độ kiếp kỳ nhưng bị kẹt ở tiên nhân cảnh giới biên giới chỉ kém một thoáng chính mình ở địa tiên giới hầu như có thể coi vô địch cùng cảnh giới sức mạnh ở cái này hấp hát tháp giống như nam nhân trước mặt quả thực thành rồi chuyện cười đây là một cái chân chính có thể nói vô địch cùng cảnh giới tồn tại nếu là đổi làm người khác đến dù cho như minh đao cũng là hào không cơ hội có thể chính mình không giống cũng không đến nỗi tuyệt vọng bình tĩnh có thể để cho tu luyện quy luật đạo văn người sức chiến đấu tăng lên không phải sức mạnh tăng lên mà là chiến thuật chiến lược tư duy phương diện tăng lên chân vị danh không có nửa điểm tránh lui ý nghĩ nhân làm căn bản không có đường lui mạnh hơn kẻ địch, chính mình cũng có cơ hội, đặc biệt là trước mắt đối thủ này, nhân vì chính mình có thiên diễn đồ lục, đó là một cái chỉ cần bất tử, liền có thể trở nên mạnh mẽ biến thái công pháp. Mà đối phương loại này phương thức chiến đấu, quả thực chính là vì nắm giữ thiên diễn đồ lục chính mình chế tạo riêng, chỉ cần đánh bại hắn, chính mình không chỉ là vượt qua thiên kiếp, mà là có thể trở nên càng mạnh hơn, một loại quá mức bình thường ý nghĩa mạnh, mạnh đến có thể nhìn xuống cái khác cùng cảnh giới tu sĩ, không sợ bất kỳ cùng cảnh giới thiên tài. Nghĩ đến đây, chân vị danh đột nhiên chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Vào giờ phút này. Hắn đã nghĩ rõ ràng rồi thèn chốt, tuy rằng đánh không thắng đối phương, liền không cách nào thoát vây, nhưng một hồi sẽ không chết chiến đấu, lại có gì sợ? Nghĩ rõ ràng rồi nơi này, lập tức đình chỉ rồi tự tàn, thậm chí trực tiếp thu rồi trường kiếm, vẹn vẹn thôi thúc chân khí hộ thân. Hắn biết do tình huống trước mắt, mình và bàn cổ trong lúc đó sức chiến đấu chênh lệnh quá to lớn rồi, căn bản sẽ không có nửa điểm công kích cơ hội. Nếu như thế, vậy trước tiên học được chịu đòn. Quyền tình, nói cho cùng cũng là năng lượng. Bàn cổ tốc độ công kích quá nhanh, không thể tránh khỏi chỉ có thân thể của chính mình chậm rãi thói quen rồi trình độ như thế này công kích mới có thể có hoàn thủ cơ hội không có rồi tự tàn cũng không lâu lắm thương thế phục hồi như cũ bàn cổ ứng khí tức mà động giơ tay màu vàng nóng long hình kình khí phả vào mặt cổ họng một ngọn mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê gọn gàng nhanh chóng chờ đến lần thứ hai phục hồi như cũ sau lại là lặp lại bàn cổ lực công kích cường khó có thể hình dung trần vị danh thậm chí có thể chắc chắn nên ở cùng cảnh giới lý thanh liên thanh liên kiếm ca chi thượng thanh liên kiếm ca dù cho là lý thanh liên tự mình sử ra cũng chỉ có thể dùng huyền tự để hình dung, mà bàn cổ màu vàng nóng long hình tinh khí chính là thuần bí lực, bá đạo lực, quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ, muốn nghiền nát bất kỳ che ở phía trước đồ vật. cái này thần linh đến cùng là cái gì lai lịch, lại là tu luyện như thế nào, hắn đến tột cùng lĩnh ngộ rồi cái gì cấp độ sức mạnh, có thể mạnh đến trình độ như vậy. trần vị danh trong đầu không đoạn suy tư các loại vấn đề, cả người cũng không đoạn ở hôn mê, tỉnh táo bên trong, luôn hồi vượt qua. thời gian qua đi hồi lâu, hắn vẫn như cũ không chịu được nữa đối phương một quyền, nhưng tình huống đã chuyển biến tốt, chí ít tỉnh táo tốc độ nhanh hơn rất nhiều thoái phục tốc độ cũng là tăng lên mấy lần. Thiên Diễn đồ lục thần kỳ ở đối phương loại này bá đạo tàn phá phương thức hạ, vận chuyển vô cùng nhẫn nhuyễn. Cũng không biết qua đi bao lâu, lại là một cái màu vàng nóng long hình kinh khí đánh vào ngực, sức mạnh khổng lồ bạo phát, cả người phản phất lưu tinh bình thường bay ra không biết bao xa vừa mới dừng lại. Không có hôn mê, trong đôi mắt Trần Vị danh trong lòng mừng như điên. Hắn giờ phút này ngực gãy xương vô số, ý thức cũng là có chút mơ hồ, có thể cảm giác được thất khiếu bên trong máu me đầu địa. Nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn còn có ý thức, cũng không có hôn mê. Đáng tiếc tình huống như thế cũng không có kiên trì quá lâu, bàn cổ như ảnh theo đến, giơ tay lại là một quyền. Dù cho tốc độ khôi phục tăng lên rồi mấy chục gần trăm lần, cũng là không chịu được nữa liên tục hai quyền, rốt cục lại là hôn mê. Nhưng đây là một cái lương khởi đầu tốt, một chút một giọt nhỏ tích lũy, sống quá rồi một quyền, rất nhanh sẽ nên đón rồi quyển thứ hai, quyền thứ ba, quyển thứ tư. Như một cái hình người bao cát, chịu đủ bàn cổ tra đạp. Nếu không là rõ ràng biết mục đích của mình, cũng biết rõ sẽ phát sinh cái gì, còn có cứng như sắt thép ý chí, căn bản là không có cách kiên trì. Chăm tăng cường trầm rãi tăng lên, ngày tiếp nối đêm, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trần Vị Danh đã quên rồi khái niệm thời gian, bởi vì đôi kia so với lúc này khốn cảnh không có chút ý nghĩa nào. Ở chống đỡ năm đấm số lượng vượt quá 30 sau khi, hắn rốt cục quyết định bắt đầu hoàn thủ. Lam màu vàng nóng long hình kình khí phô mặt đánh tới, mạnh mẽ chống đỡ sau, trong tay phủ ấn bóp nát. Ngân Hà chi kiếm cùng Cựu kiếm Du Long đồng thời bạo phát, phản phất độc long bình thường oanh kích ở trên thân thể đối phương. Bắn chúng trong náy mắt, Trần Vị Danh trong lòng thầm than một tiếng, cuộc chiến đấu này đều sẽ so hắn tưởng tượng càng dài không biết bao nhiêu lần cũng khó khăn không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy bản cổ lực công kích đã đủ biến thái rồi, không nghĩ tới càng biến thái chính là đối phương sức phòng ngự. Ngân Hà chi kiếm, cựu kiếm Du Long, như vậy hai chiêu kiếm pháp phối hợp, đủ để chậm tiên. Khoảng cách gần như vậy bản chúng, thậm chí ngay cả một cái bạch tấn đều không có ở trên người đối phương lưu lại. Chương 407, phá giải thiên kiếp then chốt. Chính mình đem hết toàn lực một đòn, cũng có thể nói là chính mình cường lực nhất sát chiêu, nhưng lại ở trên người đối phương liền cả bạch tấn đều không thể lưu lại. Như tình huống như vậy, để Trần Vị danh trong lòng thầm than một tiếng sau, đình chỉ rồi phản kháng. Mặc cho bản cổ liền ngay cả ra tay đầy đủ 31 quyền đem hắn lần thứ hai đánh xỉu chờ đến sau khi tỉnh lại lại là bắt đầu dùng tự tàn phương thức đến kéo dài thời gian ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, trần vị danh lại là bắt đầu tinh tư liều linh trẻ con miệng còn hôi sữa phương thức chiến đấu không thích hợp hắn hắn cần chịu ra quy luật triệu ra khắc chế đối phương phương thức lực công kích của đối thủ tuy mạnh nhưng cũng không phải là đáng sợ nhất dựa vào thiên diễn đổ lục thời gian càng gần chính mình năng lực kháng đòn liền càng mạnh từ quy luật lên che giấu cho hắn đầy đủ thời gian hắn thậm chí có thể đạt đến không nhìn đối phương công kích trình độ, không lỗi thời cần quá lâu quá lâu. mà đối phương sức phòng ngự mới là điểm chết người là, thiên diễn đồ lục chỉ có thể tăng cường chính mình năng lực chịu đựng, cũng không thể tăng lên lực công kích của chính mình. như không phá ra được đối phương phòng ngự, thì lại làm sao có thể đảm luận thắng bại? có thể phương pháp ở đâu? chân vị danh cũng không rõ ràng. thời gian dài như vậy chiến đấu hạ xuống, chân vị danh được lợi rất lớn, cũng là tổng kết rồi lượng lớn liên quan với đối thủ tin tức. mà giờ khắc này nghĩ đến, cũng không có tác dụng gì. không phá ra được đối phương phòng ngự, bản cổ chính là vô địch. Tiên Thiên bất bại, coi như mình có thể chịu được nhiều hơn nữa đả kích cũng vô dụng, không thể đánh bại bản cổ, chính mình cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tự tan đồng thời, trong đầu lập loè các loại ý nghĩ, nhưng đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào, đều bị chính mình từng cái phủ quyết. Đến cùng nên làm như thế nào? Trần Vị danh không đoạn suy tư, đồng thời không đoạn cho mình xác định nhất định có biện pháp, thế gian này không có chân chính khó giải sự tình. Ánh mắt thổi qua cái kia như hát thác bình thường bóng người, nhìn trên người như ẩn như hiện vạn đạo đạo văn, Trần Vị danh trong lòng đột nhiên chấn động hắn phát hiện mình quên rồi một cái then chốt thiên hạ sức mạnh đều có quy luật có nguyên nhân bàn cổ này một chiêu màu vàng óng long hình tình khí đến tột cùng là làm sao hình thành cẩn thận nghĩ đến tuy rằng bị này quyền kình đánh không biết bao nhiêu vạn lần rồi nhưng là chưa từng có cẩn thận chú ý tới cái kia quyền kình thủ tính lúc này dừng lại tự tàn thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn ngưng thần lấy trở lần lượt tự tàn cũng là mang đến rồi hiệu quả ngoài ý muốn thương thế phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn rất nhiều căn bản không phải ngày xưa có thể so với bất quá thời gian ngắn ngủi trên cánh tay kiếm thương cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ cái kia một chỗ, bàn cổ khí tức vọt một cái, theo tiếng mà động, vung đầu năm đấm, vạn đạo đạo văn cùng vang lên, hội tụ một đoàn, hóa thành màu vàng nóng long hình kình khí rít đi ra. chân vị danh xem tỉ mỉ, e sợ cho chính mình bỏ qua một điểm nhỏ. là màu vàng nóng long hình kinh khí hình thành trong nấy mắt, hắn rốt cục thấy rõ rồi. màu vàng nóng long hình kinh khí thôi thúc, là dựa vào lực chi đạo văn. nhưng này quyền kình sở dĩ cường đại như vậy, không chỉ là lực chi đạo văn, còn dựa vào rồi cái kia vạn loại đạo văn đồng thời tác dụng, hóa vạn đạo làm một đạo. vì lẽ đó cái kia quyển kình lực buộc phát mới như vậy khủng bố một quyền ban chúng, Trần Vị Danh cảm giác cả người bị cự thạch kép quá, cực kỳ thống khổ. Giơ tay, mấy đạo công kích đánh vào bản cổ trên người, lại là thấy rõ vạn đạo đạo văn hiện lên, đem hết thể công kích hết mức ngăn trở. Sức phòng ngự cũng cùng vạn đạo đạo văn có quan hệ. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mưa to gió lớn bình thường công kích đã đem hắn loanh đến hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Trần Vị Danh hít một hơi dài, hắn cảm giác mình tìm tới then cho rồi. Muốn hóa giải sự công kích của đối phương cùng phòng ngự, nhất định phải tìm tới ngăn chặn vạn loại đạo văn biện pháp. Mắt thấy thương thế lập tức khỏi hẳn, trong lòng hơi động đem vạn diễn đạo luân tế đi ra, lam bàn cổ lần thứ 2 vung đầu nắm đấm thời gian, vạn đạo đạo văn hiện lên, cùng thời khắc đó, vạn diễn đạo luân cấp tốc xoay quanh, hạ xuống từng đạo từng đạo ánh sáng bao phủ bàn cổ bóng người, đây là một cái không có chân linh năng lượng thể, đối với vạn diễn đạo luân động tác phản phất không nghe thấy, căn bản không có nửa điểm phản ứng, hết thể sự chú ý tất cả chân vị danh trên người, màu vàng ngóng long hình tình khí dường như bão tắc bình thường mạnh đến, không có nửa điểm hoàn thủ ý nghĩ, chân vị danh đem hết toàn lực phòng thủ, hắn có thể cảm giác được rõ rệt vạn diễn đạo luân đang từ bản cổ trên người không đoạn dùng đi ngược chiều phương thức phục chế những kia đạo văn. Vạn Diễn Đạo Luân lên đạo văn đều là nghịch phản, sử dụng lên không có tuyệt đối lực công kích, nhưng là có thể áp chế cùng loại đạo văn sức mạnh, chính thích hợp trước mắt thế cuộc. Mặc dù là có bắt đầu, có thể này tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Bàn cổ màu vàng nóng long hình kình khí mạnh mẽ quá đáng bá đạo, mấy chục tuần sau, chính là hôn mê ngã xuống. Vạn loại đạo văn hoa văn quá nhiều, Vạn Diễn Đạo Luân cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục chế khắc hoa xong. Đặc biệt là sau khi hôn mê, bản cổ sẽ đình chỉ công kích, đạo văn biến mất, Vạn Diễn Đạo Luân cũng chỉ có thể dừng lại. Bất đắc dĩ, Trần vị danh lại là bắt đầu rồi trước luân hồi lặp lại không đoạn bị màu vàng và nóng long hình kinh khí đại ngã lại là không đoạn thất tỉnh vạn diễn đạo luân cùng hắn thần hồn tương thông không chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được phục chế khắc họa quá trình thậm chí còn có thể thông qua cùng vạn diễn đạo luân trong lúc đó cảm ứng đem tất cả hóa vì chính mình mỗi một lần tỉnh táo, vẹn vẹn có thể phục chế một dòng đạo văn như vậy không đoạn lặp lại gần vạn lần sau khi mới rốt cục khắc họa phục chế xong hết thầy đạo văn lúc này Trần vị danh đã có thể chịu đựng màu vàng nóng long, long hình tình khí vượt quá 150 quyền Tuy rằng vẫn như cũng là nghiêng về một bên một ái nhưng ít ra có càng nhiều đánh trả cơ hội. khi lại một lần nữa tỉnh lại, trần vị danh hít một hơi dài, bị đánh đập rồi không biết bao nhiêu năm, hắn rốt cục có thể đánh trả rồi. thương thế sắp sửa khỏi hẳn, không chờ bàn cổ có động tác, hắn chủ động vào tới. thôi thúc phù ấn phương pháp, phối hợp lực lượng tinh thần ở trong tay diễn biến đi ngược chiều đạo văn, giơ tay một trường đập tới. đập chúng trong ngay mắt, bàn cổ lập tức có động tác, giơ tay chính là một quyền, theo một tiếng rồng gầm, màu vàng nóng long hình kình khí theo tiếng mà ra. thiên kiếp quỷ dị không chỉ là trần vị danh thương thế khỏi hẳn thời điểm đối phương sẽ xuất thủ một khi hắn chủ động tiến công bản cổ cũng là sẽ làm ra công kích bị màu vàng nóng long hình kinh khí ban trúng trần vị danh căn bản không chống đỡ được sức mạnh khổng lồ bạo phát thân như lưu tinh bình thường đánh bay chỉ là nhìn thấy hấp hát tháp giống như bóng người vào tới trần vị danh trên mặt nhưng là hiện lên rồi nụ cười hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình đập đi vào cái kia một đoạn đi ngược chiều đạo văn tìm tới rồi tương ứng đạo văn như xiềng xích bình thường chậm rãi quấn quanh rõ ràng đem toàn bộ đạo văn truyền chặt chẽ tỏa không cách nào nhúc đích thành công rồi. Tuy rằng lúc này bản cổ quyền kình cũng không có bị mấy phần ảnh hưởng, nhưng này đã là bắt đầu, chỉ muốn tiếp tục nữa, đợi được vạn đạo đạo văn bị toàn quá lại, bản cổ sức chiến đấu đều sẽ mất giá rất nhiều, chính mình liền có thể hóa giải khốn cục trước mắt. Bị liên tục đánh rồi mười mấy quyền sau, Trần Vị Danh gian nan lại sẽ một đạo đi ngược chiều đạo văn vỗ vào rồi bản cổ trên người. Như vậy nhiều lần, đợi được bị đánh sỉu trước một khắc, rốt cục thành công phong tỏa rồi đối phương trong cơ thể tám đạo đạo văn. Chờ đến lần thứ hai thức tỉnh, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét bản cổ sau, Trần Vị Danh nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại chính mình đánh vào bản cổ trong cơ thể đi ngược chiều đạo văn đều biến mất rồi, hết thảy đều đã khôi phục, lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 408, độ kiếp thành công. Dựa theo Trần Vị danh dự đoán, mỗi một lần phong tỏa tám đạo trái phải đạo văn, thêm vào năng lực kháng đòn sẽ càng ngày càng mạnh, lặp lại hơn một ngàn thứ, liền có thể đem bản cổ chi linh trên người vạn loại đạo văn hết mức phong tỏa. Có thể sự thực nhưng là vô tình tránh mau rồi hắn một bật hai, chỉ cần hắn mất đi ý thức, lần thứ hai thức tỉnh, trước làm hết thảy đều sẽ biến mất, tất cả lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. vớt cái chán. Trần Vị danh cảm giác được một trận say xe, xe cực kỳ khó chịu. Hắn không sợ thống, quả thật màu vàng nóng long hình hình khí lực công kích mạnh mẽ bá đạo, cũng không tồn đang sợ chết, bởi vì đây là một hồi sẽ không chết chiến đấu. Nhưng thực sự là quá đơn điệu, quá kẻ nhạt rồi. Nay không phải cái gọi là chiến đấu, mà là chịu đòn. Tình lại chính là một trận nổi khủng, thiên biết mình tiến vào cái này cổ quái phương đã mấy năm rồi, hoặc là mấy chục năm rồi. Dù là ai bị sống sờ sờ đánh no đòn mấy chục năm, cũng sẽ như hắn bình thường không nhịn được lòng dạ táo bạo, khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là ôm may mắn tâm lý, làm tiếp thử nghiệm Tỉnh lại phát hiện quả nhiên sau khi thất bại, Trần Vị Danh tan vỡ rồi. A! Hét lớn một tiếng, căn bản không chờ thương thế phục hồi như cũ, liền quay về bản cổ chi linh bỏ tới. Giang rồi bất quá hơn 30 quyển, liền bị mạnh mẽ đánh thành rồi hôn mê. Sau khi tỉnh lại, lửa giận còn đang, lại là Xuân Phong. Thức tỉnh, hôn mê. Tất cả lại trở về rồi nguyên điểm, không đoạn lập lại đơn điệu mà bạo lực. Làm buồn bực trong lòng, lửa giận bị bản cổ chi linh dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh tan sau, Trần Vị Danh cũng không có dừng lại như vậy hành động điên cuồng. Bình tĩnh sau khi hắn đã nghĩ rõ ràng rồi, cái thiên kiếp này không phải dựa vào tìm tòi quy luật, sau đó đầu cơ trục lợi là có thể vượt qua. Cuối cùng, vẫn là cần vững chắc thực lực mới có hy vọng. Lựa chọn duy nhất chính là, chính mình là có thể dựa vào thiên diễn đồ lục không đoạn trở nên mạnh mẽ, mà bản cổ chi linh nhưng vẫn đều là thực lực đó, cái kiết như nghiền ép tất cả giống như thực lực đáng sợ. Mình có thể làm, chính là không đoạn cùng với chiến đấu, trưởng thành, rõ ràng chính mình chân chính cũng có sức đánh một trận. Đây là một cái cực kỳ vô vị mà cực kỳ thống khổ quá trình, chân vị danh lần thứ nhất cảm tạ Yên Vân Các. Nếu không có đáng chết này tổ chức, năm đó để hắn thường được quá không phải người đãi ngộ. Còn có những kia không phải người phương thức tu luyện hắn giờ phút này e sợ đã tam vỡ thời gian đã mất đi rồi ý nghĩa chân vị danh cảm giác tính mạng của chính mình đã chỉ còn dư lại một chuyện thức tỉnh sau đó chịu đòn chịu đựng cực hạn từ 30 quy quyền đến 40 quyền đến 50 quyền đến 100 quyền một.000 quyền phản phất trải qua rồi mấy cái kỷ nguyên thậm chí còn luân hồi chân vị danh thậm chí một lần lo lắng cho mình có thể hay không chết ra ở cái này ngu xuẩn tiên kiếp bên trong rõ ràng chịu đựng cực hạn vượt quá vạn quyền sau khi hắn rốt cục cảm giác được chính mình có cùng đối phương một trận chiến thực lực gạo Màu vàng nóng long hình kình khí hét dài một tiếng, một quyền bắn trúng lực. ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, cánh là truyền đến rồi kim loại chạm kích tiếng. Cái kia còn giống như núi nhỏ nắm đấm ở ngực lưu hạ một vệt trắng, nhưng bạo phát quyền kình nhưng là bị thân thể hóa giải rồi vượt quá 9 phần 10. Trần Vị Danh quát tay, một đạo phù khắc ở tay ngưng tụ, đạo văn lịch chuyển trực tiếp vỗ vào bản cổ chi linh trên người. Huyền Quang nói lên, nghịch chuyển đạo văn tiến vào đối phương trong cơ thể, lại là một quyền đến, tốc độ nhanh nhanh. Trần Vị Danh vẫn như cũ không tránh không né, miễn cưỡng ăn một quyền, lại bóp nát phù ấn đập tới. Bản cổ chi linh tốc độ tương đương nhanh, tuy rằng cũng không phải là như tốc độ tu luyện đạo văn đến trình độ nào đó tu sĩ tới vô ảnh đi vô tung trình độ, nhưng có một loại đáng sợ xâm lược tính, khiến người ta cảm thấy thật giống bị một con lao nhanh tê rác điên cuồng xung kích, tránh né không có chút ý nghĩa nào, không bằng mạnh mẽ chống đỡ. Mà Trần Vị danh rất vui mừng chính là, may mà này bản cổ chi linh không có linh trí, không hiểu được né tránh. Nếu là đối phương đúng như một người bình thường cùng mình chiến đấu, thiên biết mình còn muốn bị đánh no đòn bao nhiêu năm mới có thể đuổi tới tốc độ của đối phương. Một đạo, hai đạo, không nhanh không chậm tìm tới cơ hội liền đập xuống mấy cái phù ấn, tuy rằng đây là một hồi nhất định phải dùng khỏe mạnh lực mới có thể thắng lấy thoát thân tiên kiếp, nhưng vẫn như cũ vẫn có thủ xảo phương pháp. Nay một đường đánh no đòn lại đây, mỗi lần tỉnh táo thì Trần Vị Danh đều sẽ sử dụng không giống địch chuyển đạo văn công kích. đã như thế, hết thảy địch chuyển đạo văn cũng đã bị hắn dùng phù ấn phương pháp biểu thị quá, tay đến nhặt ra. mười đạo, trăm đạo, ngàn nói, bàn cổ chi linh trên người đạo văn ánh sáng từng đạo từng đạo bị áp chế, Trần Vị Danh trên thân thể thương cũng từng tầng từng tầng tăng thêm chuyển biến xấu, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm. Lần trước chiến đấu hắn đã phong tỏa đến rồi hơn 9.900 điều, chỉ chỉ kém một chút. Này một lần tỷ lệ thành công rất lớn, làm phong tỏa đạo văn số lượng đạt đến 9.000 thì Trần Vị danh hít sâu một hơi, ngực xương nước nỗi đau rất là khó chịu, nhưng đối lập lần trước tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì đạo văn bị phong ấn quá nhiều, bàn cổ Chi Linh sử dụng màu vàng nóng long hình tinh khí uy lực đã kém xa trước, thân thể đủ để chịu đựng. 9.001, 9.002, 9.003, làm phong tỏa đến 9.999 thì Trần Vị danh trong lòng hơi động, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy. Cánh là từ thủ pháp của chính mình bên trong nhìn thấy rồi rất thú vị sức mạnh Hoa Văn. Giơ tay, một trường vô ra, Vạn đạo đi ngược chiều đạo văn đồng thời hiện lên. Vạn đạo xoay quanh, ánh sáng kín đáo không lộ ra, trong chốc lát, vẽ ra một cái luân bản, cánh là cùng Vạn diễn đạo luân giống nhau như lúc. Không giống chính là, đây là ánh sáng cùng năng lượng có thể tụ thật thông, mà Vạn diễn đạo luân là chân thực tồn tại. Vạn diễn thuật, Phong ấn. Một trường hạ xuống, ở bản cổ chi linh trên người đập thực. Vạn vệ sáng bạo phát, như nhật nguyện trong nháy mắt khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, phảng phất biến thành một cái hắc hát động lớn hấp thu tất cả sức mạnh cùng đạo văn. Một khác đó, chân Vị Danh rõ ràng cảm giác được bản cổ chi linh cả người chấn động, lập tức cứng ngắc, không núc đích. Chờ đến tia sáng chói mắt dần dần thâm than, Trần Vị Danh rốt cục lần thứ hai thấy rõ, bản cổ chi linh trên người đạo văn đã bị hết mức phong tỏa, thân thể xuất hiện từng vết nước, cấp tốc dạt nước. Bất quá thời gian mấy mắt, rốt cục thấy rõ bản cổ chi linh thân hình trở thành nhạn, chậm rãi biến mất ở rồi trong không gian. Thành công rồi, Trần Vị Danh trong lòng vui vẻ, một ngụm máu tươi phun ra, hắn giờ phút này cũng là vô lực tái chiến, thế giới bắt đầu tan vỡ. Một luồng không gian lôi kéo lực lượng điên cuồng quỉnh kích thân thể. Đau nhức bên dưới, ý thức bắt đầu mơ hồ. Phản phất, xuyên thấu rồi cái gì, lại đụng vào rồi cái gì? Không biết là ảo giác vẫn là ký ức, ngờ ngợ, hắn nghe có người ở ngầm thơ. Nung nên chiêm phong lộ, tâm hướng về bản thạch, cả sảnh đường thật tốt xuân sắc, độc yêu tuyết phủ rong. Thanh âm kia đứt quãng, như khắp tự tố, không biết đến từ nơi nào. Trong giây lát, lại nhìn thấy rồi cái tiên lục y nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái cũng không phải là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đặc biệt là ở cái gọi là tiên nữ bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng dù là khuôn mặt này, để Trần Vị Danh khó có thể rời ánh mắt. "Trần công tử, ta rất nhớ ngươi." Khoe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong có khó có thể hình dung tịch liêu cùng phiền muộn. Loại kia không muốn thương tâm, phản phất thực chất, hóa thành từng cây từng cây mũi tên nọn, không đoạn nện go ở Trần Vị Danh ngực, để hắn đau đến không muốn sống. "Phản phất, chính mình thật giống xuyên qua rồi nơi nào, lại thật giống bị món đồ gì hành kích, ký ức huyễn ảnh vụn vặt." Hồi lâu sau, rốt cục khoan thai tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Trần Vị Danh cả người chấn động, nhất thời ngây dại. Khuôn mặt này Không phải lục y nữ tử thì là người nào? Chương 409: Thế giới mới. Non xanh nước biếc, phương thảo um tùm, nắng sớm xuyên thấu mây mù, dường như hà khoác lạc ở cô gái trước mắt trên người. Như vậy vẻ đẹp, lệnh Trần Vị danh trong nháy mắt mê dại. Trong giây lát, hắn đã không cách nào xác định hết thể trước mắt là có hay không thực, cô gái trước mắt có phải là trong ký ức huấn ảnh. Tuy rằng thay quần áo khác, nhưng ngũ quan còn đang, cùng trong ký ức gương mặt đó giống nhau như lúc. Đặc biệt là ở trước mắt quang đảo qua đối phương lộ ra nửa đoạn cánh tay thì, Trần Vỹ danh càng là cả người chấn động chỗ cổ tay có một vòng màu xanh lục, cũng không phải là thực vật, mà là dường như bớt. nhưng chương chính là vừa đúng, vừa lúc ở nảy tay của cô gái trên cánh tay đi vòng một vòng, phảng phất một cái màu bích lục vòng tay. vòng tay, màu bích lục vòng tay. Trần vị danh đột nhiên cảm giác hốc mắt của chính mình nước mắt, rồi hắn cũng không rõ ràng tại sao mình muốn khóc, nhưng liền cảm giác trái tim thật giống bị món đồ gì nắm lấy rồi giống như vậy, một thoáng một thoáng nắm bắt, thống hắn nước mắt không nhịn được phun trào ra. trong giấc mộng cái kia lục y nữ từ chỗ cổ tay, tương tự vị trí, liền dẫn theo một cái màu bích lục vòng tay, màu sắc giống nhau như lúc sâu sắc dấu ấn ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa, Si ngốc mà nhìn trước mắt nữ tử, Trần vị danh rốt cục lấy dũng khí vui ra một tay, hướng trên mặt của đối phương xóa đi. người, người, có khỏe không? thật giống trong cổ họng chặn lại rất nhiều nước bọt, ngăn chặn rồi hô hấp khó có thể phát ra tiếng. làm làm ra, như gì sắt đổ sắt ở ma sát. giữa chúng ta đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cánh là sẽ làm linh hồn ký ức nơi sâu xa như vậy nhớ mãi không quên. Trần vị danh rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại là như vậy sợ sệt hết thảy trước mắt đều là huyễn ảnh. Làm bàn tay sắp sửa đụng tới đối phương gò má thời điểm, đã thấy nữ tử vung tay lên, đem Trần Vị danh một cái quét phiên trên đất, lập tức trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nơi nào đến kẻ xấu xa, không muốn sống rồi. Tiêu quát một tiếng, mũi kiếm trực tiếp chỉ ở Trần Vị danh chỗ mi tâm, run run liên tục. Ân. Trần Vị danh sửng sở, có chút khó có thể lý giải được phát sinh trước mắt những thứ này. Bất quá lập tức lại là mừng như điên, trên cánh tay rất đau, loại kia phi thường chân thực thống, không phải là mộng cảnh loại kia lâng lân thống. Trước mắt tất cả đều là thật sự, chân chính tồn tại, cô gái này cũng là thật sự nàng từ giấc mơ của chính mình bên trong đi ra rồi, liền như vậy đứng ở rồi trước mắt của chính mình. kinh hỉ tình, ở trong đầu chuyển cá liên tục, để hắn hoàn toàn quên rồi mới vừa mới đối phương động tác, thậm chí còn có mi tâm mũi kiếm. Âu sư muội, làm sao rồi? Có người hô to một tiếng, lập tức thấy do năm, sáu người từ trong rừng dẫm vào hợp ra, nữ có năm có, một thoáng liền đem hai người vây nốt. Những người này nhìn qua tuổi cũng không lớn, nhưng thực lực không phải bình thường, đều ở vượt qua rồi độ kiếp kỳ, cùng ta linh đạo quân ngày đó khí tức sắp xỉ, nên tiên nhân cảnh giới. Chính mình rời đi tiên giới rồi đến rồi cái gọi là thế giới bên ngoài, quả nhiên là cường giả thế giới, tùy tiện nhìn thấy người, đều nắm giữ địa tiên giới tu sĩ theo đuổi cả đời cảnh giới. lại nhìn những người này trên mặt tính trẻ con, trần vị danh lại là không nhịn được thầm than trong lòng, nếu như đoán không sai, những người này coi như không phải giới tu hành tầm thấp nhất, cũng tất nhiên sẽ không là cao tầng. ta nghe đến bên này có động tĩnh, đi qua vừa nhìn, liền nhìn thấy rồi hắn. cô gái kia chỉ vào trần vị danh liên tục giải thích, ta nhìn hắn thật giống bị thương, cho nên muốn rút một chút hắn, không nghĩ tới tên này, cái tên này là cái kẻ xấu xa. Không phải, cô Nương, người hiểu lầm rồi. Trần Vị Danh đứng lên đến đang muốn giải thích, đột nhiên cảm giác trên người mát lạnh, mấy cái nữ tử cũng là rít lên một tiếng. Túi đầu vừa nhìn, lập tức kinh hãi, trên người mình dĩ nhiên không có nửa tấc quần áo, thuần vị loa thể. Trong lòng vừa nghĩ, ám đạo bất cẩn, chính mình nhưng là ở cái này quái lạ trong không gian cùng bản cổ chi linh đại chiến rồi không thấp hơn 3.000 năm, loại trình độ đó sức mạnh anh kích, đừng nói cái gì quần áo rồi, dù cho là tiên khí khôi giáp e sợ cũng đã bị nổ nát rồi. Trong lòng hơi động, muốn thay đổi y phục. Nhưng phát hiện mình hung hữu câu hát bên trong căn bản không có có thể dùng để mặc quần áo. Người này kẻ xấu xa. Những người kia mắng to một tiếng, cùng nhau tiến lên, đem để lại. Mặc dù mình bất nhã ở trước, có thể quyết không thể bị động như thế. Chân vị danh trong lòng hơi động, liền phải phản kích, nhưng là kinh ngạc phát hiện, chính mình liền nửa điểm chân khí đều không có, phản phất tu vi mất hết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trong đầu không đoạn xoay quanh mấy chữ này, thậm chí có loại sợ sệt run cảm giác. Một cái từng ở địa tiên giới quát tháo phong vân quá người, mặc dù biết một khi tiến vào người cường giả này thế giới, Tất nhiên muốn học túi đầu, nhưng đột nhiên phát hiện không có tu vi rồi, chuyện này thực sự là không thể nào tiếp thu được sự tình. Đặc biệt là cái kia nhớ thương nữ tử đang ở trước mắt, như không có rồi sức mạnh, chính mình lại nên làm gì cùng nàng ở chung. Kinh hồn bạt vía trong lúc đó, đã là bị những người kia chói gô tom lấy. Một cái nam tử tiện tay nhấc lên, thật giống như để con gà con như thế đem hắn nắm ở trong tay. "Thả ra ta." Trần vị danh hét lớn một tiếng, ra sức dây rủa, có thể không có hiệu quả chút nào. "Cho ta thành thật một chút." Một cô gái càng là ở đầu hắn lên gõ một cái, cực kỳ phẫn nộ. Tự nhiên là vì là chuyện vừa rồi. Ai nha? Trần Vị Danh không nhịn được kêu một tiếng, lập tức chăm chú đóng chặt miệng, không muốn phát sinh nửa điểm âm thanh. Là một người từng cùng bàn cổ chi linh đại chiến rồi mấy ngàn năm nam nhân, giờ khắc này lại bị một cô gái cấp đánh đau đớn, thiên đại sỉ nhục. Một cái nam tử nhưng là sử dụng kiếm sao ở trên mặt hắn gõ gõ, nói: ngươi đến cùng tên gì? Trần Vị Danh ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia cùng lục y nữ tử trưởng giống nhau như lúc nữ tu sĩ, chậm rãi nói: ta tên Trần Vị Danh. Hắn hy vọng có thể từ trên mặt của đối phương thấy cái gì không giống nhau đồ vật, nhưng đáng tiếc không có. Không có thứ gì. Cô gái này không có nửa điểm thay đổi sắc mặt, thậm chí còn có một chút căm ghét, mạnh mẽ chừng Trần Vị Danh một chút, liền đem đầu quăng tới rồi. Nàng không phản ứng, bên này nam tu sĩ nhưng là có động tác rồi, lại là cầm lấy vỏ kiếm mạnh mẽ gõ một cái đầu hắn, trầm giọng mắng, "Vị Danh." Không biết họ tên, vừa nghe liền biết là cá giả danh tự. "Ngươi cho chúng ta Thanh Phu Sơn đệ tử đều là kẻ ngu si sao? Nói mau, ngươi tên gì? Từ đâu tới đây, ta thật gọi Trần Vị Danh." Trần Vị Danh lớn tiếng reo lên, chỉ là lời còn chưa dứt, lại là bị gõ một cái. "Ta Trân vị danh thực sự là hận không thể một chiêu cựu kiếm du long đem những người này đều bổ. Đáng tiếc giờ khắc này hắn chỉ là châm lên thì cá, chỉ có thể mặc cho người đánh. Trong lòng cũng là nổi nóng, thẳng thắn nhắm mắt lại, mặc kệ những người này làm sao hỏi, đánh như thế nào, đều không trả lời. Những người kia thấy hỏi cũng không được gì, lúc này lại thấy giữa bầu trời có môn phái tín hiệu truyền đến, triệu người tập hợp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhấc theo hắn đi xuống chân núi. Kim bầu trời có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, sư phụ sư tổ bọn họ thật giống rất kinh hoàng, phát sinh cái gì rồi? Có người nói chính là không biết phát sinh cái gì rồi. Sư phụ sư tổ bọn họ mới kinh hoàng. Tên xác lang này tại sao không có tu vi? Ở đâu là không có tu vi, chỉ là không có chân khí, hẳn là vừa độ kiếp thành công. Chạy đến chúng ta Thanh Phu Sơn phụ cận đến độ kiếp, thật là có loại. Mấy cái Thanh Phu Sơn đệ tử người một lời ta một lời đi xuống chân núi. Chân vị danh làm bộ sủi lơ dáng dấp, nhưng là cẩn thận nghe, không có buông tha bọn họ nói bất luận một chữ nào. Không chỉ có biết rõ bản thân mình chân khí biến mất nguyên nhân, cũng biết rồi cô gái kia tên Âu Nữ Chi. Chương 410, biến tạo thân phận. Bị người nhắc theo, dọc theo sơn đạo vẫn hướng hạ Không lâu lắm đã đến rồi dưới chân núi, chân vị danh nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn. Một chút nhìn quét, không ít người đều là tiên nhân cảnh giới, phần lớn là độ kiếp kỳ tu vi, còn có mấy cái bối phận hơi cao người, tu vi ở tiên nhân cảnh giới trở lên, cụ thể cảnh giới gì, hắn còn nói không rõ ràng. Trong lòng một phen tính toán, đúng là ấn xuống tâm đến, hắn chân khí trong cơ thể không ở rồi, nhưng lực lượng tinh thần vẫn còn, nếu thật sự muốn sinh tử đối mặt, những người này cũng chưa chắc nắm hạ hắn. Một cái mọc ra tiểu hồ tử, nam tử mặc áo xanh, là trong đám người này thực lực mạnh nhất chi nhân vừa thấy bị nhấc theo trần vị danh lập tức cùng mấy người kêu hỏi đây là người nào chuyện gì xảy ra những người khác cũng nhìn trần vị danh chỉ chỉ trò trò tuy rằng này mấy cái thanh phu sơn đệ tử cho hắn một ít y vật che kín thân thể nhưng cũng không phải thật tốt chuyện đi tới giờ khắc này đúng là như tên ăn mày xin chào cố sư thúc mấy người thi lễ sau cái kia nhấc theo trần vị danh nam tử nói rằng cố sư thúc vừa nay chúng ta ở trên núi dò xét thì âu sư muội phát hiện rồi nam tử này nhất nhất nói xong lại nói nói đệ tử hoài nghi đây là bên ngoài đến gian thế vì lẽ đó rồi cùng mấy cái sư đệ đem hắn bắt rồi đến thanh phu sơn đến độ kiếp cố sư thúc nhìn trần vị danh cũng là không rõ ta thanh phu sơn có tổ sư ra bố trí cấm chế cấm chỉ phi hành thần thông uy lực giảm phân nửa ngươi lại chạy tới nơi này độ kiếp thật đúng là gan lớn à vừa nãy một đường nghe này mấy cái thanh phu sơn đệ tử nghĩ linh tinh thêm vào dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn thấy trần vị danh cũng là biết rồi một ít thanh phu sơn là nơi này đại môn phái một trong đều là kiếm tù, phụ tu phong chi đạo văn hoặc là lôi điện đạo văn nội danh nhất chính là quy hư cương lôi kiếm pháp cùng thiên lan kiếm pháp Một đám người vị trí chính là Thanh Phu Sơn phía sau núi, nói là phía sau núi, kỳ thực nơi này là ở Thanh Phu Sơn sơn môn mặt bên, vào núi lộ rất nhiều, vì lẽ đó thường xuyên sẽ có người ngoài đi nhập vào, cho nên mới cần phải có người dò xét. Mà này phía sau núi nổi danh nhất chính là nơi này cấm chế, chính là Thanh Phu Sơn không biết bao nhiêu bối trước, đã chỉ có đạo hiệu, phòng trừng liền thi hội cũng không tìm tới tổ sư ra bố trí. Cấm chỉ phi hành, nếu thực lực không đủ, triển khai thần thông uy lực đều sẽ yếu bớt một nửa, thậm chí nhiều hơn. Có thể người tổ sư gia này cũng không phải cái gì nghịch thiên chi nhân bố trí cấm chế ảnh hưởng không được thiên kiếp thực lực của chính mình bị suy yếu hơn nữa thiên kiếp uy lực không giảm vì lẽ đó chỉ cần hơi hơi có lý trí người đều là không sẽ chọn chọn tới đây độ kiếp bây giờ nắm lấy cá tới nơi này độ kiếp hoàn thành công rồi tự nhiên là ý vị sâu xa rồi lúc này trần vị danh trong lòng chính lóe qua vô số ý nghĩ thanh phu sơn bên trong cường giả không ít trước mắt những này ở môn phái này đều là thuộc về thực lực khá thấp đẳng nói cách khác nếu như muốn đào tẩu lúc này là cơ hội tốt nhất dựa vào linh tê kiếm trần pháp còn có phong thủy chi thuật Hắn có lòng tin có thể buông tay một kích, ở thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu, lại bỏ chạy mà đi. Có thể. Ánh mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa Âu Ngư Chi, Trần Vị Danh trong đầu sẽ lóe qua trong giấc mộng lục ý nữ tử, như khắp tự tố ngâm thơ tiếng, không muốn thêm niệm tiếng, còn có cái kia một vệt mỉm cười thời gian, trong mắt lấp loé nước mắt. Tuy rằng giờ khắc này Âu Ngư Chi cũng không nhận ra hắn, nhưng Trần Vị Danh cảm giác giữa hai người này có liên hệ, đặc biệt là cái kia chỗ cổ tay dường như vòng tay phỉ thúy bình thường mất, này tuyệt không là trùng hợp. Muốn lưu lại, nghĩ biện pháp lưu lại, chỉ có như vậy mới có thể nhận thức cô gái này tiến tới đuổi theo tố từng đã xảy ra trong lịch sử tiêu tan sự tình chú ý nhất định trần vị danh vội và nói bẩm báo tiền bối ta chính là một tán tu gọi trần vị danh không cha không mẹ từ nhỏ đã là một cô nhi chung quanh phiêu bản. từng đến một đạo nhân chăm sóc giáo sư một chút tu luyện pháp môn sau khi liền dựa vào chính mình chấp vá lung tung chậm rãi tìm vỏi trước đây không lâu nghe nói thanh phù sơn muốn thu đệ tử rồi cho nên muốn quá đến thử xem vốn là con người đồng bạn đi thẳng không nghĩ đi nhầm vào quý phái phía sau núi thêm vào lại là đột nhiên trời sinh dị tượng sớm van trước Sợ hai đến hai chúng ta chạy tán loạn khắp nơi. Gặp may đúng dịp, ta vừa vặn liền độ kiếp rồi. Đồng bạn bỏ lại ta mặc kệ, không gặp rồi tung tích. Sau đó liền như vừa nãy quý phái đệ tử nói tới như vậy rồi. Hắn nghĩ đến rất nhiều, chỉ có thể như vậy bố trí lai lịch của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí một. Tận lực không đi nói cùng địa danh có quan hệ đồ vật, bởi vì hắn với cái thế giới này cái gì cũng không biết. Một bên có cá đệ tử lập tức tiến lên, ở cố sư thúc bên thai nhẹ giọng truyền âm. Không cần nghe, chân vị danh cũng có thể đoán được nói cái gì mới vừa tới đây liền nghe có người trâu đầu gã hai, nói ở trên núi phát hiện rồi một bộ thi thể, thật giống là bị thiên lôi đánh chết, đã chỉ còn dư lại một bộ tàn thi, không nhìn ra cái khác. Hắn cũng không hết sức hướng về phía trên kia dựa vào, nói ba phải cái nào cũng được, liền để những người này chính mình suy nghĩ rồi. Cố sư thúc nghe gật gật đầu, lại nhìn Trần Vị danh hỏi, ngươi là từ đâu tới đây? Ta. Trần Vị danh vội vàng nói, ta là một đường từ phía nam tới được, lang thang tán tu, không có dễ phiêu bạc, chính là hy vọng có thể bái vào Thành Phu Sơn môn hạ, đến một quy tụ. thân thức phạm vi dò xét có hạn Nhưng phá vọng Tồn Chân Chi nhãn có thể nhìn thấy phương Bắc hơi nước rất nặng, nếu như đoán không sai, phương Bắc không phải có hồ lớn, chính là có biển hiện rộng. Cũng mặc kệ Đông phương phương Tây làm sao, như vậy đối ứng với nhau, phía Nam địa vực hẳn là khá rộng rãi khoát, lấy này làm đáp án cũng càng bảo hiểm. Dù sao sát thủ xuất thân, sưu tập lẻ tẻ tin tức, làm ra Lâm Thời phản ứng, đây chính là lớp phải học. Cố sư thuốc gật gật đầu, mặc Kệ ngươi nói có đúng không là thật sự, đều cần thời gian nghiệm chứng. Sẽ cùng người ở bên cạnh phân phó nói, đem hắn giam giữ đến thạch lan bên trong đi, chờ ta đăng báo sau làm tiếp xử lý. Tuân mệnh. Cố sư thúc lại là phất phất tay, đi rồi, đi rồi, trở lại thần luyện rồi. Đoàn người lại từng người nhấc lên phi kiếm, hướng thanh phu sơn sơn môn mà đi. Bị người nhấc theo trần vị dành trong lòng thầm hô một hơi, từ cái kia cố sư thúc ngựa khí đến xem, chính mình tựa hồ cũng sẽ không quá nguy hiểm. Hắn kỳ thực còn chuẩn bị rồi rất nhiều lời từ, chờ đợi đối phương bàn hỏi, không nghĩ tới thoải mái như vậy liền quá khứ rồi. Hắn tất nhiên là không biết, này thanh phu sơn phía sau núi là xương tên không đề phòng, tu vi cao đều sẽ chọn tách ra, dù sao không có nhân sẽ thích không thể phi chỉ có thể đi cảm giác nhưng một ít mới đến, tu vi kiến thức lại là có hàng người, thường xuyên sẽ đi nhầm vào trong đó. Mỗi tháng hạ xuống, tổng hội chào ba, năm cá đi ra, những này tuần sơn đệ tử từ lâu nhìn quen không trách. cái này cũng là tại sao cái kia mấy cái thanh phu sơn đệ tử nhìn thấy trần vị danh sau, cũng không kinh sợ, thậm chí đều không có phát sinh cái gì cảnh báo. thanh phu sơn rất lớn, so lộc sơn thư viện còn muốn lớn hơn, linh khí dồi rào, động tiên phúc địa, có tiên cầm linh thú ở trong núi hót vang, chính là địa tiên giới trong truyền thuyết tiên gia phúc địa. trần vị danh cũng không nghĩ tới, chính mình trừ ra địa tiên giới sau lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nói là xui xẻo, nhưng cũng may mắn. Vào giờ phút này, hắn đã bắt đầu kế hoạch tương lai rồi. Những khác không nói chuyện, trước tiên nghĩ biện pháp ở Thanh Phu Sơn lưu lại. Chương 411, Văn Đao. Thanh Phu Sơn nên thế giới này danh môn chính phái, từ tù thất liền có thể nhìn ra. Sắc sắc, sắc sắc, vẫn là một người, mỗi người một cái tù thất, thậm chí cũng không thấy hình cụ. Tuy rằng bốn phía có thể xem đến lượng lớn cấm chế cùng trận pháp, bất quá nhìn ra được, môn phái này không có ngược đãi tù phạm đòi quen. Trân vị danh ở cảm giác cũng không tệ lắm ra rồi ra vào không được tự do trình độ nào đó mà nói so ngày xưa ở Tây Hải Chi Châu trụ sở còn tốt hơn đương nhiên quan trọng hơn chính là hắn lúc này tâm tình quá trá, lục y nữ tử dùng phương thức này xuất hiện ở trước mắt dù cho đối phương căn bản không biết mình cũng không sao thời gian còn trường có thể chậm rãi dự định nơi này tù phạm cũng là cực thú vị có ngủ có trầm tư có luyện công ra rồi có cá người thanh niên trẻ ở nói thầm mắng cá liên tục những người khác không có chút nào lo lắng mà người này mắng cũng là thú vị cũng không phải là thanh phu sơn đối với hắn làm cái gì đáng tận tiên lương sự tình mà là hắn nghĩ đến bái sư, kết quả bị vô tình từ chối rồi. Bị cự tuyệt đương nhiên sẽ không bị nhốt lại, nếu như đoán không sai, cái tên này tất nhiên là bị cự tuyệt sau khóc lóc om sòm gây sự, mới vừa có rồi này lao ngục hai hương. Nghe là cảm thấy thú vị, thêm vào người này vừa vặn ngay khi cách hắn gần nhất lao tù bên trong, Trần Vị Danh không nhịn được hỏi, vị huynh đại này, Thanh Phu Sơn thu đồ đệ phi thường nghiêm là sao? Như muốn ở Thanh Phu Sơn lưu lại, bái vào sư môn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bình thường người tu hành đều sẽ không dễ dàng bái vào những môn phái khác, này truyền công thuật môn, đều cực kỳ coi trọng chính mình vốn là sư thừa bất quá trần vị danh không có phương diện này, chướng ngại tâm lý. Ra rồi lộc muôn sơn nhân làm qua hắn tiện nghi sư phụ, không còn gì khác chân chính ý nghĩa lên sư phụ, tùy tiện bái sư không quá quan trọng. Có thể xem này người nói chuyện, tựa hồ bái sư chuyện không phải dễ dàng như vậy. người kia lườm hắn một cái, mang quá một tiếng, lại lớn tiếng hỏi, làm sao? ngươi muốn bái vào thành phu sơn sao? cũng là đang có ý đồ với khinh linh tiên tử sao? ta cho ngươi biết, không dễ như vậy. cánh là có ý đồ với khinh linh tiên tử, có cái khác kẻ tù tội nhìn lại, lắc đầu cười gằn, ngươi thật đúng là cá cuồng đồ. Kinh Linh Tiên Tử Hà mấy người cũng, người sao xử mũi? Cái gì không xử mũi? Người kia mắng, nàng là nữ, ta là nam, nam nữ làm việc chính là hợp thiên đạo âm dương lý lẽ. Sớm muộn muốn tìm người đàn ông làm việc, lao tử dựa vào cái gì không thể tranh một chuyến? Nay vừa nói, dường như trọc vào tổ ong vỏ vẽ, luyện công cũng không lệ rồi, ngủ cũng bị đánh thức rồi. Trầm tư càng là nhìn lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ lao tù hò hét loạn lên một mảnh. Gan to bằng trời a, không biết liêm sỉ, sắc dục quan tâm, không người đối với này có khen ngợi giới đều là xem kẻ ngu si như thế nhìn người này. Người này không cần thiết chút nào, một lưu manh răng rắp, miệng môi, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, không cho đánh ta khinh linh tiên tử chủ ý à. Trần Vị Danh làm làm ra cười cận, vị huynh đệ này, ta là mới đến nơi này, không rõ ràng này khinh linh tiên tử đến tụt cùng là là ai cơ chứ, thì lại làm sao có thể xương tụng có ý đồ. Nhưng trong lòng là thầm nói, này khinh linh tiên tử vừa nghe chính là biệt hiệu, như bản thân thực sự là cái kia Âu Nữ Chi, bất kể hắn là cái gì lai lịch, không có ý đồ cũng phải đánh có ý đồ rồi. Khinh linh tiên tử cũng không biết Người kia lườm hắn một cái, bác đảo sáu mạch liền cảnh, khinh linh tiên tử là thành phu sơn ngữ tự bối xinh đẹp nhất nữ đệ tử, cái kia mỹ à. Suy nghĩ một chút đều muốn hồn vía lên mây rồi. Ngữ, Trần Vị danh run lên trong lòng, tuy rằng hắn cảm thấy cùng lục y nữ tử có quan hệ âu ngữ chi tất nhiên là cá không phải bình thường nhiệm vụ, bất quá đánh đáy lòng nhưng là hy vọng nàng tiếng tâm đường lớn như vậy, như vậy mới phải tiếp cận. Thấy Trần Vị danh một mặt ngượng nhiên dáng vẻ, không có gây nên cẩu hưởng, người này rất là khó chịu lắc lắc đầu, đàn ghệ Châu, nghe rõ rồi. Khinh linh tiên tử tên là Trần Ngữ Âm ở phong chi đạo văn trên có cực cao thiên phú, bác đảo sáu mạch đệ nhất mỹ nhân, ngươi này thất phu, vừa nhìn liền không phải nhã người, sẽ nói cho ngươi biết những này rồi. đệ nhất mỹ nhân a, chân vị danh cười cười, ta khẳng định là không ý nghĩ gì, mỹ nhân như thế chỉ có huynh đại thích hợp. hắn đối với cái gì đệ nhất thiên hạ, đệ nhị mỹ nhân không hề hứng thú, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn cùng âu nữ chi giao hảo là được. hắc, ánh mắt người nọ sáng ngời, không sai, không sai, huynh đệ ngươi vừa nhìn chính là có giác nộ người, liền một câu nói này, liền vượt quá những người này rồi, ta rất yêu quý ngươi. Những người kia nên cảm giác mình phản ứng lại đánh, người này cũng sẽ không có phản ứng gì, trong lúc nhất thời cũng không thấy hứng thú cùng hắn tranh luận, chỉ là nghe được không ít người đang mắng, không biết xấu hổ ra hỏa. Trần Vị Danh không để ý chút nào người này chi tự phụ, lại là hỏi Thỉnh giáo huynh đại tên gọi người kia cười ha ha, ta à, là cá người có ăn học, thiên vở vui thật tốt vũ đao lộng thường, liền cứ gọi văn đao. Văn đao. Trần Vị Danh sững sờ, danh tự này cùng minh đao đúng là khá là tương tự, bất quá cũng không truy hỏi, lại là hỏi ta động tác này đến thanh phu sơn, là muốn bái sư cầu đạo chỉ là không nhìn được nơi này đường xá, đi nhầm vào trong núi. Văn Đao huynh tượng hồ bị Thanh Phu Sơn từ chối quá, nơi này thu đồ đệ rất nghiêm ngặt sao? nghiêm ngặt. Văn Đao lắc lắc đầu, cũng không thể nói được. bọn họ thu môn đồ khắp nơi, ta chỉ là không cẩn thận nói lỡ miệng, dẫn tới những này lao già không nhanh rồi, vì lẽ đó đem ta cấp từ chối rồi. bất quá cái này không nghiêm ngặt chỉ là nhầm vào tình huống bình thường mà nói, ngươi liền không cần nghĩ rồi. a, Trần Vị danh sướng sở, vì sao? Văn Đao cười hì hì. Tuy rằng này đi nhầm vào phía sau núi lạc đường đã thành rồi Thanh Phu Sơn nổi danh nhất sự tình cũng không có mấy người là mang theo lòng bất chính vào nhưng đối với Thanh Phu Sơn mà nói dù cho có một chút xíu đáng giá hoài nghi cũng không thể thu vào một tưởng miễn cho ngày càng rắc rối qua nhiều năm như vậy tuy rằng Thanh Phu Sơn hầu như không có chân chính ý nghĩa lên trừng phạt sai lầm nhập phía sau núi tu sĩ nhưng những người này cũng không có một người có thể bái vào sân môn trong đó vì là bái sư mà đến người có thể không phải số ít a chân vị danh cả kinh không nghĩ tới sẽ là như vậy xem văn đao giáng dấp cũng không phải là biểu đạt. Khi thực nghị đến cũng là có đạo lý, dù sao cũng là đại môn phái, làm sao có khả năng tùy tiện thu một ít không rõ lai lịch, lại trái với rủi quy của người. Bái sư không thể thực hiện được, vậy mình còn có thể dùng phương thức gì lưu lại? Trần vị danh chưa từ bỏ ý định, lại là hỏi, "Văn Dao huynh, không bái sư là không, có cách nào ở Thành Phu Sơn lưu lại chứ?" Cái kia bất quá không đến nỗi. Văn Dao lắc đầu cười nói, "Ngươi thường thường đến hậu sơn đi dạo, lại bị bọn họ cấp bắt được, lặp lại mấy lần, hẳn là thì sẽ không để ngươi rời đi Thành Phu Sơn rồi. Khả năng còn có thể đưa một bộ phòng mới cho ngươi." Ngươi cảm thấy ngươi phần mộ tu thành cái gì hình dạng khá là đẹp đẽ. Chân vị danh sắc mặt một độ, cảm giác này người nói chuyện đều là mò nói chuyện không đâu, lung ta lung tung. Khó có thể lưu lại, lại không thể muốn này phòng mới, chính mình nên làm thế nào cho phải? Chính là Ngưng Mi suy nghĩ sâu sắc trong lúc đó, đột nhiên nghe được bên ngoài có mấy cái thanh phu sơn đệ tử đi tới, trong miệng nói nhỏ nói cá liên tục. Chương 412, hy vọng. Nghe được mấy cái thanh phu sơn đệ tử nói liên miên cần nhặn đi tới, chân vị danh mau mau không tiếp tục nói nữa, đúng là cái kia văn đao vừa đưa ra kính rồi, hướng về phía bên ngoài là lớn, này uy có phải là đến thả ta đi ra ngoài? người đã nghĩ đi. mấy cái thanh phu sơn đệ tử đi vào, trước mặt một cái nam tử nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. thần sư mọi người theo đuổi đông đảo, nhưng giống như ngươi vậy không biết xấu hổ nhưng là lần đầu nhìn thấy. ngươi còn muốn đi ra ngoài, chờ xem quan ngươi cả đời. hát nha, dám quan ta cả đời, ngươi muốn chết rồi. văn đao tính tình cổ quái, không chút nào chịu thua, giống to, cẩn thận tối hôm nay tiểu đệ đệ trưởng nát sang. Bực này nục ngôn, thanh phu sơn đệ tử làm sao nhận được rồi. nam tử kia mắng to một tiếng, ngươi muốn chết đang khi nói chuyện trường kiếm ra khỏi vỏ liền muốn động thủ một bên sư huynh đệ vội vàng kéo lại nàng đừng ở chỗ này sảng vậy cẩn thận bị phạt bên trong văn đao nhưng là không sợ chút nào hung hăng hô đến nhà đến nhà chém chết ta nhà cẩn thận một chút một cái khác thanh phu sơn đệ tử nói rằng cái tên này bị tóm thời điểm thân pháp cực kỳ quỷ dị nếu không là sư thúc bọn họ ra tay suýt chút nữa liền chạy hắn như vậy cô ý làm tức giận ngươi phỏng chừng là nhớ ngươi mở ra lao tủ sau đó tùy thời đào tẩu lời vừa nói ra văn đao sắc mặt cứng đờ vẫn nhìn hắn một cái, Thanh Phu Sơn đệ tử lập tức lớn tiếng reo lên, chính là, chính là, ngươi xem sắc mặt hắn đều cứng, hắn khẳng định là ý đồ này. Văn đau nghe được, lập tức là hừ một tiếng, liền các ngươi lòng tiểu nhân, cũng không tiếp tục để ý hắn, cái tên Thanh Phu Sơn đệ tử trưởng kiếm trở vào bao, nhìn Chu Vi lớn tiếng nói, căn cứ Thanh Phu Sơn quy củ, bọn ngươi lén sông vào phía sau núi trì Nhân, ít nhất phải quan mãn 3 năm mới có thể phóng thích. Hôm nay có cơ hội ở này, đàn phòng cần nhân thủ hỗ trợ, các ngươi đồng ý đi làm công, vừa đến có thể miễn này lao ngục hai thứ hai còn có thể giảm miễn thời gian nên vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người hưởng ứng, kết quả nói ra sau, hưởng ứng giả nhưng là rất ít không có mấy. cái kia thanh phu sơn đệ tử trên mặt không nhịn được rồi, lại là nói rằng như đan phòng quản sự cao hứng rồi, nói không chừng còn có thể ban thưởng chút đan dược cái gì, sớm phóng thích tự nhiên cũng không là vấn đề. không nghĩ vẫn là không ai ứng, một bên văn đao cười lạnh một tiếng, này có ý nghĩa gì? người thanh phu sơn vốn cũng không là cái gì am hiểu luyện đan môn phái, ban thưởng tự nhiên cũng sẽ không là thật tốt đan dược rồi. cái kia đan phòng việc là nhất lụy nhân, quy củ lại nhiều, không có mấy người đồng ý làm. Không phải vậy các ngươi cũng không không thiếu người rồi. To lớn cá Thanh Phu Sơn, không phải thiếu người là không muốn đi đi. Ở đây nhiều nhất quan 3 năm, hơn nữa lại không cái gì không thoải mái sự tình, quá mức tính toán luyện công, thời gian 3 năm cũng không dài. Như đi tới đan phòng, liền không giống nhau rồi, nếu như vẫn nhân thủ không đủ, không chắc quan cá 34 10 năm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái gì sớm phóng thích, các ngươi mới là chủ. Nói thế nào còn không là các ngươi định đoạt. Lần này không người phản đối, hiển nhiên đều cảm thấy là cái này lý. Bất quá Trần vị danh vương nghe, hưng phấn rồi. Không phải là mệnh độc sao? Chính mình năm đó có thể trải qua cực kỳ tàn ác việc, có cái gì đáng sợ? Không cho phép chính mình rời đi càng tốt hơn, chính là không biết làm sao lưu lại. Lúc này đưa tay một lần, hai vị, ta đồng ý đi. Cái kia thanh phu sơn đệ tử chính là cảm thấy lung túng, vừa thấy có người hưởng ứng, lập tức cười ha ha, quả nhiên vẫn có kiến thức không sai. Ta thanh phu sơn là danh môn chính phái, sao lại như ngươi nói như vậy không thể tả? Mà rất nhiều chuyện đều là bởi vì không có người số một vì lẽ đó thị trường tiến hành không. Văn Dao nói tuy rằng có lý, có thể vẫn có mấy người không phải muốn như vậy. Chỉ là đi tâm tư cũng không mấy liệt, nằm ở quan sát trạng thái. Giờ khác này có người đi đầu sau khi, tâm phòng cũng là thả xuống, đều là phụ họa, nói đồng ý đi. Trong chớp mắt, thêm vào trần vị danh đã có 6 người. Bị như vậy một phá, văn đao tự nhiên khó chịu, chỉ vào trần vị danh mắng lên, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, cẩn thận cái mông trường thư, tiểu lệ đệ, đệ trường hoa, hoa liễu. Thứ lỗi, thứ lỗi. Trần vị danh cũng không thèm để ý, cười ha ha, tiểu đệ ta vừa mới nhốt vào đến, ít nhất phải quan 3 năm a, đi đan phòng khá là khi nào. Ngươi, ngươi ngươi, văn đao tức giận đều nói lắm rồi, cái kia mấy cái thanh phu sơn đệ tử vung tay lên, ít cùng này hồn người nói chuyện, lấy thêm ra sáu cái ngân hoàn ném cho sáu người, đây là cấm túc hoàn, mang tới vào ấy, ngươi đặng không được tự tiện rời đi một núi cao, một khi bị phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. tin tưởng ta, các ngươi là sẽ không muốn. tự nhiên, tự nhiên, chân vị danh cười cười, làm bộ con mắt đau nhức, thật chặt bế vào một con mắt, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang, đem cấm túc hoàn tình huống xem rõ rõ ràng ràng. bất kể là cấm chế vẫn là thủ pháp đều so điệu tiên giới càng tốt hơn, bất quá cũng không thể nói là cao thâm đến mức nào khó lường. Nay nghĩ đến chính là Thanh Phu Sơn vật bình thường, không phải vậy này mấy cái đệ tử cũng sẽ không nắm giữ. Bất quá chính mình 6 người này cũng là tu vi phổ thông chi nhân, có hai cái thậm chí còn là độ kiếp kỳ. Thanh Phu Sơn bực này, môn phái tự nhiên là không dùng tới làm sao chính thức đối xử. Như nhiều cho mình một chút thời gian, bảo vật như vậy tự nhiên là có thể dễ dàng phá giải. Nghĩ như thế, Trần Vị Danh cũng không thèm để ý, đem ngân hoàn ở chính mình trên chân chụp lên. Có người đi đầu, những người khác tự nhiên cũng không chống cự rồi từng cái như vậy, không sai, không sai. một cái thanh phu sơn đệ tử nhìn trần vị danh rất là thỏa mãn lắc đầu, sẽ không để cho người chịu thiệt. bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tạm thời lấy đệ tử ngoại môn thân phận đến đan phòng làm việc. tuy rằng thân phận này không làm được thực, nhưng trong môn phái quy củ các ngươi vẫn phải là tuân thủ. trước tiên đi theo ta, sau đó tướng môn quy phát cho các ngươi, nhớ tới học thuộc lòng. a, có hai người hiển nhiên không hề nghĩ rằng còn có sự tình như thế phát sinh, lạ mặt không thích. môn quy thứ này là nhất đáng ghét, lại trường lại dài dòng, đặc biệt là như thanh phu sơn như vậy đại môn phái trời mới biết nguồn mối bao nhiêu, chân vị danh nhưng là không để ý chút nào, nhất định, nhất định, hắn thích xem thư, lại có đã gặp qua là không quên được năng lực, đem cái kia môn quy xem là thư tịch, hoa cá mấy ngày xem một lần là được rồi, đi thôi, khoát tay háo một cái, thanh phu sơn đệ tử thả ra sáu người, dẫn bọn họ rời đi, trước khi rời đi còn không quên trường văn đao một chút, lánh diện, văn đao không phải chịu chịu thiệt người, lập tức lại là mang lên, hanh cái gì hử, chư mũi xuyên tỏi, tráng tượng, có bản lĩnh so với ta tiểu đệ đệ to nhỏ, tới tập trung để cho các ngươi tự ti đến tự sát. Lỗ. Mấy cái thanh phu sơn đệ tử mắng quá một tiếng, tăng nhanh rồi tốc độ, hiển nhiên là không muốn kế tục quay về người này. Một núi cao là thanh phu sơn chết phong một trong đứng ở thanh phu sơn lên có thể dễ dàng nhìn thấy. Sáu người cùng này mấy cái thanh phu sơn đệ tử đều có năng lực phi hành, có thể dễ dàng quá khứ. Chỉ là bực này danh môn đại phái lại há có thể khiến người ta dễ dàng phi hành, chỉ có thể liền giống như người bình thường, bộ hành tiến lên. Rõ ràng gần ngay trước mắt ngọn núi, nhưng là đi rồi hai khắc chung mới đạt tới. chương 413 Quế Một núi cao mặc dù là Thanh Phu Sơn bên trong Thiên Tiểu Nhân ngọn núi, nhưng diện tích cũng là không nhỏ. Cùng với những cái khác các nơi không giống chính là, nơi này loại chủ yếu là dược liệu, bình thường cây cối rất ít. Dưỡng hoa nở rồi, chia làm mấy chỗ, tảng lớn tảng lớn một cái màu sắc, cực kỳ mỹ lệ, bất quá rất xa có thể nghe thấy được từng trận mùi thuốc, để mấy người đều là không nhịn được tao mày. Chân vị danh nhưng là một trận hứng phấn, không chỉ bởi vì có thể lưu lại, còn có mùi thuốc này. Đan dược, luyện khí đều là hắn muốn học, bây giờ luyện khí xem như là nhập môn, có thể đan dược này vẫn là làm không chú đáo. Vi Thăng trước lại là xem qua cựu Dương chân Nhân đăng kinh, vừa vẫn muốn tìm một chỗ. Tuy rằng dựa theo Văn Đao nói, Thanh Phu Sơn luyện đan cũng không phải cái gì đáng giá ca tụng đồ vật, bất quá hắn không thèm để ý, hắn chính là cần học tập cơ sở, cao thâm đồ vật, hắn cũng không cần tìm người nơi này học. Đan Phòng ở giữa sơn núi nơi, đi mau đến địa thời điểm, cái kia mấy cái Thanh Phu Sơn đệ tử lập tức sốt sáng lên đến, đến rồi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không biết như vậy có được hay không a? Ta cũng không nói được, chỉ có thể thử một lần rồi. Nay mới tới Đan Phòng trưởng lão, cũng không biết là tông chủ ở nơi nào tìm, tính khí táo bạo. Yêu cầu lại cao. Các sư huynh đệ cũng không muốn đến rồi, chỉ có thể tìm những người này đến thử xem rồi. Như lại không hài lòng làm sao bây giờ. Không hài lòng lại nghĩ cách chứ, tông chủ quá để mắt này tân trưởng lão rồi, chúng ta như thế nào đi nữa gọi khóc đều vô dụng. Ai, nghe nói là tông chủ và thanh ý cốc cốc chủ làm lộn tung lên rồi, còn bỏ lại lời hung ác, ta thanh phu sơn cả đời không mua thanh ý cốc đăng dược, vì lẽ đó muốn tự tìm lối thoát rồi. Như không làm lộn tung lên thật tốt, liền không việc này rồi. Đây là mặt trên sự tình, người ta liền không cần nhiều nghị luận rồi. Sư phụ nói xin phép qua tông chủ rồi, đây là tông chủ ý tứ, thử xem đi. Mấy người lo sợ tắt mét mặt mày, nghe trần vị danh mấy người càng là thấp phẩm bất an, cái kia năm người càng là từng cái từng cái cảm giác mình làm sai rồi quyết định. Giữa sườn núi có vài phòng, gạch phòng một phòng, các có sự khác biệt. Mới vừa đi tới địa, liền thấy rõ một cái xấu ông lão từ một gian mục trong phòng đi ra, hùng hùng hổ hổ, Trương Lan Bình cái này chết tên lừa đảo, còn nói cái gì địa được, dược được, người cũng tùy tiện dùng, không nghĩ không có thứ gì. Loại này thuốc gì a? Hoa nở đẹp đẽ có ích lợi gì? vừa thấy ông lão này đi ra, mấy cái thanh phu sơn đệ tử lập tức không mình hành lễ, đệ tử bại kiến quế trưởng lão, nôn ngữ cung kính, lo sợ tắt mét mặt mày. bất quá cái kia quế trưởng lão rõ ràng không có tốt tính, vung tay lên, khá lắm thí, liền cả có thể sử dụng người đều không có, các ngươi đám rác rưởi này. thanh phu sơn ra hỏa, mỗi một người đều là đần độn, bốn chứng, lao tử lại bị các ngươi cái kia đần độn tông chủ cấp lửa, lại nhìn một chút trần vị danh sáu cái, đây là các ngươi tông chủ cấp người, thật giống không phải thanh phu sơn đệ tử a? quế trưởng lão pháp nhãn như nước một cái thanh phu sơn đệ tử lập tức cười theo nói rằng, tông chủ cảm thấy ta thanh phu sơn đệ tử khó có thể như ngươi pháp nhãn, cho nên muốn thử xem những người khác. trương lan bình rốt cuộc biết chính mình đệ tử không giáo xong chưa? quế trưởng lão hừ một tiếng, cũng được, các ngươi đều kém, này bên ngoài người nói không chắc cũng còn tốt chút. tiểu tử ngươi nhắm mắt lại làm gì? lão tử trường như thế xấu, này nhắm mắt chi nhân tự nhiên là trần vị danh rồi, giờ khắc này hắn đang dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đánh giá người trước mắt. rất mạnh, đây là hắn đệ vừa cảm thụ, sâu không lường được lấy tu vi của hắn còn khó có thể phán định cái này quế trưởng lão là cảnh giới gì. bất quá nghĩ đến cũng là thanh phu sơn làm bác đảo một phương đại phái, tông chủ tất nhiên thực lực bất phàm, có thể một cái một cái mắng hắn người, thực lực há có thể đơn giản. lúc này nghe được quế trưởng lão nói rằng chính mình, trần vị danh bận biểu là hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, một mặt say mê nói, thật tốt nùng mùi thuốc, thật là khiến người ta tâm thần sảng khoái. Hắc. cái kia quế trưởng lão lập tức mê mê nở nụ cười, không sai, phía trước những tên kia, vừa tới nơi này liền cau mày che miệng, vừa nhìn liền không phải làm việc. Ngươi không sai." Chân vị danh khẽ mỉm cười, "Thật tốt đạo, tự nhiên hỷ trì, không tốt đạo giả, tự nhiên ác." Văn Đối vẫn đối với con đường luyện đan cực có hứng thú, nhưng đáng tiếc nhiều năm như vậy vẫn chưa từng tìm được chỉ điểm chi nhân, cho nên vào không được môn. Lần này đến Thanh Phu Sơn, vốn là muốn bái sư học luyện đan, nhưng đáng tiếc đi nhầm vào rồi phía sau núi. Thanh Phu Sơn chó này thì phía sau núi. Quế trưởng lão lập tức mắng một tiếng, nói là phía sau núi, đều cơ hồ đến phía trước rồi. Phía sau núi nên có phía sau núi dạng, các ngươi gặp qua cái mông trưởng được sao? Mấy cái Thanh Phu Sơn đệ tử lập tức cười theo vâng là là có thể đây là tổ sư quyết định chúng ta cũng là không cách nào à vì lẽ đó các ngươi người tổ sư kia cũng vậy tựa hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp quế trưởng lão vội vàng cất miệng lắc lắc đầu liền không mắng các ngươi tổ sư rồi đa tạ quế trưởng lão mấy cái thanh phu sơn đệ tử như được đại xá, vội vàng nói tạ như người này ở ngay trước mặt bọn họ mắng tổ sư còn thật không biết như thế nào cho phải quế trưởng lão lấy ra một tờ chỉ giao cho mấy người mấy người này ta trước tiên nhận lấy rồi đây là danh sách ta muốn lên mặt đủ vật ngươi đi giao cho trương lan bình để hắn mua đưa tới cho ta. Vâng, là. Mấy người nào dám thất lễ, vội vàng đón nhận. Mấy người các ngươi. Quế trưởng lão chỉ chỉ Trần Vị danh 6 người, cuối cùng ngón tay giữa đầu điểm ở Trần Vị danh trên người, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đan phòng cái thứ nhất đệ tử, bọn họ năm cái là làm việc, ngươi phụ trách mang theo bọn họ làm việc. A. Cái kia mấy cái Thanh Phu Sơn đệ tử giật nảy cả mình, Này Quế trưởng lão có thể vô liêm sỉ, nhưng cũng là có tiền đề. Bây giờ hắn đã thiêm vì là Thanh Phu Sơn đan phòng trưởng lão, lại là tông chủ tự mình mời tới cũng phong chức vị. Vậy thì là Đường Hoàng gia giáng Thanh Phu Sơn sư tổ bối, lại không nói hắn như thế một thu đệ tử, trần vị danh bối phận liền trà sát sượt đi tới rồi, chỉ cần nói Thanh Phu Sơn thu đệ tử cũng không phải chuyện đơn giản như vậy a. Trưởng lão, không được a. Một cái lá gan hơi lớn Thanh Phu Sơn đệ tử lập tức nói rằng, này thu đệ tử sự tình, nhưng là phải tông chủ gật đầu. Hiện tại chỉ là để mấy người bọn hắn bên ngoài vi đệ tử danh nghĩa ở đây làm việc mà thôi, có thể không phải chân chính. Ta có nói hắn là đệ tử chính thức rồi sao? Quế trưởng lão chờ mấy người một chút, ta nói chính là đệ tử ký danh, bằng không mấy người các ngươi lưu lại. Không, không. Mấy người vội vàng đồng loạt lắc đầu, ván Bối không phải ý này. Không phải liền câm miệng. Quế trưởng lão không thanh tức giận, trở về cho các ngươi tông chủ bảo báo, lão tử cũng sẽ không thiên thiên ở đây không đi ra ngoài. Không thu mấy cái đệ tử, nếu ta đi ra ngoài rồi, ai tới luận đan. Trần vị danh xem thời cơ, gấp bận bịu không mình hành lễ, "Đa tạ Quế trưởng lão." Quế trưởng lão gật gật đầu, nhắc nhở, "Ta vừa tới Thanh Phu Sơn, nơi này đại quy củ cũng phải tuân thủ. Ngươi không phải đệ tử ta, chỉ là thuộc về Thanh Phu Sơn đệ tử, vì lẽ đó không thể gọi sư phụ ta." Đa Tạ Quế trưởng lão, đệ tử rõ ràng. Lại không phải lần đầu tiên làm đệ tử ký danh rồi, trần vị danh không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý, gấp vội vàng không người hành đại lễ. Được rồi, thật tốt làm việc là được rồi. Quế trưởng lão vung tay lên lớn tiếng nói, mấy người các ngươi, đem nơi này vườn thuốc đều cho ta sẵn rồi, qua mấy ngày loại tân. A. Cái kia mấy cái thanh phu sơn đệ tử lại là thay đổi sắc mặt, toàn bộ không cách nào bình tĩnh rồi. Chương 414, rút dược. Quế trưởng lao tiếng nói vừa dứt, mấy cái thanh phu sơn đệ tử lập tức thay đổi sắc mặt, cái kia là gan đơn giản lớn một chút càng là trực tiếp hô, quế trưởng lão, không thể a? có cái gì không thể? quế trưởng lão chừng mấy người một chút, các ngươi còn muốn đến quản ta hay sao? không dám, không dám. mấy cái thanh phu sơn đệ tử đã là lánh mồ hôi nhỏ dọn, vội vàng giải thích, trở về quế trưởng lão, thuốc này điển sạn không được a? có cái gì không thể sạn? quế trưởng lão hỏi ngược lại, đều loại chút này không có tác dụng đồ vật, nếu không là còn muốn nuôi vườn thuốc, lao tử chính là một cây đốt trực tiếp đốt. chuyện này, chuyện này. Thanh phu Sơn đệ tử lắp ba lấp bắp, rốt cục nhẹ giọng nói rằng: Quế trưởng lão, đan phòng này trước quản sự chính là trương thường ninh sư thúc. Quế trưởng lão lập tức hỏa khí càng to lớn hơn rồi. Cái gì trương thường ninh, trương Đoạn ninh, một cái đan phòng làm như cá khuê phòng, lao tử còn không tìm hắn tính số đây. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngừng một chút hỏi, ngươi nói này trương thường ninh nhưng là trương lan bình con gái. Chính là, chính là. Mấy cái đệ tử gật đầu liên tục, phảng phất nghe được rồi cứu âm. Không nghĩ Quế trưởng lão sắc mặt lại là biến đổi, trương lan bình đến rồi lao tử đều muốn yêu, huống hồ là nữa nhi của hắn đều cấp lao tử cút đi, không phải vậy liền lưu lại đồng thời làm việc. Không dám, không dám. Mấy cái đệ tử gật đầu liên tục túi người, lại một cơn gió chạy xuống sân rồi. Thuốc này điền một sạng, tất nhiên có chuyện, bọn họ vẫn là tận bản phận đi báo cáo tín mới tốt. Chờ đến mấy người này sau khi rời đi, quế trưởng lão cùng trần vị danh phân phó nói, mau mau làm việc, nhớ kỹ rồi không thể dùng thần thông công pháp, chỉ có thể dùng tay rút. Rút sau từ trung gian cắt đứt, căn cái kia bộ phận cho ta trồng tới nơi này, một bộ phận khác trực tiếp ném trong ruộng thuốc chính là nhớ rõ rồi, chỉ có thể dùng tay rút muốn hỏng rồi thuốc của ta điền, ta bắt các ngươi làm phân. đệ tử rõ ràng, chân vị danh gấp vội vàng gật đầu, đợi được quế trưởng lão tiến vào nhà đá sau, lại đối với năm người kia nói rằng, được rồi, bắt đầu làm việc đi. nói xong cũng hướng vườn thuốc đi đến, đi qua vài bước, vừa quay đầu lại, phát hiện cái kia năm người còn ngây ngốc đứng, nhất thời hơi nhướng mày, nói hỏi, làm sao? không phải ta đòi mạng làm các ngươi à? đây là quế trưởng lão mệnh lệnh, ta không cũng phải làm sự sao? mau mau, tỉnh ngày càng ra rối. cái kia, một cái tu sĩ nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn đúng là dám sẵn a? Này có vấn đề gì không? Chân vị danh hỏi ngược lại, Quế trưởng lão mệnh lệnh a. Chuyện này, không phải a. Tu sĩ kêu lại là nhẹ giọng nói rằng, huynh đệ ngươi chuyện này đối với Thanh Phu Sơn tình huống không thế nào hiểu rõ không? Chân vị danh gật gật đầu, ngươi nói đúng rồi, ta mới đến, cũng thật là không hiểu rất rõ. Tu sĩ kêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách rồi, hóa ra là từ bên ngoài tới được a. Nhưng là từ Ngọc hư đại lục lại đây. Chân vị danh bận bịu là lắc đầu, a. Không đúng không đúng, hải ngoại vô danh tán tu mà tôi. Hắn với cái thế giới này còn hoàn toàn không biết. Nhiều lời nhiều sai, lập tức ngưng hẳn cái đề tài này lại là hỏi, các hạ vừa nãy nói tới ý gì? Việc này ở Nam Bắc Đảo nhưng là cả đều biết sự tình. Người kia giải thích, người trong thiên hạ này đi, tuy rằng đều là tu sĩ, có thể đều là làm mình am hiểu sự tình. Liên Như này luyện đan mà nói, Nam Bắc Đảo luyện đan nổi danh nhất chính là Thanh y Cốc. Phần âm tông luyện đan trình độ cũng là không sai, vì lẽ đó vốn là bắc trên đảo cũng chỉ có hai tông này có đan vọng. Trương Thường Linh tiền bối chính là Thanh Phu Sơn Tông chủ Trương Lan Bình độc nữ, vẫn thâm thụ sủng ái. Trương Thường Linh vốn là là tu hành thanh phu sơn quy hư cương lôi kiếm pháp có thành tựu, nhưng lại không biết vì sao đột nhiên đối với luyện đan có cực kỳ hứng thú, vẫn cứ để Trương Lan Bình ở thanh phu sơn làm ra cái này một cái đan phòng. Có thể có hứng thú không có nghĩa là liền có thể làm tốt. Nàng cái kia luyện đan trình độ cũng đã là trên đảo có tiếng, dùng thanh y quốc tu sĩ hình dung, chính là một cái không đủ tư cách. Sau đó Hưu Tâm Nhân cố ý ly gián, Trương Lan Bình đối với chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên cùng thanh y quốc trở mặt. Bây giờ mặc dù là mời ngoại lai like này luyện đan đại sư nhưng đàn phòng này ta phòng trường vẫn phải là trương thường ninh định đoạn những thuốc này điền nếu như đều là nàng hết sức trồng không cho phép người khác động mảy may chúng ta này động thủ sạn vườn thuốc phiền phức liền lớn chính là chính là một cái khác tu sĩ gật đầu phụ họa, cái này quế trưởng lao thực lực mạnh địa vị đặc thủ, dám đối với trương lan bình tông chủ không khách khí phòng trường cũng sẽ không có chuyện gì đến thời điểm trương thường ninh tiền bối muốn trách trách cũng chỉ có ngươi ta những này người chết thế rồi a chân vị danh xứng sở không muốn chuyện này lại còn phức tạp như thế mấy người này lo lắng cũng là không phải không có lý, xem mấy cái thanh phu sơn đệ tử dọa ra rằng dấp, cái này trương thường ninh phỏng chừng cũng không phải kẻ tầm thường, liền không biết tuổi làm sao. bất quá hẳn là không nhỏ, thanh phu sơn môn phái dựa theo thiên lan xương nữ hòa âm quy khư trình tự bài bối phận, mà thường thông xương trương thường ninh nên xương tự bối tuổi sẽ không rất nhỏ, nhưng hẳn là cũng không đến nỗi đặc biệt lão. nữ nhân như vậy nếu là phạm lên hôn đến trái lại phiền phức, khó có thể hầu hạ đơn giản làm trầm tư sau, rốt cục làm ra quyết định hàm răng một cắn, không liên quan rồi nên làm vẫn phải là làm. Không phải vậy các ngươi có thể xem qua trước cửa ải này sao? Nói xong cũng bay thẳng đến vườn thuốc đi đến rồi. Nếu là có thể, hắn cũng sẽ chọn không hề làm gì, nhưng lúc này không giống a hắn muốn lưu lại. Phương thức tốt nhất chính là bái vào thành phu sơn, dù cho tối phía ngoài xa nhất đệ tử ký danh cũng có thể. Có thể như Văn Đao từng nói, đi nhầm vào phía sau núi, tuy rằng không đến nỗi tội lớn, nhưng là đã thành rồi bị hoài nghi đối tượng, không thể có cơ hội bái vào thành phu sơn. Bình thường phương pháp không được, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng rồi. Cái này quế trưởng lão đó là thanh phu sơn tông chủ trương Lan Bình mời về quý khách, biết người này tính khí bá dị còn dám mời tới, hẳn là chính là làm tốt rồi tiếp thu vô lễ chuẩn bị. Nếu có thể để này quế trưởng lão cảm nhận được chính mình dùng ra, thêm vào hắn chính là trong tay thiếu người, lưu lại cơ hội của chính mình tự nhiên rất lớn. Trái phải không cách nào, chỉ có thể như vậy đi đánh cuộc một keo rồi. Những người kia tuy rằng nói như thế, kỳ thực cũng là cảm giác không biết làm sao làm mới tốt. Thêm vào vốn là không phải nhiều kiên định người, yêu thích từ chúng. Thấy có người đầu lĩnh đơn giản làm do dự sau khi cũng là từng cái từng cái đi theo nếu như có thể dụng thần thông coi như là đem cả ngọn núi ngược lại chân vị danh cũng không cảm giác mình sẽ tốn bao nhiêu thời gian có thể như vậy từng viên một rút vậy thì không phải cả chuyện đơn giản rồi sáu người im lặng không lên tiếng nghiêm túc cẩn thận ngồi vài cá canh giờ cũng miễn cưỡng rút không tới 3 phần 10 vườn thuốc dù cho là tiên nhân cảnh giới tới làm việc này cũng không phải chuyện dễ dàng bất chi bất giác khi đem đến quế trưởng lão không đi ra dặn dò sáu người cũng là không dám dừng lại hạ ai dám hại ta vừa thuốc lúc chặt vãng. Có người quát lên một tiếng lớn, dường như sấm nổ, gặp lại đến có người lăng không mà tới. Trên người Hà Khoác phiêu phiêu, không phải bình thường, khí tức cường đại, cũng là làm người ta kinh ngạc. Dám ở Thanh Phu Sơn tùy ý phi hành, không cần hỏi cũng biết, đến tất nhiên là Trương Thường Ninh. Bất quá càng làm cho Trần Vị Danh cảm thấy hứng thú, là Trương Thường Ninh bên người cô gái kia. Âu Nữ Chi. Chương 415, đại náo không được ngược lại bị phạt. Nhìn Phong gấp hỏa liệu tới rồi Trương Thường Ninh, lại nhìn thấy bên người nàng Âu Nữ Chi, Trần Vị Danh nhất thời tâm thần chấn động, sững sờ ở rồi nơi đó không lúc đích. Năm người kia nhưng là xem thời cơ, vừa thấy trương thường ninh vào tới, từ lâu là thả tay xuống bên trong việc hướng nhà đã chạy đi. Dám rút thuốc của ta thảo, muốn chết? Trương thường ninh tính cách quái đản, bị trương lan bình tá rồi đan phòng này quản sự đã là lửa giận ngút trời, bây giờ nhìn thấy tâm huyết của chính mình bị người phá hoại, càng thêm là giận không nhịn nổi, giơ tay chính là một trường gỗ ra. Trần vị danh chính là si ngốc nhìn Âu nữ chi, đặng cảm giác được nguy hiểm thời điểm, trưởng kình đã đến rồi trước người, không lẽ tranh kịp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, giơ tay chính là một trường tiến lên nên tiếp. Ở địa tiên giới đủ để quét ngang thiên hạ hắn đến rồi thế giới này, nhưng là không đáng nhắc tới rồi. Đặc biệt là giờ khắc này, hắn chân khí trong cơ thể hầu như hoàn toàn không có, mà đối phương cao hơn hắn rồi không xuống hai cái đại cảnh giới. Một trường này là thực, chân vị danh cổ Hoàng một ngọn, một cột máu phun ra, lập tức dường như diều đất dây bị đập bay ra ngoài. Cũng may ở cái này thiên kiếp bên trong, hắn bị bản cổ chi linh đánh no đòn rồi mấy ngàn năm lâu dài, đối với năng lượng sức phòng ngự đã không phải người bình thường có thể so với. Như vậy vững chắc một trường cánh là không có đem hắn trực tiếp lập chết. Kết quả như thế, để Trương Thường Linh sử sở hỏa khí tiêu tan rồi hơn nữa, nàng lúc này vào tới cũng không phải không hề lý tính, kỳ thực càng nhiều chính là muốn phát tiết. Vừa nãy cái kia một trưởng nàng dùng không tới năm thành chân khí, càng nhiều là vì đáng sợ. Hơn nữa đánh ra tốc độ cũng không nhanh, vốn dĩ vì người này sẽ né tránh, không nghĩ tới đối phương lại động đều không lúc đích. Sau khi kết quả cũng là làm cho nàng bất ngờ, nàng bây giờ chính là huyền tiên cảnh giới, so với phương cao hai cái đại cảnh giới, lại không một trưởng vỗ chết đối phương, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng không chết, nhưng thương thế cũng là không nhẹ. Trần Vị Danh sau khi ngã xuống đất cảm giác cả người bị người dùng trục lăn lúa nghiền ép lên rồi giống như vậy, ý thức ý thức mơ hồ, mơ mơ màng màng chỉ là nhìn cách đó không xa Âu Ngư Chi, không lúc ních. Ha, vẫn đúng là dám đến gây sự a. Lúc này cái kia Quế trưởng lão đi ra, vừa thấy tình huống trước mắt liền không vui rồi. Một tay bắn ra một điểm chân khí, bay về trương thường linh bay qua, một tay kết nhưng là ngưng khí thành châm, bắn vào Trần Vị Danh trong cơ thể. Vừa đau lại dương, để Trần Vị Danh không nhịn được há mồm hừ một tiếng. Há mồm trong ngáy mắt, lại thấy một hạt màu xanh lục viên thuốc bay ra, bắn vào trong người hắn. Hoàn thuốc kia bích lục như phỉ thúy, tinh ánh long lanh, có loại bảo thạch cảm giác, vừa vào miệng liền tan ra, dược hiệu truyền khắp cả toàn thân. Khác một chỗ trương thường đình còn chưa kịp phản ứng liền bị quế trưởng lao chân khí đạn bên trong, dên lên một tiếng, mặt mày biến sắc. Tuy rằng không có cái gì chân chính thương thế, nhưng cũng là khó chịu. Tính cách quái Đảng nàng bản cũng bởi vì tổn thương trần vị danh lửa giận đơn giản làm thu liễm, giờ khác này lại là bị người đánh thống, lý tính trong nháy mắt tan vỡ, trường kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng, dám đến thanh phu sơn ngang ngược. Tiếng nói vừa dứt, kiếm khí rì dào Hóa thành từng đạo từng đạo tia chớp màu xanh lam quay về quế trưởng lao dứt tới, liệt quyết phích lịch, ầm ầm vang vọng. Quế trưởng lao khẽ mỉm cười, quy hư lục sắc, tuổi con trẻ, đã tu luyện tới rồi tầng thứ ba, ngược lại không tệ. Bất quá tính tình quái đản, tính khí ác liệt, ngày hôm nay ta liền đại trương lan bình đến quản giáo một thoáng ngươi này làm con gái, tay nắm chân khí, dường như thanh xà vần quanh, lại hóa thành roi dài sùng phong tới bầu trời, run run một hồi trong lúc đó, đem hết thảy tia chớp màu xanh lam hết mức lấy ra tán, lại thấy chân khí màu xanh dường như trường long phi vũ vọt tới trương thượng đình trước người, xoay tròn xoay một cái. Dễ dàng liền đem nàng bỏ chặt chẽ rơi trên mặt đất. Sư phụ, cái kia một châu Âu nữ chi kinh hãi, vội vã tiến lên muốn giúp Trương Thường Ninh Có thể Quế trưởng lão cái nào cho nàng cơ hội, vung tay lên, chân khí cuốn một cái, dễ dàng đem Trương Thường Ninh quật đến rồi hắn trước người. Thực lực của hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, dù cho Quế trưởng lão am hiểu hơn chính là luyện đan cũng có thể ung dung giải quyết nàng. "Thả ra ta, ngươi lão quỷ này." Trương Thường Linh ra sức dây giụa, nhưng như thế nào tránh thoát mở, chỉ có thể nộ mắt thấy Quế trưởng lão. Quế trưởng lão lắc lắc đầu, "Cha ngươi tính cách tuy rằng có chút táo bạo, nhưng cũng biết đại lễ, sao sinh ngươi chính là bộ dáng này. Ngoan cháu gái, ngày hôm nay nếu đến rồi, liền để ta này làm bá bá dạy dỗ ngươi quy củ rồi. Quế Minh, bất giận. Có người thở dài một tiếng, lại thấy rõ một bóng người đạp lên tiệm điện mà đến, rơi vào rồi trước người hai người. Người đến trên người mặc tử kim bạch đi liễu, trắng đen xen kẽ tóc dài, tướng mạo đường đường, chân khí chất phác, tu vi cực cường. Một thấy người tới, Âu nữ chi lập tức hành đại lễ, bái kiến tông chủ. Này đến không phải người khác, chính là Thanh Phu Sơn tông chủ Trương Lan Minh làm đệ tử báo cho hắn quế trưởng lão muốn sạn vườn thuốc thời điểm hắn liền biết muốn chuyện xấu không nghĩ tới vẫn là chậm một bước tông chủ quế trưởng lão cũng là chấp tay thi lễ quế huynh. trương lan bình còn quá thi lễ lại nhẹ giọng nói rằng tiểu nữ tính từ bất hảo như có đã tội còn xin bất giận cha trương thường ninh hô một tiếng cực kỳ không vui cằm miệng trương lan bình cau mày một mặt tức sắc quế trưởng lão khẽ mỉm cười chậm rãi hỏi tông chủ à ta đến trước ngươi nhưng là cho ta nói rồi ngươi này thành phu sơn làm sao tốt có thể kết quả ta đến nơi này sau Phát hiện nói cho ngươi hoàn toàn khác nhau à? Cái này, cái này, Trương Lan bình thoáng lung túng, hiện tại sát thực có chút không giống, nhưng ta nói tới những kia, đều là sẽ thay đổi. Ngươi vừa nãy nhắc tới những kia, ta cũng sẽ mau chóng cho ngươi đưa tới. Được. Quế trưởng lão gật gật đầu, người ta tương giao, cũng không lợi ích, ta cũng là thấy ngươi thành tâm một mảnh, cho nên mới đáp ứng từ Ngọc Hư quá tới nơi này. Hôm nay nếu đại điện nữ như thế nháo trò rồi, vậy ta cũng vừa hay nói ra rồi. Thanh Phu Sơn ngươi là chủ nhà, ngươi định đoạt, đan phòng này nếu để cho ta tới quản, vậy này muội tú phong sự nhưng là chỉ có thể ta quyết định đúng hay không? Trương Lan Bình gật đầu, tự nhiên như vậy, chỉ cần không vi phạm tông môn môn quy, mục tú phong sự tình do ngươi làm chủ. Được. Quế trưởng lão gật đầu, nay mục tú phong lên rất nhiều vườn thuốc, loại đều là chút bên trong xem không còn dùng được đồ vật, ta muốn sạn đi một lần nữa loại, không thành vấn đề đi. Tự nhiên, tự nhiên. Trương Lan Bình gật đầu, cha. Trương Thường Ninh lại là hô một tiếng, cực kỳ bất mãn. Câm miệng. Trương Lan Bình lại là mắng một tiếng. Quế trưởng lão lại là chỉ vào cách đó không xa nằm trên đất trần vị danh cùng đối phương hỏi. Trương Thường Ninh đại náo một tú phong, nếu không là này đệ tử ký danh ăn, này một khối vườn thuốc lại đến phá hủy, có phải là nên phạt? Trương Lan Bình gật đầu, nên phạt. Được. Quế trưởng lão gật đầu, luyện đan không phải cho đùa, một điểm chi kém, có thể vì là dược kém một đường, cũng có thể vì là độc. Ta nếu tới đón rồi việc này, chính là phải đem sự tình làm tốt đẹp. Trương Thường Ninh đại não một tú phong, ta muốn phạt nàng cấm đoán ba tháng. Ngay khi một tú phong xem ta luyện đan, có thể hay không? Trương Lan Bình tựa hồ nghĩ rõ ràng rồi cái gì, đột nhiên khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể, đây là hẳn là. Cha, Trương Thường Ninh quát to một tiếng, có thể không người để ý đến hắn. Cách đó không xa thương thế khôi phục không ít Trần Vị Danh nhưng là đã hỉ, Trương Thường Ninh bị giam ở đây rồi, này làm đồ đệ Âu Ngự chi tự nhiên cũng là muốn ở đây tiếp khách rồi. Chương 416, phụ sinh nhận hạ. Khói xanh rất ít, Bạch Vân phiêu phiêu. Trần Vị Danh nằm ở một tấm trên ghế thái sư, tắm nắng, nhìn về phía trước. Nhà gỗ là dược liệu phòng, nhà đá là phòng luyện đan. Lúc này trong phòng luyện đan Bạch Sương ngủ mông lung, Quế trưởng lão chính đang luyện đan. Mà bên ngoài đứng một người, một mặt khó chịu lại bị chân khí giảng buộc không thể không đem con mắt mở chính là trương thường ninh trương thường ninh tính khí quái đản quế trưởng lão cũng không phải cái gì dễ tiếp xúc người hắn này cái gọi là cấm đoán cũng không chỉ là giam giữ mà là hắn đi tới cái kia liền đem trương thường ninh mang tới cái nào bất kể là loại dữ liệu đọc sách chọn dược thảo nói chung mặc kệ chuyện gì cũng làm cho nàng nhìn chân vị danh tuy rằng tu vi ở thế giới này không đáng nhất tới nhưng địa tiên giới phức tạp trải qua để hắn tâm tính kỳ thực cũng là thành thục rất nhiều trước xem quế trưởng lão cùng trương lan bình tựa hồ cũng muốn ầm ĩ lên rồi Kỳ thực hai cái cáo giả là ở một sướng một họa. Trương Thường Ninh xác thực yêu thích luyện đan không giả, nhưng tài nghệ này thực sự không dám khét tặng. Thêm vào không có nhân chỉ điểm, quả thực chính là sàng bậy một mạch. Quế trưởng lão bảo là muốn phạt nàng, kỳ thực là muốn chỉ điểm nàng. Đáng tiếc người tông chủ này, con gái lớn này sẽ chính đang nổi nóng, phòng trường trong thời gian ngắn là sẽ không nghĩ rõ ràng. Bất quá Trần Vị Danh cũng không thèm để ý, Quế trưởng lão như vậy phạt Trương Thường Ninh, ngược lại là làm thỏa mãn hắn ý. Trương Thường Ninh nhìn như Dương tuổi so với người tu hành năm tháng dài đàng đẵng cũng không hề lớn, nhưng bối phận ở này đã có thu đồ đệ đệ tư cách, xương tự bối hạ chính là ngữ tự bối, Âu nữ chi dĩ nhiên vừa vận chính là nàng đồ đệ. Bây giờ sư phụ ở đây gặp nạn, làm đồ đệ há có thể không bồi tiếp? Tuy rằng trương thường linh danh nghĩa đồ đệ hẳn là cũng không ngừng nàng một cái, ai có thể gọi nàng là vừa vận theo tới? Bồi tiếp đồng thời, còn phải chăm sóc một tú phong lên mọi người sinh hoạt thường ngày, trong này liền bao quát rồi chuẩn bị danh. Đến rồi tiên nhân cảnh giới đều đã ích gốc, không cần ẩm thực. Nhưng người tu hành là cá mâu thoát thể, thiên mà vì là đồng thời, lại muốn thuận lòng trời làm việc cảm thụ sinh hoạt tự nhiên liên như này thanh Phú sơn một ngày ba bữa đều là như thường tiến hành bây giờ ở một tú phong lên trần vị danh trọng thương khó lên cùng đi năm cái ở vườn thuốc trồng trọn, quế trưởng lao ở luyện đan trương thường ninh ở bị phạt làm cơm việc tự nhiên chính là âu ngữ chi tới lầm rồi nàng lúc này chính đang kệ bếp trước sau bận việc nấu ăn thủ pháp thành thạo vừa nhìn liền biết thường thường làm việc này trong giấc mộng lục y nữ tử có thể hay không làm cơm trần vị danh không biết nhưng ở thiên uy bao phủ bên dưới nàng khí tức trung thiên lay động cát khôn trong lúc phát tay thì có hủy thiên diện địa cảm giác Trước mắt Âu Nữ Chi nhưng là phảng phất gia đình bình thường như nữ, không có rồi loại kia lăng vân nghịch thiên thu bạo, cũng không có rồi loại kia một tay có thể trời đất xoay vẫn không sợ, chỉ có một loại con gái rượu giống như dịu dàng. Có thể này đều không là vấn đề, trên cổ tay cái kia dường như vòng ngọc bớt, để Trần Vị danh tin chắc, hai cô gái này tất nhiên là có liên hệ. Chỉ phải ở chỗ này có thể nhìn, bảo vệ, cái gì cũng tốt. Các vị, ăn cơm rồi. Lúc này Âu Nữ Chi đã bận việc được rồi một bàn món ăn, hô qua một tiếng sau, lại bưng một chén canh đến Trần Vị danh bên người. Trần Vị danh lập tức cười híp mắt đón nhận, đà tạ sư tỷ. Hắn là bệnh hoạn, này thang là Quế trưởng lão mở dược thang, mỗi ngày muốn dùng 3 lần, đều là Âu Ngự Chi đến nhìn xuống hắn. Không tên, hắn có loại Quế trưởng lão là ông trời phái tới giúp cảm giác của chính mình, chớ nói gì ký danh sư phụ, trực tiếp gọi ân sư cũng là không sao rồi. Âu nữ chi thả xuống phía sau, nhẹ giọng hỏi, còn chưa khỏe sao? Cái kia một ngày sự tình phát sinh sau, đến hôm nay đã là một tháng rồi. Chân vị danh vội và nói, sư tỷ, ta nhưng là bị Trương sư thúc một trường vô thực rồi. Lấy Trương sư thúc tu vi, không chết đều là vận hạnh, sao có thể nhanh như vậy thật tốt. Kỳ thực hắn từ lâu được rồi, chỉ là muốn kế tục hưởng thụ loại đãi ngộ này, mỗi ngày đều dùng chân khí chính mình hành kích kinh mạch, tạo thành nội thương chưa lành rằng rớp. Hắn cũng không biết Quế trưởng lão có nhìn không ra, nhưng đối phương không nói, còn mỗi ngày sắp xếp bổ dưỡng dược thang, cũng tự nhiên cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ, kế tục trọng thương chưa lành rồi. Nếu là lấy trước hành giả, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ Trần Vị danh nhưng là có thể. Hắn cũng nói không rõ ràng tại sao, độ kiếp đi tới thế giới này sau, cảm giác cả người tâm tình tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng là hoàn toàn khác nhau rồi. Cái này phi thăng để hắn có loại từ một cái lầy lội nơi đến rồi một cái thanh tân tiên giới cảm giác, không chỉ là thân thể thoát thai hoàn cốt, cả người cũng có rỡ xuống gông xiềng cảm giác. đặc biệt là nhìn thấy âu nữ chi sau, hắn không tên cảm giác mình tự hồn nên rỡ xuống đã từng tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu tiệm cuộc sống mới rồi. lúc này cái kia năm người từ vườn thuốc trở về, nhìn nằm ở trên ghế thái sư trần vị danh trong mắt không tên nước ao, Phạm la luyện đan người, tính khí đều có chút quái, kỳ thực cũng không phải quái, chỉ là ở trong mắt người khác xem ra khó có thể lý giải được mà thôi. liền dường như thuốc này điền trồng trọn một cái một thức cũng không thể dùng thần thông, có thể dùng chân khí giảm bớt mệnh nhọc, nhưng tuyệt không thể để cho chân khí tiết ra ngoài, miễn cho ô nhiễm vườn thuốc. dù cho mỗi người đều là không sai tu vi, nhưng phương thức này cũng là có chút thể mải. đặc biệt là tâm thần lên mệnh nhọc, luôn cảm giác cực kỳ khó chịu. một tháng qua, năm người mệnh đến gần chết, trần vị danh nhưng là thư thư phục phục nằm, làm sao không nước ao? nếu là mình tới đón cái kia một trưởng, ngẫm lại vẫn là quên đi, nói không chắc cũng đã chết rồi. lúc này quế trưởng lão cũng là đình hạ thủ đầu việc, để trong lò luyện đan lửa cháy hừng hực kéo dài thiếu đốt, mình tới rồi bên cạnh bàn ăn vung tay lên, chân khí cuốn một cái, đem giường như đầu gỗ trương thường ninh cũng dẫn theo lại đây. sư phụ, Âu nữ chi đang muốn hầu hạ nàng ăn đồ ăn, nhưng là bị quế trưởng lão ngăn lại, lại nhìn trương thường ninh hỏi, ngày hôm nay ta thả dược liệu chỉnh tự nhớ chưa? trương thường ninh kẽ những mảy, chấm hương, thiềm tô, lương mi nghĩ đến hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được gieo lên, cái nào nhớ tới nhiều như vậy, luyện đan mà, một lần bỏ vào không phải thành rồi. phấp, Trần vị danh không nhịn được phun ra một cái dư thang, cái này trương sư thúc cũng thật là tùy hứng, làm luyện đan là nấu canh đây, không thể cứu chữa. Quế trưởng lão không nhịn được lắc đầu thở dài, sẽ cùng Âu nữ chi phân phó nói, phạt nàng không cho phép ăn đồ ăn. A, Âu nữ chi nhất thời làm khó dễ, không biết như thế nào cho phải. Không ăn sẽ không ăn, vừa vặn bất việc. Trương Thường Ninh hừ một tiếng, lại quay về Âu nữ chi hung hăng nói, tiểu chi, lần sau thả điều độc, dược chết bọn họ. Ngươi muốn thả cái gì độc? Quế trưởng lão tay một loạt, ở trên bàn thả xuống năm vị thuốc, đây là thiết bối hạc đỉnh hồng, đây là vạn năm tiềm độc, đây là. Vừa vặn không ăn cơm, ta đến dạy dỗ ngươi làm sao giải độc, vì để cho ngươi cẩn thận cảm thụ hạ ngươi có phải là trước tiên cần phải nếm thử. Nhìn hai người này lại là xảo lên, những người khác đều là nhìn quen không trách rồi, tự làm tự. Thấy Trần Vị danh uống xong giật thang, Âu Nữ Chi lại sẽ cơm nước bưng tới. Trần Vị danh trong lòng hơi động, thấp giọng nói rằng, ta xem Sư Tỷ thật là quen mặt, thật giống đã gặp qua ở đâu, ngươi nhìn ta một chút, có ấn tượng sao? Âu Nữ Chi gật gật đầu, có, là thật giống rất quen mặt. Trần Vị danh vừa nghe, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng hỏi, Sư Tỷ nhớ ra cái gì đó? Âu Nữ Chi lườm hắn một cái, bỏ lại hai chữ: Sa Lang. Chương 417 Nguyên Thủy Tinh. Ánh nắng tươi sáng, thanh phong từng trận. Đối với Trần Vị danh tới nói, đây là một cái rất tốt khí trời. Ngói lam ngói lam thiên, có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình sung sướng, đương nhiên, nếu như Âu Nữ Chi thái độ đối với hắn có thể đủ khá một chút, vậy thì càng tốt rồi. Trong giấc mộng những ký ức ấy tựa hồ chỉ là ở trong đầu của hắn, Âu Nữ Chi đối với hắn ấn tượng chỉ có từ phía sau núi bắt đầu, hơn nữa còn là cá mỹ lệ hiểu lầm. Sắc Lang, rất đơn giản tư duy, tin tưởng không có mấy cái bình thường nữ nhân sẽ đối với Sắc Lang có thật tốt thái độ. Đối với Trần vị danh mà nói, Cái gọi là danh tiếng cũng không có quá mức quan tâm, lộ ra chuyện như vậy, hắn không phải là không có trải qua, tích liệt chiến đấu qua đi, quần áo thường thường không cách nào lưu lại. Bất quá lần này, hắn đúng là cực kỳ hối hận, nếu như có thể rất sớm chú ý một thoáng, có thể thì sẽ không như vậy rồi. Nơi này rất nhiều cảm thán thời gian, nơi đó cũng là rất nhiều ai toán. Đối với Trương Thường Ninh mà nói, như vậy khí trời tuyệt không là cá khí trời tốt, bởi vì như vậy khí trời xuất hiện, Quế trưởng lão liền biết Luyện đan, mà một luyện đan, nàng liền muốn bị mắng ai phạt. Càng nguy hiểm hơn chính là, nàng gái kia làm tông chủ cha bây giờ trở nên không giống cha đẻ rồi, cho quế trưởng lão càng to lớn hơn quyền lợi, vô điều kiện vô hạn hạn kéo dài xử phạt thời gian. bất kỳ để quế trưởng lão cảm thấy không hài lòng sự tình, đều sẽ biến thành thêm 3 ngày, thêm 5 ngày. như vậy luy kế, thêm vào trương thường ninh táo bạo tính cách, 3 tháng đã kéo dài đến rồi nửa năm có bao nhiêu, thậm chí còn ở tăng lên xu thế bên trong. ngươi có thể hay không hơi hơi dùng điểm tâm, trong thạch phòng truyền đến rồi quế trưởng lão dứt đạo, liền ngân ấy sự tình, ngươi lại đều không nhớ rõ. thanh thạch bị hòa lục thạch bị tuy rằng màu sắc rất gần, nhưng không phải đồng nhất cá độ vật. Một cái ôn dưỡng khí huyết, một cái thông ngữ hóa thường, ngươi này một làm, hiệu quả thay đổi, dùng không được, chính là độc dược. Nếu như một ngày kia là cha ngươi muốn ăn, ngươi chuẩn bị độc chết hắn chính mình đến làm tông chủ. Trương Thường Ninh tính khí càng thêm táo bạo, chính ngươi không nói rõ ràng, cầm lấy liền đi vào trong vức, ta chỉ nhìn thấy đều là như thế cá màu sắc, ai biết cái nào là cái nào. Độc lao giả đáng chết càng tốt hơn, ta làm tông chủ chuyện thứ nhất chính là đem ngươi đổi ra ngoài. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Quế trưởng lão giữ tận nở cười, lão tử tiến vào nơi này, nhưng là các ngươi các trưởng lão đồng thời thông qua muốn ta đi ra ngoài, cái kia cho ta phạm vào sai lầm lớn mới được. phòng trừ ngươi là không chờ được đến, bất ở chỗ này phí lời rồi. lão tử ngày hôm nay đi ra ngoài có việc, sau 3 ngày trở về. cái này thạch bì thanh đan, ngươi như luyện thành công rồi, trừng phạt giảm thiểu một tháng, ngươi như thất bại rồi, tăng cường 2 tháng. trương thường ninh trong nháy mắt diệt đạo, ai bảo ngươi quyết định, ta không đồng ý. ngươi không có phản đối quyền lực. quế trưởng lão sau khi cười xong, từ trong nhà đá đi ra, lại là ở nhà đá chu vi bảy xuống rồi pháp. cái này đại la kim tiên cảnh giới lão quỷ, thực lực kinh người mà trương thường ninh bất quá huyền tiên cảnh giới mà thôi thực lực bị cầm cố sau khi căn bản đi không ra hắn bố trí trận pháp này độ kiếp phi tiên đã có hơn 2 tháng rồi trần vị danh đối với thế giới này cũng đã có không ít hiểu rõ tỷ như hiện tại vị trí địa phương bọn họ ở tinh cầu này gọi là nguyên thủy tinh là vũ trụ ngàn tỷ tinh cầu bên trong một viên lớn vô cùng tinh cầu làm trần vị danh lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này thời điểm cũng là kinh hãi dựa theo những người kia lời giải thích thế giới này là một cái lớn vô cùng vũ trụ trong đó có vô số viên tinh thần các tu sĩ liền sinh sống ở này từng viên một tinh thần lên mỗi hai viên tinh thần dù cho là gần nhất tinh thần lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách là một cái khổng lồ con số cực kỳ xa xôi xa tới không có đủ thực lực căn bản không cần nghĩ đi vượt qua tinh không bởi vì coi như người không có chết ở trong tinh không có thể cũng sẽ cả đời ở trong vũ trụ phiêu bản. mà hắn từng cảm giác diện tích lãnh thổ bao la lớn vô cùng địa tiên lên giới ở cái thế giới mới này bên trong có thể vẫn không có nguyên thủy tinh đại tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó bình thường có rất ít liên hệ bởi vì quá xa rồi rất nhiều người thậm chí cũng không biết những tinh cầu khác tình huống. so tinh cầu càng to lớn hơn khái niệm là tinh vực. mỗi một cái tinh vực đều sẽ có vô số đến không hết tinh cầu, nhưng có thể bình thường ở lại không nhiều, mấy ngàn vạn một trong sát xuất. nguyên thủy tinh vị trí tinh vực được gọi là hồng hoang tinh vực. cái tinh vực này có rất nhiều tinh thần, nhưng ở lại rồi tu sĩ tinh cầu chỉ có ba cái: nguyên thủy tinh, thông thiên tinh cùng thái thượng tinh. có người nói này ba cái tinh cầu trước đây lùi tới phi thường nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó có nối thẳng dịch chuyển không gian trận pháp. nhưng sau đó những kia trận pháp đều bị phá hỏng làm cho ba cái tinh cầu trong lúc đó liên hệ hầu như đoạn tuyệt. Bây giờ trần vị danh cảnh giới là tiên nhân cảnh giới, sau khi là thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới. Nguyên thủy tinh lên công nhận cường giả cảnh giới, chính là thái ất kim tiên. Bất quá chỉ là cường giả, cũng không phải là mạnh nhất, bởi vì vượt qua thái ất kim tiên cảnh giới a thánh, hoặc là tiên vương thánh giả cũng là tồn tại, bất quá khó có thể tìm tới. Như vậy tu sĩ nắm giữ ngang qua tinh vực năng lực có người nói hồng hoang tinh vực chỉ là trong vũ trụ xa xôi tinh vực mà thôi, làm người tu hành nắm giữ đủ thực lực sau, những cường giả kia phần lớn đều sẽ chọn rời đi nơi này, đi những nơi khác theo đuổi càng mạnh hơn thực lực. mà hiện tại nguyên thủy tinh lên, thái ất kim tiên tu sĩ tuy rằng cũng có thể nói không ít, nhưng không phải tùy ý có thể thấy được. mà như thanh phu sơn tông chủ trương lan bình người như vậy cũng bất quá đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. thanh phu sơn vị trí phương gọi nam bắc đảo là một cái khá có danh tiếng hải đảo. nói là đảo, nhưng diện tích rất lớn, đã có thể dùng đại lục để hình dung. cái này đảo tổng thể mà nói hiện hình sợi dài. Trung Gian có một đoạn địa thế rất thấp, mỗi khi thủy triều dâng lên sẽ hăm vào trong nước, toàn bộ hòn đảo chia làm hai cái. Bởi vì là nam bắc hướng đi, vì lẽ đó được gọi là Nam Bắc đảo, Nam đảo cùng Bắc đảo trong lúc đó là cả hai cái đối ứng với nhau thế lực lớn. Từ tính cách phong cách mà nói, một chính một tà, thanh phu sơn vị trí Bắc đảo chính là chính đạo, Nam đảo nhưng là tà đạo. Toàn bộ nguyên thủy tinh chân chính trung tâm là Ngọc hư đại lục, đó là một mảnh so bản cổ đại lục còn muốn to lớn thổ địa, có người nói chỗ đó mới chân chính cường giả thế giới. Ở chỗ đó, đừng nói Thái ướt kim tiên chính là a thánh đều có khả năng xuất hiện nắm giữ trở nên mạnh mẽ thứ bản liền hẳn là nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ phi thăng trước trận chiến đó minh ngao từng là như vậy cùng hắn đã nói trần vị danh cũng biết nên như vậy bất quá đây là tương lai kế hoạch không phải hiện tại chính là suy nghĩ lung tung trong lúc đó đột nhiên cảm giác có người đi tới còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy răng rắc một tiếng ghế thái sứ nát lại cảm giác một luồng nguyên lực đã tới cả người trực tiếp bị đá bay tiếp tục nghe thấy quế trưởng lão lớn tiếng mắng ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này nằm hai tháng rồi còn không đứng lên Niệm tính ngươi làm trời mới biết tận trung trước thủ, tình nguyện bị thương cũng không chạy trốn, lão tử cho ngươi này nghỉ ngơi cơ hội. Ngươi ngược lại tốt, một năm năm hai tháng, đây là muốn để cho người khác cười lão tử chữa thương trình độ không đủ sao? Ha, không dám không dám. Trần vị danh vội vàng đứng lên đến, ngồi tiếp một mặt cười. Này một cước quế trưởng lão lực đạo nắm giữ vô cùng tốt, vẫn chưa bị thương, chỉ là lại vừa quay đầu, nhìn thấy rồi cái kia năm cái đồng thời đến ra hỏa bút hỏa con mắt. đương nhiên, còn có âu nữ chi, tất cả đều là khiếm Chương 418 tìm cơ hội nhìn Âu nữ Chi ánh mắt khinh bỉ, Trần Vị danh trong lòng thở dài một tiếng, xem ra ở sắc lang ở ngoài lại đến thêm một cái thâu gian dùng mánh lưới ấn tượng rồi, thời vận không ăn thua, hiểu lầm càng lúc càng lớn rồi. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta rồi. Quế trưởng lão nhìn mấy người nói rằng, ở ta trở về trước, các ngươi ra rồi cho ta loại thảo dược, cái khác bất cứ chuyện gì không có quan hệ gì với các ngươi, cũng không cho phép nhìn tận phòng lưỡi đan. Lại nhìn Âu nữ Chi một hồi, làm mất mặt một khối ngọc phủ cho nàng. Âu nữ Chi đó nhận, chính muốn nhìn rõ sở, lại phát hiện cái kia ngọc phủ phảng phất băng tuyết bình thường hòa tan tiến vào rồi nàng trong bàn tay ngọc Phu này là ra vào trận pháp lệnh phụ sư phụ ngươi như có yêu cầu ngươi phụ trách đi làm cái khác tự tiện phất phất tay sau quế trưởng lão liền bay lên không lưu lại nhất sơn đầu người trong chớp mắt một trận yên tĩnh đều là không nói gì một hồi lâu sau mới bị trong phòng luyện đan trương thưởng đình kêu to một tiếng cấp đánh vỡ làm việc làm việc làm nhanh lên sự chân vị danh phất phất tay chúng ta làm việc vậy còn ngươi một cái tu sĩ rất là khó chịu hỏi chân vị danh cười ha ha ta ta tự nhiên là nhìn các ngươi làm việc Đừng để cho các ngươi làm sai a. Quế trưởng lão chỉ nói rồi để ta lên, đừng bị bệnh, lại không nói để ta làm việc. Lại nói rồi, nhiệm vụ của ta chính là nhìn các ngươi, trước hắn chính là như thế dặn dò. Ngươi. Những người kia tự nhiên là khó chịu, cảm giác không công bằng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui Quế trưởng lão tựa hồ thật không để người này làm việc, cũng đã nói đối phương là chính mình mấy người này đầu, trong lúc nhất thời chỉ có thể không tiếp tục để ý. chân vị danh hừ hừ cười cười, hắn ngược lại không là lại, chỉ là không muốn từ bỏ cùng với Âu Ngự Chi thời gian. Còn Quế trưởng lão Hắn cảm giác mình đã tìm tới ứng phó phương pháp rồi, đảng ông lão này trở về sẽ không có vấn đề. Cái kia, Âu cô nương, nay mới vừa mở miệng, liền nghe thấy trong phòng luyện đan trương thường linh quát to một tiếng, Tiểu Chi, mau vào. Tiếng nói vừa dứt, Âu nữ chi khinh thường liếc hắn một thoáng, liền hướng phòng luyện đan đi đến. Một trận phù quang lóe qua, trận pháp quả nhiên không có ngăn cản nàng đi vào. Xem ra trải qua rồi quế lao đầu này quan, trương thường linh này còn là một vấn đề ai trần vị danh lắc lắc đầu, chỉ có thể đi tới dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng điều thức. Hắn chân khí trong cơ thể đã khôi phục tám thành rồi, hơn nữa tăng trưởng tốc độ rất mạnh mẽ. Đi tới thế giới này thời điểm, chân khí trong cơ thể mất hết, hắn còn tưởng rằng là tẩu hỏa nhập ma, sau đó mới biết, đây là tình huống bình thường. Độ kiếp phi thăng, thành tựu tiên nhân cảnh giới, không chỉ là cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy. Cảnh giới này lấy tiên mệnh danh, chính là bởi vì cái kia then chốt đột phá, đem tới một lần triệt để phạt mao thủy tủy, một loại nào đó ý nghĩa mà nói, thân thể dường như trở thành rồi một loại khác sinh mệnh hình thức. Đã từng chân khí cùng thân thể mới hoàn toàn không hợp, tự mình tản đi. Tất cả lại bắt đầu từ con số 0, chân khí bắt đầu tân sinh. Cái này tân sinh tốc độ rất nhanh, không chỉ là khôi phục, còn có tăng trưởng. Có người nói tiên nhân cảnh giới là một cái quá độ cảnh giới, bởi vì nó kỳ thực chính là trước hết thảy cảnh giới một cái tổng kết, một cái thông hiểu đạo lý. Vì lẽ đó cảnh giới này sẽ là một cái tu sĩ tăng lên tốc độ nhanh nhất cảnh giới. Học hỏi thường quy luật mà nói, một cái người tu hành từ tiên nhân cảnh giới đột phá đến cảnh giới thiên tiên tốc độ, có thể so với từ độ kiếp kỳ đột phá đến tiên nhân cảnh giới còn nhanh hơn. Mà sự thực chính là như vậy, bất quá thời gian 2 tháng Trần Vị Danh phát hiện mình càng nhưng đã đến rồi tiên nhân cảnh giới tầng năm, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Tin tưởng này không chỉ là bởi vì cảnh giới duyên cớ, càng bởi vì lượn thiên kiếp thứ 9 bên trong bản cổ chi linh hành hung. Bất quá Trần Vị Danh giờ khắc này quan tâm hơn chính là một vấn đề khác, cái kia thiên kiếp đến tuột cùng bao lâu trôi qua, từ khôi phục tốc độ, thậm chí còn tiến hóa tốc độ đến xem, chính mình ở bên trong thế giới kia chí ít bị bản cổ chi linh hành hung rồi 3.000 năm trái phải. Nhưng đây chỉ là ở cái này quái lạ thiên kiếp thế giới thời gian mà thôi. Lang gia thư trong kho có liên quan với thời gian đạo văn thư tịch. Tuy rằng rất ít, cũng rất không tỉ mỉ, thậm chí đều không có mấy phần cái gọi là phương thức tu luyện, bất quá ghi chép một chút liên quan với thời gian đạo văn độ vận. Ở thế giới này, sẽ có rất nhiều thần bí không gian, lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi phương thức độc lập thành một cái tiểu thế giới, mà trong đó một số thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng với những cái khác không gian là không giống nhau. Gấp 3, gấp 3, gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn cũng có thể. Nói đơn giản một chút, có thể chính mình ở cái này thiên kiếp thế giới cảm giác qua đi 3000 năm. Mà thế giới bên ngoài có thể bất quá mấy chục năm. Trên thực tế, thời gian bản thân ý nghĩa không lớn, bởi vì đột phá đến rồi tiên nhân cảnh giới sau, tuổi thọ sẽ lấy gấp mấy chục lần tăng cường. Nhưng Trần Vị danh rất khó tưởng tượng chính là một chuyện khác, Minh Dao. Nếu như hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đúng là như thế, 3000 năm, trời mới biết lấy Minh Dao đáng sợ kia thiên phú đã đến rồi cảnh giới cỡ nào. Cứ việc lấy quan hệ của hai người, dù cho đánh qua một hồi rồi, Trần Vị danh vẫn là hy vọng cái này chính mình ý nghĩa lên bằng hữu có thể có thật tốt quy tụ, trở nên mạnh mẽ không phải chuyện xấu Thế nhưng Như hai người cảnh giới cách biệt quá lớn, Trần Vị danh lại có loại không tên đấu kỵ cảm giác rồi. Đáng tiếc, cái kia thiên tiếp, không có những người khác nhìn thấy, cũng không có cái khác tham chiếu vận, hết thảy đều là không biết. Bên này lặng lặng suy tư, cái kia một chút nhưng là phi thường náo nhiệt. Mỗi quá hai canh giờ, liền có thể nghe được trong phòng luyện đan truyền đến một trận vang trầm, lập tức thấy rõ khói đen cuộn cuộn, đồng thời nương theo còn có trương thường đình gào thét cùng dí gào. Hơn nữa không biết là bởi vì luyện đan càng thông thạo rồi, vẫn là tâm thái càng thêm tan vỡ rồi, tình huống như thế xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Bất quá ba ngày, hai canh giờ một lần sự tình liền biến thành một canh giờ một lần rồi, hơn nữa còn có tiến thêm một bước rút ngắn thời gian xu thế. Trương Thường Ninh này khiến lòng người đau luyện đan tiên phú, khổ rồi nhưng là Âu Nữ Chi. Vì chăm sóc cái này xem ra so với mình còn chưa thành thuộc sư phụ, Âu Nữ Chi không chỉ muốn làm cơm hầu hạ, còn muốn từng nhóm một chuẩn bị cho nàng tài liệu luyện đan, bận biểu trước bận biểu sau, cùng địa chủ nhà đưa ở. Ba ngày rồi, không có nói một câu, thật là một làm người xoắn xuýt sự tình. Trần Vị Danh trong lòng tính toán, hắn cảm giác mình cần làm chút gì đến cải thiện một thoáng cùng Âu Nữ Chi quan hệ mới là nhưng lập tức lại không biết nên làm gì tiến hành. Mắt thấy Trương Thường Linh lại một lần sau khi thất bại, Âu Nữ Chi từ trong nhà đá đi ra, Trần Vị danh trong lòng hơi động, có chủ ý, vội vàng đến đón, cái kia Âu sư tỷ. Mới vừa mở miệng liền bị đối phương đánh gãy, nếu như không có chuyện gì, có thể hay không đừng quấy rầy ta, ta hiện tại thực sự là không có tâm tình. Nàng tính tình dịu dàng, nhưng ngày ngày như thế, cũng là cảm giác thấy hơi bệ bại. Không, không. Trần Vị danh giải thích, lần này là có việc. Sợ sệt Âu Nữ Chi trực tiếp lơ là chính mình, lại bận điệu là nói rằng ta có thể giúp Trương sư thúc đem này đan luyện thành công. Lời vừa nói ra, quả nhiên hữu dụng, ánh mắt của đối phương một thoáng nhu hòa rồi rất nhiều. Chương 419, Đan dược. Âu Ngữ chi là cô nương tốt, không chỉ là Trần Vị Danh, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Ra đời không sâu, sướng vui đau buồn đều ở trên mặt, hơn nữa, thật giống, rất tốt lựa gạt. Thật giống như lúc này như thế, sau lưng cách đó không xa làm việc năm người, một mặt xem thưởng, đều là nhìn ra Trần Vị Danh giờ khắc này đến gần là có ý đồ riêng. Nhưng Âu Ngữ chi nhưng là không hướng về phương diện kia nghĩ vừa nghe có thể giúp sư phụ luyện đan trong mắt phòng bị lập tức thiếu rất nhiều, bất quá cũng không có ngây thơ đến cảm thấy tất cả có thể dễ dàng giải quyết, mà là hồ nghi hỏi ngươi thật có thể hỗ trợ sao? cái này đan dược thật giống rất phức tạp, sư phụ thất bại thật nhiều thứ rồi. chân vị danh khẽ mỉm cười lại nhẹ giọng nói rằng kỳ thực cái này đan dược thật sự không tưởng tượng bên trong phức tạp như thế, sư phụ ngươi vấn đề lớn nhất chính là dược liệu chính tự. cùng ngày câu kia luyện đan mà một lần bỏ vào không phải thành rồi, vốn tưởng rằng là cú lời vội, không nghĩ tới cái này hoạt tổ tông cũng thật là như vậy. Mỗi lần luyện đan đều là đem tất cả mọi thứ một mạch toàn bộ vào. Luyện đan không giống với luyện khí. Trên thực tế một số bảo vật luyện chế cũng sẽ cần lần lượt để vào vật liệu, như vậy mới có thể luyện chế ra mình muốn thần thông. Bất quá phần lớn luyện khí đều là đem vật liệu một lần để vào, dùng làm một thể sau, làm tiếp luyện chế. Nhưng luyện đan không phải, này một môn tu hành, so luyện khí học vẫn càng sâu, bởi vì nó không phải tài liệu tốt liền nhất định có thể luyện chế ra thật tốt dược, một số dược thần kỳ cực kỳ, nhưng có thể vật liệu bên trong thì có một mực rất phổ thông thuốc, hơn nữa không thể thay thế. Thư yếu đặt dược liệu trình tự cũng là học vấn thâm hậu, luyện đan cùng người bình thường bên trong thảo dược giống như vậy, rất chú ý âm dương lực ngũ hành, thư yếu lại chú ý quân thần cương thường chi trúc, cực kỳ phức tạp. Cùng pháp bảo giống như vậy, đan dược chia làm đẳng cấp, mà đẳng cấp càng cao đan dược, yêu cầu không chỉ là vật liệu, luyện chế lên cũng phiền toái hơn. Hoặc là chính là dược liệu số lượng rất nhiều, hoặc là chính là đặt trình tự rất nghiêm ngặt thậm chí phức tạp. Chỉ cần nói cái này thạch bị thanh đan là một loại hoàng cấp cấp 3 đan dược, bình thường đều là huyền tiên cảnh giới luyện chế, chính hợp chương thường linh cảnh giới. Đan dược, cùng luyện khí giống như vậy, Ở tiên nhân cảnh giới trước, có thể luyện chế vừa đến cấp 9 phổ thông đan dược. Không giống chính là, đối với luyện khí sư mà nói, vừa đến cấp 9 pháp bảo binh khí đều là có thể dùng so với chiến đấu lợi khí, một cái thích hợp pháp bảo vũ khí có thể trở thành xoay chuyển chiến đấu then chốt. Mà đối với luyện đan sư mà nói, đặc biệt là cái này địa tiên giới ở ngoài luyện đan sư mà nói, những đan dược kia càng như là dùng để luyện tập. Vừa đến cấp 9 đan dược có thể dùng đến khôi phục, nhưng hiệu quả có hạn. Nếu là chân chính ở trong chiến đấu, thế lực ngang nhau tình huống hạ cũng có thể trở thành then chốt, nhưng thực lực chỉ cần có cách xa thậm chí cũng không cần quá lớn, vừa đến cấp 9 đan dược căn bản là bù đắp không được. Làm tiến vào tiên nhân cảnh giới sau, như vật liệu cùng lò luyện đan thích hợp, là có thể luyện chế tiến thêm một bước thật tốt đan dược, những đan dược này chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Trong đó hoàng cấp đan dược thường thấy nhất, chia làm 5 cái đẳng cấp, đối với thế giới này mà nói, có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược mới xem như là chân chính ở luyện đan một đạo lên nhập môn rồi. Huyền cấp đan dược liền phải cần ở đan dược chi đạo trên có không sai trình độ rồi, loại đan dược này nếu là số lượng đầy đủ, dùng đến được, chỉ cần thực lực cách xa không phải quá lớn ở trên chiến trường thường thường có thể đưa đến lịch chuyển cản khôn tắc dụng. Tầng thứ này đan dược chia làm cấp 3 mỗi một đẳng tăng lên đều cần luyện đan sư ở đan dược chi đạo có có thể nói biến chất linh ngộ. Cho tới địa cấp cùng thiên cấp đan dược, vậy thì không phải bình thường có thể luyện chế ra đến rồi, thậm chí đều khó mà nhìn thấy. Quế trưởng lao muốn trương thường linh luyện chế loại đan dược này, ở hoa ứ chữa thương phương diện hiệu quả tốt vô cùng, vật liệu yêu cầu cũng không cao, nhưng trọng yếu chính là xảo. Thạch bì thanh đan tổng cộng 17 vị thuốc, 17 loại, coi như không có như chính mình như vậy đã gặp qua là không quên được năng lực, cũng có thể dễ dàng nhớ kỹ bất quá cái này đan dược phiền phức chính là trong đó có thập vị thuốc cần lặp lại đạn có hai vị thậm chí lặp lại bốn lần đã như thế đối với trương thường linh loại tính cách này người liền thành rồi tai nạn nàng có thể nhớ kỹ một lần ký ức nhưng lặp lại ký ức nhiều lần như vậy rồi liền không đối đầu quá âu ngữ chi không phải bản nhân nghe trần vị danh nói đơn giản đạo một phen sau đã hiểu được hơi suy tư có chút khó khăn hỏi vậy làm sao bây giờ ta cũng không nhớ rõ a sớm biết ta nên ở bên cạnh nhiều nghe một chút nàng tính tình dịu dàng nu hòa hơn nữa khá là tỉ mỉ Đối với chuyện như vậy nên nhớ tới khá là rõ ràng. Không sao cả. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, ta nhớ tới. Quế trưởng lão tuy rằng cho hắn cùng năm người kia không giống nhau đãi ngộ, nhưng chính như ông lão kia nói, hắn là bởi vì Trần Vị Danh lúc đó không có đào tạo, sở dĩ như vậy, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Luyện đan sư đều có dấu làm của riêng thói quen, không muốn chính mình nắm giữ một ít bí quyết bị người khác học được. Quế trưởng lão đồng ý giáo Trương Thường Ninh, tự nhiên là bởi vì hắn cùng Trương Lan Bình quan hệ, nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý giáo Trần Vị Danh. Mỗi lần giáo Trương Thường Ninh thời điểm, Ông lão này đều sẽ bố trí một ít cấm khẩu trận pháp, hoặc là trực tiếp truyền âm, khiến người khác không nghe được. Đáng tiếc, chân vị danh có phá vọng tồn chân chi nhãn. Thông qua xem những tài liệu kia bản tính, có thể để cho hắn phân rõ ràng quế trưởng lão đặt vật liệu trình tự. Hơn nữa đã gặp qua là không quên được năng lực, cùng với nói quế trưởng lão nhiều ngày như vậy đang dạy trương thường ninh, chẳng bằng là đang dạy hắn rồi. Lấy ra một tờ chỉ, tay đặt bút lạc, đem mỗi một đạo công tự tả rõ rõ ràng ràng, rất là tỉ mỉ, lại đưa cho rồi âu chi, ngươi để sư phụ ngươi theo cái này mặt trên trình tự đặt dữ liệu. con có. Luyện đan không phải luyện khí, không phải để hỏa thiêu đại là được. Nàng học hỏa chi đạo văn, nhưng đang tiếp nhân vị sư muôn quan hệ, nàng am hiểu hơn chính là lôi điện đạo văn, cho nên đối với hỏa diễm không chế cũng không phải rất xuất sắc. Ngươi làm cho nàng đem hỏa diễm uy lực chậm rãi tăng lên, mỗi quá một phút tăng lên một thành uy lực, nhiều nhất tăng lên tới bình thường 8 phần 10 uy lực là có thể rồi. Như vậy thích hợp hơn luyện chế loại đan dược này. Âu nữ chi ánh mắt sáng lên, còn có thể như vậy? Ngươi nếu không nói, ta còn thật không biết. Ta xem người luyện qua khí, đều là hỏa càng lớn càng tốt. Luyện khí vật liệu so đan dược vật liệu lại được hỏa hơn nữa cần chính là hoàn toàn nung nấu vì lẽ đó chỉ cần vật liệu kinh chịu nổi hỏa càng lớn càng tốt đan dược bên trong nhiều thảo dược hỏa quá lớn rất dễ dàng liền tiêu không còn còn có chân vị danh lại là gia do thanh thạch bì cùng lục thạch bì là hai loại đồ vật ngươi đừng nắm sai rồi a Âu nữ chi tay trắng che đôi môi ta cũng nắm bỏ qua sao chân vị danh gật đầu cười hai loại vật liệu cũng giống như rêu nhưng thanh thạch bì so lục thạch bì khô giáo, nhẹ nhàng thổi một thoáng còn có thể có một chút điểm màu xanh lông tơ bay lên lục thạch bỉ càng gắt không giải rêu cái kia một mặt trải phẳng ở trên tay năm cái hô hấp thời gian, lòng bàn tay sẽ có mồ hôi hột rớt tác cảm, mà thanh thạch bỉ không có, nhớ kỹ rồi. Cảm tạ rồi, ta rõ ràng rồi. Âu nữ chi túi người hành lễ, lại nở nụ cười xinh đẹp. Trần vị danh trong nháy mắt mờ ngơ, nhiều ngày như vậy rồi, rốt cục nhìn thấy đối với mình nở nụ cười. Chương 420, chỉ điểm. Đến Trần vị danh chỉ điểm, Trương Thường linh ở thử nghiệm rồi 3 lần sau, rốt cục thành công luyện chế ra rồi một lọ thạch bỉ thanh đan. Tuy rằng lọ đan dược này nhìn qua đen xì thậm chí còn không đều đều, bất quá là một lò nhất phẩm đan dược, nhưng cũng may là thành công rồi. Đan dược cùng luyện khí không giống, không chỉ là đan phòng phân đẳng cấp, coi như là đồng nhất loại đan dược, cũng có thể luyện chế ra không giống phẩm thứ đến. Dựa theo ra lò thời gian ánh sáng lộc lẫy, bạch thanh xích tử kim, phân làm ngũ phẩm. Nhất phẩm cuối cùng, màu vàng ngũ phẩm tốt nhất. Không giống phẩm thứ hiệu quả trên lệch cũng rất rõ ràng, rõ ràng nhất chính là hoàng cấp cấp 3 nhất phẩm đan dược hiệu quả, có thể còn không sánh được hoàng cấp nhị đẳng ngũ phẩm đan dược. Trương Thường linh người này tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng không thể không nói là một cái rất chịu, cũng rất có can đảm học tập người. Nàng trước đây luyện chế đều là hoàng cấp nhất đảng đan dược, bây giờ cấp 3 đan dược luyện chế thành công, một thoáng liền đến rồi tự tin. Chân vị danh nhưng là nắm lấy cơ hội này, tại ngoại biên không đoạn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn xem vị tiền bối này thất bại chỗ, sau đó đưa ra tính kiến thiết ý kiến cấp cho chỉ điểm. Đương nhiên, hắn tự nhiên là sẽ không hôn tự đến nhà đá bên cạnh nói rằng, mà là lấy Quế trưởng lão không cho phép chính mình tới gần vì lý do, để hầu nữ chi đảm nhiệm này truyền lời chi nhân. Đồng thời cũng là không đoạn chỉ điểm nàng làm sao nhận biết tương tự dữ liệu, giảm thiểu sai lầm một cái vốn là mang theo mục đích làm việc, dụng ý rõ ràng; một cái khác nhưng là ngây thơ rực rỡ, không thêm phòng bị. đã như thế hai đi, số lần có thêm sau khi, Âu nữ chi rốt cục dần dần mà yên tâm bên trong phòng bị, cũng từ từ chết đi rồi Trần Vị Danh trên người sát lang, vô học, thâu gian dùng bánh lưới đẳng nhắn mát. thật là không có nghĩ đến, ngươi đối với chuyện luyện đan hiểu rõ như vậy, ngươi là học qua luyện đan sao? nhìn Trần Vị Danh, Âu nữ chi rất là hiếu kỳ. nhiều ngày như vậy sau khi xuống tới, nàng đối với Trần Vị Danh xấu ấn tượng đã hầu như quét đi sạch xình xanh, thậm chí bắt đầu trở nên rất thưởng thức. Dù sao một cái có thể chỉ điểm mình sư phụ luyện chế đan dược, còn có thể thành công người, đây là tương đương gây vớm. Đừng quên rồi, ta là tu luyện niệm lực đạo văn. Trân vị danh cười haha, ha, không chỉ là luyện đan, luyện khí, trận pháp loại hình thủ đoạn, ta cũng khá là tinh thông. Kỳ thực tu hành việc, cũng không phải là nói ngươi không tu luyện cái nào đạo văn, liền đối với cái nào đạo văn không biết. Như muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn, ở có chút tranh đấu bên trong không chịu thiệt, vậy ngươi đối với những người khác tu luyện đạo văn cũng phải thấu hiểu. Quế trưởng lão còn chưa có trở lại, thường Linh bởi vì luyện đan thành công. Này hiểu ý tình vô cùng tốt chính đang trong phòng luyện đan dở cho cái khác, không có để Âu Nữ Chi bận việc, chính là một cái có thể thật tốt giao lưu thời điểm, hắn cũng sẽ không để cơ hội như vậy trốn. Âu Nữ Chi gật gật đầu, hừng, rất có đạo lý. Sư phụ cũng đã dạy ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trần vị danh vội vàng nói, cho nên nói rồi, kỳ thực ta không chỉ là đối với niệm lực đạo văn, đối với lôi điện đạo văn, phong chi đạo văn cái gì, cũng hiểu rõ vô cùng. Quế trưởng lão không thể vẫn như thế đem trương thường ninh quan ở chỗ này, một khi nàng hình mãn phong thích cơ bản là sẽ không ở tại một tú phong rồi đến thời điểm âu nữ chi tự nhiên cũng rời đi lấy chính mình này thậm chí còn không bị thanh phu sơn thừa nhận đệ tử ký danh thân phận lại nghĩ nhìn thấy nàng không phải là chuyện dễ dàng hắn cần trước đó cùng âu nữ chi quan hệ trở nên càng tốt hơn như vậy mới sẽ không bị đối phương quên thanh phu sơn tu sĩ chủ yếu là ba loại đạo văn kiếm chi đạo văn lôi điện đạo văn phong chi đạo văn trấn sơn tuyệt học cũng cùng này ba loại có quan hệ một người tên là quy hư cương lôi kiếm pháp một cái thiên lan pháp từ phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong nhìn thấy Âu Nữ Chi cùng với sư phụ Trương Thường Ninh như thế, đều là Lôi Điện Đạo Văn cùng Kiếm Chi Đạo Văn, nghĩ đến là tu luyện Quý Hư Cương Lôi Kiếm pháp một mạch. Nói đúng Vương sẽ đổ vật, như vậy hẳn là càng tốt hơn gây nên cộng hưởng. Lôi Điện Đạo Văn sao? Âu Nữ Chi lông mảy nhẹ nhàng hơi động, nhìn một chút bốn phía, lại nhẹ giọng nói rằng, ta gần nhất tu luyện Quý Hư Cương Lôi Kiếm pháp thật giống gặp phải rồi một vài vấn đề, vốn là sư phụ nói giúp ta muốn nghĩ biện pháp, không nghĩ ra rồi những chuyện này, ta cũng không tốt cùng nàng nhắc lên rồi. Tất cả thuận lợi, Trần Vị danh trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng là nghiêm trang hỏi, vấn đề gì? Ta đối với lôi điện đạo văn cũng khá hiểu thêm, lại nói người bên ngoài rõ ràng cũng có thể có biện pháp. Âu nữ chi tựa hồ có hơi do dự, suy nghĩ một chút sau vẫn là nói rằng, quy hư cương lôi kiếm pháp có lục sắc phân chia, bạch thanh lam, thử kim hắc, màu trắng yếu nhất, màu đen mạnh nhất. Ta bây giờ còn tại màu trắng cảnh giới bên trong, hơn nữa đã thời gian rất lâu rồi. Theo lý mà nói, đến rồi tiên nhân cảnh giới sau khi, nên có thể làm ra đột phá, đạt đến tầng thứ hai màu xanh, nhưng ta vẫn không có manh mối tự. Như vậy phải không? Trần vị danh chân mày cau lại, trong lòng hơi động nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói rằng, sư tỷ đi theo ta. Hả? Âu nữ chi tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là đi theo phía sau. Một túi phong ở bên phong bên trong toán tiểu nhân, nhưng cũng chỉ là so ra, có thể làm đan phòng vị trí, tự nhiên được cho diện tích khả quan, dù sao loại dược thảo là cần không ít đất. Hai người đến rồi ngọn núi mặt khác, xác định cái kia 5 người xem không sau khi đến mới dừng lại. Sư tỷ, quy hư cương lôi kiếm pháp là trong môn phái tuyệt học, không thể tùy ý truyền thụ, vì lẽ đó ta không thể hỏi những này. Trần vị danh không nhanh không chậm nói rằng nhưng nếu không biết một phen tự nhiên cũng nói không chừng cái gì, sư tỷ ngay khi này đem kiếm pháp biểu thị một lần, xem ta có thể hay không nhìn ra cái gì. chỉ là biểu thị, không nói tâm pháp, này cũng không phải vấn đề gì. thêm vào Âu ngữ chi cảm giác mình thẻ ở cảnh giới này quá lâu rồi, cũng là nóng ruột, không có cân nhắc quá lâu, liền lấy ra trường kiếm chuẩn bị biểu thị. liếc mắt nhìn Trần Vị Danh, lại là không hiểu hỏi, ngươi. nhắm mắt lại xem, không phải. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, ta cùng người khác quan sát không giống, ta dùng chính là thần thức, nhắm mắt lại có thể giảm thiểu ngoại giới quấy rầy để ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Là có như thế cá đạo lý, Âu Nữ Chi không nghi ngờ giả bộ, múa trường kiếm biểu thị lên. Không hổ là Thanh Phu Sơn trấn sơn kiếm pháp, dù cho là thu liễm rồi chân khí, vẫn như cũ có thể cảm giác được không sai uy lực. Bất quá cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi, cùng Trần Vị Danh sẽ những kia khoáng thế thần thông so với, trên lệch quá nhiều. Tuy rằng cảnh giới không thể nói là cao bao nhiêu, có thể tu luyện chính là quy luật đạo văn, am hiểu nhất nhìn đối phương chiêu thức bên trong tinh diệu cũng không đủ. Âu Nữ Chi múa kiếm bất quá một phút, Trần Vị Danh đã phát hiện đối phương một cái rất lớn vấn đề rồi lập tức vỗ tay một thoáng, đánh gậy đối phương. trong miệng hô, có thể rồi, sư tỷ. Âu nữ chi hơi sững sờ, chính mình lúc này mới triển khai rồi bất quá hai thức kiếm pháp, đối phương dĩ nhiên cũng đã nhìn ra đầu mối. thực tại kinh người, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. lúc này dừng lại sau khi, liền mở miệng hỏi dò, nhìn ra nơi nào có vấn đề rồi sao? chân vị danh gật gật đầu, nhìn ra được, sư tỷ tu luyện kiếm pháp này khá là cố gắng, nhưng mấu chốt của vấn đề không phải dụng công có thể giải quyết, thậm chí hoàn toàn ngược lại. sư tỷ kiếm pháp rất tốt, nhưng cũng bởi vì quá tốt. Vì lẽ đó làm cho lôi điện đạo văn chênh lệch quá nhiều. Nếu như là ở chính thống kiếm đạo môn phái, sư tỷ tu vi nên tăng lên rất nhanh, có thể nơi này không được. Nhưng một chút, hơi suy tư, rốt cục vẫn là nói rằng, thứ ta nói thẳng, sư tỷ, bộ kiếm pháp kia tựa hồ cũng không thích hợp ngươi. Chương 421, phương pháp giải quyết. Trần Vị danh đáp án để Âu Ngữ Chi sướng sở, thất thanh nói, "Chuyện này, chuyện này. Quy Hư Cương Lôi kiếm pháp là Thanh Phu Sơn trấn sơn kiếm pháp, cùng cái kia Thiên Lan kiếm pháp giống như vậy, không phải là mỗi người đều có thể tu hành." Lấy nàng tư chất cùng thân phận có thể tu hành kiếm pháp này thuần túy là bởi vì sư phụ quan hệ bây giờ trần vị danh nói kiếm pháp này cũng không thích hợp nàng để trong lòng nàng một trận không tên không thoải mái thật giống như một người khổ sở theo đuổi rồi một cái hồi lâu giấc mơ cuối cùng nhưng là bị người nói cho giấc mơ này với hắn thật sự không thích hợp thấy Âu nữ chi dáng rất kia trần vị danh bận bận biểu giải thích sư tỷ không cần động khí ta cũng không phải nói sư tỷ thiên phú không được chỉ là mỗi người đều hẳn là có thích hợp bản thân mà quy hư cương lôi kiếm pháp vừa vặn không thích hợp mà thôi sư tỷ kiếm pháp tu vi rất tốt thậm chí vượt quá người bình thường nhưng này vừa vặn trở thành rồi ngươi tu luyện kiếm pháp này thế yếu, làm sao có khả năng? Âu nữ chi lắc đầu nói rằng kiếm pháp này là kiếm chi đạo văn dung hợp lôi điện đạo văn, kiếm chi đạo văn là cơ sở. Bằng vào chúng ta ở không minh kỳ cảnh giới trước đều là ở tu hành kiếm thuật, đến rồi không minh kỳ thì mới bắt đầu phối hợp lôi điện đạo văn kiếm pháp được, càng có ưu thế mới đúng. Phương pháp tu hành có thể là đúng, tông môn tiền bối ý tứ có thể cũng là đúng, bất quá những này đúng sai đều là tương đối, có mấy người không thích hợp. Trần vị danh giải thích, như sư tỷ, quy hư cương lôi kiếm pháp nói là kiếm pháp. Kỳ thực càng nặng chính là lôi điện năng lượng. Chỉ là kiếm pháp này lại cần kiếm đạo tu vi làm cơ sở, vì lẽ đó sư môn trưởng mới mới để đệ tử trước tiên tu kiếm lại học lôi. Môn công pháp này tu hành phương thức hẳn là trước tiên chủ học kiếm, sau chủ học lôi điện. Nhưng sư tỷ tính tình là thuộc về chuyên nhất, một khi tiếp nhận rồi một cái nào đó cá liền rất khó chuyển đổi thành một cái khác. Nếu như ta đoán không sai, sư tỷ ở kiếm chi đạo văn lên tiêu tốn thời gian so lôi điện đạo văn nhiều lắm. Đã như thế, liền dẫn đến rồi phát hiện ở tình huống này, nhìn như kiếm pháp vi lực đã so những đồng môn khác màu trắng lôi điện mạnh nhưng những này uy lực nhiều là đến từ kiếm đạo tu vi lôi điện uy lực thường thường cho nên không cách nào đột phá khi đến ca cấp độ là như vậy Âu nữ chi ngưng mi sự thực chính là như vậy đem so sánh lôi điện đạo văn nàng càng yêu thích kiếm chi đạo văn hơi suy tư lại là hỏi vậy ta nên làm thế nào cho phải phương pháp có ba loại chân vị danh nói rằng số 1, thay đổi phương thức tu luyện càng nhiều tâm tư đặt ở lôi điện đạo văn lên một lần nữa trở lại chính xác phương pháp tu luyện tới Âu nữ chi cúi đầu rất khó kỳ thực ta cũng sớm cũng cảm giác được rồi nhưng ta đối với lôi điện đạo văn thật sự không biết là thiên phú vẫn là cái gì, ngược lại có loại không làm được gì cảm giác. Loại thứ hai, chân vị danh lại nói tu luyện cái khác kiếm pháp, thanh phu sơn còn có một loại thiên lan kiếm pháp, đó là phong chi đạo văn cùng kiếm chi đạo văn. Tuy rằng cũng có thể là cần chủ tu phong chi đạo văn, nhưng phong chi đạo văn có sắc bén thuộc tính, cùng kiếm chi đạo văn tương tự, có lẽ sẽ thích hợp hơn người. Không phải như vậy chuyện dễ dàng. Âu nữ chi lắc đầu, thiên lan kiếm pháp cùng quy hư cương lôi kiếm pháp như thế đều là tông môn quan trọng nhất hai loại kiếm pháp nếu không là đặc thù đệ tử hoặc là đối với tông môn có cống hiến lớn người bình thường đệ tử căn bản không thể tu hành ta có thể tu hành quy hư cương lôi kiếm pháp cũng là bởi vì sư phụ không phải vậy cái nào có tư cách hiện tại phải thay đổi thiên lan kiếm pháp càng là không thể rồi trương thường linh có thể dạy nàng quy hư cương lôi kiếm pháp bởi vì chính nàng chính là tu hành cái này nhưng muốn tu hành thiên lan kiếm pháp lại đến một lần nữa đi tìm các trưởng lão bởi vì trương lan bình quan hệ các trưởng lão có thể đối với nàng giáo đệ tử quy hư cương lôi kiếm pháp mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng tuyệt đối không thể lại cho nàng thiên lan kiếm pháp Vậy cũng chỉ có thể loại thứ ba phương pháp rồi." Chân vị danh khẽ mỉm cười, thay đổi kiếm pháp này là tính, để nó trở nên càng thích hợp ngươi. Thay đổi kiếm pháp là tính." Âu nữ chi vừa nghe liền bối rối, không thể phủ nhận, thiên hạ công pháp đều là người sáng tạo ra đến, có thể cảnh giới càng thấp người, sáng tạo kiếm pháp thường thường vượt qua kém cỏi. Hai loại chấn sơn kiếm pháp đều là tổ sư gia lưu lại, như tổ sư gia như vậy cảnh giới, tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Lấy tu vi của hai người, nhưng sửa chữa cái kia nhóm cường giả lưu lại kiếm pháp, này có loại phù du hám thú cảm giác, làm sao nghe đều cảm giác không chân thực nay thậm chí có thể nói là có chút đại nghịch bất đạo rồi, nếu không có Trần Vị Danh nhất lên, lấy nàng này dịu dàng tính cách là tuyệt đối không thể nghĩ tới. Nhìn ra đối phương suy nghĩ trong lòng, Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, này Kỳ Thực cũng không phải là cái gì không được rồi sự tình, chỉ là để kiếm pháp thích hợp hơn cá nhân thói quen mà thôi. Thật giống như Quy Hư Cương lôi kiếm pháp chiêu thứ hai là sử dụng một mảnh lôi vân, ta tin tưởng có mấy người thói quen để chiêu này phân bố diện tích càng lớn, hơn mà có mấy người nhưng là thói quen để bọn họ càng tập trung. nay Kỳ Thực chính là cải biến, lựa chiêu thức thích hợp bản thân. sư tỷ mượn kiếm dùng một lát. Nghe được lời ấy, Âu nữ chi không chút nghĩ ngợi liền đem kiếm đưa tới. Rất rõ ràng, nàng tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn bị thuyết phục rồi. Nếu kiếm pháp càng mạnh hơn, vậy chúng ta liền lấy kiếm pháp làm chủ, lôi điện là phụ. Trân vị danh đem trường kiếm trong tay muốn một cái kiếm hoa chậm dài nói, rất nhiều người đối với lôi điện ấn tượng chính là mạnh mẽ, lực buộc phát đáng sợ, nhưng loại này đạo văn kỳ thực còn có một cái đặc tính, vậy thì là ma túy. Ta từng gặp có người từ bỏ rồi lôi điện uy lực, đem đạo văn tu luyện phương hướng đặt ở rồi ma túy thuộc tính lên. Hắn lôi điện uy lực rất nhỏ. Dù cho so với hắn cảnh giới thứ nhất người, hắn đều khó mà dùng lôi điện tạo thành rất lớn tương tổn. Nhưng hắn lôi điện nhưng có thể để cùng thế hệ đều kiêng kỵ hắn, thậm chí trợ giúp hắn vượt cấp khiêu chiến. Làm đối thủ bị hắn dùng lôi điện ma túy sau khi, dù cho chỉ có thời gian một hơi thở, cũng đủ để cho hắn dùng kiếm trong tay giải quyết đối thủ. Quy Hư Cương lôi kiếm pháp cũng là như thế, những kia lôi điện còn có thể tạo được mê hoặc đối thủ hiệu quả. Một cái là gan to bằng trời, không biết tông môn quy củ là vật gì, càng là không biết loại này cải biến ý vị như thế nào. Một cái khác nhưng là ngây thơ hồ đồ, không biết thế gian hiểm ác cũng chưa từng thực sự được gặp cái gì cảnh tượng hoàn tráng. Hai cái tiên nhân cảnh giới gia hỏa, liền như thế không biết trời cao đất rộng ở đây cải biến thành phu sơn trấn sơn kiếm pháp rồi. Âu nữ chi bởi vì kiếm pháp quá lâu không cách nào đột phá, bây giờ thật giống nhìn thấy rồi hy vọng, cho nên xem hết sức chăm chú, còn không thì đặt câu hỏi. Đặc biệt là liên quan với lôi điện đạo văn ma túy thuộc tính phương diện đó, hỏi phi thường tỉ mỉ. Rốt cục dẫn tới cô bé này đối với mình cực kỳ quan tâm rồi, chân vị danh tự nhiên cũng là nhiệt tình 10 phần, vốn là chỉ cần biểu thị 8 phần địa phương, hắn phát sinh rồi biểu thị hoàn toàn tinh thần. Có thể muốn cho một cái nữ hài tiếp thu chính mình, không phải một mạch lấy lòng, đến làm cho đối phương tán thành chính mình, thậm chí xuống bái. Chân vị danh nghĩ như vậy, trong miệng vẫn là ở tỉ mỉ giải thích. Lấy lôi điện mê hoặc, bởi vì khí tức không mạnh sẽ cho người cho rằng không mạnh, cho nên sẽ không thái quá né tránh, đã như thế. Đáp ý vênh váo trong lúc đó, cũng là quên thu liễm, chân khí vận chuyển nước chảy thành sông, một chiêu kiếm đưa ra. Ầm. Mấy đạo màu xanh lôi điện bổ đi ra ngoài. Trong ngay mắt, hai người đều bối rối. Chương 422, thuần túy sức mạnh. Cái kia một chiêu kiếm đưa ra, đánh văng ra ngoài lối điện để hai người đều bối rối mắt to chừng mắt nhỏ không lúc nhích. chân vị danh giật mình chính là chính mình cũng không có sử dụng phù ấn phương pháp nhưng vẫn như cũ bắt trước được rồi Âu Nữ Chi kiếm pháp cũng chính là bởi vì không có sử dụng phù ấn phương pháp vì lẽ đó hắn mới dám như vậy tùy ý biểu thị kỳ thực hắn biểu thị cũng không có chân chính ý nghĩa múa kiếm thuần túy chỉ là vì để cho Âu Nữ Chi cảm giác mình có thể hành tăng cường càng nhiều sức thuyết phục mà thôi mà giờ khắc này hắn nhưng là thành công rồi chân chính ý nghĩa lên dùng ra rồi quy hư cường lôi kiếm pháp. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi, điều này có ý vị gì? Thân thể của chính mình lại xuất hiện rồi chính mình không biết tình huống, cũng hoặc là nói, độ kiếp sau khi phi thăng, đạo văn của chính mình phát sinh ra biến hóa. Hay hoặc là là, bàn cổ chi linh cái kia hơn 3.000 năm đánh no đòn, lại đào móc trừ ra thân thể mình tân tiềm lực. Thanh, thanh, màu xanh, âu ngữ chi nhưng là càng giật mình, người đàn ông trước mắt này không chỉ là từng trải qua một lần kiếm pháp sau, liền thành công sử dụng trừ ra quy hư cương lôi kiếm pháp, thậm chí còn mạnh hơn chính mình, đặt đến rồi tầng thứ hai màu xanh. Một trận ngạc nhiên sau khi, lập tức lớn tiếng hỏi, "Ngươi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ quy hư cương lôi kiếm pháp, vẫn là màu xanh? Ngươi trước đây luyện qua sao?" "Không có." Trần Vị danh lập tức phủ nhận, lại cấp thiết nói rằng, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm phiền sư tỷ giúp ta ẩn dấu." Dù cho hắn lại coi trời bằng vùng cũng biết, học trộm những môn phái khác trấn sơn kiếm pháp, tất nhiên là tội chết, hắn không hy vọng có cái phiền phái này. "Có thể chuyện này, có thể chuyện này." Âu nữ chi lắp ba lắp bắp, không hiểu đến cùng phát sinh rồi cái gì. Trần vị danh cũng không biết giải thích như thế nào, suy nghĩ kỹ một hồi, tài cán làm ra nói rằng, khả năng là bởi vì kiếm pháp này dễ dàng đi, ân, thật sự không khó. Làm sao có khả năng? Âu nữ chít đều muốn khóc, cảm giác mình bị đả kích nghiêm trọng rồi. Quy Hư Cương Lôi kiếm pháp xác thực không phải cái gì truyền thuyết đẳng cấp lịch thiên thần thông, nhưng cũng tuyệt không là bình thường công pháp. Nếu có thể tu luyện đến nơi đến chốn, dựa vào kiếm pháp này hoàn toàn có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Cho tới tu luyện, trước tiên luyện kiếm, luyện nữa lôi điện, mà hai người sau dung hợp với nhau, nếu là không khó. Sư môn thì sẽ không dùng phương thức này đến nhiều lần rèn luyện đệ tử rồi. Tiểu chi, lúc này trên núi vang lên rồi trương thường ninh triệu hoán, Âu nữ chi chỉ có thể tạm thời thả xuống nơi này sự tình hướng trên núi mà đi. Sư tỷ, chân vị danh lớn tiếng gọi lại rồi nàng lại lắc lắc đầu, không muốn đem ta chuyện ngày hôm nay nói ra, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Âu nữ chi khẽ mỉm cười, gật gật đầu, làm tiếp rồi ca cấm khẩu động tác, liền hướng trên núi mà đi. Chân vị danh trường ôm một hơi, nhìn Âu nữ chi bóng lưng, không ngờ lại là nhớ tới rồi trong giấc ngậm lục y nữ tử trình độ nào đó mà nói hai người thật sự rất không giống trong giấc mộng lục y nữ tử dù cho vẫn đối với mình mỉm cười cũng có thể cảm giác được trên người nàng có loại mơ đước thiên địa ngoài ta còn ai hào khí một luồng không kém gì bất kỳ nam tử hào khí mà ô nữ chi không phải đây là một bé gái một cái ngây thơ rực rỡ bé gái nàng không có loại kia hào hùng lại có một loại không cách nào thay thế hồn nhiên hồn nhiên đến đối với nàng loại này sinh không nổi nửa điểm phong bị. ở chung càng lâu càng là cảm giác hai người không giống hoàn toàn khác nhau hai người có thể giống nhau như lúc dung mạo còn có cái tiêu bích lục vòng tay bình thường bớt đều không đoạn nhắc nhở Trần Vị Danh, hai người kia tất nhiên có rất lớn liên hệ, quá mức bình thường tưởng tượng liên hệ. Nghĩ tới hồi lâu, đương nhiên lại là nhớ tới vừa nãy phát sinh một màn, để trong lòng hắn nhảy một cái. Độ kiếp phi tiên thời gian dài như vậy rồi, hắn vẫn luôn là đang khôi phục chân khí, tăng lên vững chắc cảnh giới, vẫn không có đạn nếm thử những chuyện khác, bây giờ là thời điểm rồi. Lấy ra một thanh đã từng chưa kịp bán đi trường kiếm, Vũ động đậy thử một chút cảm giác, lại hồi tưởng lên vừa nãy cảm cảm giác, chậm rãi thử nghiệm lên. Chân khí lưu động, giống nhau trước, vận chuyển trong lúc đó Trần Vị Danh đột nhiên phát hiện rồi một cái để hắn cực kỳ kinh ngạc sự tình. Lực lượng tinh thần tự mình vận chuyển, phối hợp chân khí lưu động, cánh là ở kinh mạch của chính mình bên trong diễn hóa ra rồi lôi điện đạo văn dấu ấn, làm lưu chuyển một vòng sau, nước chạy thành sông giống như vậy, sử dụng tới rồi quy hư cương lôi kiếm pháp vẫn là màu xanh. Chính mình không chỉ có bắt trước được rồi quy hư cương lôi kiếm pháp, thậm chí còn nhân vì chính mình đối với lôi điện đạo văn lý giải hơn xa Âu Ngưu Chi, vì lẽ đó còn đem vi lực tăng lên rồi. Lôi điện đạo văn còn như vậy, cái kia cái khác đạo văn đây, trong lòng hơi động. Chân khí dựa theo phong cứ đao vận hành phương thức lưu động. Quả nhiên, cùng với trước giống như vậy, lực lượng tinh thần cùng chân khí dung hợp lại là diễn hóa ra rồi phong chi đạo văn. Lập tức ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra rồi phong cứ đao. Thật là làm cho người ta kinh hỉ rồi. Dù là trần vị danh cũng không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Đạo văn của chính mình là quy luật đạo văn. Nếu như suy đoán không sai, phá vọng tổn chân chi nhãn cùng phù ấn phương pháp hẳn là đều là quy luật đạo văn mang đến đạo văn thần thông. Làm chính mình cảnh giới tăng lên. Đối với quy luật đạo văn lý giải cũng là sản sinh rồi biến chất như vậy liền dẫn đến phù ấn phương pháp cũng tiến thêm một bước rồi nếu như mình không vận chuyển thần thông chỉ là dùng phù ấn phương pháp đến biểu thị đạo văn lại sẽ làm sao trong lòng hơi động ở phù ấn phương pháp thôi thúc hạ lực lượng tinh thần cùng chân khí dung hợp bắt đầu ở trong hư không biểu thị hỏa chi đạo văn một chút từng đoạn rõ ràng hội tụ thành chính mình bản thân biết hết thảy khi vận chuyển hoàn toàn trong nháy mắt đó nhưng thấy quanh thân nguyên khí đất trời du lên trong lòng bàn tay xuất hiện rồi một điểm hỏa diễm đậu tương kích cỡ tương đương rất thú vị một điểm hỏa diễm chân vị danh ánh mắt sáng lên một chút hỏa diễm này. Hắn lại không nhìn ra cái gì thuộc tính, có thể trong thần thức, nhưng là cảm giác thật giống là thân thể một phần. Trong lòng hơi động, tăng lên, yếu bớt, lại tăng lên, lại yếu bớt. Tâm tùy ý động, dễ sai khiến, cái kia một đám lửa hoàn toàn bị chi phối. Có thể mang nhiệt độ hàng rất thấp, cũng có thể mang nhiệt độ tăng lên tới rất cao. Không giống cảnh giới sử dụng hỏa diễm, cũng có sự khác biệt thuộc tính, cho nên bị người tu hành giao cho rồi các loại tên. Liên như kiếp hỏa, ở tình huống bình thường, chính là độ kiếp kỳ cảnh giới có khả năng sử dụng hỏa diễm, nhân vì là cảnh giới này có thể chiêu tới thiên kiếp, cho nên được gọi là kết hỏa, thiên linh chi hỏa, tam nội chân hỏa, thiên hỏa, các loại hỏa diễm đối ứng cảnh giới khác nhau. Mỗi loại hỏa diễm nhiệt độ tuy rằng cũng là có thể thao túng, nhưng nhiệt độ trên lệnh có hạn, thấp không được quá nhiều, cũng cao không được mấy phần, nói chung không sẽ rất lớn. Không giống giờ khắc này trong tay mình hỏa diễm, tựa hồ hoàn toàn không có rồi giới hạn, thành rồi có thể khống chế nhiệt độ thuần túy nhất hỏa diễm. Tựa hồ chỉ cần mình có thể diễn biến đạo văn đầy đủ, hỏa diễm nhiệt độ cũng đem không có hạn mức tối đa. Hỏa diễm như vậy, cái kia cái khác đây. chân vị danh lại là từng cái thử nghiệm. Phát hiện quả nhiên không chỉ là hỏa diễm, sức mạnh khác cũng là như thế. Phong, băng, thổ, thủy đều có thể ngưng tụ ra tương tự đồ vật, hầu như hoàn toàn không có năng lượng giới hạn sức mạnh tự nhiên. Đây là sức mạnh mới, tất nhiên có thể mang đến cho mình càng nhiều. Bất quá giờ khắc này Trần vị Danh, cao hứng nhất chính là một chuyện khác. Có thể chính mình có thể chân chính ý nghĩa lên học tập luyện đan rồi. Chương 423, phiền phức. Luyện đan, đầu tiên là phải cần cá lò luyện đan, thứ yếu còn phải muốn vật liệu, mà những này hắn đều không có. Cuối cùng một điểm bây giờ là ở trong địa bàn của người ta, luôn cảm giác trực tiếp bắt đầu thật giống có chút không thích hợp. bất đắc dĩ, chân vị danh chỉ có thể tạm thời chờ đợi. trương thường linh luyện đan mấy lần sau khi thành công, đã hứng thu tăng nhiều, đồng thời tựa hồ cũng rõ ràng rồi quế trưởng lao cùng với phụ một phen khổ tâm, một quãng thời gian hạ xuống, đã rất ít nghe thấy nàng chửi bới quế trưởng lao rồi. bất quá hứng thú quy hứng thú, năng lực vẫn có hạn. thử nghiệm luyện chế mấy loại khác đan dược thời điểm, vẫn như cũ là thường xuyên gặp sự cố. đau lòng sư phụ âu nữ chi bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn một cái tìm chân vị danh hỏi kế, cầu được trợ giúp. Trần Vị danh tự nhiên là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận, khiến cho Âu Nữ chi đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Hơn nữa bản thân nàng về việc tu hành mặt cũng là cần hỏi, đã như thế, hai người quan hệ rất là cải tiến, trở nên rất là quen thuộc thành rồi chân chính ý nghĩa lên bằng hữu. Ma Nguyên bản quy hư cương lôi kiếm pháp ở Trần Vị danh tìm tòi hạ, cũng là cải biến rồi rất nhiều, lôi điện thuộc tính trở nên trọng ở ma túy hiệu quả. Đáng tiếc Âu Nữ chi đối với lôi điện chi lực lĩnh ngộ thực tại là tạm được, mặc kệ hắn giảng bao nhiêu thấu triệt, đều là khó có thể lý giải được thú vị. Ma túy lực lượng tăng mạnh không ít. Có thể trung quy vẫn là kém một chút hỏa hậu. Bất quá dù là như vậy, cũng là để Âu Ngự Chi đại vi man ý rồi, bởi vì nàng bắt đầu toàn thân tâm tu luyện kiếm đạo, cũng đã không còn trước chứng ngại tâm lý, lo lắng luyện không tốt kiếm pháp này. Quế trưởng lão lần này đi ra ngoài thời gian, so nói cẩn thận cửu, đầy đủ qua đi 4 tháng, ông lão này mới rốt cục trở về. Đầu tiên nhìn nhìn thấy Quế trưởng lão thời điểm, Trần vị danh theo thói quen nhắm mắt lại, dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét. Sau khi xem, trong lòng hơi kinh hãi, đối phương bị thương rồi. Đây là một đại La Kim tiên cảnh giới tu sĩ có thể làm cho hắn bị thương tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, cũng không phải bình thường sự tình. Bất quá quế trưởng lão tựa hồ cũng không có muốn để cho người khác biết đến ý tứ, đem thương thế ẩn giấu ở trong cơ thể, cực kỳ xảo diệu, người bình thường căn bản không thấy được. Nếu như đoán không sai, ông lão này nên tốn không ít thời gian ổn định thương thế, đợi được không ảnh hưởng sau khi vừa mới trở về. Nhìn thấy quế trưởng lão trở về, đợi được trận pháp cấm chế triệt hồi sau khi, trương thường ninh lập tức cầm vài bình đang dược, dương dương tự đắc đặt tại rồi trước mặt hắn, như thế nào? Ta không chỉ đem thạch bị thành đan luyện tốt rồi, còn nhiều luyện mấy lô đang dược đem chiếc lọ bên trong đan dược từng người đổ ra một hạt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngửi qua sau khi, quế trưởng lão lắc đầu liên tục. Mặc dù nói tứ phẩm ngũ phẩm đan dược sát thực cần rất cao trình độ, nhưng nhị phẩm tam phẩm vẫn là dễ dàng đi ra. Coi như là cá người mới, cũng có rất lớn khả năng luyện chế ra nhị phẩm tam phẩm ngược lại muốn, người ngược lại tốt. Toàn bộ là nhất phẩm đan dược, người là thành tâm, ai thành tâm rồi? Trương Thường Ninh nghe răng trợn mắt, này không phải vừa mới chính thức tiến vào trạng thái sao? Hiện tại nhất phẩm, cả ngày mai liền nhị phẩm, sau khi tam phẩm, tứ phẩm. Tuy rằng ta hiện tại không được nhưng sau đó có thể được đó đúng đấy thắng ở trạng thái ổn định có thể một lưu thủy nhất phẩm đúng không quế trưởng lão lắc đầu thở dài nắm lên nơi đó thạch bì thanh đan lại là người một cái đột nhiên nghĩ đến rồi chuyện gì bình thường nhìn trương thường ninh nói rằng bất kể nói thế nào ngươi thật sự là thành công rồi dựa theo quyết định cũng gần như có thể thả ngươi đi rồi như vậy đi ngươi sẽ đem thạch bì thanh đan đặt dược liệu chỉnh tự nói một lần nói đúng rồi để cho ngươi đi lời vừa nói ra trần vị danh lập tức đầu đều lớn rồi kỳ thực hắn nhìn ra được quế trưởng lão ý tứ chính là muốn cho trương thường ninh rời đi Không có nhân ở đây sau, hắn thật tốt chưa thương. Dưới cái nhìn của hắn, nếu trương thường ninh đã luyện chế ra rồi thạch bì thanh đan, vậy thì nên nhớ kỹ rồi những ngày mới là, cho nên mới hỏi một cái hầu như không có khó khăn vấn đề. Đáng tiếc chính là, cái này không có khó khăn chỉ là quế trưởng lao chính mình cho rằng, coi như không hỏi, trần vị danh cũng biết kết quả, trương thường ninh căn bản là không nhớ rõ, bởi vì nàng hoàn toàn là chiếu chính mình tả tờ giấy kia luyện chế, mà càng làm cho trần vị danh đầu đại chính là, nữ nhân này không biết là vội vã muốn rời khỏi, hay là nên nói nàng đầu góc đơn giản, bởi vì không nhớ rõ cho nên trực tiếp lấy ra tờ giấy kia niệm lên. Phiền phức đến rồi. Trần vị danh thầm nói. Quả nhiên, Quế trưởng lão đem cái kia chỉ đọt lại. Nhìn kỹ sau khi, liền lớn tiếng hỏi, đây là người nào giúp ngươi sao chép? A. Trương Thường Ninh sững sờ, lập tức ánh mắt tự do nhìn Âu nữ chi một chút. Âu nữ chi đúng là giảng nghĩa khí, biết tình huống này không đúng, cũng không có muốn bán đi Trần vị danh ý tứ, chỉ là gật gật đầu, là ta. Ta thấy sư phụ luôn không nhớ được chỉnh tự, vì lẽ đó liền giúp nàng đem chỉnh tự viết ra rồi. Ngươi. Quế trưởng lão khẽ nhử mày, đối phương đau lòng sư phụ hắn cũng xác thực không tiện nói gì, không đa nghi trung chuyển miệng vừa nghĩ, lập tức nghĩ tới rồi trâu không bình thường, lập tức trầm rãi nói, ngươi chớ có dấu ta, ta đã thấy ngươi tự, so này xinh đẹp, hoàn toàn khác nhau, hơn nữa, ta cùng sư phụ ngươi nói luyện đan thời điểm, đều dùng rồi cấm âm cấm chế, ngươi không thể nghe được, lại làm sao mà biết toa thuốc này? Âu nữ chi cố gắng tự chấn định, ta ở đan dược thư tịch lên xem qua, vì lẽ đó nhớ ký rồi, thật sao? Quế trưởng lao khẽ mỉm cười, đột nhiên cầm trong tay trang giấy rơi lên, trầm giọng quát lên, vậy ngươi hiện tại lại cho ta bới một lần nếu như vật này đúng là ngươi tả, ta nghĩ hiện tại hẳn là có thể bối đi ra chứ. Âu nữ chi rốt cục hơi biến sắc mặt. A, ta, nàng vốn là không phải cái gì ký ức siêu quần chi nhân, thêm vào đối với đan dược chi đạo cũng là hứng thú phạm phàm, căn bản không có tâm sự ở những thứ đồ này lên. Mỗi ngày giúp trần vị danh lan truyền chút đơn giản tin tức cấp trường thưởng đình cũng còn tốt, này thạch bì thanh đan nhiều như vậy thành tựu, nàng nơi nào nhớ được? Không nói ra được rồi. Quế trưởng lão cười lạnh, ta này thạch bì thanh đan cùng chính thống thư tịch lên thạch bì đan phương pháp phối chế căn bản không giống, sửa lại ba chỗ địa phương. Ngươi nếu thật sự là từ thư tịch lên xem, liền không thể là tấm này. Nói đi, ai tạ? Ta? ta. Âu nữ chi cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao làm. Trung quy là không cách nào giấu giếm được. Trần vị danh tiến lên một bước, nhẹ giọng nói rằng, là ta tạ. Cũng không chờ quế trưởng láo hỏi dò, liền đem trên giấy đổ vật từng cái bới đi. Chỗ này liền mấy người như vậy, cái kia năm cái vừa nhìn liền biết cùng luyện đan không duyên phận. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, liền chính mình cùng với Âu nữ chi thời gian nhiều nhất, chỉ cần hơi hơi vừa hỏi, làm tiếp cân nhắc, khẳng định vẫn là sẽ hoài nghi đến trên đồ mình là ngươi, trương thường ninh trợn to hai mắt nhiều ngày như vậy nàng tu vi bị phòng lại có cấm chế ở căn bản không biết bên ngoài là tình huống thế nào cho tới nay đều cho rằng là Âu nữ chi công lao không nghĩ tới lại là cá người ngoài quế trưởng lão khẽ mỉm cười rất tốt sẽ cùng hai người kia nói rằng được rồi các ngươi có thể đi rồi như còn muốn học luyện đan chính mình lại đây chính là trương thường ninh cảm giác bầu không khí không đúng bay về trần vị danh cười hì hì sau đó rất không nghĩa khi đối với Âu nữ chi hô đi rồi Â nữ chi cùng trần vị danh nhẹ giọng nói rằng trân trọng Chờ đến hai người rời đi sau khi, Quế trưởng lão lại nhìn Trần Vị danh nét miệng nở nụ cười. Chúng ta có phải là nên nói chuyện rồi. Chương 424, bất ngờ nguy cơ. Bạn chỉ là muốn lấy lòng Âu nữ chi, không hề nghĩ rằng lại còn dẫn ra tình huống như thế, nhìn nhìn mình chằm chằm Quế trưởng lão, Trần Vị danh cũng là trong lòng thầm than một tiếng, không biết làm sao làm mới tốt. Lời nói không khách khí, coi như Quế trưởng lão để cho mình triệt để từ trên đợi biến mất cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cầm trong tay ghi chép đan phòng chỉ lắc lắc, Quế trưởng lão nhẹ giọng hỏi, "Nói đi, ngươi là làm sao biết cái này phương pháp luyện đan?" Ta nhớ tới ta dùng cấm âm cấm chế, cũng chưa từng có để ngươi xem qua ta luyện đàn, càng là không có cùng ngươi thảo luận qua cái này phương pháp luyện đàn. Một hơi, đem hết thể trần vị danh có thể dùng tới làm cớ phương hướng toàn bộ nói xong, nói rõ rồi chính là một cái ý tứ. Hắn không muốn lãng phí thời gian, trần vị danh cũng đừng hy vọng có thể lừa hắn. Nhưng không thể lừa gạt cũng nhất định phải lừa gạt, quy luật đạo văn thứ này, mặc dù là lang gia thư trong kho đều không có ghi chép, một khi để người ta biết, chính mình rất có thể sẽ mất đi tự do thân thể, cái kia không phải hắn muốn kết quả. Bất quá cũng không có quá nhiều suy tư, chậm rãi nói. Ta tu luyện chính là niệm lực đạo văn, am hiểu luyện khí, gần nhất bắt đầu học tập luyện đan. Không phải ta khoe khoang, ta ở phương diện luyện đan có vượt quá ta chính mình tưởng tượng thiên phú. Chỉ cần là ở ta trong phạm vi ngàn mét luyện đan, ta có thể ung dung suy đoán ra luyện đan bỏ thuốc chính tự. Dựa vào cái gì? Quế trưởng lão hỏi. Ta xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy, hơn nữa ta cũng không tin ngươi có thể phá giải ta cấm chế. Ngươi cấm chế này, ta còn thực sự có thể phá. Trần vị danh thầm nghĩ trong lòng, nhưng tự nhiên là sẽ không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, mũi bất luận thuốc gì tài đều có trinh nó đặc biệt mùi tác dụng ở phía trên bất luận động tác gì cũng có thể làm cho mùi phát sinh biến hóa người cầm chế có thể cầm cố âm thanh nhưng không cách nào cầm cố mùi ta có thể rất dễ dàng phán đoán ra được mùi quế trưởng lão cao mày tự nhiên là không dễ như vậy tin tưởng lại là hỏi làm sao nghiệm chứng chân vị danh khẽ thở dài một cái ta biết này không thể tưởng tượng nổi thế nhưng một điểm nhỏ bé dược liệu mùi đối với cho các ngươi mà nói hoàn toàn không có cảm giác nhưng đối với ta mà nói thật giống như đặt tại rồi trước mắt mình nếu như ngươi thật muốn nghiệm chứng Quá đơn giản rồi. Vừa nói vừa đi đến cách nhà đá 800m nơi, dừng lại, xoay người, nhắm mắt lại, quay về Quế trưởng lão lớn tiếng nói, "Ngươi hiện tại đi vào Luyện Đan, dược liệu trình tự ngươi tùy tiện quyết định, ta muốn sẽ nói cho ngươi biết trình tự." Nhìn hắn tự tin như thế tràn đầy, người bình thường có lẽ sẽ trực tiếp tin tưởng, nhưng Quế trưởng lão không phải là người như thế, tính cách cẩn thận hắn quả nhiên là đi tới rồi trong nhà đá, bắt đầu luyện đan. Hắn không sợ trần vị danh đạo tẩu, một cái đại la kim tiền, một vị tiên nhân cảnh giới, thực lực cách biệt quá to lớn. Vì tăng cường độ khó, hắn dùng 50 loại rất cấp thấp dược liệu Thậm chí nhiều lần sử dụng rồi mười mấy loại, trật tự phức tạp đến hắn đều muốn dùng tâm mới có thể ghi nhớ, đầy đủ bỏ ra ba canh giờ vừa mới kết thúc. Không có loại kia cấp thấp đan dược sẽ dùng nhiều như vậy dược liệu, luyện chế ra đồ vật tin tưởng cũng sẽ không có thuốc gì tính, thậm chí có thể là độc dược. Nhưng này không trọng yếu, bởi vì hắn vốn là không để ý luyện chế xảy ra điều gì đan dược. Đáng tiếc, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu phức tạp phương pháp đều vô dụng, phá vọng tồn chân chi nhãn cùng đã gặp qua là không quên được năng lực, để chuẩn bị danh ung dung nhớ kỹ rồi hết thể trình tự, sau đó ung dung con đi ra. Thật có thể như vậy Quế trưởng lao trở nên thất thần, hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có người dùng phương thức này đến tiến vào Đan dược chi đạo. Trần vị danh gật gật đầu, chính là như vậy, ta đối với đan dược lý giải cùng với những cái khác người không giống nhau, hơn nữa ta ở đan dược chi đạo lên tựa hồ thật sự rất có năng khiếu, cái này cũng là ta tại sao muốn đi vào Thành Phu Sơn học luyện đan nguyên nhân. Hắn là sát thủ xuất thân, đối với sát khí cùng sát ý phi thường mẫn cảm. Liên như thế trong mắt, hắn có thể rất vững tin chính là Quế trưởng lao động giết trái tim của hắn. Vào giờ phút này, hắn phải nghĩ biện pháp phát triển phát hiện giá trị của chính mình mới có thể để Quế trưởng lão từ bỏ vết chính mình ý nghĩ. Quế trưởng lão luyện đan trình độ rất tốt, hơn nữa còn có bí mật của riêng hắn, thậm chí khả năng là không có đệ tử, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy chăm chỉ không ngừng chỉ đạo Trương Tường Ninh. Hắn hẳn là có cái gì không tầm thường việc cần hoàn thành, có thể là rất nguy hiểm, cho nên muốn muốn tìm người kế thừa y bát của chính mình. Trương Lan Bình cũng là vừa ý rồi hắn điểm này, cho nên mới xin hắn đến Thanh Phu Sơn giáo sư thuật luyện đan. Không chỉ là để Thanh Phu Sơn thêm một cái chân chính ý nghĩa lên đan phòng, còn có có thể có thể để con gái của chính mình đến kế thừa y bát của người nọ trong nay mắt, chân vị danh ở trong đầu nghĩ đến rất nhiều, có thể những này đều chỉ là hắn suy đoán, nhưng cũng đến thử xem, không thể ngồi chờ chết. hắn biết, sinh tử liền trong nay mắt, cần chính mình đến tranh thủ. Ta rất khát vọng học tập luyện đan, khát vọng học được chính thống thuật luyện đan, mà không phải một ít tán tu tùy ý chỉ điểm không đủ tư cách đồ vật. chân vị danh nói tiếp, phát triển phát hiện mình khát vọng cùng quyết tâm, có thể làm cho quế trưởng lão tiếp thu trương thường linh nguyên nhân, tuyệt không phải là bởi vì nàng cha là thông chủ, mà là bởi vì liền ngay cả mình cũng có thể cảm nhận được nàng đối với thuật luyện đan yêu quý. Dù cho nàng luyện đan thiên phú cùng tính cách sát thực không thích hợp, mình muốn sống sót, thế tất cũng phải biểu hiện ra đồng dạng phẩm chất đến. Một chút nói, xem quế trưởng lao sắc mặt không có tiến một bước đổi bại su thế, Trấn vị danh cảm giác mình thắng cược rồi phương hướng, kế tục biểu hiện. Vì luyện đan, ta không tiếc bất cứ giá nào, dù cho trở thành tù binh cũng sẽ không tiếc. Nói gần như than thở khóc lóc, cũng không định quế trưởng lao nhưng là đột nhiên chuyển động, không phải vui mừng răng dấp mà là đan rối tay một cái, trực tiếp bóp lấy rồi cổ của hắn, giống to, ngươi cái này xâm la địa ngục rưởi. Chân vị danh sững làm sao nghe hiểu được ý tứ, lập tức liền cảm giác được trên cổ truyền đến rồi tử vong áp bức, cực kỳ thống khổ. Không phải, hắn muốn biện giải, lại phát hiện căn bản là không làm được, không phát ra được nửa điểm âm thanh đến. Đánh trả, ý niệm này ở trong đầu của hắn lõi qua, nhưng ngay lúc đó tựu nhất tiềm nhi một, hắn không biết mình nơi nào nói sai rồi, dẫn đến quế trưởng lão như vậy phản ứng. Như thông qua đánh trả liền có thể thoát vây, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng lý trí nói cho hắn, cái kia sẽ không có nửa điểm tác dụng, trên người mình không có đủ để nghịch thiên đồ vật. Tiên nhân cảnh giới chính mình dù cho là liệu mạng ngọc đá cùng vỡ cũng không đả thương được đối phương. Thời khắc này không thể lực lấy, chỉ có công tâm. Trần Vị Danh một đôi mắt nhìn quế trường lão, hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể ký hy vọng cùng con mắt biểu đạt tình cảm của chính mình. Tại sao? Ta chỉ là trợ giúp rồi trương thường ninh mà thôi, tội không đáng chết. Ta là như vậy tôn kính ngươi, tại sao muốn như vậy đối với ta? Thời khắc này, hắn đem ở yên vân các học được công tâm phương pháp phát huy đến rồi cực hạn, lấy hết tất cả thủ đoạn xua tan rồi trong lòng khủng hoảng, phẫn nộ, lưu lại chỉ có bi thương cùng không rõ. Nguy cơ sống còn biên giới, tình cảm bạo phát. Nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa bao giờ để cho mình công tâm phương pháp như vậy hoàn mỹ quá. Nhưng mà, này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi này quần chết tiệt rất rưởi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quế trưởng lao rít gào một tiếng, chân khí vỡ đẳng, liền muốn đem Trần Vị danh đánh giết. Chương 425, Biện Bạch. Trần Vị danh đem hết toàn lực, vẫn như cũ không hề tác dụng, Quế trưởng lão Phảng phất chịu đến rồi cái gì kích thích, Phảng phất phát điên châu được, sức mạnh tụ tập liền muốn đem đánh giết. Dừng tay, Quế huynh. Có người hô to một tiếng bay lên không mà đến, giơ tay bổ ra một tia chớp kiếm ảnh, tốc độ nhanh nhanh, vừa vặn bổ chúng quế trưởng lão năm lấy trần vị danh cái tay kia. đến chính là trương lan bình thanh Phu sơn tông chủ tu luyện chính là chính thống bi hư cường lôi kiếm pháp, đối với kiếm pháp này linh ngộ tuyệt không là trương thường Ninh cùng âu Ngự chi có thể so sánh, nay một luồng ánh kiếm không có lạnh lẽo kiếm khí, chỉ có lôi điện chi lực, vừa đúng để quế trưởng lão không nhịn được buông ra rồi trần vị danh giữ âm năng lượng vọt một cái, trần vị danh bị súng phong phi rất xa, trên đất lăn mấy cái quẹt vừa mới dừng lại, trần vị danh. Bị trương thường linh mang đến Âu ngữ chi kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã tiến lên kiểm tra. Tuy rằng này dư âm năng lượng không nhẹ, bất quá còn chưa đủ lấy để chuẩn bị danh gặp ngập đầu thái dương. Cứ việc không tránh khỏi cả người đau nhức, nhưng nhìn thấy Âu ngữ chi quan tâm, lập tức liền đem không khỏe quăng đến rồi lên 9 tầng mây, lắc đầu liên tục, cười nói, cũng còn tốt, không có chuyện gì, chỉ là cái cổ bởi vì bị nắm quá nặng, giờ khắc này thanh âm nói chuyện cánh là có rất lớn khàn khàn cảm giác, không đa nghi bên trong cũng là khẽ động, mới vừa rồi còn cho rằng hai người này không nghĩa khí đi rồi, hóa ra là đi viện binh rồi. Trương Thường Ninh không phải ngu ngốc, chính mình này học trộm việc có thể lớn có thể nhỏ, nàng không có cách nào ảnh hưởng Quế trưởng lão, chỉ có thể đi chuyển Trương Lan Bình đến, đến rồi. Bất quá sự tình cũng là nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng chỉ cho rằng Quế trưởng lão sẽ trừng phạt Trần Vị Danh, nhưng không hề nghĩ rằng cánh là muốn giết hắn, cứu Trần Vị Danh sau. Trương Lan Bình nhìn Quế trưởng lão không hiểu hỏi, Quế Minh, hà tất như vậy nổi giận? Hắn, chỉ vào Trần Vị Danh, Quế trưởng lão trên trán gân xanh nổi lên, hắn khẳng định là xâm la địa phủ người, khẳng định là, không phải vậy không có chuyện trùng hợp như vậy, ta mới vừa đến nơi này. Hắn cũng tới này. Thần thông quảng đại, không rõ lai lịch, chỉ có Sâm La địa phủ người sẽ có loại này mặc danh kỳ diệu năng lực. Sâm La địa phủ. Trần Vị Danh hơi nhướng mày, hắn tự nhiên là nghe đều chưa từng nghe nói. Không nghi ngờ chút nào, Quế trưởng lão cùng cái này Sâm La địa phủ người trong lúc đó có to lớn mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là sinh tử mối thủ. Trương Lan Bình liếc mắt nhìn Trần Vị Danh, sẽ cùng Quế trưởng lão lắc đầu nói rằng, "Quế huynh, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó?" Hắn bất quá tiên nhân cảnh giới, coi như là Sâm La địa phủ truy sát, cũng không phải là người như vậy đi. "Quế minh. Ngươi cũng quá xem thường chính mình rồi, không có hiểu nhầm. Quế trưởng lao hét lớn một tiếng, đây là sâm la địa phụ thích nhất chiêu số, phái một người tiếp cận ngươi, ẩn nút ở bên cạnh ngươi. Dù cho cái kia cá nhân tu vi cũng không cao, nhưng là sẽ ở thời khắc mấu chốt cho ngươi một đòn chí mạng. Đừng quên rồi, ta là từ đâu tới đây, ta so người khác rõ ràng hơn này còn dắt dởi hành động phương thức. Trương Lan Bình hơi nhún mày, lại nói với Trần Vị Danh, ngươi có cái gì có thể nói? Cái gì có thể nói? Trần Vị Danh sững sờ, lập tức la lớn, mặc danh kỳ diệu, ta cái gì cũng không biết, sao có thể có cái gì có thể nói? Cái gì chó ma xâm la địa ngục? Ta căn bản liền chưa từng nghe nói. Lời còn chưa dứt, liền bị quế trưởng lao đánh gãy. Ngươi xem, lời nói dối nói đến không chút do dự. Hồng hoang tinh vực bên trong có không biết xâm la địa ngục người sao? Như vậy giải thích quá nhiều, thuần túy là vì che giấu mà thôi. Trương Lan bình chân mày cau lại, tựa hồ cũng cảm thấy quế trưởng lão nói có đạo lý. Trần vị danh vội vàng giải thích, ta thật sự không biết cái gì là xâm la địa ngục. Quế trưởng lão cười lạnh một tiếng, Hồng hoang tinh vực đệ nhất tà ác tổ chức, người người nghe ngóng mà sợ hãi, dù cho là ở tại thế lực liên quan đến ít nhất nguyên thủy tinh cũng có thể dừng tiểu nhi dạ để ngươi lại còn nói không biết nhóm này trước cảm giác rất quen thuộc ga chân vị danh sướng sở thoáng vừa nghĩ này không phải là yên vân các cao cấp hơn tổ chức sao quả nhiên thiên hạ giang hồ đều là tương tự bất luận ở nơi nào đều sẽ có tương tự tà ác tổ chức tồn tại vào lúc này nhất định phải là phải nghĩ biện pháp nói chút gì rồi không phải vậy căn bản là bước bất quá cửa ải này bị hoài nghi thành là xâm la địa ngục người e sợ so địa tiên giới yên vân cất sát thủ thân phận còn phiền phức mấy ngàn thần thức trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều ý nghĩ Trần vị Danh rốt cục làm ra quyết định mở miệng nói rằng, "Thứ không dám dối đến, ta cũng không phải là hồng hoang tinh vực người." Buồn cười. Quế trưởng lão cười lớn một tiếng, "Ngươi nói ngươi không phải hồng hoang tinh vực người, vậy ngươi là nơi nào người? Dựa vào cái gì ngang qua tinh vực đến nơi này? Nếu có một số bất phàm thủ đoạn, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới có thể miễn cưỡng ngang qua tinh cầu, nhưng cũng vẻn vẹn như Nguyên Thủy Tinh, Thông Thiên Tinh cùng Thái Thượng Tinh loại này gặp nhau không phải đặc biệt xa tinh cầu. Nếu là nói muốn ngang qua tinh vực, hoặc là có đặc thủ pháp bảo hoặc là thủ đoạn, hoặc là chính là có á thánh cảnh giới thực lực." Mà chân vị Danh một vị tiên nhân cảnh giới mà thôi, thấy thế nào đều không phải cái gì nhân vật đặc biệt, căn bản không thể. chân vị danh trường ôm một hơi, thực không dám dò dếm, ta là thật không biết ta như thế nào đến nơi này, ta vị trí gọi yên vân tinh, mặt trên tu sĩ thực lực hẳn là không có nơi này cường. ở ta độ kiếp thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi không tên hố đen đem ta hút vào, lại xuất hiện, cũng đã đến nơi này. ta không có lửa các ngươi, ta tỉnh tao sau, nhìn thấy người thứ nhất chính là Âu sư tỷ, hắn có thể làm chứng. ngay lúc đó ta không có nửa điểm tu vi. mấy người nhìn về phía Âu nữ chi, sững sờ sau khi. Phòng trừng là nhớ tới rồi tình cảnh lúc ấy, hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Chính là, lúc đó còn có mấy vị những sư huynh đệ khác ở, bọn họ cũng nhìn thấy rồi. Khi đó hắn xác thực không có nửa điểm chân khí, không có nửa điểm phản kháng. Âu sư tỷ tính cách, mấy vị hẳn là đều rõ ràng, nàng sẽ không nói khoác, hơn nữa còn có những người khác có thể làm chứng. Trần vị danh vội vàng kế tục giải thích, lại nhìn quế trưởng lao nói rằng, ta không biết cái kia cái gì xâm la địa ngục là tình huống thế nào, nhưng ta nghĩ tiền bối ngươi quá thấp xem chính mình rồi. Nếu ta không phải độ kiếp thành công, vậy ta không quá độ kiếp kỳ tu sĩ hơi hơi có đầu góc người cũng không đến nỗi phái một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đặng nghị đối với người làm cái gì đi quế trưởng lão hừ một tiếng hiện tại làm không là cái gì sau đó liền không biết rồi chân vị danh thở dài kế tục giải thích ta tới đây quá trình là như vậy ở sau núi bị toán sau đó bị giam áp có người nói muốn quan ba năm bắt lấy có sư minh đi lao tù để người nói đến đan phòng làm việc có thể sớm phóng thích ta không muốn bị vẫn giam giữ cho nên tới rồi ta có thể tới đây có một cái then chốt vậy thì là tiền bối ngươi không đoạn làm khó dễ bọn họ để bọn họ đều không nghĩ đến, đến rồi cho nên mới nhắc tới tú binh. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta hiện tại còn ở lao tù bên trong. Nếu như ta thực sự là như ngươi nói như vậy, cái kia cái kế hoạch này cũng quá bị động rồi. Như xâm la địa ngục làm việc chỉ có bực này năng lực, ta nghĩ cũng không phải có thể trở thành khiến người ta nghe ngóng biến sắc tổ trước rồi. Quế trưởng lão cao mày, lần này không có phản bác. Mà trương lan bình vẫn nhìn trần bị danh, đột nhiên phát hiện rồi cái gì giống như vậy, đưa tay nắm lấy rồi cánh tay của hắn, chân khí thăm dò qua sau khi, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, thất thanh quát lên, ngươi không phải tiên tộc, hả? Tiên tộc, chân vị danh cũng là xương sở. Chương 426, bạn tiên nhất tộc. Tiên tộc, nghe được cái từ ngữ này, chân vị danh một trận choáng váng, nửa ngày không phản ứng kịp. Một hồi lâu sau, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiên tộc, địa tiên giới người biết tiên tộc không nói không có, nhưng khẳng định không nhiều. Đối với người ở đó mà nói, tiên không phải một chủng tộc, mà là một cảnh giới, một loại tân sinh mệnh hình thái. Nhưng hắn không giống, hắn ở lang giả thư khố xem qua thái sử ký, mặt trên đã nói một người tên là Hồng hoang thế giới. Bên trong liền có liên quan với tiên tộc ghi chép. Ở thế giới kia có tứ đại chủng tộc, Vũ tộc, Tiên tộc, Yêu tộc, còn có sau đó nhân tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng lại là nhảy một cái. Nguyên Thủy, thông thiên còn có thái thượng, này ba cái tinh cầu tên, hắn cảm thấy rất quen thuộc, bây giờ nghĩ đến, không phải thái sử ký bên trong ghi chép ba cái thánh nhân tộc danh sao? Còn có cái tinh vực này, dĩ nhiên như vậy đúng dịp lấy Hồng Hoang mệnh danh, chẳng lẽ nơi này chính là thái sử ký bên trong ghi chép thế giới Hồng Hoang. Còn có, này tiên tộc. Chân vị danh không nhịn được nhắm mắt lại. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ chu vi mấy người. Trong ngày thường không để ý quá, giờ khắc này nhìn kỹ mới phát phát hiện thân thể của chính mình cùng những người này có rất lớn không giống. Đầu tiên là kinh mạch, những người này kinh mạch đều là từ trên xuống dưới, cùng cả người dung hợp, chỉ có một loại. Mà thân thể của chính mình nhưng là có hai loại kinh mạch, một loại là chính kinh thập nhị mạch, một loại khác nhưng là kỳ kinh bát mạch. Còn có chính là nguyên thần vị trí, chính mình ở địa phương là nê hoàng cùng, khoang sọ bên trong cũng không phải rất lớn. Mà mấy người này nguyên thần vị trí là một cái đối lập lớn hơn không ít không gian thậm chí có thể thấy được hơi tử quang. Ra rồi bên ngoài tương tự, mình và bọn họ ở trên bản chất cũng thật là hoàn toàn khác nhau. Cái kia một chỗ, nghe trương lan bình như vậy nói chuyện, quế trưởng lão cũng là vài bước tiến lên, mở ra tay nắm lấy trần vị danh cánh tay, chân khí cùng thần thức tra xét sau khi, nhất thời giật nảy cả mình, kỳ kinh bất mạch. Ngươi là nhân tộc. Trần vị danh trong đầu có chút hỗn loạn, cũng không biết giờ khắc này làm sao mới là thích hợp, chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Ta là loài người, các ngươi là tiên tộc. Quế trưởng lao hít một hơi, than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới thế gian này còn có người tộc tồn tại a. Lập tức vung ra cầm lấy tay của đối phương, đã không có rồi trước như vậy rất rõ ràng được ý. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, "Tiền bối lời ấy ý gì? Ngươi biết nhân tộc sao?" Đương nhiên. Quế trưởng lão nhìn Trần Vị Danh trên dưới đánh giá, có loại hiếu kỳ cảm giác, thế giới này không biết nhân tộc hẳn là rất ít, coi như có, cũng chỉ là người trẻ tuổi rồi. Ngươi là nhân tộc? Xem ra thật sự không là xâm la địa ngục người. Vì sao? Trần Vị Danh hỏi, hắn không hiểu vì sao chỉ là bại lộ chủng tộc sẽ như vậy. Sâm La Địa Ngục là một đám phi thường cực đoan tiên tộc. Một bên Chương Lan bình giải thích, bọn họ tôn chỉ là không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Cái tổ chức này chỉ có tiên tộc, bất kỳ dị tộc gặp phải bọn họ, nếu thực lực không đủ, kết quả đều là chết. Ngươi là nhân tộc, không thể giấu giếm được bọn họ, như gặp phải bọn họ cũng không thể có thể sống sót. Ngừng một chút, lại là hỏi, ngươi nói ngươi không phải hồng hoang tinh vực, ngươi là từ nơi nào tới được? Tiên Vân Tinh. Chân vị danh đáp, nói thực sự, ta cũng không rõ ràng ta vị trí tinh cầu ở vào vũ trụ vị trí kia, chúng ta người ở đó tu vi phổ biến so nguyên thủy tinh thấp. Hắn nhớ tới Tôn Cửu Dương đã nói những câu nói kia, cũng nhớ tới tà linh đạo quân đối với địa tiên giới thái độ, vì lẽ đó hắn không dám nói đến từ địa tiên giới, cũng không ai biết danh tự này truyền đi sau sẽ gây ra ra sao hậu quả. Thiên hạ lớn như vậy, tiên vân tinh danh tự như vậy, tin tưởng cũng không có ai có thể làm sao hoài nghi. Quả nhiên, Trương Lan Bình cũng không có hoài nghi, chỉ là lắc lắc đầu, vũ trụ quá lớn, ta biết tinh cầu có hạn, cũng chưa từng nghe nói Yên Vô Tinh. Cương giả đến rồi nhất định thực lực sau, hầu như đều sẽ ngang qua tinh vực đi hướng về Lăng Tiêu tinh vực vì lẽ đó rất nhiều tình cầu thực lực tổng hợp không mạnh cũng là bình thường. Lang Tiêu Tinh Vực, chân vị danh lại là xương sở, ở Thái Sử ký bên trong, hắn gặp qua một người tên là tên Lang Tiêu Điện, nhưng là không biết cùng cái này cái gọi là Lang Tiêu Tinh Vực có quan hệ hay không. thấy mấy người đều là một mặt không rõ nhìn mình, lập tức giải thích, ta, chúng ta chỗ kia thật vô cùng, lạc hậu, cùng ngoại giới căn bản không liên hệ. thẳng thắn điểm nói, ở đi tới Nguyên Thủy Tinh trước, ta còn tưởng rằng thế giới này chỉ có chúng ta đó là có người. cười chơi rồi, đây có gì bị chê cười? Trương Lan Bỉnh cười cười. Ai cũng là chưa từng biết đi tới, chúng ta cũng đều là. Thế giới này rất lớn, chia làm vô số tinh vực, có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Nhưng có cá tinh vực nhưng là công nhận mạnh nhất, cũng là công nhận to lớn nhất, chính là lăng Tiêu Tinh vực. Đó là cái gọi là cường giả tinh vực, chuyên thuyết thành công là tối cường bí mật. Phần lớn tu sĩ nên có rồi ngang qua tinh vực thực lực hoặc là thủ đoạn sau, liền sẽ bắt đầu đạp lên nơi đó lộ trình. Có người nói đến rồi cái kia tinh vực sau, liền có thể tìm được sức mạnh chân lý. Nào có đơn giản như vậy. Quế trưởng lão tự dễu giống như lắc đầu cười nói. Tuy rằng đều biết lăng tiêu tinh vực ở vũ trụ trung tâm, nhưng tinh vực ở ngoài có hỗn độn tinh tưởng, căn bản không phải người bình thường có thể mặc qua thứ. Như không tìm được đi vào con đường, căn bản không thể tiến vào. Nhiều năm như vậy rồi, trời mới biết có bao nhiêu người lạc lối ở tinh vực trên đường. Trương Lan Bình gật đầu, cường giả thế giới, tự nhiên không phải người bình thường có thể tiến vào. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói chỉ có các ngươi đó là có người. Ngươi là nói, nhân tộc không ngừng một mình ngươi. Đương nhiên, chân vị danh gật đầu, chúng ta còn có rất nhiều người, số lượng rất nhiều. Chúng ta cái kia, tất cả đều là nhân tộc không có những chủng tộc khác, cũng khó trách các ngươi tin tức không thông." Quế trưởng lão cảm thán một tiếng, không bị đuổi tận giết tuyệt là tốt lắm rồi, sống sót tự nhiên là không dám ra đây rồi. "Chuyện gì xảy ra?" Chân vị danh cả Kinh, đông nhiên nhớ tới rồi Cửu Dương chân nhân đã nói mấy lời, đặc biệt là không cần nói chính mình học được Cửu Dương chân kinh, trong lúc này sẽ có hay không có liên hệ. Trương Lan bình thở dài một tiếng, thế nhân đều biết sự tình, các ngươi bộ tộc này được gọi là bạn Thiên nhất tộc, có người nói từng từng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, sau đó bị một cái cực kỳ thế lực mạnh mẽ truy sát. Cuối cùng sẽ không còn được gặp lại các ngươi tộc nhân tin tức, vì lẽ đó đều là suy đoán khả năng bị diệt tộc rồi. Bạn Thiên Nhất Tộc, chân vị danh giật này cả mình, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra nhân tộc còn có thể bị quan lên như vậy tên gọi. Bất tình lình, lại là biểu hiện nghiêm nghị, lui về phía sau rồi ba bước. Bạn Thiên Nhất Tộc là người ngu ngốc đều biết danh tự như vậy đại biểu ý nghĩa gì. Trước mắt mấy người, như đối với mình có ác ý cũng đúng là bình thường. Trương Lan Bình khẽ mỉm cười, ngươi không cần sợ hãi, tuy rằng chúng ta cũng không rõ ràng năm đó phát sinh rồi cái gì sẽ cho người tộc trên lưng danh tự như vậy, bất quá rất nhiều sự bí thư tải, nhân tộc cùng chúng ta Hồng Hoang Tiên tộc đã từng quan hệ không phải bình thường. Ra rồi xâm la địa ngục người, cái khác tiên tộc cũng không cừu thị nhân tộc. Trên thực tế, ở Ngọc Hư trên đại lục còn có một tòa dùng để kỷ niệm tình các người nhân tộc tổ tiên thần miếu. Bản cổ thần miếu. Trần Vị danh cấp thiết hỏi. Trương Lan Bình lắc lắc đầu. Phục hy thần miếu. Chương 426, phản thiên nhất tộc. Tiên tộc. Nghe được cái từ ngữ này, Trần Vị danh một trận choáng váng, nửa ngày không phản ứng kịp. Một hồi lâu sau, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại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 Bàn cổ thần miếu. Chân vị danh cấp thiết hỏi. Trương Lan Bình lắc lắc đầu. Phục Hy thần miếu. Chương 427, thác loạn lịch sử. Phục Hy thần miếu. Chân vị danh sướng sở, lập tức mới bỗng nhiên nhớ tới, căn cứ thái sử ký ghi chép, bản cổ là khai thiên tích địa thần linh, mà Phục Hy mới là nhân tộc thủy tổ. Phản thiên nhất tộc, Phục Hy thần miếu. Cái này bên ngoài thế giới, cùng địa tiên giới đúng là hoàn toàn khác nhau. Trở nên hoảng hốt sau khi, lại nhìn Trương Lan Bình không người nói rằng, "Tông chủ, ta đối với những này thật sự đều không rõ ràng, có thể nói cho ta nghe một chút sao?" Ta cũng muốn biết ta cấp tổ tiên từng đã làm gì. Thái sử ký chỉ là ghi chép rồi thế giới hồng hoang lịch sử. Chín con thiên hoàng quét ngang thiên hạ, đạo tổ hồng quân thân hợp thiên đạo, vu yêu cuộc chiến, tranh giành đại chiến, cuối cùng ở phong thần chiến kết thúc. Mà Thái sử ký cũng ở phong thần chiến chung kết, cái khác lịch sử đều là không còn tồn tại nữa. Sau khi lịch sử, có thể chỉ có thể từ phát hiện ở thế giới này đi truy tầm rồi. Trương Lan Bình như như mày, những kia lịch sử quá xa xưa rồi. Trên thực tế chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là năm đó có một số việc khá là náo động. Vì lẽ đó ở sách sử bên trong ghi chép hạ xuống rồi. Cái nào một số chuyện. Trân vị danh vội vàng truy hỏi. Trương Lan Bình nói rằng, các ngươi nhân tộc một mạch, tuy rằng số lượng không sánh được cái khác các tộc, nhưng từng từng ra rất nhiều cường giả, như Phục Hy, như tội Nhân Thị, Hữu Sở Thị, Thương Hiệt. Bọn họ đều rất mạnh, vang danh thiên hạ, có thể cùng bọn họ so với người khó gặp. Ở tại bọn hắn trước, còn từng xuất hiện tám đại nhân tộc đế hoàng, quét ngang thiên hạ, khó có người địch. Trong đó lấy chuyên húc là nhất là người tháng phục, trong lúc phát tay liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh vực. Tuy rằng không biết hắn cuối cùng đi nơi nào, nhưng sắc thực từng vô địch rồi một thời đại, rõ ràng biến mất trước cũng không có người có thể địch. Chờ một chút. Chân vị danh gọi lại đối phương, không hiểu hỏi, "Tiền bối ngươi là nói, chuyên húc đại đế ở Phục Hy, tội nhân thị bọn họ trước? Cái tiên ngược lại không là." Trương Lan Bình giải thích, "Nhân tộc cương giả, Phục Hy là đời thứ nhất, tám đại đế hoàng là đời thứ hai, sau khi là tội nhân thị, Hữu Sào thị bọn họ." A. Chân vị danh sửng sở. Căn cứ thái sử ký ghi chép, nhân tộc lịch sử, đời thứ nhất là Phục Hy, Nữ Hoa, nhân thị, Hữu Sào thị, thương hiền mà đời thứ hai cường giả nhưng là hoàng đế, chiến thần, đời thứ ba mới đến chuyên hút bọn họ. làm sao đến rồi thế giới này, ra rồi phục hy thủy tổ, những người khác trình tự nhưng là rối loạn. nay trung gian đến cùng phát sinh rồi cái gì, sẽ làm những người này sản sinh như vậy hiểu lầm. trực giác nói cho trần vị danh, thái sử ghi lại ghi chép hẳn là sự thực, bởi vì những kia sách sử ở lang gia thư khố, mà lang gia thư khố là phục hy lưu lại. nếu như là sai, hắn hẳn là thì sẽ không lưu lại rồi. ta linh đạo quân tử dùng 800 năm ảnh hưởng địa tiên giới, nhưng địa tiên giới nhân tộc quên rồi phục hy, quên rồi bản cổ. Quên rồi nữ hoa, còn có tội nhân thị, hữu xào thị, thương hiệt những người kia. Nhân tộc được gọi là phản thiên nhất tộc, còn có cái kia truy sát nhân tộc thần bí thế lực, nếu như đoán không sai, hẳn là chính là Tà Linh đạo quân trong miệng thẩm phán chi chủ cùng với hắn lãnh đạo Thiên quốc. Tà Linh đạo quân có thể ảnh hưởng địa tiên giới, cái kia Thiên quốc tự nhiên cũng có năng lực ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, làm cho tất cả mọi người đối với thời đại kia lịch sử ký ức phát sinh sai lầm. Nhưng bọn họ tại sao phải làm như vậy, lại làm cái gì? Năm đó đến cùng phát sinh rồi cái gì, vẫn luôn là ca không rõ bí ẩn. Một bên Quế trưởng lão cũng nói, Nhân tộc cùng cái kia thần bí thế lực phát sinh rồi đại chiến. Có người nói nếu không là các ngươi nhân tộc nội loạn, cái kia cuộc chiến tranh cuối cùng thắng bại còn khó có thể dự liệu. Nội loạn. Lần này Trần Vị danh càng kinh ngạc rồi. Hắn gặp qua không ít tiền nhậm lưu lại đồ vật, có thể thấy được những kia tổ tiên là ý chí vô cùng kiên định người. Người như vậy làm sao có khả năng sẽ nội loạn? Đúng, nội loạn. Trương Lan Bình gật đầu. Chuyện này thiên hạ đều biết, nhân tộc cường giả trong lúc đó phát sinh rồi nội chiến, không biết nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng tám đại đế hoàng thần bí biến mất các người phục hy thủy tổ lấy tuyệt cường thực lực tiêu diệt rồi hưu sao thị, thoại nhân thị, thương hiển, truy y thị bốn đại cường giả sao có thể có chuyện đó? chân vị danh khó có thể tiếp thu chuyện như vậy đó là phục hy chiến hưu lý thanh liên trong miệng không sợ hy sinh che giả mang mọc một đám người người như vậy làm sao có khả năng sẽ nội chiến đây chính là sự thực trương lan bình nói rằng có thể là cái kia thần bí thế lực vì nhắc nhở hậu nhân nói chung những chuyện này bị hưu tâm nhân thúc đẩy vẫn ở vũ trụ các nơi lan truyền không chỉ là chúng ta Hồng hoang tinh vực cái khác tinh vực cũng là như thế phải là tu sĩ Hầu như đều biết, cái kia nhất định là bọn họ bịa đặt. Chân vị danh không tên kích động lên, ta không tin ta thủy tổ sẽ như vậy. Đương nhiên là có người như thế hoài nghi. Quế trưởng lão tử Tôn nói, "Đáng tiếc, các ngươi nhân tộc này bốn cái cường giả chôn thây chỗ là có thể tìm được." Trương Lan Bình gật đầu, "Không sai, cổ bằng ám tinh, toại nhân động, phi âm mai, nương xương kiếm đấu, đây là bọn hắn bốn cái nơi tăng thân." Từng có người tìm tới quá này bốn cái địa phương, nhìn thấy rồi bốn người bọn họ thi thể, bị phục hi sức mạnh chân áp, đã tiêu diệt thần hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phục Hy nắm giữ chính là cấm kỵ đạo văn một trong thời gian đạo văn, ở sức mạnh của hắn phong tỏa hạ, này mấy nơi đã biến thành bất hủ nơi, thời gian đình chỉ rồi trôi qua. Bây giờ qua lại ở trong vũ trụ, thường xuyên xuất hiện, trở thành có tiếng hiền điện. Trong đó tội nhân động ở Hồng Hoang tinh vực xuất hiện tỷ lệ phi thường cao, ta đều từng từng thấy một lần. Giọng nói kia, chính là đang nói một ít rất tầm thường rất chuyện bình thường, loại cảm giác đó, thật giống như ở rất kinh ngạc hỏi một người một thêm một bậc so với hai, chuyện đơn giản như vậy ngươi lại không biết. Không thể kìm được người hoài nghi, cũng cảm giác không cách nào hoài nghi. Trần Vị Danh cảm giác mình cần yên lặng một chút rồi, lúc này mới vừa tới thế giới này không bao lâu, lại liền nghe đến rồi như thế khó có thể tin sự tình. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải nhân tộc, thú vị. Nhìn chân Vị Danh, Quế trưởng lão một mặt hiếu kỳ, trong mắt vẻ mặt ý vị sâu xa. ở bài trừ Trần Vị Danh là xâm la địa ngục chi nhân khả năng sau, hắn lại khôi phục rồi trước loại kia treo tức tính tình. Trương Lan Bình to mày, tình huống của hắn đặc thủ, sợ là không có cách nào ở lại ngươn nơi này rồi. a Quế trưởng lão sướng sở, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều có cá đồng dạng tính cách, khá là hiếu kỳ bây giờ nhìn thấy người trong truyền thuyết tộc hắn tự nhiên là thấy hứng thú đặc biệt là huyết dịch cũng là tài liệu luyện đan một trong liền ở đây sao trong ngay mắt trong đầu của hắn đã lóe qua mười mấy loại cùng người huyết tương quan phương pháp luyện đan rồi xin lỗi quế minh trương lan bình tao mày tựa hồ cũng không biết nên làm gì thu xếp trần vị danh suy nghĩ kỹ một hồi lại nói với trần vị danh như hiện tại để ngươi rời đi có bỏ đá xuống giếng cảm giác nhưng nếu để ngươi ở lại chỗ này lại không thể tùy tiện thu xếp ngươi muốn tu hành thủ đoạn gì luyện đan trần vị danh không do dự Bái trưởng lao ánh mắt sáng lên. Trương Lan bình lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Trương Thường Ninh sau, lại nói với Trần Vị Danh, nếu như ngươi không ý kiến, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền lấy đệ tử ký danh thân phận bái Thường Ninh làm thầy đi. Trần Vị Danh làm sao có ý kiến, đặc biệt là bái Trương Thường Ninh làm thầy, lập tức quay về Trương Thường Ninh túi người hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Chương 428, nguyên nhân. Trừ ra chút bất ngờ, liền như vậy kết thúc, bất quá chỗ ở từ một Tú Phong đổi đến rồi Văn Tu Phong. Văn Tú Phong là chết phong ở ngoài chết phong, tên mặc dù tôi nghe, nhưng đối lập rất nhỏ mặt trên kiến trúc mặc dù là lâm thời dựng, bất quá trương lan bình cũng là bỏ ra chút tâm tư, đem trương thường ninh trụ sở kiến khá là kỳ bại. bởi vì quế trưởng lão đến, đan phòng đội chủ, trương lan bình liền để trương thường ninh lâm thời trụ đến nơi này. nhân tộc, trương thường ninh vây quanh trần vị danh không rời mắt, có loại nhìn thấy ngạc nhiên động vật cảm giác, trong mắt thần quang để trần vị danh lãnh mồ hôi nhỏ dọn, thật giống chính mình thành rồi đối phương trong lò luyện đan đang ăn dược. một trận sờn cả tóc gái, chỉ có thể nhìn cái này tiện nghi ký danh sư phụ làm làm nở nụ cười. sư phụ, ngươi muốn dạy ta luyện kiếm sao? ha. Không phải. Trương Thường Ninh cười khan một tiếng, vội vội vã vã chạy. Nhìn tấm lưng kia, Trần Vị Danh làm làm ra nụ cười đọc lại ở trên mặt. Rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Biết mình nhân tộc thân phận, Trương Lan Bình trong lòng nên có chút tính toán, chỉ là không có nói ra. Không thể phủ nhận, Trương Lan Bình là cá người tốt, theo một ý nghĩa nào đó người tốt. Nhưng nếu nói đến rồi hắn vị trí này là cá thuần túy người tốt, Trần Vị Danh là sẽ không tin. Đem mình từ một tú Phong Điệu đến rồi Văn Tu Phong, nhìn như là bảo vệ mình, miễn cho bị Quế trưởng lão cầm lấy làm vật thí nghiệm, nhưng mặt khác nên có cái gì tính toán liên tỷ như này, trương thường đình cái này ký danh sư phụ không có nửa điểm dạy mình đổ vật ý tứ, tuy rằng trần vị danh cũng không là mắt, nhưng biết quyết định này là trương lan bình thụ ý, không muốn để cho chính mình học thanh phu sơn công pháp. có thể chính mình nên tìm cơ hội rời đi nơi này, không phải vậy còn không biết sẽ có cái gì chờ. chỉ là vừa nghĩ tới âu nữ chi, hắn lại có chút do dự, hắn thực sự là quá muốn biết mình cùng cô gái này trong lúc đó đến cùng có cái gì liên lụy rồi. hơn nữa muốn rời khỏi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, trần vị danh cảm giác nhạy cảm đến thỉnh thoảng có thần thức đảo qua nơi này nên thanh Phu sơn trưởng lao đã bắt đầu quan tâm chính mình. đến đâu thì hay đến đó. tiên tâm bên trong các loại suy đoán, trần vị danh chạy vào đại viện lớn tiếng hô, sư phụ, sư phụ, làm gì? cái kia một chỗ trương thường linh dò ra cá đầu, cũng không vội lại đây, sợ là lo lắng bị quân quýt lấy muốn dạy kiếm pháp. trần vị danh cúi người hành lễ, thắc sư phụ phúc. cái kia mấy ngày từ quế trưởng lao cái nào học trộn không ít luyện đan tâm đắc, bây giờ trong lòng dương cực kỳ muốn phải thử một chút hiệu quả. sư phụ có thể không cho ta cá lò luyện đan, tốt nhất là còn có thể cho ta làm một ít dược liệu đến. Luyện đan. Trương Thường Ninh ánh mắt sáng lên, nhảy ra ngoài, cười gật đầu liên tục. Cái này tự nhiên là có thể, bất quá, ta thân sư đồ, minh tính sổ. Số 1, luyện ra đan dược chia ba bảy, người bà ta bảy. Thứ hai, luyện đan đồng thời còn đến dạy ta. Sư phụ, ngươi này chia pháp quá đen rồi đi. Trần Vị Danh máy mắt, hơn nữa ngươi là sư phụ ta, làm sao để cho ta tới dạy ngươi? Không được sao? Trương Thường Ninh hừ hừ vài tiếng, chẳng lẽ đến muốn ta gọi ngươi làm sư phụ? Trần Vị Danh vội vàng túi đầu, không dám, không dám. Vậy cứ như thế rồi. Trương Thường Linh Hy cười một tiếng, tiện tay liền lấy ra rồi một cái lò luyện đan, lại là bày xuống rồi lượng lớn tài liệu luyện đan, nên còn không tin được Trần Vị Danh, những này tài liệu luyện đan đẳng cấp không cao. Bất quá này lò luyện đan cảm giác không sai, Trần Vị Danh sờ sờ bếp lò, trong lòng khe khẽ thở dài. Luyện khí lô cùng lò luyện đan giống như vậy, đều là chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp, mà đến rồi địa cấp sau khi, lò luyện đan cùng luyện khí lô bằng hòa làm một thể, cũng có thể luyện chế. Tài liệu tốt dễ tìm, thật tốt bếp lò khó gặp, đây là luyện đan giới cùng luyện khí giới một câu công nhận. Như có thể tìm tới một cái thật tốt bếp lò, không nói cái khác, chí ít luyện chế ngũ phẩm đan dược tỷ lệ đều muốn tăng cao rất nhiều rất nhiều. Địa tiên giới hiếm thấy thấy một cái hoàng cấp bếp lò, mà trương thường ninh tiện tay chính là không thể không nói, địa tiên giới xác thực là mất đi rồi quá nhiều. Cảm giác rồi một hồi lâu bếp lò, chân vị danh đột nhiên nhìn trương thường ninh hỏi, sư phụ, hỏi ngươi cá chuyện bí ẩn, ngươi tại sao như thế yêu thích luyện đan a? Mọi người phải làm mình am hiểu sự, không muốn làm chính mình không am hiểu sự. Trương thường ninh bất quá huyền tiên cảnh giới cũng đã tu luyện ra rồi quy khư lục sắc bên trong sáu đủ để thấy rõ ở quy hư cương lôi kiếm pháp trời cao phú bất phàm cho tới luyện đan căn bản là không thích hợp người như vậy nên thật tốt tu luyện kiếm pháp luyện đan không có duyên với nàng nhưng nàng rất là chấp nhất liền ngay cả trương lan bình tựa hồ cũng có chút quá mức lưu ý rất là kỳ quái trương thường ninh sững sở, lập tức sắc mặt tối sầm lại bĩu môi tựa hồ không quá muốn trả lời không có chuyện gì ta liền tùy tiện hỏi một chút chân vị danh cười cười cũng không hỏi nhiều xem tình huống này tựa hồ là cái gì chuyện tương tâm có thể hỏi người khác sẽ thích hợp hơn lần thứ nhất luyện đan quan trọng hơn chính là trải nghiệm cũng không có vội vã lựa chọn cao cấp đan dược, mà là chuẩn bị luyện chế một cái rất phổ thông tinh lực đan. Đây là một loại cấp thấp đan dược, đừng nói nguyên thủy tinh, chính là điệu tiên giới luyện đan sư đều có thể dễ dàng luyện chế ra đến. Vật liệu không nhiều, mới bảy vị, hơn nữa không có lặp lại đặt, cho nên rất đơn giản. Bất quá đơn giản không phải là giả lược, ở luyện đan cùng luyện khí phương diện này, Trần Vị danh có soi mói trong lòng, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Mặc dù là đồng nhất loại đan dược, cũng phân là 5 cái đẳng cấp. Thiên thần vạn thức thuật vào thời khắc này lộ ra ra tác dụng to lớn một cái thần thức thao túng một loại vật liệu tinh luyện, còn thừa bao nhiêu thần thức dùng để loại bỏ trong đó tạp chất, lực lượng tinh thần mạnh mẽ cũng là trợ giúp to lớn, để tạp chất loại bỏ càng triệt để. chính là tiến hành bên trong, đột nhiên nghe được một bên trương thường linh mở miệng nói rằng, ta nghĩ học luyện đan là bởi vì ta nương. chân vị danh cả người chấn động, thầm hô nữ nhân này thật sự quá mù đến rồi, nay luyện đan luyện khí thời điểm, bình thường đều là hết sức chăm chú, hắn cũng không ngoại lệ, lại một cái rối, nếu không phải là có thiên thần vạn thứ thuật, không nói cái gì tẩu hỏa nhập ma, nay một lò tử đan dược nên báo hỏng rồi. Năm đó xâm La địa ngục người ở ám sát một cái giới tu hành tiền bối, ta nương không cẩn thận cuốn vào, chúng kịch độc. Cha ta bó tay toàn tập, chỉ có thể cầu cứu Thanh Vân Môn. Có thể Thanh Vân Môn nhưng lấy này làm khó dễ cha ta, cuối cùng dẫn đến ta nương không chừng trị bỏ mình. Trương Thường Ninh ở một bên trên bậc thang ngồi xuống, nhìn bầu trời, từ từ nói, ta đã nghĩ, như chính ta biết luyện đan sẽ giải độc, liền không cần đi cầu cứu Thanh Vân Môn luôn rồi, ta nương cũng sẽ không chết rồi. Thì ra là như vậy, chẳng trách trong lòng có kết, mang theo một loại nào đó thống khổ tâm tình, xác thực dễ dàng đi vào cố chấp con đường bất quá này ra nương có thể trách oan rồi Thanh Vân môn rồi, xâm La địa ngục dường như địa tiên giới Yên Vân Các. Tiên Vân Các nếu như dùng độc giết, đó cũng không là bình thường giới tu hành môn phái có thể giải. Thanh Vân môn chỉ có thể nói ở Nam Bắc Đảo cũng không tệ lắm, có thể đặt ở toàn độ nguyên thủy tinh e sợ không tính nhập lưu. Nghe Trương Thường ninh nói chuyện tương tâm, không lâu lắm, đan dược đã thành, mở ra nắp lọ, thấy rõ tử quang lân lân, lấp lóe không yên. Tứ phẩm đan dược. Chương 429, phát hiện mới. Đan dược ngũ sắc, màu tím đại biểu tứ phẩm, cũng chính là huyết khí đan có thể luyện chế ra đến vô cùng tốt phẩm thứ. Nhìn ở Tử Quang bên trong di động mấy chục viên đan dược, Trần Vị Danh không tên kinh hỉ, mà Trương Thường Ninh nhưng là một mặt kinh ngạc. "Cấp chiếc lọ cho ta." Trần Vị Danh vẫy tay, tuy rằng coi như là tứ phẩm tinh lực đan cũng không phải nhiều quý trọng, nhưng lần đầu luyện chế liền có thể như vậy, đủ để chứng minh hắn ở phương diện này có phi phàm thiên phú. "Ồ." Trương Thường Ninh bận bịu lấy ra hai cái bình ngọc đưa tới, còn không quên nhắc nhở một câu, "Tổng cộng 49 hạt, ngươi nắm 15 hạt, cái khác 34 hạt là của ta." Trần Vị Danh không nhịn được liếc nàng một cái, "Hoa, sư phụ, ngươi rất tham tài a." Trương Thường Ninh nhũ môi là ta liền là của ta, đây là hẳn là. bất quá, ngươi so tiểu chi lợi hại thật nhiều, ngươi chuyện này, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Tứ phẩm a, ngươi thực sự là lần thứ nhất luyện đan à? nàng làm đan phòng đã nhiều năm, luyện đan phương thức thu bạn nàng, liền nhị phẩm đan dược là cảm giác gì cũng không biết, huống hồ tứ phẩm. đệ nhất chuyên tâm, luyện đan thời điểm không nên nghĩ những chuyện khác, hết sức chuyên chú. thứ hai, tinh tế, tinh luyện tinh tế, trừ tạm tinh tế, hỏa diễm khống chế lực đạo tinh tế. chân vị danh biên thu đan dược vừa nói, sư phụ ngươi có một cái rất lớn vấn đề. Ngươi chỉ muốn muốn luyện chế thật tốt đan dược, nhưng chưa hề nghĩ tới phải như thế nào luyện chế thật tốt đan dược. Kỳ thực quế trưởng lão đối với ngươi tốt vô cùng rồi, chỉ là chính ngươi không cảm giác được mà thôi. Chính mình bất quá nhớ rồi một cái phương pháp luyện đan, suýt chút nữa đưa tới họa sát thân, đúng chi trong âm thầm dốc lòng chỉ đạo. Thật giống cũng là. Trương Thường Ninh nhũ như mày, có thể vấn đề là ta không thích hắn phương thức, khả năng là ta theo không kịp hắn dạy học phương thức. Lại hì hì nở nụ cười, ta xem ngươi cũng rất lợi hại, không bằng ngươi đến dạy ta, ngược lại ngươi cũng không dám đối với ta về mặt thất hàm sai khiến. Ngươi đúng là đánh ý kiến hay. Chân vị danh muốn cự tuyệt, bất quá trong lòng hơi động, ngược lại gật đầu, vậy ngươi trước tiên học xem, xem ta luyện đan cùng ngươi luyện đan có cái gì không giống, xem cẩn thận rồi. Lần này, ta vẫn là luyện chế huyết khí đan. Chân vị danh khoát tay, trong tay bốc lên một điểm hỏa diễm. Đây là hắn tu luyện đặc biệt hỏa diễm, có vài thứ liền chính hắn cũng không minh bạch. Ngọn lửa này không có cái gì tính đặc thù chất, vẹn vẹn là nhiệt độ có thể thích làm gì thì làm không chế. Để vào vật liệu, xe nhẹ chạy đường quen. Tinh luyện, dung hợp, tốc độ rất nhanh, rõ ràng hỏa diễm vận dưỡng thời điểm mới chậm lại. Tuy rằng vẫn như cũng là nhắm mắt lại, nhưng hắn nhưng là đem phá vọng tổn chân chi nhãn thúc đẩy đến rồi cực hạn, cẩn thận nhìn bảy loại vật liệu bên trong tình huống. Ngươi hỏa diễm, nhiệt độ làm sao chợt cao chợt thấp, ngươi đây là cái gì hỏa diễm? Trương Thường Ninh tuy rằng không am hiểu luyện đan, nhưng tiên phú tu luyện không sai, đối với năng lượng mẫn cảm trình độ cũng là cực cao, giờ khắc này đã phát hiện Trần Vị danh luyện đan phương thức chỗ độc đáo rồi. Trần Vị danh đáp, nguyên hỏa, ta tu luyện đặc biệt hỏa diễm. Trương Thường Ninh xem không sai, hắn xác thực ở khắt chế khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Thông qua lần thứ nhất tu luyện Hắn cảm giác mình bắt được rồi đan dược phẩm thứ một cái then chốt, chính là vật liệu dược tính lưu giữ. Mỗi loại dược liệu tốt nhất tinh luyện nhiệt độ đều là không giống nhau, càng tiếp cận nhiệt độ, tinh luyện ra hiệu quả càng tốt. Không đủ tư cách luyện đan sư yêu thích đồng nhất loại nhiệt độ tinh luyện hết thể vật liệu, như vậy liền dẫn đến tinh luyện ra dược tính phi thường kém, liền như trương thường ninh loại này, mà không sai luyện đan sư hẳn là đều sẽ không chế hỏa diễm nhiệt độ, như vậy đến tranh thủ tốt nhất dược tính, có thể phần lớn luyện đan sư đối với hỏa diễm đem khống năng lực đều có hạn, đã như thế, tự nhiên cũng khó có thể làm được tận thiện tận mỹ, làm cho ngũ phẩm đan dược rất khó xuất hiện nhưng hắn không giống, thông qua pha vọng tồn chân chi nhãn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ở không giống nhiệt độ hỏa diễm hạn, vật liệu biến hóa tình huống, còn có thể thông qua thao túng nguyên hỏa dễ dàng được năng lực chính mình trong phạm vi bất kỳ muốn nhiệt độ. tứ phẩm đan dược, hắn có năng lực luyện chế ra đến, nhưng này không phải hắn muốn, hắn cần luyện chế ra càng tốt hơn ngũ phẩm đan dược. dừng lại ở hỏa diễm vận dưỡng giai đoạn, không núp ních, chân vị danh tỷ mỹ nhìn, phảng phất nhập ma trình, hồi lâu sau, mới để luyện đan kế tủ. xương ngùi lên trong lúc đó, thời gian một chút quá khứ, không ra hồi lâu, đan dược rốt cục thành công. mở ra nắp lọ vẫn như cũng là tử từ quang từng trận tứ phẩm đan dược, ồ, lại là tứ phẩm. cái kia một chỗ trương thường ninh thán phục không nớt, nàng luyện đan là lô lô nhất phẩm, bây giờ trần vị danh nhưng là lô lô tứ phẩm, ưa cao gen dị. quan trọng hơn là tốc độ, lần này tuy rằng không biết nguyên nhân gì, chậm không ít, nhưng bất quá ba canh giờ liền có thể luyện chế ra một lò huyết khí đan, tốc độ như vậy, nói ra đều khó có thể tin, sợ là quế trưởng lão cũng có thiếu sót. trần vị danh muốn hai chiếc lọ, đem đan dược thu dồi, sờ sơ mũi, hơi suy tư sau, cùng trương thường ninh nói rằng, sư phụ, ta muốn rất nhiều tài liệu luyện đan. Giống càng nhiều càng tốt, có thể giúp một chút bận việc sao? Đương nhiên có thể." Trương Thường Ninh cười hì hì, nhưng ta có ích lợi gì? Trần Vị Danh cười cười, nếu là ta thành công rồi, sau đó ngươi luyện chế ra nhị phẩm đan dược hẳn là cũng không là vấn đề rồi. Được." Trương Thường Ninh ánh mắt sáng lên, đánh vỡ nhất phẩm ma chú, nhưng là nàng giai đoạn này lý tưởng. Cũng không nói nhảm nhiều, liền bay lên trời, hướng đan phòng phương hướng mà đi, không lâu lắm, liền trở về văn tu phong. Khoát tay, lượng lớn vật liệu đặt tại rồi trong sân, số lượng để Trần Vị Danh cũng là sợ hết hồn, không nhịn được thất thanh hỏi: Ngươi sẽ không phải đem đàn phòng cấp chuyển hết rồi đi." Trương Thường linh lông mày nhảy lên, vốn là ta đặt ở cái kia, đồ vật của ta liền là của ta, muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Trần Vị Danh cười cười, cũng không nói nhiều, cầm lấy một loại vật liệu phóng tới trong lò luyện đan tinh luyện lên. Luyện đan sư yêu thích theo đuổi cao siêu thuật luyện đan, lấy luyện chế ra cao cấp mà lại lại cao phẩm thứ đan dược làm linh, nhưng chuyện ngày hôm nay lại làm cho Trần Vị Danh phát hiện rồi một chuyện, rất nhiều người theo đuổi thuật luyện đan, nhưng là lơ là rồi vật liệu bản thân tinh luyện. Đây là một loại xá bản cầu chưa sự tình. Hắn giờ khắc này mới làm là một cái người khác chưa từng làm hoặc là từng làm nhưng không có làm đến mức tận cùng sự tình chính xác nắm giữ mỗi loại vật liệu tốt nhất tinh luyện nhiệt độ làm được rất tỉ mỉ trình độ nếu như lại thu dọn thành thư như vậy thì có rồi một cái rất chuẩn xác đồ vật khiến người ta căn cứ tiêu chuẩn này đến luyện đan chỉ cần điều kiện thích hợp dĩ nhiên là có thể luyện chế ra cao phẩm thứ đan dược rồi dù cho như trương thường linh loại này cũng có thể đánh vỡ nhất phẩm ma nguyên dược chuyện này nói đến rất đơn giản nhưng bắt tay vào làm cũng không phải dễ dàng như vậy hơi hơi khống chế không được sẽ quá độ mà không kịp vì nắm giữ tinh chuẩn. Trần Vị Danh có thể hãm lại tốc độ, đều đâu vào đấy. Hết sức chuyên chú, mất ăn mất ngủ, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thời gian trong lúc vô tình quá khứ. Đây đủ bỏ ra một năm có thừa, rốt cục đem Trương Thường Ninh đưa tới hết thể dược liệu tìm tòi rõ ràng. Không để ý trên người bề bại, liền muốn một lần nữa thử nghiệm luyện đan. Nhưng là đột nhiên nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ngẩng đầu nhìn, một tia chớp đối với mình bổ tới. Không biết khi nào, trên bầu trời đã là hắc vân cuồn cuộn. Chương 430: Thiên tiên kiếp. Giữa bầu trời hắc vân cuồn cuộn, khí tức kinh người, xem Trần Vị Danh sửng sợ đợi được cái kia lôi điện bổ tới trên người mình đau đớn một hồi thêm ma túy tâm ý sau mới phản ứng được thiên kiếp tiên nhân cảnh giới tăng lên hầu như là hết thảy cảnh giới bên trong nhanh nhất bởi vì đây là một cái thuần túy cố bản bồi nguyên cảnh giới chỉ cần không xuất hiện tàu hỏa nhập ma sẽ lấy so độ kiếp kỳ đột phá tiên nhân cảnh giới tốc độ nhanh hơn đạt đến cảnh giới thiên tiên đặc biệt là như trần vị danh loại này bị bàn cổ chi linh mạnh mẽ đánh quá mấy ngàn năm người, đối với năng lượng cùng sức mạnh cảm ngộ càng là người khác khó cùng mà một năm này lưỡi đan cũng làm cho hắn đối với quy luật nắm giữ tăng lên rất nhiều cánh là nước chảy thành sông trực tiếp đột phá rồi. Lúc này trương thường ninh từ bên ngoài siêu tập rồi tân dược liệu cùng âu ngự chi đồng thời đưa tới vì đánh vỡ nhất phẩm ma chú nàng so trần vị danh còn muốn tích cực giờ khắc này vừa thấy điệu bộ này nhất thời giật nảy cả mình luyện đan còn có thể luyện đột phá sao trần vị danh không có tâm tình trả lời giờ khắc này hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác thiên kiếp bên trong cái kia bản cổ chi linh còn sẽ xuất hiện sao đối với cái kia thần bí khó lường tồn tại tâm tình của hắn rất là mâu thuẫn lại là không quá muốn đối mặt bởi vì cái kia độ kiếp trải qua thực sự là quá đòi mạng rồi có thể lại là có chút chờ mong có thể từ loại kia cường giả thủ hạ độ kiếp thành công đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là có to lớn trợ giúp giờ khắc này độ kiếp tự nhiên là khó có thể luyện đan trần vị danh một cái duỗi tay đem lò luyện đan đẩy lên rồi trương thường linh bên người Lựa thiên kiếp thứ hai gào thét mà tới là một đạo màu đen lôi điện mang theo đáng sợ sức mạnh hủy diệt Trần vị danh không có sử dụng thần thông ứng đối đơn giản khoanh chân ở trong sân ngồi xuống mặc cho cái kia màu đen lôi điện bổ vào trên người mình đáng sợ hủy diệt năng lượng phun trào nhưng ra rồi cảm giác đau ở ngoài cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn người đàn ông kia. Bàn cổ chi linh thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Tiên nhân kiếp lượt thiên kiếp thứ 9 bên trong hắn dù cho vẫn chưa tới tiên nhân cảnh giới, có thể vành kích sức mạnh cũng đã là rất xa vượt quá rồi thiên tiên kiếp bên trong năng lượng. Chỉ là những ngày qua tiên kiếp bên trong có bàn cổ trong công kích không có đồ vật, tỉ như đạo văn hoàn thiện trình độ, còn có một loại nào đó huyền diệu khó hiểu sức mạnh đều có thể trợ giúp thiên diễn đổ lục tăng lên. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, Nhìn từng đạo từng đạo thiên kiếp năng lượng hạ xuống, vị danh đều là không tránh không né, thân thể mạnh mẽ chống đỡ, trường thường linh ngoát to miệng, chuyện này, đây chính là nhân tộc độ kiếp phương thức sao? Thiên kiếp là thiên địa đại đạo cấp cho người tu hành một cái khe, như cũ thì thông qua có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo, thất bại sẽ chết. Lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ độ kiếp người không phải là không có, nhưng loại người như vậy hẳn là tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một cá đều là nghịch thiên cường giả. Người bình thường độ kiếp trước đều sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thuốc chữa thương, hồi phục dược, pháp bảo, trận pháp. Nói chung nghĩ biện pháp hạ thấp thiên kiếp uy lực, để cầu có thể bình an vượt qua. Mà bây giờ Trần Vị Danh cẳng cũng là như thế, thực sự là làm người kinh ngạc. Âu nữ chi nhìn bầu trời một chút, lại nhìn Trần Vị Danh Trau mày nhẹ giọng nói rằng, như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Trương Thường linh lắc lắc đầu, không biết, nhìn hắn thật giống rất là tự tin. Tự tin? Chân vị danh sắc thực tự tin, thiên hạ này e sợ không có người nào sẽ như hắn giống như vậy, biết rõ chính mình thiên kiếp tình huống. Phía trước tám lượt thiên kiếp, đối với mình căn bản không tạo thành được nguy hiểm, đáng sợ chính là đạo thứ 9. Hoặc là nói, chính mình tiên kiếp căn bản sẽ không đối với mình tạo thành tử vong nguy hiểm, chỉ sẽ không ngừng tra đạp ngược đái chính mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể đánh bại phong ấn cùng cảnh giới bản cổ chi linh. Chỉ cần mình không có tử trong lòng chịu thua, liền nhất định có thể vượt qua cái nước này. Kỳ quái thiên kiếp, nếu là người khác sẽ không để ý lắm, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, có thể vượt qua là có thể rồi, nhưng Trần Vị danh không phải. Hắn tu hành chính là quy luật đạo văn, nói nghĩa hẹp điểm, chính là tìm tòi sức mạnh quy luật, tổng ma sử dụng cũng khắc chế. Nếu nói là quả nghĩa, nhưng là thế giới quy luật. Thế giới này không có tuyệt đối trung hợp. Đây là quy luật đạo văn cơ sở. Bất kỳ chuyện đã xảy ra đều là để lại dấu vết. Nói cách khác, có kết quả liền nhất định có nguyên nhân. Có nguyên nhân cũng nhất định sẽ có kết quả. Chính mình cái này quái lạ thiên kiếp xuất hiện, hơn nữa vừa vẫn vẫn là bản cổ, sau lưng nhất định có chính mình không biết nguyên nhân. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, rõ ràng đạo thứ 9. Kiếp vân cuộn cuộn, năng lượng mãnh liệt, quanh quần trên không trung nương tụ, vẽ ra một cái hát độc lớn. Quả nhiên đến rồi, Trần Vị danh trong lòng thở dài, đã từng có một lần trải qua hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ là mấy ngàn năm đánh đập sẽ làm hắn cảm giác khó chịu, thừa hải gian quá dài rồi. Thời gian, nghĩ tới đây cá, Trần Vị danh trong lòng đột nhiên run lên. Mấy thời gian ngàn năm Trời mới biết bên ngoài sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Còn có, chân vị danh nhìn về phía cách đó không xa Âu Nữ Chi, đối phương chính là một mặt lo lắng. Mấy ngàn năm, đã là cá hoàn toàn khác nhau thời đại. Đợi được chính mình sau khi ra ngoài, cái này chính mình tìm rồi lâu như vậy nữ tử, nàng còn lại ở chỗ này sao? Không tên, chân vị danh đã không muốn vào nhập cái kia hố đen, nhưng dãy rủ không có chút ý nghĩa nào, chỉ là vung vẩy rồi một thoáng tay chân, liền bị hút vào rồi cái kia trong hố đen. Bên ngoài trương thường Ninh cùng Âu Ngữ Chi nhưng là hầu như hóa đá, nhìn giống tuyết phía trước, không núp đích. Một hồi lâu sau. Âu Nữ Chi mới ngệ giọng hỏi, "Sư phụ, chuyện này, đây là cái gì thiên kiếp, người làm sao không gặp rồi?" Trương Thường Linh run lên một cái, "Ta cũng chưa từng thấy." "Ai biết được." Trần Sư đệ sẽ không liền như vậy, "Không gặp rồi đi." Âu Nữ Chi cực kỳ lo lắng, có muốn hay không đi hỏi một chút tông chủ. "Không cần." Trương Thường Linh lắc lắc đầu, ở trên bậc thang dưới trướng, chờ đã xem. Khác một chỗ, Hắc Ám trong không gian. Trần vị danh hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, lôi điện nổ vang bên trong, cái kia cao to cường tráng bóng người đỉnh đầu lớn. Mắt Như Nhật Nguyệt chăm chú nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng cùng mình như thế, đều là ở tiên nhân cảnh giới cựu trùng tiên cùng cảnh giới thiên tiên trong lúc đó, có thể chỉ nói riêng khí thế, nhưng là không người có thể so sánh. Bàn cổ chi linh, hắn đến tột cùng là làm sao đến, nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới? Trước mắt người đàn ông này, đến tột cùng là vẫn tồn tại, vẫn là nói chỉ có chính mình đưa tới Lượt Thiên kiếp thứ 9 thời điểm mới phải xuất hiện. Hắn là làm sao định vị tùy tùng chính mình, là ở vô hạn đại vũ trụ nơi nào đó, vẫn là nói liên trốn ở trong thân thể của mình mặt, thực lực của hắn đến tuột cùng là chân chính theo chính mình giống nhau như lúc, vẫn là nói bản thân hắn là cá nhân vật cường đại không gì sánh nổi, có thể tùy ý khống chế tu vi của chính mình, dễ dàng lấy giống như mình cảnh giới xuất hiện. Trong giây lát này, chân Vị danh nghĩ đến rất nhiều, chính mình tiên kiếp quá quái dị, hắn không chỉ là muốn vượt qua, vẫn là tìm tòi rõ ràng nguyên nhân, không phải vậy việc này như nghẹn ở cổ họng, để một khi nhớ tới đến liền sẽ vô cùng khó chịu. Chỉ là hắn khó chịu, bàn cổ chi linh nhưng sẽ không khó chịu, hắn chỉ biết mục tiêu của hắn xuất hiện rồi. Gào! Một tiếng rồng gầm, màu vàng nóng long hình tinh khí phả vào mặt Chương 431: Chính mình thần thông. Mắt thấy bản cổ chi linh có động tác, Trần Vị Danh cũng là hít một hơi dài, không chút do dự triển khai cửu kiếm du long giế tới. Lần trước bị thấu ngẫu mấy ngàn năm bóng tối còn ở trong lòng, hắn muốn tìm về bãi đến. Ánh kiếm cùng màu vàng nóng long lóng hình kình khí hoanh kích trong đáy mắt, để Trần Vị Danh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh tình cảnh vẫn là xuất hiện rồi. Phản phất giấy mỏng, không đỡ nổi một đòn, cửu kiếm du long trong nháy mắt bị màu vàng nóng long, long hình kình khí đánh tan. Chính hắn cũng là đến không kịp né tránh, liền bị màu vàng nóng long, long hình kình khí trực tiếp ban trúng. Mắt tối sầm lại, Tiết hầu một ngọn, đã là đã hôn mê, chờ đến tỉnh lại lần nữa sau, tất cả bây giờ chính mình thương thế khôi phục cá thất thất bát bát. Bản cổ chi linh ở cách đó không xa ngưng thần tinh khí, rất xa nhìn, chờ thực lực chênh lệnh vẫn như cũ rất lớn. Trần Vị Danh khẽ thở dài một cái, hai lần đối mặt cái này đối thủ mạnh mẽ, hắn đã sản sinh rồi một loại cảm giác vô địch cùng cảnh giới, chính là dùng để hình dung bản cổ chi linh. Trong truyền thuyết mỗi một cảnh giới có thể lĩnh ngộ đồ vật rất nhiều, mà đột phá cảnh giới chỉ muốn lĩnh ngộ 6 phần 10 liền có thể. Vì lẽ đó có mấy người vì sau đó có thể đi càng xa, hơn sẽ ở nào đó cảnh giới thời điểm dùng bí pháp áp chế cảnh giới của chính mình, không làm đột phá. Để cho mình lĩnh ngộ 8 phần 19 phần 10 thậm chí nhiều hơn sau khi, làm tiếp đột phá. Nhân làm trụ cột đánh vững chắc, bởi vậy sau khi cảnh giới dễ dàng hơn cảm ngộ đến sức mạnh mạnh hơn, dễ dàng hơn đột phá tu hành hàng rào. Mà trước mắt bàn cổ chi linh không giống, mạnh mẽ quá đáng, cho tới để trần vị danh cảm giác được, đối phương ở một cảnh giới không phải lĩnh ngộ rồi 6 phần 10 liền đột phá, cũng không phải 7 phần Đây là một cái hoàn toàn lĩnh ngộ rồi một loại nào đó đạo văn nào đó cảnh giới mười phần sức mạnh cường giả, cho tới đừng nói đánh cùng cảnh giới tu sĩ, coi như mạnh hơn hắn một cảnh giới tu sĩ bình thường cũng tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Trần Vị Danh thậm chí có loại nghi tự hào giác trực giác, người này e sợ ủng sẽ vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến thực lực của đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, thực lực như vậy là đáng giá người ước cao. Trương Ô một hơi, Trần Vị Danh thôi thúc sức mạnh toàn thân, thừa bao nhiêu ý nghĩ ném ra sau đầu. Mấy ngàn năm sau, hắn cũng đem nắm giữ đồng dạng sức chiến đấu, không có bất kỳ dư thừa phương pháp cũng không có bất kỳ phức tạp thay đổi, trước sau như một, hôn mê, phục hồi như cũ, hôn mê, phục hồi như cũ. Như vậy không đoạn lặp lại, không đoạn bị ngược đánh, cũng không đoạn trở nên mạnh mẽ, rõ ràng rốt cục có một ngày đủ để cùng với một trận chiến. Không giống chính là, lần trước thiên kiếp bỏ ra hơn 3000 năm, mà lần này chỉ có năm không tới. Khi lại một lần nữa tỉnh lại, nhìn về phía trước cái kia phảng phất hấp hát hấp giống như bóng người, Trần Vị Danh biết mình đã có sức đánh một trận. Chờ đến tất cả hoàn toàn khôi phục sau, không chờ đối phương ra tay, Trần Vị Danh động trước rồi. Giơ tay, đánh ra một trường Phù hấn thuật diễn biến vạn loại đạo văn, từng cái từng cái cuốn quanh, bệnh như một cái lưới lớn trực tiếp nắp hướng về bản cổ chi linh. Hơn 2000 năm qua, hắn không chỉ là chiến đấu, còn đang suy tư những vật khác. Đây là một hồi sẽ không chết chiến đấu, hắn không có áp lực trong lòng. Tu luyện quy luật đạo văn hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đang sử dụng những người khác thần thông, là thời điểm chính mình đến sáng tạo thuộc về mình thần thông rồi. Nay một chiếc võng chính là vạn diễn thuật phong ấn diễn sinh thần thông, lấy nghịch phản đạo văn bệnh mà thành, không có trực tiếp lực công kích, chỉ có thể áp chế đạo văn, bị hắn mệnh danh là yên đạo thuật. Không cần mình cùng đối thủ trực tiếp tiếp xúc, cũng có thể tạo được phong ấn áp chế tác dụng. Màu vàng nóng long hình kình khí gào thét mà tới, một quyền ban chúng, tuy rằng đem vong đánh tan, nhưng là không thể đem hoàn toàn nổ nát. Trần Vị danh ngón tay vẩy một cái, nắn pháp quyết, phá vong như bị gió thổi động, trong nháy mắt cuốn lấy bản cổ chi linh. Ngàn hồng vạn tử vẻ hoang ánh lóa mắt, toàn lực áp chế bản cổ chi linh trên người hiện lên vạn đạo đạo văn. Nơi này, Trần Vị danh lại là đem trường kiếm dâng lên, vạn loại lịch chuyển đạo văn cuốn quanh, hóa thành một thanh đen kịt chi kiếm quay về bản cổ chi linh giết tới. Đây là phong lớn chi kiếm. Nắm giữ to lớn sức áp chế, có thể mang đối thủ thần thông rất lớn trình độ áp chế. Gào. Phía trước bản cổ chi linh khí tức trùng thiên, long ngâm bảo hao trong tiếng, đem yên đạo thuật hoàn toàn trấn phá, trong ngáy mắt, đen kiệt chi kiếm bắn chúng lực. Một cột máu phun ra ngoài, xẹt qua hư không, dường như một đạo xích hồng. Xong rồi. Trần vị danh mừng rỡ trong lòng, thời gian dài như vậy rồi, hắn lần thứ nhất kích thương rồi đối phương. Đen kiệt chi kiếm là phong ấn chi kiếm, nhưng cũng không phải là bình thường phong ấn thuật, mà là một loại nghịch chuyển đạo văn thuật. Trong thiên hạ văn vật, đều là nhân đạo văn mà sinh. Đạo văn cùng năng lượng hỗn hợp diễn sinh nơi vật vật. Đạo văn là tất cả cơ sở, một khi nghịch chuyển đạo văn, liền phảng phất đem sinh mệnh trật tự nghịch chuyển, chúng chiêu giả trong cơ thể tình huống trong nháy mắt tan vỡ. Bất luận là đồ vật gì tồn tại, đều là đạo văn lấy một loại nào đó trật tự kết hợp, ổn định trật tự, để vật thể tồn tại có thể ổn định. Một khi trật tự bị phá hỏng, thì lại sẽ sụp đổ. Đã như thế, làm cho loại này nhìn qua không có mấy phần năng lượng hiệu quả thần thông, cũng có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, không chỉ là đối với sinh mạng thể, tất cả mọi thứ đều là giống nhau. Mạnh Như bản cổ chi linh cũng sẽ bị thương, nhưng đây chỉ là bị thương, không đến nỗi triệt để đánh bại. hầu như không có nửa điểm chần chờ, bản cổ chi linh lại là một quyền đánh tới. lần này không chỉ là màu vàng nóng long, long hình kinh khí, còn có linh tê kiếm. linh tê kiếm, chân vị danh là từ huyền pháp kinh đến trường đến, mà huyền pháp kinh ghi chép lại là bản cổ sở học, cho nên đối phương sẽ dùng, này rất bình thường. bản cổ chi linh sẽ thần thông chắc chắn sẽ không chỉ có màu vàng nóng long, long hình kinh khí, nên theo tu vi càng mạnh, hắn liền sẽ từ từ đem càng nhiều thần thông sứ dùng đến. các loại này trà đạm phương tức phúc. Chân vị danh bây giờ lực lượng tinh thần cũng là tăng nhanh như gió, linh tê kiếm cùng hư linh giáp đều là tăng lên rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi, không thua gì đối phương. Trong lòng hơi động, tương tự lấy linh tê kiếm giết tới, cùng thời khắc đó, giơ tay lại là đánh ra điên đạo thuật, lại phối hợp đen kịt chi kiếm, lẫn nhau giao thủ mấy chục chiêu sau, lại là cấp bản cổ chi linh tăng thêm tân thương. Chỉ là này cũng không thể giải quyết triệt để chiến đấu, bản cổ chi linh thân thể năng lực hồi phục thật là đáng sợ, rất nhiều thương thế nhiều nhất duy trì thời gian một hơi thở, liền biến mất không còn tăm hơi. Thiên Diễn Đội Lục có thể rất dễ dàng tăng lên sức phòng ngự, nhưng là rất khó tăng lên năng lực hồi phục, hoặc là nói mình còn không tìm được thông qua Thiên Diễn đổ Lục tăng lên năng lực hồi phục phương pháp. Thông qua chính diện chiến đấu, muốn đánh bại bản cổ chi linh hầu như không thể, vẫn là cần dựa vào phong ấn. Giơ tay đánh ra liên đạo thuật cuốn lấy bản cổ chi linh sau, chân vị danh cấp tốc cấp sát, ngưng tụ vạn diễn thuật phong ấn, hướng bản cổ chi linh trên người vô tới. Đầy đáng sợ kia màu vàng nóng long, long hình tình khí, một trưởng trưởng độc Lạc hồi lâu sau, rốt cục thành công đem vạn đạo đạo văn niêm phong lại. Đợi đến cuối cùng một trưởng gỗ lạc. Bàn cổ chi linh rốt của Cương Lập Bất Động, đột nhiên rất quỷ dị quay về Trần Vị Danh ôn quyền tối chào, lại chậm rãi biến mất. Chờ đến cái kia đen kịt thế giới sau khi biến mất, lại trở về rồi một tú phong lên, phía dưới là chính trận mắt ngoác mồm nhìn cái phương hướng này Âu ngự Chi cùng Trương Thường Ninh. Chương 432, So Chiêu. Nhìn thấy trước mắt hai người phụ nữ, Trần Vị Danh đầu tiên là Sương sở, quá lâu không gặp, để hắn trong giây lát không nhớ ra được rồi. Bất quá dù sao có đã gặp qua là không quên được năng lực, lập tức trong lòng bùng lòng. Cùng mình trước đây nghĩ tới một trường hợp như thế, hai cái thế giới thời gian tốc độ không giống nhau. Thiên kiếp bên trong không gian quá khứ rồi mấy ngàn năm, mà cái này bên ngoài thế giới lại tựa hồ như cũng không có quá dài. Vừa thấy Trần Vị danh xuất hiện, Trương Thường Ninh liền tiến lên đón, vây quanh hắn xoay một vòng, kinh thanh hỏi: ngươi đây là cái gì quỷ thiên kiếp, làm sao hoành hoành người cũng không thấy rồi?" Ta cũng không rõ ràng. Trần Vị danh lắc lắc đầu, trong lòng khẽ động, kinh ngạc thốt lên nói rằng: "Ở trong đó có cá thật tốt tên lợi hại, suýt chút nữa liền đem ta làm thịt rồi. Cái gì quỷ thiên kiếp, quá đáng sợ rồi. Rất tên lợi hại." Trương Thường Ninh khẽ như mày: "Ngươi là nói ở trong đó có người?" Trần Vị danh gật đầu chính là trương thường ninh lập tức một mặt khiếp sợ ta từng nghe người ta nói quá như có hình người thiên kiếp thì lại nói rõ ứng kiếp giả thiên phú cực kỳ đáng sợ thế gian khó gặp người là người như vậy a chân vị danh chính suy tư muốn trả lời như thế nào đột nhiên trong lòng hơi động cảm giác được gặp nguy hiểm thân thể không kìm lòng được hướng về bên cạnh trượt đi vừa vặn tránh thoát trương thường ninh anh đến một quyền đứng vững thân thể kinh ngạc nói sư phụ ngươi đây là ý gì trương thường ninh một mặt hưng phấn nhìn ngươi có phải là thật hay không có bản lĩnh đang khi nói chuyện lại là liên tục mấy trưởng đập tới ánh chớp giao tạp bay phần phật. nói là huyền tiên cảnh giới nhưng theo trần vị danh trương thưởng ninh so với thiên kiếp bên trong không gian bản cổ chi linh trên lệnh không phải nhỏ tí tẹo đặc biệt là loại này công phu quyền cước so sánh với đó quả thực là khoa chân mua tay lại phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng đối phương công kích quy tích tránh nẻ lên dễ dàng mặc cho trương Thường ninh quyền kình uy thế hưng hực, trần vị danh tất nhiên là như đi bộ nhàn nhã tùy ý, ý né tránh thật sự có tài trương thưởng ninh là một cái rất dễ dàng hương phấn người mắt thấy trần vị danh bản lĩnh không nhỏ đã từ bỏ thăm dò ý nghĩ tay như thế trưởng kiếm lấy ra, vung lên trong lúc đó, Quy Hư Cương lôi kiếm pháp quay về Trần Vị Danh đánh tới. Quy Khư Lục sắc, Bạch Thanh Lam, Tử Kim Hắc, làm Thanh Phu Sơn tông chủ con gái nàng Thiên Phú bất phàm, bây giờ đã là tu luyện tới rồi sáu, sức chiến đấu kinh người, nên không lo. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, Quy Hư Cương lôi kiếm pháp nói là kiếm pháp, kỳ thực càng coi trọng lôi điện năng lượng công kích, đồng dạng là năng lượng công kích, một phen khá là bên dưới, trên lệch hết sức rõ ràng, sợ là liền bản cổ chi linh màu vàng nóng long hình khí không tới ba thành đã có thể cùng bản cổ chi linh chiến khó hòa giải hắn, căn bản không cần tránh né liền có thể ung dung hóa giải. Nhưng cảm giác làm như thế tựa hồ kinh thế hai tục, dù sao đối phương có thể cao hơn chính mình rồi một cảnh giới lớn còn có nhiều. Không muốn bại lộ quá nhiều, trần vị danh lựa chọn rồi nhẹ tránh. Dù là quy hư cương lôi kiếm pháp phạm vi bao phủ không nhỏ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn, dường như tản bộ giống như vậy, dễ dàng từ ánh chớp bao phủ bên trong đi ra. Chỉ là như vậy vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ, lôi điện công kích một cái đặc thù chính là nhanh chóng. Trương Thường Ninh ở quy hư cương lôi kiếm pháp lên trình độ tương đương bất phàm, dù sao trong môn phái Kim tiên Tu sĩ, cùng cảnh giới bên trong cũng là tương đương chú ý. Có thể nàng này mưa to gió lớn bình thường lôi điện công kích, nhưng là làm cho đối phương ung dung né tránh. Không chỉ là sức mạnh, tốc độ cũng đã gần đến rồi một cái rất khó hình dung trình độ. Đã như thế, ngược lại làm cho Trương Thường Ninh càng hưng phấn, trong mắt thần quang lấp lóe, trường kiếm trong tay dường như yên hạ bút lên, đem Trần Vị Danh bốn phía đóng kín. Sấm vang chớp giật, như từng cái từng cái long xà xoay quanh, gào thét che ngập bầu trời. Trần Vị Danh ngưng thần tĩnh khí. Không chút hoang mang chậm rãi ứng đối, làm cho đối phương chiếm không tới bán chút lợi lộc. Một cái công kích sảng khoái chăn chề, một cái khác nhưng là thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Một bên Âu ngữ chi đôi môi khinh trường, một tay che lại non nữa. Nàng vốn tưởng rằng Trần Vị Danh có thể ở sư phụ mình thủ hạ đi qua mười mấy chiêu thế là tốt rồi rồi, không nghĩ tới cánh là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa cái này không rơi xuống hạ phong tiền đề là Trần Vị Danh cũng không có hoàn thủ, chỉ là ở ứng đối mà thôi. Vào giờ phút này, nàng đã có một loại không cách nào nói rõ cảm giác, nếu thật sự là sinh tử đánh nhau, Sư phụ mình không hẳn là người sư đệ này đối thủ, cái kia một chỗ chiến đấu chính hàm, điện quang đốn lửa trong lúc đó, trương thường ninh đột nhiên hét lớn một tiếng, cẩn thận rồi. Tiếng nói vừa dứt, kiếm thế xoay một cái, bốn phía đột nhiên ầm ầm vang lớn. Trần vị danh nhìn quét bốn phía, nhất thời sững sở. Trước giao thủ, vô số lôi điện bởi vì chiêm không tới hắn mà tán loạn, trần vị danh cũng không có quá mức lưu ý vào giờ phút này, cũng không biết trương thường ninh khiến cho cái cách gì, cánh là đem bốn phía hết thảy tàn dư lôi điện khởi động lên, cùng lôi tỏa tiên. Một bên ôm ngữ chi nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng nàng cũng là tu luyện quy hư cương lôi kiếm pháp, tự nhiên nhìn ra rồi này một chiêu kiếm pháp. đây là quy hư cương lôi kiếm pháp bên trong cực kỳ cao đẳng kiếm chiêu một trong, bình thường ít nhất phải kim tiên mới có thể tu luyện, như nàng, căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy, chỉ là nghe nói. bây giờ trương thường ninh sử dụng, thì lại mang ý nghĩa đây căn bản không ở là cái gì thăm dò, mà là chân chính động thủ, muốn phân thắng bại. chân vị danh muốn né tránh, lại phát hiện đã không có rồi cơ hội, bốn phía rút đi phương vị bị đối phương dùng lôi điện đổ kín kẽ không một lỗ hổng. hắn giờ khắc này có thể làm, đơn giản có hai hoặc là vượt qua đi, hoặc là nổ nát nó. Hơi suy tư, hắn lựa chọn rồi người trước, không cách nào loại nào, cũng có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng người sau phiền bấy hơn. Dù sao lấy càng mạnh hơn kiếm chiêu đánh nát tông môn chân sơn kiếm pháp, hậu quả làm sao? Không cần suy nghĩ nhiều, to lớn lôi điện lao tủ cấp tốc co rút lại, chỉ chốc lát sau, chăm chú vị trí rồi trần vị danh trên người. Này xác thực là một chiêu mạnh mẽ kiếm pháp, không chỉ có là công kích đáng sợ, còn có trần vị danh vì là Âu ngự chi nghĩ tới hiệu quả, lôi điện năng lượng bên trong đượm cực kỳ mạnh mẽ ma túy lực lượng, có thể để người ta cả người run rẩy. Động tác đại được ảnh hưởng, chỉ là đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều vấn đề. Bị bàn cổ chi linh đánh nhiều năm như vậy, hắn, thân thể đối với loại này năng lượng đã có to lớn sức đề kháng. Lôi điện tỏa thần, điên cuồng co rút lại, năng lượng áp xúc tới trình độ nhất định sau, ầm ầm nổ tung. Chân vị danh không dám để cho động tính quá lớn, giơ tay bày xuống trận pháp, đem hết thể năng lượng hết mức nốt lại, nhưng mà không phát. Ở Thanh Phu Sơn, độ kiếp việc thường thường có thể thấy được, vì lẽ đó mặc dù nơi này có thiên kiếp cuốn cuốn, cảm thấy hứng thú người cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu như động tính náo động đến quá lớn, liền không giống rồi, lôi điện chạy trồn, bị trận pháp chặn lại, rồn rập đi vào nghèo. Năng lượng oanh kích bên dưới, chân vị danh tay háo phiêu linh, tóc dài tung bay, chỉ một thoáng, lại có lần thứ hai hóa tiên cảm giác. Không chỉ là Âu nữ Chi, chính là Trương Thưởng Ninh cũng nhìn ra trợn mắt mơ mộng. Nàng vừa nãy cũng là bởi vì nhiều lần công kích vô dụng, nhân mà bị bức ép sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, không nghĩ tới nhưng là bị đối phương như vậy hóa giải, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chân vị danh đang chuẩn bị chậm rãi xua tan năng lượng, đột nhiên nghe được bên dưới ngọn núi chuyện đến thanh âm của một cô gái. Đệ tử tần ngữ âm cầu kiến Trương sư thúc. Chương 433, tần ngữ âm. Nghe được bên dưới ngọn núi có người xin chỉ thị, Trần Vị Danh vội vàng tản đi chu vi năng lượng, trận pháp cũng ngừng lại. Trương Thường Ninh cũng không đội vã hồi phục người bên dưới, chỉ là nhìn Trần Vị Danh, một mặt không rõ, người này lại là thủ đoạn là gì? Rất quái lạ. Nàng con tưởng là Trần Vị Danh là dùng mỗi loại thần thông hoặc là trận pháp hóa giải rồi sự công kích của chính mình, căn bản không nghĩ tới đối phương là mạnh mẽ dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, sau đó sẽ dùng trận pháp ngăn cản năng lượng tán. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, trước đây học một ít trận pháp Đối phó như phong lôi loại này, năng lượng công kích rất là hữu dụng, ngày hôm nay vừa vặn hay dùng lên, cũng không phải cái gì không được rồi. Trương Thường Linh đang muốn hỏi lại, lại nghe được bên dưới ngọn núi có người xin chỉ thị, đệ tử tần ngự âm cầu kiến Trương sư thúc. Chỉ có thể tạm thời buông tha Trần Vị danh quay về bên dưới ngọn núi hô, lên đây đi. Đà tạ sư thúc. Âm thanh rất là êm tai, còn như mây mù hào quang ở xa xôi lây động giống như vậy, rất là thoải mái. Nói xong bất quá trong chốc lát, liền thấy rõ một đạo thức tha bóng người từ bên dưới ngọn núi vọt lên. Một bộ bạch y, hai cái mày liễu, con mắt như hồ nước giống như vậy. Loé mỹ lệ ánh sáng, da dẻ trắng nón, gò má phẳng phất trẻ con bình thường nõm mập, rất đẽ đẽ. Dù là Trần Vị Danh cũng không nhịn được thán phục một tiếng, trong lòng hơi động, cũng nhớ tới từ chỗ nào nghe qua danh tự này rồi. Văn Đao, tên kia vạn dặm xa xôi chạy tới Thanh Phu Sơn, chính là vì rồi theo đuổi cô gái này. Đáng tiếc liền mọi người chưa thấy, liền bị giam tiến vào nhà tù. Không hổ là bị hắn ghi nhớ nữ tử, sát thực không phải bình thường. Đi tới Trương Thường Ninh trước người, dịu dàng cúi chào, tần ngữ âm nhẹ giọng nói rằng, "Xin chào Trương sư thúc." Trương Thường Ninh cũng bày ra trưởng bối tư thế, gật gật đầu, miễn lễ đi. Ngữ âm ngươi không ở Thịnh tú Phong lên tu hành, làm sao đến ta này Văn tú Phong rồi? Tần ngữ Âm khẽ mỉm cười, sư phụ ta đến tìm sư thúc mượn Quy Hư Cương Lôi Kiếm Pháp bản dập nhìn qua, kính xin sư thúc tạo thuận lợi. Như sư thúc có yêu cầu, văn bối có thể đem tiên Lan Kiếm Pháp bản dập lưu lại. Quy Hư Cương Lôi Kiếm Pháp, trương thường ninh sử sở lập tức thấy buồn cười, sư phụ ngươi thật sự điên rồi phải không? lại thật muốn đồng thời tu luyện hai loại kiếm pháp? nay một cái không được, khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tần ngữ Âm gật gật đầu, sư phụ cùng văn bối đều rõ ràng. Vì lẽ đó những năm này thử nghiệm tu luyện Âm Dương Đạo Văn, để cầu có thể dung hợp hai loại kiếm pháp tinh túy. Bây giờ Âm Dương Đạo Văn hơi có đột được, đã là có thể rồi. Hơi có đột được. Trương Thường linh lắc đầu cười cợt, cũng chỉ có các ngươi này tự phụ sư đồ mới có thể nói ra lời nói như vậy. Âm Dương Đạo Văn bác đại tinh thần, nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có mấy người dám nói mình hơi có đột được. Các ngươi này nửa đường tu luyện, lại cũng dám nói hơi có đột được. Tần Ngữ Âm không có phản bác, mà là nhẹ giọng nói rằng, Bác Đạo sáu mạch tỷ thí sắp sửa bắt đầu. Thanh Phu Sơn đã một năm không có năm quá người đứng đầu rồi, sang năm ta nhất định phải tranh thủ. Người đứng đầu kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Trương Thường Ninh thở dài, ngữ âm à, ngươi là đứa trẻ tốt, đừng học sư phụ ngươi như vậy cấp tiến. Ngươi nói năm đó ngươi bái ta làm thầy thật tốt, chỉ sợ chúng ta Thanh Phu Sơn mười năm không có năm quá người đứng đầu cũng là không sao, còn có ai có thể nói chúng ta không bằng những môn phái khác sao? đệ tử rõ ràng. Tần ngữ âm gật gật đầu, nhưng có một số việc là thiên tính, ta cùng sư phụ tính cách tương tự, đều muốn làm tốt nhất, sở dĩ như vậy cái gọi là tu hành, đi ngược lên trời, nếu thiên đông địch rồi, muốn làm dĩ nhiên là làm tốt nhất rồi. Nói không lại các ngươi, trương thường Ninh thở dài, lấy ra một quyển sách sách đưa tới, nói chung, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều đừng gây sự với ta chính là. tần ngữ âm kết quả thư sách, túi người hành lễ, đà tạ trường sư thúc. lại nhìn về phía âu nữ chi khẽ mỉm cười, âu sư muội, năm nay sáu mạch thi hội có ba cái tiêu chuẩn, hy vọng có thể cùng ngươi đồng thời tham gia. âu nữ chi cười cợt, sư muội tận lực, cũng hy vọng có thể cùng sư tỷ cùng đi. tần ngữ âm gật gật đầu, lại túi người hành lễ đệ tử xin cáo lui. trương thường ninh thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, đi thôi, đi thôi, luyện chết rồi đừng tìm đến ta. Bạch đi lói lên, nhẹ nhàng đi. chờ đến tần ngữ âm sau khi rời đi, trương thường ninh lập tức khôi phục nguyên dạng, đối lập trần vị danh hỏi tới, vừa nãy, vừa nãy, ngươi vừa nãy dùng thủ đoạn gì? trận pháp. trần vị danh từ lâu nghĩ kỹ lời giải thích, những kia đều là trận pháp, coi đời này có chút trận pháp là dùng để công kích, mà có chút trận pháp nhưng là dùng để suy yếu đối thủ. dạy ta trận pháp sư phụ tính cách tương đối quái, chuyên môn nghiên cứu loại này suy yếu đối thủ trận pháp. Vì lẽ đó ta rất ám hiểu." Trương Thường Ninh ánh mắt sáng lên, "Có thể dạy ta sao?" Chân vị danh một mặt làm khó dễ, "Ta có thể dạy ngươi, nhưng đến tu hành niệm lực đạo văn mới hiểu học a. Kỳ thực trận pháp rất khó học, không chỉ muốn tu hành niệm lực đạo văn, còn muốn hiểu các loại cái khác đạo văn. Vậy ta cũng muốn bắt trước." Trương Thường Ninh hanh rên một tiếng, "Học còn muốn dạy cho tiểu tri. Chết tiệt, sáu mạch thi hội, Thanh Phu Sơn đã có 1.50050 năm quá người đứng đầu rồi, không thể tiếp tục như thế rồi." "Hả?" Chân vị danh trận to hai mắt, "Sư phụ Ngươi không phải mới vừa nói không để ý sao? Lời này ngươi cũng tín? Trương Thường Ninh lườm hắn một cái, lời kia cũng là dùng để hò hét những này vãn sinh hậu bối, muốn không phải vì rồi nắm người đứng đầu. Năm đó ta tu luyện làm sao như vậy bán mạng a? Không nói cái này rồi, chờ ta học nghiệp lực đạo văn trở lại cùng ngươi thỉnh giáo. Nói đi nói lại, ngươi nói có thể để cho ta luyện được nhị phẩm đan dược, bây giờ có thể được rồi sao? Trần Vị Danh lập tức thu hồi suy nghĩ lung tung tâm thần, rất chăm chú gật gật đầu, hẳn là có thể rồi. Bất quá sư phụ ngươi đầu tiên phải học hội thao phóng hỏa diễm. Lập tức liền rất là thật lòng giáo lên. Thông qua nắm giữ tốt nhất tinh luyện nhiệt độ, có thể cực cao tỷ lệ thành công luyện chế ra cao phẩm thứ đan dược. Này kỳ thực là hắn cá một cái suy đoán, cũng không thể xác định nhất định là đúng. Nếu là kế tục do chính hắn luyện đan, có thể ảnh hưởng nguyên nhân quá nhiều rồi, không cách nào rất khẳng định chính là nguyên nhân này. Nếu để cho trương thường ninh đến liền không giống rồi, cái này chung rồi nhất phẩm ma chú nữ nhân, nếu nàng có thể thành công, vậy dĩ nhiên là là có thể xác nhận rồi. Một phen giáo dục hạ xuống, chân vị danh bất ngờ phát hiện kỳ thực trương thường ninh cũng không có mình tưởng tượng như vậy không thể tả. Nữ nhân này đối với đan dược tri thức lý luận hiểu rõ vượt qua rồi rất nhiều người nàng sở dĩ luôn luyện chế nhất phẩm đan dược chỉ là bởi vì đặt đan dược chỉnh tự luôn lẫn lộn hơn nữa đối với hỏa diễm đem không thực sự là nát khó có thể hình dung lôi điện đạo văn cùng hỏa diễm đạo văn ở phương diện khác là tương tự vì chiến đấu đều là càng mạnh càng tốt trương thường linh lôi điện đạo văn chính là như vậy một mực tăng cường năng lượng hỏa diễm đạo văn là sau đó nửa đường học cái kia càng thêm không cần phải nói rồi trong lúc nhất thời thân phận của hai người triệt để ngược lại một cái để tâm học một cái để tâm giáo lại phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn làm cho nàng cảm thụ các loại nhiệt độ cần thiết năng lượng trình độ. Như vậy một tháng sau, Trương Thường Ninh rốt cục hơi có đột được, bắt đầu chính mình thử nghiệm luyện đan. Chương 434, 6 mạch thi hội. Văn Tú phong lên, phương thảo ưu tùm, trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng. Hoa, Tam phẩm, ta lại luyện chế ra Tam phẩm đan rồi rồi. Hoa, sư phụ, ngươi thật là lợi hại, thật sự quá khó mà tin nổi rồi. Trong sân truyền đến Trương Thường Linh rít gào, mừng như điên không ngớt, đồng thời còn có Âu nữ chi ước cao tiếng, cực nghệ tình. Chân vị danh nằm tại ngoại biên trên cỏ, dựa vào thụ, nhìn bên trong. Trương Thường Ninh thành công, mang ý nghĩa suy đoán của hắn là chuẩn xác. Đan dược phẩm thứ ra rồi xem thủ pháp luyện chế ở ngoài, dược liệu dược tính bảo lưu, cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói như vậy, dù cho luyện chế đan dược thủ pháp không phải cỡ nào đặc thủ, chỉ cần dược tính có thể bảo trì lại, luyện chế ra tứ phẩm ngũ phẩm đều không phải chuyện không thể nào. Chỉ là Trương Thường Ninh dù sao không am hiểu hỏa chi đạo văn, vì lẽ đó phần lớn luyện chế chính là nhị phẩm đan dược, tình cờ mới có thể luyện chế ca tam phẩm đi ra. Bất quá dù là như vậy, cũng có thể làm cho nàng vạn phần kinh hỉ rồi. Âu nữ tri lước cao tiếng. Ngược lại không phải vì rồi phụ họa sư phụ, nhìn ra được, nàng là thật sự cũng muốn học luyện đan. Đáng tiếc nàng so Âu nữ chi thiên phú càng thêm không bằng, tu luyện hỏa chi đạo văn căn bản không thể nào vào tay. Nói rằng thiên phú, chân vị danh có chút không rõ rồi. Âu nữ chi cùng mình trong mộng cái kia lục y nữ tử nên có cực kỳ chặt chẽ liên hệ, cái kia lục y nữ tử trong lúc vất tay thì có cải thiên hoán địa khả năng, cường không cách nào hình dung. Chí ít hắn gặp qua cường giả bên trong, không người có thể cùng so với bao quát Lý Thanh Liên. từ lưu lại Thanh Liên kiếm ca đến xem, hắn nên không bằng lục y nữ tử. Bất quá cũng có thể là Lý Thanh Liên ở địa tiên giới thời điểm giấu giếm thực lực. Dù sao như vậy một người, thật sự rất khó suy đoán. Cho tới Cửu Dương chân nhân, tuy rằng sát thực rất mạnh, bất quá cũng cũng chưa từng thấy tận mắt ra tay, vì lẽ đó khó có thể dự liệu. Mạnh mẽ như vậy một người phụ nữ, mà Âu Ngự Chi cùng hắn có quan hệ lớn lao, vì sao thiên phú của nàng sẽ như vậy kém? Đừng nói so loại kia tồn tại, thậm chí ở Thanh Phu Sơn đều chỉ có thể toán giống như vậy, hoàn toàn không sánh được Tần Ngữ Âm. Mà nhiều ngày như vậy, từ các loại thăm dò đến xem. Âu Ngự Chi sắc thực đối với mình đến Thanh Phu Sơn trước, không, có nửa điểm cảm giác, cũng không có như chính mình bình thường từng có tương tự mộng cảnh, chẳng lẽ chính mình tìm luận rồi. Có thể vừa nghĩ tới Âu Ngự Chi trên cổ tay cái kia phỉ thúy vòng ngọc bớt, Trần Vị Danh liền cảm giác hẳn là sẽ không sai. Chính là trong lúc suy tư, Trương Thường Ninh nên lại tiếp tục luyện đàn rồi, Âu Ngự Chi từ trong sân đi ra. Tựa hồ có hơi tâm sự, cũng không có chú ý tới cách đó không xa Trần Vị Danh, mà là một mặt thất vọng nhìn phương xa. Cái hướng kia. Trần Vị Danh trong lòng hơi suy tư, đối ứng rồi một thoáng Thanh Phu Sơn một vùng địa hình cái kia một chỗ nên thịnh tú phong phương hướng Âu nữ chi nên nhìn thịnh tú phong tại sao lại nhìn cái hướng kia Trần vị danh hơi suy nghĩ một chút đã nghĩ đến cá thất thất bát bát chính hắn không phải một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu người cũng không phải một cái yêu thích tranh thủ hư danh người nhưng không thể phủ nhận coi đời này hy vọng có thể nổi bật hơn mọi người rất nhiều người trương thường linh tần ngư âm đều là minh Đao cũng là mà Âu nữ chi tựa hồ cũng vậy ngắm lại cũng không ngoài ý muốn nếu như Âu nữ chi thực sự là một cái tình nguyện người bình thường thì sẽ không như vậy lưu ý nàng vẫn không cách nào đột phá màu trắng lôi điện rồi Nếu như đoán không sai, Chân vị danh trong lòng có tính toán, đi tới, hô qua một tiếng, "Âu sư tỷ." "Hả?" Âu nữ chi phục hồi tinh thần lại, ngọt ngào nở nụ cười, "Thất phúc của ngươi, mấy ngày nay sư phụ rất vui vẻ." Chân vị danh lắc đầu nói rằng, "Cũng không thể coi là cái gì, ta bất quá là phát hiện rồi luyện đan một cái quy luật mà thôi. Ngươi thật là lợi hại." Âu nữ chi đột nhiên không tên thất vọng, "Ngươi nói ngươi cũng là mới vừa học luyện đan không bao lâu, không chỉ lợi hại như vậy, lại còn có thể phát hiện chuyện quan trọng như vậy, thực sự là ước cao ngươi." năng thiên phú thường thường cùng thiên hạ phần lớn tu sĩ gần như có thể trở thành là trương thường ninh đồ đệ, cũng là số may, kỳ thực bản thân nàng cũng biết, năm đó chính mình sư phụ càng muốn hơn đồ đệ là tần ngự âm, làm sao là chú ý lựa chọn chính mình. Nàng muốn muốn trở nên mạnh hơn, nhưng đang tiếc chuyện này không phải khát vọng liền có thể làm được. Đến rồi bây giờ, đừng nói cùng tần ngự âm so với, thậm chí ngay cả quy khư lục sắc tầng thứ 2 đều không đạt tới, cách biệt rất xa. Trần vị danh đơn giản hơi như mày, lập tức hỏi, "Sư tỷ, là muốn tham gia cái kia 6 mạch thi hội sao?" 6 mạch thi hội tựa hồ là bắc đảo một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Tần ngự Âm lưu ý, Tần ngự Âm sư phụ lưu ý, Trương Thường Ninh cũng lưu ý, bây giờ nhìn lại Âu Nữ Chi cũng là như vậy. Không, không có. Âu Nữ Chi không nghĩ tới tâm sự bị người vạch trần, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Chân vị danh cười cười, sư tỷ không cần phủ nhận, ta xem ra đến, có thể nói cho ta nghe một chút cái này sáu mạch thi hội là vật gì không? Có thể ta có thể giúp được việc khó khăn. Ta, ta thật không có. Tựa hồ không muốn thừa nhận chính mình dã tâm, Âu Nữ Chi vẫn là muốn phủ nhận. Chân vị danh gật gật đầu, đó là ta suy nghĩ nhiều rồi. Sáu mạch thi hội là cá tình huống thế nào, sư tỷ có thể nói cho ta nghe một chút sao? Hả, được. Âu nữ chi lúc này mới gật đầu hẳn là, lại chậm rãi giải, giải thích. Chúng ta Nam Bắc đảo phân làm hai thế lực lớn, một cái Bắc đảo chính đạo, một cái Nam đảo tà đạo. Rất sớm trước, mới đến không biết lúc nào rồi, trên đảo thế lực cũng không phải như thế phân biệt rõ ràng, còn cái gọi là chính đạo tà đạo, kỳ thực cũng là một loại môn chiêm cứ đạo đức điểm cao nhất lời giải thích mà thôi. Vào lúc ấy trên đảo đều là hao chiến, sau đó mới từ từ chia làm hai phái. Mà mới vừa chia làm hai phái thời điểm cần một cái chủ sự chi nhân bác đảo sáu thế lực lớn tự nhiên là không ai phục ai so với tựa hồ hay dùng rồi giới tu hành thường thấy nhất tỷ thí một pháp bất quá bọn hắn cái này tỷ thí biện pháp cùng với những cái khác tỷ thí không giống không thể so tổ sư sư phụ mà là so đồ đệ dù sao lúc đó là kết minh tông chủ so chiêu cũng không muốn tự nhận không bằng không cẩn thận sẽ quyết tâm đến thời điểm tổn thương hòa khí khó có thể cứu vãn vì lẽ đó liền để trong môn phái trưởng môn hạ đệ từ đời thứ ba tỷ thí lấy này đến định minh chủ bây giờ hỗn loạn thời đại tuy rằng quá khứ rồi Nhưng cái này sáu mạch thi hội thói quen nhưng là lưu lại, 30 năm một lần, lấy này đến làm các giữa các môn phái sát minh. Cứ việc bây giờ tỉ thí đã không thể quyết định minh chủ cái gì rồi, nhưng sáu thế lực lớn ai cũng không muốn khiến người ta xem nhẹ, vì lẽ đó mỗi một đời đệ tử đều hy vọng mình có thể thắng người đứng đầu, vì là môn phái làm vẻ vang. Thanh Phu Sơn tuy rằng không yếu, mỗi một đời cũng có thể ra như vậy mấy cái tài năng xuất chúng đệ tử, nhưng đáng tiếc đều không thể làm được cùng thế hệ mạnh nhất. Bất chi bất giác, đã là có 2, năm không có 5 quá người đứng đầu rồi. Tuy rằng môn phái trưởng bối đều nói không cần quá quan tâm Nhưng kỳ thực ai cũng biết dù cho là Trương Lan Bình đều cực muốn chính mình bọn đồ tử đồ tôn có thể cho hắn trường khẩu khí. Thì ra là như vậy. Chân vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ở bầu không khí như thế này hạ, ai đều không thể ngoại lệ, Âu Ngự Chi tự nhiên cũng là ý tưởng giống nhau rồi. Có thể nếu thực lực không đủ, liền ngay cả được Thanh Phu Sơn gia tái tư cách đều không có, chớ nói chi là tranh người đứng đầu rồi. Có thể chính mình nên làm gì giúp nàng. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được có dòng năng lượng động, tuân nhìn lại, chỉ thấy Quế trưởng lão tử Văn tu phong bay tới. Chương 435, có việc muốn nhờ. Tính toán thời gian, từ Văn Tu Phong tới đây đã có gần thời gian một năm rồi. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy Quế trưởng lão, đột nhiên lại nhìn tới ông lão này, Trần Vị Danh lập tức biểu hiện nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí một. Ông lão này ngày xưa suýt chút nữa giết hắn, sau đó tựa hồ lại đối với mình nhân tộc thân phận cực cảm thấy hứng thú. Ai biết lần này lại sẽ có cái gì bất ngờ? Rơi xuống đất chỉ có Quế trưởng lão một mặt ý cười, nhìn Trần Vị Danh vân an, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Trần Vị Danh rất là quy củ thi lễ một cái, bài kiến Quế trưởng lão, Thác trưởng lão phúc gần nhất quá rất tốt. Lời này cũng không phải giả, nhưng không phải là bởi vì quế trưởng lão muốn giết mình. Bây giờ chính mình hẳn là còn ở một tú phong lên bán cù sao có thể ở văn tú phong sống sót như thế thoải mái? Hơn nữa còn có thể cùng Âu nữ chi thành lập hài lòng quan hệ. Không sai là tốt rồi. Quế trưởng lão gật gật đầu, cùng ngày hiểu lầm rồi ngươi, suýt chút nữa hại ngươi, ta thâm biểu ấy nãy. Nhưng có một số việc xác thực không phải như thế đôi câu vài lời liền có thể quyết định cái gì, chỉ có thể hy vọng ngươi không muốn vẫn nhớ kỹ chính là, Trần vị danh lông mày hơi nhũ, ta rất yếu kỳ, đến cùng là chuyện gì để trưởng lão ngươi như thế muốn giết ta? Mặc dù nói rồi lý do, nhưng cũng không rõ ràng, hắn xác thực có chút ngạc nhiên. Quế trưởng lão hơi suy nghĩ một chút, lập tức thở dài, thực không dám giấu dếm, nếu như ngươi đúng là Sâm La địa ngục người, ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào lấy mạng của ngươi, bởi vì cái tổ chức kia cùng ta có thủ không đợi trời chung. Ta là cá tán tu, ngày xưa đạt được kỳ ngộ, cho nên mới học được rồi luyện đan phương pháp, tuy rằng không sánh được một số danh môn đại gia, nhưng những năm này ở tán tu bên trong cũng coi như là khá có danh tiếng rồi. Nhưng dù là tên này khí hại ta, Sâm La địa ngục từ trước đến giờ không cùng danh môn đại phái đánh thâm nhập liên hệ nhưng là thường thường triệu long tán tu thành vì bọn họ thành viên bọn họ vừa ý rồi ta thuật luyện đan muốn ta vì bọn họ bán mạng ta không muốn trở thành bọn họ người vì lẽ đó từ chối có thể xâm la địa ngục là cá tư tưởng cực kỳ cực đoan tổ chức bọn họ lý niệm gần như là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ta là bọn họ coi trọng người nếu như không chiếm được liền tình nguyện hủy diệt gia tộc của ta tuy rằng không phải cái gì danh môn vọng tộc nhưng cũng có mấy trăm người những năm này kỳ nhạc rung rung xâm la địa ngục bởi vì ta từ chối cánh là trong bóng tối bày ra giết ta cả nhà Ta tuy rằng may mắn trốn thoát, có thể toàn tộc trên dưới, trừ ta ra không nữa thấy một người sống rồi. Tông chủ cũng là cùng xâm la địa ngục có cửu oán, bằng vào chúng ta mới có thể lẩu cơ, sau đó tới rồi nơi này. Nói đến răm ba câu, nhưng là xúc động trong lòng đau xót, Quế trưởng lao trên mặt ung dung vẽ không lại, một mặt đau xót, trong mắt thậm chí hiện lên một nước. Nếu không là muốn hóa giải một thoáng giữa hai người mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không đem này chuyện thương tâm nói như vậy ra. Trần Vị danh cũng là thay đổi sắc mặt, hắn là cá rất quan tâm người thân người, cũng có thể tưởng tượng đối phương loại kia cảm thụ. Trong lúc nhất thời trong lòng ghi hận ít đi không ít. Dù sao nếu là mình cũng khả năng như vậy, sửa sang một chút tâm tình, quế trưởng lão trưởng ô một hơi, cười chê rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay tới đây là có chuyện muốn cho người hỗ trợ. Hóa ra là có việc muốn nhờ, chân vị danh cũng không vội đáp ứng, chỉ nói là nói, trưởng lão mời nói. Quế trưởng lão hơi suy nghĩ một chút, sẽ cùng hắn nói rằng, ta nghe tông chủ nói, ngươi phát hiện rồi một loại luyện đan phương pháp phi thường thần kỳ, liền ngay cả trương thường ninh liền có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược rồi. Bởi vì trương lan bình quan hệ, hắn dạy thời gian dài như vậy trương thường ninh đối với nàng luyện đan trình độ trong lòng là hiếm có. Một cái to lớn nhất nhất, sơ ý qua loa, sau đó Hỏa Chi Đạo Văn tu luyện lại là rối tinh rối mù, còn không hiểu trận pháp người, có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược đều là gần như không thể rồi, bây giờ lại có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, thực sự thần kỳ. Chân vị danh suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, chính là, trước chút thời gian, ta phát hiện rồi một cái luyện đan bí quyết, tốt vô cùng dùng, vì lẽ đó sẽ dạy cho nàng rồi. Nhắc tới cũng là bật cười, chương thường linh cái này tiện nghi sư phụ không có dạy mình bất luận là đồ vật gì, ngược lại là làm đệ tử ký danh chính mình dạy nàng không ít Quế trưởng lão do dự một chút, rốt cục mới lên tiếng nói, nói đến có chút đường đột, nhưng ta xác thực không kiểm chế nổi. Biện pháp này có thể không báo cho cùng ta, ngươi muốn cái gì trao đổi, nói ra chính là. Lời này nói ra xác thực đường đột, tu hành việc, bất kỳ đặc thù pháp môn, người người đều sẽ đem coi như chân bảo, quý giá nhất loại kia, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Mà trong này đặc biệt là lấy luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư càng là như vậy, một cái đặc biệt biện pháp có thể quyết định chính mình ở luyện đan giới thậm chí giới tu hành địa vị, há có thể khiến người khác biết. Quế trưởng lão có thể như vậy tôi nói như cùng là Khẩn Cầu rồi. Lấy một cái tiền bối thân phận, đến Khẩn Cầu làm văn bối chính mình, thực sự là lớn lao dũng khí. Nhìn Quế trưởng lão, chân vị danh trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, không khỏi có chút buồn cười. Kỳ thực hắn cũng không có dấu làm của riêng ý nghĩ, hắn tin chắc một điểm, loại này luyện đan phương pháp, không có nhân có thể so với hắn làm càng tốt hơn, vì lẽ đó dấu làm của riêng hay không không có quá nhiều ý nghĩa, không đúng vậy sẽ không dễ dàng như thế sẽ dạy cấp Trương thường Ninh rồi. Hơn nữa cùng Quế trưởng lão cùng Trương Lan Bình quan hệ, hắn trực tiếp đi hỏi Trương Thưởng Ninh việc này, cũng là đồng dạng hiệu quả bất quá đối phương nên cảm giác mình giao cho trương thường ninh cũng không phải toàn bộ cho nên mới lựa chọn rồi đến hỏi chính hắn một chính chủ chân vị danh cũng không để ý có dạy đối phương bất quá đối phương nếu cầu lại đây rồi vậy mình liền không thể lãng phí cơ hội này rồi lúc này khẽ mỉm cười tiền bối muốn biện pháp này tự nhiên là không gì không thể bất quá tiền bối cũng biết cái này biện pháp giá trị thật sự rất lớn ta đây rõ ràng quế trưởng lão gật đầu ta có một viên cấp năm hoàng cấp đan dược khô đằng hồi xuân đan tứ phẩm phần thứ cực kỳ quý giá nếu ngươi đồng ý ta có thể dùng đan dược này làm trao đổi phương cấp cấp năm đan dược, ở tình huống bình thường cần đại la kim tiên cảnh giới mới có thể luyện chế, đặc biệt là tứ phẩm phẩm thứ, ở giới tu hành sắc thực là tương đương đắt giá rồi. Bất quá Trần Vị Danh cũng không để ý, bởi vì hắn không có thường thường sử dụng đan dược thói quen, hơn nữa đan dược thứ này, hắn cảm giác mình cũng có cơ hội luyện chế, không cần từ người khác nơi đó được. Xem địa bộ này, như chính mình không để cập tới, đối phương còn có thể thêm một ít hắn cảm thấy quý giá, chính mình nhưng không nhất định quan tâm đồ vật, Trần Vị Danh nghĩ tới sau khi, trực tiếp nói, đan dược này quá mức quý trọng, ta thực sự thật không tiện tiếp thu. Ngưng một chút, Lại nói nói, như vậy đi, ta mới tới Nguyên Thủy Tinh, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, cũng không tiện. Ta muốn một cái thật tốt lò luyện đan, còn có một chút tài liệu luyện khí, đặc biệt là thích hợp luyện chế lôi điện đạo văn vũ khí vật liệu. Chỉ cần tiền bối có thể giúp ta tìm tới đây chút, ta liền đem này luyện đan phương pháp báo cho cho ngươi. Nghe được đối phương từ chối đan dược, Quế trưởng lão còn tưởng là là Trần vị danh muốn giấu làm của riêng rồi, không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, cái nào còn không ứng, lúc này gật đầu liên tục, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta nhất định làm hết sức giúp ngươi tìm đến tối tốt đẹp đợi hồ sợ Trần Vị Danh đổi ý, lại là nói rằng, tiểu chí ở đây chứng kiến, ngươi chờ ta, ta rất nhanh sẽ tìm tới cho ngươi. Cũng không chờ Trần Vị Danh hồi phục, liền phong gấp hỏa liệu bay lên không rời đi rồi. Chương 436, cầu huyết. Quế trưởng lao đối với luyện đan khá là lưu ý, quả như hắn nói, rất nhanh sẽ đem Trần Vị Danh muốn đồ vật tìm tới. Đây là thanh niên lô, hoàng cấp luyện khí lô, tuy rằng không phải đa bảo quý, nhưng đã là ta bây giờ có thể tìm tới tốt nhất rồi. Đây là lôi đình thiết, đây là tử lôi ngọc, đều là luyện chế lôi điện thuộc tính vũ khí tài liệu tốt, xác thực cũng không thể nói được cỡ nào quý giá nhưng cũng là ta tạm thời có thể tìm tới tốt nhất rồi. rất là nóng ruột giới thiệu mang đến đồ vật, quế trưởng lao rất là hư vấn. Vốt cái kia luyện khí lô, chân vị danh xoay một vòng, mặt trên vẽ ra tâm sự khói xanh, đúng là cùng tên khá là tương xứng. luyện khí lô phân làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, thiên cấp luyện khí lô cùng địa cấp luyện khí lô đều thuộc về truyền thuyết, bình thường chỉ là nghe được, hiếm thấy tìm tới nhìn thấy người. huyền cấp luyện khí lô khá là quý trọng, hoàng cấp luyện khí lô cũng là giá trị bất phàm, như quế trưởng lao từng nói, này nên hắn tạm thời có thể làm cho tốt nhất bếp lò rồi. ra rồi này tứ đẳng luyện khí lô. Cái khác đều là không đủ tư cách, mà hắn trước đây sử dụng loại kia chính là. Bây giờ có một cái cao cấp rồi rất nhiều luyện khí lô bại ở trước mắt, Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào rồi, nên có thể luyện chế tiên khí rồi. Đồ vật tạm thời liền những thứ này rồi, ngươi xem. Quế trưởng lão nhẹ giọng nói, nhìn Trần Vị Danh cũng không nói rõ. Trần Vị Danh gật gật đầu, ta phát hiện mỗi một loại vật liệu cần thích hợp nhiệt độ mới có thể tốt nhất duy trì dự tính, duy trì rồi tốt nhất dự tính liền có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất phẩm thứ đến. Cái này, Quế trưởng lão các mày, chúng ta đây đều biết ta các ngươi là biết, nhưng các ngươi không biết chính là đến cùng cần muốn như thế nào nhiệt độ. chân vị danh khẽ mỉm cười, lấy ra một quyển sách đưa tới. ta bỏ ra gần như thời gian một năm, đem hết thể có thể tiếp xúc được đan dược vật liệu triệt để hiểu rõ, tình huống đều ghi vào rồi quyển sách này lên. tiền bối có thể nắm đi xem xem, có cái gì không tả rõ ràng, chỉ để ý tới hỏi ta chính là. còn có thể như vậy. quế trưởng lão nửa tin nửa ngờ đó nhận sách, hắn rất khó tin tưởng luyện đan giới nhiều năm như vậy đều không có thể giải quyết vấn đề, như thế một cái hậu sinh văn bối có thể giải quyết. đem sách nói rồi sau khi. Vừa liếc nhìn Trần Vị Danh, nghĩ đến chốc lát, rốt cục vẫn là hỏi, "Còn có một chuyện, có thể không cho ta một ít máu của ngươi, ta nghĩ thử xem dùng người tộc luyện đan sẽ có hiệu quả gì?" Dùng người huyết luyện đan. Trần Vị Danh giật này cả mình, còn có loại này? Ta làm sao chưa từng thấy? Hắn cũng xem không ít luyện đan thư, bao quát cửu dương chân kinh bên trong đan kinh, đều chưa từng thấy dùng người huyết luyện đan ghi chép. Quế trưởng lao khẽ mỉm cười, "Thế gian vạn vật đều có thể làm thuốc, ngươi xem qua đan thư lên hẳn là ghi chép rồi dùng yêu thú luyện đan phương pháp luyện đan chứ?" Ở thiên trước mặt của, vạn vật đều là bình đẳng. Nếu yêu thú máu có thể luyện chế đan dược, kia nhân huyết tại sao không thể luyện đan? Ta dùng chúng ta tiên tộc huyết luyện quá đan, hiệu quả không sai, đan thư lên cũng không ghi chết đi. Hả? Chân vị danh xứng sở, lập tức thoải mái, Quế trưởng lão lời ấy nói không sai. Đan thư lên đều là dùng yêu thú máu luyện chế đan dược phương pháp luyện đan, bây giờ nghĩ đến, nên bởi vì cái gọi là chính đạo quan điểm, không thể lấy người tu hành huyết luyện đan. Nếu yêu thú máu có thể luyện đan, cái kia những sinh linh khác dòng máu tự nhiên cũng là có thể rồi. Bất quá này muốn dùng chính mình huyết Trần vị danh tạm thời có thể sẽ không đáp ứng, không chút do dự lắc đầu, xin lỗi, việc này không được. Nếu thật sự là luyện đan cũng là thôi, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người, ai biết sẽ có hay không có những chuyện khác. Chí ít phù chú kinh lên liền ghi chép rồi vài loại lợi dụng người khác huyết dịch đến luyện chế nguyền rủa, tà ác đuổi chú biện pháp, lợi hại thậm chí có thể khiến người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Quế trưởng lão không buông tha, kế tục khuyên bảo, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Huyết dịch chính là tối có linh khí độ vật, rất nhiều lúc thậm chí vượt qua một số cái gọi là thiên tài địa bảo, luyện chế ra đến đan dược thần hiệu cực kỳ. Trần Vị danh lắc đầu, hắn há có thể làm cho mình nằm ở như vậy bị động, chỉ có thể nói nói, việc này ngày sau hay nói. Nhưng trong lòng là ám đạo cẩn thận, luyện đan sư đều là điên cuồng, như Quế trưởng lao đối với dòng máu của chính mình có ý nghĩ như thế, ai biết sau đó sẽ làm cái gì, đến để phòng mới là. Thấy Trần Vị danh thái độ kiên định, Quế trưởng lao thở dài, chỉ có thể rời đi. Chờ chờ đối phương rời đi, lại nhìn một chút Trương Thường nình còn ở Luyện Đan, Âu ngự chi một bên hầu hạ, Trần Vị danh không có cùng các nàng chào hỏi liền một người đi tới Văn Tú Phong hạ bên trong tung lũng. Đem lò luyện đan lấy ra đặt trên đất. Không có vội vã bắt đầu, Trần Vị Danh ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu câu tứ. Âu Nữ Chi muốn tham gia 6 mạch thi hội, nhưng lấy thực lực của nàng khẳng định không đủ. Thực lực bản thân không đủ, cũng chỉ có thể mượn ngoại lực rồi. 6 mạch thi hội có không ít quy định nghiêm chỉnh, không cho phép ăn năng lượng, không cho phép cách dùng bảo, nhưng có thể dùng vũ khí, chỉ cần không phải cái gì quá mức pháp bảo lợi hại. Vũ khí cùng pháp bảo giống như vậy, phân làm tiên khí, huyền khí, thần binh, thánh khí, chí bảo. Cuộc tỷ thí này bởi vì là đệ tử đời thứ ba trong lúc đó tiến hành, vì lẽ đó vũ khí hạn định ở thiên khí. Tuy nhưng đã trừ ra địa tiên giới, tiên khí cũng nên là đặc biệt nhiều, nhưng còn không đến mức tùy ý có thể thấy được. chỉ ít ở thanh phủ sơn, trần vị danh nhìn thấy, ra rồi trương thường ninh chính là thiên khí, những người khác sử dụng đều là linh khí. Trương Lan bình không tính, dù sao làm tông chủ hắn khẳng định là có vũ khí tốt, mình có thể giúp Âu Ngữ chi chính là luyện chế ra một thanh thích hợp lôi điện đạo văn, còn phù hợp quý hư cương lôi kiếm pháp vũ khí. Trong lòng cấu tứ rồi hồi lâu, rốt cục có chủ ý, đứng dậy, thân thức cùng luyện khí lô liên lạc với đồng thời, giơ tay, một điểm nguyên hỏa rơi vào luyện khí lô bên trong, một sinh hai. Nhị sinh tam trong ngay mắt liền hóa thành rồi mãn lò lửa diễm cháy hừng hực. Từ lôi ngọc là một loại dùng để luyện chế cao cấp lôi điện pháp bảo thiên tài thiên địa vận dưỡng thần hiệu phi phàm. Lôi đình thiết là một loại phối hợp ở thần tử ngọc phụ cận kim loại khoáng, tính chất như sắt đen kịt bên trong có một loại hào quang màu tím cho nên được gọi là lôi đình thiết cũng là một loại luyện chế lôi điện vũ khí vật liệu. Lần thứ nhất có cơ hội luyện chế thiên khí chân vị danh cũng không có cấu tứ quá phức tạp hắn còn cần tìm tòi hai loại vật liệu để vào luyện khí lô sau đem nguyên hỏa nhiệt độ thôi thúc đến mức tận cùng ngọn lửa này tuy rằng không có cái gì tính đặc thù chất nhiệt độ nhưng là tương đương tinh người như cái tên giống như vậy là một loại rất thuần túy hỏa diễm, tựa hồ cũng cực kỳ thích hợp luyện đan luyện khí vốn cần hai canh giờ mới có thể hoàn thành tinh luyện dĩ nhiên chỉ dùng rồi nửa canh giờ liền hoàn thành rồi dung hợp ngưng tụ khí bôi khắc lục đạo văn ngưng luyện Quan việc dễ làm lo lắng lâu nữ chi sử dụng không được ma túy thuộc tính lôi điện chân vị danh đặc biệt đem cùng ma túy có quan hệ cái kia một đoạn lôi điện đạo văn khắc lục ở bên trong đã như thế một khi dùng thanh kiếm này ngưng tụ lôi điện Dù cho người sử dụng cũng sẽ không một đoạn này Lôi Điện Đạo Văn, cũng có thể có ma túy thuộc tính. Tất cả thuận lợi, bỏ ra bất quá một ngày cũng đã hoàn thành. Lương Luyện sau khi thành công, đem lò luyện đan vật trần, trần vị danh đang muốn lấy kiếm, đột nhiên nghe được cầm ẩm tiếng từng trận, một luồng thiên uy khí tức từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn, nhất thời sững sờ, trên bầu trời không biết khi nào hắc hát vân cuộn cuộn. Thiên kiếp. Chương 437, suy đoán trận tướng. Nhìn bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, trấn vị danh sững sờ, lập tức lập tức kiểm tra thân thể của chính mình. Hắn biết mình cảnh giới tăng lên so phổ thông người tu hành nhanh, nhưng cảm giác cũng không đến nỗi sắp tới cái trình độ này, lúc này mới tiến vào cảnh giới Thiên Tiên bất quá hơn một tháng mà thôi, làm sao có khả năng lại nên tới thiên kiếp. Cẩn thận kiểm tra một phen sau, nhất thời hơi nhướng mày, tuy rằng được lợi từ bản cổ chi linh ngược đãi, hắn sau khi độ kiếp trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng bây giờ cũng bất quá cảnh giới Thiên Tiên tầng 3 mà thôi, không đến nỗi sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nếu như không phải là mình, nào sẽ là trên núi ai? Âu nữ chi xác thực ở tiên nhân cảnh giới Cựu Trung Thiên, có thể trước cũng không có muốn độ kiếp xu thế. Còn Trương Thường Ninh, bây giờ là huyền tiên cảnh giới tầng 7, càng là không thể độ kiếp. Nếu không phải hai người bọn họ người, có thể không phải là mình, đó là. Hơi suy nghĩ một chút, cảm giác thiên kiếp khí tức tựa hồ khóa chặt chính hắn một phương vị, Trần Vị danh đột nhiên ca kinh, nhìn về phía luyện khí lô. Mịt mờ bạch trong xương, một thanh màu tím hoa văn trưởng kiếm chậm rãi phủ rồi đi ra. Hơi thở kia hơn xa cấp 9 linh khí, cực kỳ mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là tiên khí không thể nghi ngờ, chỉ là không biết cụ thể là tiên khí bên trong cái nào đẳng cấp. Nếu không phải trên núi ba người Cái kia chín phần 10 là vũ khí này đưa tới thiên kiếp rồi. Tiên nhân cảnh giới sẽ có thiên kiếp, cái kia tiên khí đẳng cấp vũ khí có thiên kiếp, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Chính là trong lúc suy tư, chỉ thấy một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đoán việc như thần, mục tiêu chính là từ luyện khí lô bên trong bay lên bầu trời màu tím hoa văn trường kiếm. Vũ khí độ kiếp. Tuy rằng này ở Nguyên Thủy Tinh hẳn là chuyện rất bình thường, nhưng Trần Vị danh trước đây chưa từng thấy, trong lúc nhất thời cảm thấy rất thú vị, lúc này đem luyện khí lô vừa thu lại, ngay khi phía dưới nhìn, xem pháp bảo này sẽ là làm sao độ kiếp. Lôi điện bổ chúng. Trường kiếm hơi chấn động một cái, khí tức rung động mạnh may, nhưng cũng không lo ngại. Chờ chỉ chốc lát sau, lại thấy đạo thứ hai lôi điện bộ tới, lại là trực tiếp trúng tim. Xem ra vũ khí này độ kiếp cùng người tu hành độ kiếp cũng không hề khác gì nhau à, bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện như chính mình như vậy lượt thiên kiếp thứ 9 mới là. Trần vị danh chính là trong lúc suy tư, cảm giác có hai đạo khí tức áp sát, chính là Trương Thường Ninh cùng Âu Ngư Chi. Vừa thấy giữa bầu trời chính đang độ kiếp trường kiếm, hai người đều là sức sở, đây là Chân vị danh vận bịu cùng hai người hành lễ, cười hiếp mắt nói rằng: "Xin chào sư phụ." Sư tỷ, ta thấy sư tỷ không có tiện tay binh khí, vì lẽ đó cho nàng luyện chế rồi một thanh, này sẽ chính đang độ kiếp đây, là ngươi luyện chế vũ khí. Âu nữ chi kinh ngạc đưa tay che miệng, nàng cùng trương thường ninh trước tiên còn tưởng rằng là trần vị danh chính mình độ kiếp, cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho nên mới chạy tới. Dù sao cái tên này lần trước độ kiếp mới bất quá hơn một tháng thời gian, nếu thật sự là như thế, chuyện này quả là là kinh thế hai tủ. Bây giờ lại đây mới biết là vũ khí độ kiếp, nhưng coi như là như vậy, cũng để cho hai người kinh ngạc. Tên trước mắt này thật giống đối với tu hành rất ở hành còn biết luyện đan, hơn nữa phi thường am hiểu, bây giờ lại còn sẽ luyện khí, khó gặp. chân vị danh gật đầu, máy mắt, thanh kiếm này là ta là sư tỷ ngươi lượng thân làm riêng, sẽ phi thường thích hợp ngươi. nếu như ta đoán không sai, nên để sư tỷ sử dụng quy hư cương lôi kiếm pháp uy lực tăng mạnh. đang khi nói chuyện, làm cá huynh kích một thoáng dừng lại động tác, ám chỉ là ma túy thuộc tính. Âu nữ chi tuy rằng thiên phú giống như vậy, nhưng cũng là thông minh nhanh trí, vừa thấy như thế, tự nhiên là biết ý tứ. sắc mặt từng đỏ, lại là cực kỳ chờ mong nhìn bầu trời. nàng sử dụng chính là cấp 9 linh khí, uy lực có hạn. Bây giờ người sư đệ này vì chính mình luyện chế rồi một thanh tiên khí, hơn nữa tựa hồ đẳng cấp còn không thấp, nàng tự nhiên cũng là rất chờ mong. Lúc này đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi điện đã là lần lượt đánh xuống, uy lực càng lúc càng lớn, vũ khí khí tức cũng run dậy càng thêm lợi hại. Chờ đến đạo thứ sáu lôi kiếp hạ xuống thời điểm, trương thường ninh đột nhiên hỏi, ngươi liền như vậy để nó độ kiếp? chân vị danh sướng sở, không phải vậy đây, ta đã thấy những kia tiền bối luyện khí. Âu nữ chi ở một bên giải thích, bọn họ đều là luyện hóa vũ khí, sau đó sử dụng thần thông bang trợ độ kiếp, thật giống như chúng ta độ kiếp giống như vậy chưa chuẩn bị thêm sẽ không để cho nó trực tiếp như vậy bị thiên kiếp đánh cho nói rằng nơi này đột nhiên sững sờ đung nhiên nhớ tới trần vị danh chính mình thật giống cũng là như vậy độ kiếp này tựa hồ là thói quen của hắn rồi thì ra là như vậy trần vị danh trong lòng đơn giản một tính toán lập tức cười lớn một tiếng như ngay cả mình thiên kiếp đều không thể vượt qua vậy dạng này vũ khí thì có ích lợi gì còn không bằng luyện chế càng tốt đẹp nay cũng, cũng không phải là giả vờ hào hùng mà là chân tâm như vậy cảm thấy lạ như chính mình thiên kiếp nếu như không có đạt đến đủ mạnh căn bản là không cách nào đi ra cũng bị khốn cả đời Trong giây lát trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chính mình thiên kiếp tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nên có nguyên nhân gì mới đúng. Nếu như có người đối với mình làm cái gì, thật giống như chính mình đối với thanh trưởng kiếm này như thế. Mà nếu như cái này đối với mình làm cái gì người, là Lý Thanh Liên hoặc là Phục Hy, chuyện đó liền có thể nhìn ra lông mày rồi. Bàn cổ chi linh mạnh mẽ, không cần nhiều lời, hoàn toàn có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Mình có thể đánh bại hắn từ thiên kiếp trong không gian thoát vây, vậy cũng mang ý nghĩa có thể vô địch cùng cảnh giới. Lại nghĩ tới Lý Thanh Liên còn có Phục Hy lưu lại đồ vật. Cũng cái gọi là sứ mệnh. Có thể cái kia sứ mệnh cuối cùng kẻ địch chính là một cái tương tự bản cổ chi linh tồn tại. Ngắm lại cũng là đám người kia là phản thiên một nhóm, cuối cùng kẻ địch chính là thiên địa đại đạo. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm thiên địa đại đạo là thế nào tồn tại, thế nào sinh mệnh hình thái, nhưng nếu không làm được vô địch cùng cảnh giới, lại có thể nào xưng là thiên địa đại đạo? Nếu như không đủ mạnh, liền không tha chính mình đi ra, có thể chân chính dụng ý là nếu như không làm được vô địch cùng cảnh giới, cái kia mặt sau tu hành cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì như vậy mình tuyệt đối không cách nào đánh bại cái gọi là sứ mệnh bên trong cuối cùng kẻ địch. Nếu là lấy trước chân vị danh, có lẽ sẽ cảm thấy buồn lo vô cớ, cái gọi là kẻ địch là đối lập, chỉ cần mình không đi dính líu, vậy thì không phải kẻ địch. Nhưng trải qua rồi đăng tiên đại cuộc chiến sau, bởi vì Minh ao, hắn đã tỉnh ngộ rồi. Có chút quan hệ thù địch, không phải là bởi vì chính mình ý chí, hoặc là nói nhất định nguyên nhân mới đối địch. Thật giống như hắn phải đi quá này, điều chỉ cung một người thông qua con đường, mà chính mình vừa vặn liền ở trên đường để không ra, vậy mình chính là kẻ thù của hắn. Phúc hy, Lý Thanh Liên còn có những kia viễn cổ thần linh hẳn là đều là thiên địa đại đạo kẻ địch làm chính mình liên lụy tới bọn họ cái gọi là sứ mệnh bên trong sau khi vậy mình đối với thiên địa đại đạo mà nói không phải kẻ địch cũng là kẻ địch rồi không thể nào lựa chọn nếu không thể nào lựa chọn vậy cũng chỉ có đối mặt con đường này không chỉ càng mạnh hơn đơn giản như vậy mà là nhất định phải mạnh nhất mới có thể có hy vọng càng mạnh hơn mạnh nhất chân vị danh đột nhiên không tên hào hùng quá độ ta luyện chế đồ vật phải theo ta người như thế không sợ bất kỳ nên đối mặt khiêu chiến bất quá chính mình vẫn là có thể giúp đỡ một chút sức lực Lập tức đưa ngón tay cắt ra, bỏ ra một đoàn huyết châu, trực tiếp đạn đến rồi trường kiếm. chương 438, thử tiêu kiếm. Nói là hào hùng, nhưng cũng không phải mù quáng tự tin. Mình có thể sống quá bản cổ chi linh như vậy thiên kiếp, không phải là bởi vì chính mình thật sự đủ mạnh, mà là bởi vì cái kia thiên kiếp có không giết chính mình hẳn định, mà mình còn có thiên diễn đồ lục loại này công pháp lịch thiên. Chính mình sẽ không giúp pháp bảo này, nhưng cũng không thể cho rằng nó là một chút gì.